Chương 1076, khuyên lui người không liên hệ, chương 1076, khuyên lui người không liên hệ. Thiên điệu dị tượng kéo dài dòng dã 3 ngày 3 đêm mới dần dần tiêu tán. Hơn 8 vạn đầu hải thú thì tại đáy biển nằm rạp xuống 3 ngày 3 đêm. Một ít thực lực yếu kém hải thú đã hấp hối, mà cường đại thần vương cảnh hải thú cũng đều tình trạng kiệt sức. Đến lúc cuối cùng một vết kim quang biến mất tại tầng mây bên trong, mặt biển lần nữa khôi phục bình tĩnh, làm tất cả khôi phục lại bình tĩnh về sau, thành công đột phá Liêu Như về tới vận mẹo thời không tiếp tục củng cố tu vi. Nàng quanh thân còn cuốn nhàn nhạt thần uy, mỗi bước ra một bước cũng trong hư không lưu lại đạo vận dấu vết. Mà lão bản nương thì tiếp nhận nàng xuất hiện trong nham bích trong sân động, chuẩn bị bắt đầu đột phá của mình. Nàng xếp bằng ở liễu như lúc trước tu luyện vị trí, cảm thụ lấy trong không khí lưu lại đạo vận khí tức, trong mắt lóe lên kiên định chỉ diên mang, tiếp đó, tới phi ta. Lúc này hải câu phụ cận hải thú số lượng đã đạt tới 9 vạn chi chúng. Lam Thiên Điệu dị tượng hoàn toàn sau khi biến mất, tất cả hải thú cũng khôi phục năng lực hành động, chúng nó tụ tập tại hải câu bên trong, hết sức chăm chú chờ đợi nhìn Đế Cấp thần vật hiện thế thời khắc. Một đầu toàn thân kim lân hải lòng khẩn trương thẳng băng cơ thể, muốn hiện ra. Nhưng mà qua nửa ngày, nham bích vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Hải thú nhóm bắt đầu buồn chồn, một ít tính tình gấp đã bắt đầu dùng cơ thể va chạm nhăm ích. Ngay tại hải thú nhóm hoài nghi khó hiểu thời khắc, chúng quanh thiên địa thần lực lần nữa bắt đầu lưu động. Mới đầu chỉ là một tia một sợi thần lực nhỏ, rất nhanh liền biến thành cuộn trào mãnh liệt thần lực thủy triều. Quan thuộc ngũ thái thần quang lại một lần bao phủ xung quanh mấy vạn giặm hải vực, với lại so trước đó càng thêm sáng chói chói mắt. Chín vạn đầu hải thú một bên tắm rửa thần quang tu luyện, một bên hoang mang đi nghị luận, rõ ràng cũng xuất hiện thiên địa dị tượng, vì sao thần vật còn không như thế. Một đầu trí tuệ cổ kình trầm ngâm nói, khó nói chúng ta đã hiểu sai làm rồi. Lẽ nào trong vách đá cất giấu không chỉ một kiện đế cấp thần vật? Một cái thất thải dẫn biện phun lưới suy đoán, có lẽ là bởi vì các loại bảo vật cấp quá cao, cần hai lần tiên địa dị tựa mới có thể phát hiện thế. Một con toàn thân nóng ánh xưa lóe ra trí tuệ quan mang. Các loại suy đoán tại hải trong bảy thú lưu truyền, nhưng chân tướng đến tột cùng làm sao, ai cũng không thể nào biết được. Mà ở Nha Mích Trong, lão bản nương đã tiến nhập cấp độ sâu trạng thái tu luyện, nàng quanh thân bắt đầu hiện ra nhàn nhạt thần huy, biểu thị lại một hồi kinh thiên động địa đột phá sắp xảy ra. Mặc dù trong truyền thuyết kia thần vật chậm chạp chưa từng như thế, nhưng tụ tập ở đây hơn 9 vạn đầu hải thú cũng lòng mang không cam lòng, nhưng chúng nó vừa không cách nào nhìn trộm trong vách đá huyền cơ, thì thiếu hụt đầy đủ thủ đoạn chủ động tìm kiếm thần vật. Đối mặt như vậy không cảnh, chúng hải thú chỉ phải tiếp tục chiếm cứ tại hải câu bốn phía, một bên tắm rửa nhìn hoa mỹ ngũ thải thần quang, một bên yên lặng vận chuyển công pháp tu luyện. Rốt cuộc cho dù thần vật cuối cùng như thế, có thể may mắn đạt được cũng bất quá giải rắc vài đầu hải thú, tuyệt đại đa số nhất định chỉ có thể đạm nhiệm vật làm nền. Đã như vậy, năng lực ở đây dừng lại thêm chút ít thời gian, hấp thụ nhiều ta thần quang nói thêm thăng mấy phần tu vi. Ngược lại cũng tính toán là không tệ cơ duyên. Như vậy suy nghĩ phía dưới, đông đảo hải thú nhỏ nguyên bản lòng nóng nảy tình cảm dần dần bình phục lại. Duy trì có điện man cùng hải đạm vẫn luôn lo lắng, mắt thấy hải câu phụ cận tụ tập hải thú số lượng càng ngày càng tăng, chúng nó chỉ mong hai vị lãnh chúa năng lực mau chóng hiện thân chủ trì đại cục. Cùng lúc đó, Hàn Băng cùng Tử Điện đang riêng phần mình trong xảo huyết đốc lòng tu luyện. Chúng nó nguyên lai tưởng rằng Thanh Minh thần điện phong ba lắng lại 20 năm về sau, tiếp xuống mấy trăm năm đều đem thái bình vô sự. Nào có thể đoán được đến từ hải vực hai đạo đưa tin, phá vỡ phần này yên tĩnh có được, làm chúng nó lập tức cảnh giác lên. Nhận được đưa tin về sau, Hai vị lãnh chúa vô cùng có ăn ý tụ họp bản bản đối sách. Tại sao lại là Hắc Thạch Hải sinh sự? Cái gọi là thần vật hiện thế, theo ý ta, 890% là cái đó Ngô Tiền đang gây sóng gió. Chuyện này không có khả năng làm a. Ròng ra 20 năm trôi qua, hắn lại vẫn ngưng lại tại Hắc Thạch Hải. Cho dù thương thế hắn nặng hơn nữa, trải qua 20 năm điều dưỡng cũng nên khôi phục được 78 phần. Hàn là hắn dự định vẫn đợi đến thương thế khỏi hẳn mới rời khỏi. Lại không luận việc này có phải cùng hắn có quan hệ, dưới mắt tiếng động náo loạn đến to lớn như thế, đã kinh động trăm vạn con dân. Mấy vạn hải thú tụ tập tại hải câu phụ cận, lúc nào cũng có thể dẫn phát rối loạn. Lô Thiên Thân làm gì tộc thần đế, tính tình khó dò. Nếu có không có mắt con dân mạo phạm hắn, hậu quả khó mà lường được. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta được lập tức khởi hành tiến về, nghi cách sơ tán chúng nó. Chính là này để ý, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện phương là thượng sách. Đợi xảy ra chuyện lại bù đắp, chỉ sợ thì đã trễ. Trải qua nhất thời bản bạc, Hàn Băng cùng Từ Điện quyết định thật nhanh, quyết định lập tức lên đường tiến về Hắc Hải. Vì cầu nhanh đạt, chúng nó ngay cả cận vệ cũng không mang theo. Đạo mắt lại là 10 ngày trôi qua. Lão bản nương trong nham bích rốc lòng tu luyện, toàn lực xung kích thần đế chi cảnh. 5080 vạn dặm thiên điệu thần lực liên tục không ngừng hợp thành hướng biệt khe, hình thành bao trùm năm vạn dặm thần quang khu vực. Ở đây tu luyện hải thú số lượng đã đột phá 15 vạn chi chúng, tất cả hải câu chúng quanh sơn mạch hạp cốc đều bị lít nha lít nhít hải thú nhóm chiếm cứ. Dường như cách muôn mấy ngàn trượng, có thể nhìn thấy một hai đầu hình thể khổng lồ hải thú đang chuyên tâm tu luyện. Điện man cùng hải đạm xảo huyết sớm đã mấy lần đổi chủ, chúng nó thì đã thấy ra, không còn vấn vất lo lắng, mà là cùng mặt các hải thú mở rộng, tính tâm hấp thụ ngũ thải thần quang để thăng tu vi. Bởi vì vì chúng nó tin tưởng, hai vị lãnh chúa nhận được đưa tin sau chính tốc độ cao nhất chạy đến càng làm nó hơn nhóm an tâm là, Hàn Băng cũng tự điện đối với chuyện này cực kỳ trọng thị, trên đường còn thỉnh thoảng đưa tin hỏi tối tiến chiến mới. Điện Man cùng Hải Đạm có thể làm, chỉ có thật lòng đảm bảo. Theo một góc khác độ nhìn xem, lần này biến cố đối bọn chúng ngược lại có lợi. Rốt cuộc tất cả Hắc Yêm lĩnh, chỉ có chúng nó biết được Hải Câu chỗ sâu có thể ẩn nốt một vị dị tộc thần đế. Hai vị lãnh chúa một thẳng cùng chúng nó giữ liên lạc, chính nói rõ chúng nó chỗ giá trị. Đợi việc này lắng lại, chắc hẳn có thể thu được lãnh chúa bản thượng. Như vận khí thật tốt, nói không chừng còn có thể được thu làm thân vệ, đó mới thực sự là một bước lên mây. Ngay tại ngày thứ 10 sắp hết, ngày thứ 11 sắp tới thời khắc, hai đạo sáng chói thần quang từ phương xa phá không mà đến. Đó là hai đạo nguy nga thân ảnh, xuyên qua che khuất bầu trời ngũ thải thần quang, nhắm thẳng vào hải câu phương hướng. Chưa đến, thuộc về thần đế cường giả uy nghiêm khí tức đã bao phủ xung quanh mấy vành rậm. Đang tu luyện mười mấy vạn hải thú gần như đồng thời bừng tỉnh, sôi nổi ngước đầu nhìn lên. Mặc dù tuyệt đại đa số hải thú chưa từng thấy tận mắt hai vị lãnh chúa, nhưng này khí thế mênh mông đã chiêu kỳ người đến thân phận. Điển man cùng hải đạm phản ứng nhanh nhất, lập tức cung kính hành lễ, cao giọng thảm viếng, cung nghênh hàn bang lĩnh chủ, cung nghênh tử điện lĩnh chủ lại chúng nó dẫn đầu xuống, còn lại hải thú xô nổi bắt trước hành lễ. Kia hai đạo nguy nga thân ảnh chính là Hàn Băng cùng Từ Điệt. Chúng nó lơ lửng trên bầu trời hải câu, quan sát phía dưới lít nhã lít nhít hải thú nhóm. Ven đường chứng kiến, thấy, mười mấy vạn hải thú cũng tại yên tĩnh tu luyện, cũng không xảy ra rối loạn, này để bọn chúng hơi cảm giác an tâm. Đợi chúng hải thú hành lễ hoàn tất, Hàn Băng cùng Từ Điệt đem điện man cùng cốt ngư triệu đến trước mặt, kỹ càng hỏi gần đây tình hình. Biết được hải câu bình tĩnh không có gì, chúng hải thú thì an phận thủ thường, hai vị lãnh chúa này mới hoàn toàn yên tâm. Sau đó, chúng nó hạ lệnh tất cả hải thú lui đến 10 vạn rậm bên ngoài chờ lệnh. Chuyện này ý nghĩa là chúng hải thú đem không cách nào tiếp tục tắm rửa ngủ thải thần quang, cho dù 10 vạn dạng bên ngoài vẫn có thần lực lưu động, hiệu quả cũng đem giảm bất đi nhiều. Mệnh lệnh sơ hạ lúc, mười mấy vạn hải thú đều khiếp sợ không thôi, nội tâm giấy rủa. Không có ai vui lòng rời xa hải cô, nhưng càng không dám chống lại lãnh chúa chi mệnh. Hải thú nhất tộc dù chưa kinh giáo hóa, nhưng đối với huyết mạch áp chế cùng và cấp tôn ti quan niệm thâm căn cố đế. Nếu có người khanh mệnh, hai vị lãnh chúa giới cơn thịnh nộ, hoàn toàn có quyền đem nó giết chết. Cho dù thông tin truyền khắp Hắc Thạch Hải, cũng không có người sẽ vì kẻ trái lệnh minh bất bình. Tung Trì, tất cả hải thú cũng suy đoán hải câu bên trong có dấu đế cấp thần vật, lại không người năng lực phá vỡ nham bích. Có thể chỉ có hai vị lãnh chúa tự mình ra tay, mới có thể để lộ đáp án lệnh thần vật hiện thế. Thế là, tại mọi loại không bỏ bên trong, mười mấy vạn hải thú ngay ngắn trật tự lui đến 10 vạn dặm bên ngoài. Một canh giờ sau, vì hải câu làm trung tâm, xung quanh 10 vạn dặm đã thành khu vực chân không. Trừ hai vị lãnh chúa bên ngoài, duy thừa điện man cùng hải đạm được phép lưu lại. Thẳng đến lúc này, Hàn Băng cùng Tử Điện mới chính thức bước vào hải câu, bắt đầu tự mình dò xét bức tường kia thần bí nham bích. Chương 1077, người kia thật đúng là không yên ổn, chương 1077, người kia thật đúng là không yên ổn. Các ngươi xác nhận chính là vách đá này không sai. Tại sâu đạt vạn trượng đấy hải câu, hải thủy u ám bên trong nổi lên lờ lững thật nhỏ phát sáng sinh vật phù du, làm mảnh này vĩnh hằng bóng tối thế giới đem lại một chút vi quang. Hàn băng thân thể cao lớn lơ lửng ở trong nước, quanh thân tản ra lạnh lẽo hàn khí, có thể chung quanh nước biển cũng ngưng kết ra thật nhỏ băng tinh. Nó kia đối hiện ra ánh sáng màu lam thụ động nhìn chằm chằm trước mặt kia phiến hiện ra màu nâu đen tầng nham thạch, trầm trọng lẫn giáp tại hải lưu bên trong có hơi rung động. Nó nâng lên bao chùm lấy bằng xương chân trước, đầu ngón tay ngưng tụ thấu xương hàn mang, nhẹ nhàng điểm hướng vách đá cứng rắn mặt ngoài, phát ra thanh thủy đinh âm thanh. Tại nó bên cạnh thân, điện man dáng người rong ròng cao quấn quanh ở một khối nô lên trên đá ẩm, ám vậy màu tím ở giữa thỉnh thoảng bắn ra thật nhỏ điện hỏa hoa. Ma Hải Đảm thì duy trì đề phòng tư thế, nó kia do cứng rắn xương cốt tạo thành thân thể tại trong hắc ám hiện ra thảm ánh sáng trắng chạch, chóng trông trong hốc mắt nhảy lên hai đoàn u lục hóa diễm. Chắc chắn 100. Điện man lập tức bày chuyển động thân thể, lời thể son sắt đáp, âm thanh ở trong nước biển hình thành đặc thủ chấn động ngân sóng. Nó bên ngoài thân điện quang đột nhiên trở nên sáng ngời, cho thấy nội tâm kích động. Ta dùng bản nguyên lôi đình chi lực thăm dò qua 3 lần, mỗi lần đều bị hoàn toàn phản bắn trở về. Hải Đàm thì Đông Đưa Vây đôi nói thêm, nó kia do xương cốt tạo thành cẩm khép mở lúc phát ra ca ca tiếng vang, không chỉ có là chúng ta thử qua, này hơn 20 ngày trong, chí ít có mấy vạn hải tộc cũng từng tới đây thăm dò. Cự kim tộc tộc trưởng thậm chí vận dụng truyền thừa thần khí, đáng tiếc không một năng lực phá vỡ vách đá này mấy mai, càng không cách nào thăm dò nội bộ hư thực. Tâm bình phong kia giống như có thể hấp thu tất cả sức mạnh công kích. Xem nhận vị trí không sai về sau, Hàn Băng cùng Tử Điện liếc nhau. Từ điện tiếp như là thể lỏng như kim loại lưu động thân thể đột nhiên ngưng kết, bên ngoài thân hiện ra phức tạp lôi điện đường vân. Chúng nó đồng thời vận chuyển thể nội linh lực, hại câu bên trong dòng nước lập tức trở nên chạy xiết lên, hình thành hai cái vòng xoáy khổng lồ. Hàn băng mở ra che kín răng nhọn miệng lớn, phun ra một đoàn màu u lam hà khí, hà khí bên trong ẩn chứa nó một sợi thần thức. Từ điện thì theo độc giác bắn ra một đạo tử kim sắc điện mang, điện mang bên trong đồng dạng bao vây lấy thần thức chi lực. Chúng nó riêng phần mình thi triển độc môn bí thuật, đem thần thức giống như thủy triều tuôn hướng vách đá chỗ sâu. Nhưng khiến người ta ngoài ý muốn là, thần trí của bọn nó tại tiếp xúc đến vách đá mặt ngoài lúc dường như đụng phải lớp kiến vô hình tượng, bị hoàn toàn cách trở bên ngoài. Cùng bình thường hải tộc khác nháo nhã, những kia thần vương cảnh hải thú vẹn vẹn có thể cảm nhận được cường đại lực cản, mà Hàn Băng hai thú nhưng từ này cách trở bên trong cảm giác được càng sâu huyền bí, kia thần thức phản hồi về tới đặc thù ba động, rõ ràng là đế cấp trận pháp mới có uy năng. Hàn Băng thậm chí có thể cảm nhận được trong trận pháp thần chứa cốt kia quen thuộc long tộc khí tức, lang nô thiên. Này nhất định là hắn bày ra cấm chế, hắn lại vẫn ngưng lại nơi này. Hàn Băng đồng tử bỗng nhiên co rút lại thành một cái dây nhỏ, thể nội hàn khí không bị khống chế tràn ra ngoài, trong nháy mắt đem xung quanh trăm trượng nước biển đông kết thành băng. Ý nghĩ này vừa trong đầu thoáng hiện, Hàn Băng cùng Tử Điện liền không hẹn mà cùng thu hồi thần thức. Chúng nó trao đổi một ánh mắt, lẫn nhau ngầm hiểu ý địa đạt thành chung nhận thức. Từ điện bên ngoài thân lôi điện đường vân lấp lóe ba lần, đây là giữa bọn chúng đặc biệt ám hiệu, tỏ vẻ yên lặng xem biến đổi. Thấy hai vị lãnh chúa im lặng lại vẻ mặt nghiêm túc, Điện Man cùng Hải Đảm cẩn thận du tới gần chút ít. Điện Man bên ngoài thân điện quang trở nên nhu hòa, cho thấy thần phục tâm ý, nó thăm dò tính mà hỏi thăm, "Lãnh chúa đại nhân, vết đan này trong đến tuột cùng cất dấu cái gì?" Hải Đảm thì nói thêm, thanh âm bên trong mang theo không che giấu được chờ mong, "Chắc hẳn không phải là cái gì chân quý linh vật a?" Chúng ta chú ý tới trong khoảng thời gian này có dị thường năng lượng ba động. Hàn Băng hai thú cũng không để ý tới bọn chúng hỏi. Giờ phút này, chúng nó chính thông qua truyền âm bí thuật âm thầm bàn bạc đối sách, thần thức giao lưu tốc độ vượt xa con người. Trận pháp này cấu tạo tinh diệu, mỗi một đạo trận văn cũng ẩn chứa long tộc đặc biệt khí tức. Hàn Băng thần thức ba động bên trong mang theo nương trọng, tất nhiên sắp đặt trận pháp thì loại bỏ tiên tài địa bảo có thể, nhất định là tên kia không thể nghi ngờ. Từ điện đáp lại mang theo rõ ràng không kiên nhẫn, 20 năm thời gian trôi qua, hắn vì sao chậm chạp không rời đi? Lam Sơ không phải đã nói thương thế ổn định thì đi sao? Nương lại thì cũng thôi đi lại vẫn náo ra động tĩnh như vậy. Hàn Băng trong thần thức toát ra tức giận, dẫn tới ngàn vạn con dân tụ tập, quả thực thêm phiền. Hiện tại tất cả các hắc thạch hải hải tộc cũng đang nghị luận chuyện này, ngay cả sát vexix viêm hải thám tử cũng đến tìm hiểu tin tức. Sớm biết như vậy, làm sao nên đưa hắn khu trục. Từ điện trong thần thức tràn ngập hối hận, không nên nghệ tỉnh thiên truyện chi nhân trên mặt mũi cho hắn ở đầy trong chữa thương. Hiện tại ngược lại tốt, làm phải chúng ta lãnh địa gà chó khư biên. Hàn Băng bình tĩnh phân tích nói, may mà hơn 10 vạn con dân tụ tập chưa ùn thành đại họa. Chẳng qua nhìn xem địa bộ này, như lại để cho hắn tiếp tục chờ đợi, không chừng còn sẽ gây ra loạn gì. Dù thế nào, lần này nhất định phải đưa hắn mời rời, tuyệt không thể lại lưu. Từ điện thần thức ba động dị thường kiên quyết. Ban bạc cố định, Hàn Băng hai thú quyết định yên lặng xem biến đổi. Chúng nó ngẩng đầu nhìn về phía hải câu phía trên, xuyên thấu qua hải thủy u ám, có thể nhìn thấy ngũ thải thần quang như là cực quang ở trong nước biển lưu chuyển. Tiêu hoa mỹ cảnh tượng chiếu sáng xung quanh mấy trăm dặm hải vực, vô số sinh vật biển bị thu hút mà đến, tại thần quang bên ngoài hình thành hùng vĩ vòng xoáy. Nhìn xem này đầy trời hảo quang cảnh tượng, Lô Thiên Nên đang đứng ở bế quan mấu chốc kỳ. Hàn Băng truyền âm nói: Thanh âm bên trong mang theo cẩn thận, lúc này tùy tiện váy nhiều sợ sinh biến cố, không bằng kiên nhẫn chờ. Theo điện man lời nói, lần trước thần quang kéo dài ngày 12 liền dẫn phát thiên điệu dị tượng. Dị tượng duy trì sau 3 ngày tiêu tán, sẽ có nửa ngày bình tĩnh kỳ. Bây giờ thần quang đã kéo dài 10 ngày, dự tính 2 ngày sau sắp hiện ra dị tượng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Chờ đợi trong lúc đó, điện man hai thú mặc dù đầy bụng điểm khả nghi cũng không dám nhiều lời. Chúng nó tối lui đến hải câu biên giới, cẩn thận quan sát đến hai vị lãnh chúa cử động. Theo các lãnh chúa vẻ ngưng trọng cùng thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt suy đoán, vết đá trong nhất định là vị kia dị tộc thần đế không thể nghi ngờ. Nghĩ đến cùng cơ duyên bỏ lỡ cơ hội, chúng nó khó nén tức lạc. Điện man bên ngoài thân điện quang trở nên ảm đạm, Hải Đạm thì thờ phạc mà ghé vào một khối trên đá ẩm, trong mắt hồn hỏa cũng yếu ớt mấy phần. Thoáng qua 3 ngày trôi qua. Trong thời gian này, bốn thú đều đắm chìm trong thần quang bên trong hấp thu linh lực. Hàn Băng phát hiện những thứ này thần quang bên trong ẩn chứa tinh thuần long khí, đối với tu luyện rất có ích lợi. Nó kia băng vải màu xanh lam tại thần quang tầm bổ hạ càng biến đổi thêm trong suốt long lanh. Từ điện thì như cái tham lam hải tử không ngừng hấp thu thần quang bên trong năng lượng, bên ngoài thân lôi điện đường vân càng thêm rõ ràng. Ngoài dự đó là, thiên địa dị tượng chỉ hoãn đến ngày thứ 3 mới hiện hiện. Làm thứ một tia chớp bổ ra nước biển lúc, tất cả hỗn độn hải cũng vì thế mà chấn động. Hỗn độn hải vùng trời, trằm trọng nước biển bị lực lượng vô hình tách ra, hình thành một cái cự đại chỗ trống. Lôi đỉnh như là như cự long tại trống rỗng bên trong xoắn lẫn, xích hạ như là tươi máu nhuộm đỏ nửa bầu trời, sáng chói kim mang như là lợi kiếm đâm rách bóng tối. Đinh hai nhức có quanh minh tại đáy biển quấn quẩn, ngay cả cứng rắn nhất đá ngầm cũng tại sóng âm bên trong vỡ vụn. Mênh mông thiên uy bao phủ 10 vạn dặm hải vực. Toàn bộ sinh linh cũng cảm nhận được sâu trong linh hồn run rẩy. Mặc dù đã kiến thức qua cảnh tượng như vậy, điện man hai thú vẫn bị chấn nhiếp nằm địa run rẩy. Điện man cuộn thành một đoàn, bên ngoài thân điện quang hoàn toàn dập tắt, như là sợ làm cho Thiên Uy chú ý. Hải đảm thì trực tiếp trui vào đáy biển bùn cát bên trong, chỉ lộ ra nửa cái đầu cốt, trong mắt hồn hỏa lơ lửng không cố định. Hàn băng hai thú thì thể hiện ra thân đế cường giả khí độ, chúng nó cúi đầu đứng trang nghiêm, bày ra đối thiên đạo kính sợ. Hàn băng bên ngoài thân băng tinh hình thành một tầng bảo hộ tráo, từ điện thì nhường dòng điện trong người tuần hoàn, hóa giải thiên uy áp lực. Chúng nó trong lòng biết, xa xa hơn 10 vạn hải tộc nếu không phải trước giờ tránh lui, chỉ sợ sớm đã tại bực này thiên uy hạ tán loạn. Cho dù là thần vương cương giả, đối mặt bực này thiên địa dị tượng cũng sẽ đạo lòng không yên. Quan sát một lát sau, Hàn Băng hai thú dần thấy dị thường. Chúng nó lần nữa dùng thần thức bắt đầu giao lưu. Không thích hợp. Hàn Băng thần thức ba động bên trong tràn ngập hoang mang, Lô Thiên đến tụt cũng đang làm cái gì? Cho dù thương thế khỏi hẳn thì không nên dẫn phát như thế dị tượng. Vì thế này đều nhanh gặp phải làm năm chúng ta đột phá lúc cảnh tượng. Chương 1078, vậy ta đi tìm bọn họ rồi, chương 1078. Vậy ta đi tìm bọn họ rồi. Từ điện đồng dạng hoài nghi, sát thực kịch bạc, chữa thương như thế nào dẫn động mãnh liệt như thế thiên uy. Với lại này dị tượng bên trong ẩn chứa nhiều loại đại đạo vật luật, không giống như là đơn thuần lòng tộc cấm pháp. Như vậy chiến trận, Hàn Băng trầm tư một lát, giống như là đỉnh phong kim tiên xung kích đế cảnh lúc đưa tới thiên địa của mình. Nhưng Ngô Thiên sớm đã đứng hàng thần đế. Từ điện đột nhiên nghĩ đến một có thể, thần thức kịch liệt sóng gió nổi lên, trừ phi, không phải hắn tại đột phá. Hàn Băng lập tức hiểu ra, người là nói, hắn mang theo những người khác. Nhưng đây càng nói không thông, ai có thể tại hắn ngay dưới mắt. Thôi Chúng ta tại đây suy đoán cũng vô dụng, từ điện tỉnh táo lại, đợi hắn suất quan lại hỏi cho rõ. Bất quá, thân chí của nó bên trong mang theo cảnh giác, nếu đúng như chúng ta suy nghĩ, sự việc thì phức tạp. Chấn động lòng người thiên điệu dị tượng kéo dài dòng dã 3 ngày phù tán. Đến lúc cuối cùng một đạo kim mang biến mất tại bên trong biển sâu, Phong Vân lắng lại, hỗn độn hải quay về bóng tối. Nhưng này chút ít bị tiên uy trấn nhiếp hải tộc nhóm, vẫn thật lâu không dám tới gần. Cùng Vân Dao khi lên cấp dị tượng so sánh, lần này cảnh tượng kéo dài thời lượng cùng quy mô cũng không kém bao nhiêu. Chuyện này ý nghĩa là lão bản nương thần đạo căn cơ cùng tiềm lực đã không kém hơn Liễu Nhĩ. Nếu có tinh thông thuật quan khí người ở đây, nhất định có thể nhìn ra kia xích hạ bên trong lẫn chứa hỏa phượng trấn ý, cùng với kim mang trong dấu giếm nhất bản đại đạo. Vách đá trong trong động phủ, thành công ngưng tụ đầu cái đạo vận cơ kha thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nàng quanh thân còn quấn đỏ ngọn lửa màu vàng, ấn đường hiện ra một đạo phượng hoàng đường vân. Cảm tụ lấy trong cơ thể thần lực minh ngùng, khóe miệng nàng giơ lên thỏa mãn mỉm cười, hài lòng về đến vận mèo thời không tiếp tục củng cố cảnh giới. Ở một bên hộ pháp Liêu Nhứ mở ra hai mắt, trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Nàng có thể cảm nhận được lão bản nương tiến bộ, đôi hoa tỷ muội này cuối cùng tại trên con đường tu hành lần nữa sóng vai. Sau nhận hai nữ tần giai thuận lợi về sau, Cố Vô Thiên lúc này mới thu công suất quan. Hắn nhìn qua thời không pháp khí bên trong tĩnh tu hai người, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Đang lúc hắn chuẩn bị triển hồi đế cấp trận pháp lúc, thần thức chợt thấy hải câu phía trên bốn đạo khí tức quen thuộc, chính là Hàn Băng hai thú cùng với tùy tùng. Cái này khiến hắn nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, chúng nó không phải sớm đã rời đi, vì sao đi mà quay lại? Chẳng lẽ đã nhận ra cái gì? Bạch quang hiện lên, một bộ áo trắng Cố Vô Thiên phiêu nhiên hiện thân. Hắn tận lực khống chế khí tức, để cho mình nhìn lên tới chỉ là bình thường thần đế sơ cảnh. Tại cách hai thú ngàn trượng chỗ đứng đứng về sau, Hàn Nhũ mày cười nói, âm thanh ở trong nước biển rõ ràng có thể nghe, hai vị 20 năm sau quay về nơi đây, cần làm chuyện gì? Gặp hắn như vậy nét mặt, Hàn Băng hai thú tỏa ra cái giác. Chúng nó quá quen thuộc cái biểu tình này, mỗi lần Lô Thiên lộ ra loại nụ cười này, chuẩn không có chuyện tốt. "Lô Thiên, ngươi làm gì giả bộ hồ đồ?" Hàn Băng hừ lạnh nói, thanh âm bên trong mang theo đè nén nội khí. Nó bên ngoài thân băng tinh đột nhiên bạo tăng, cho thấy nội tâm không bình tĩnh. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, tất cả hỗn độn hải đều biết. Từ điện nói tiếp, bên ngoài thân lôi điện đường vân lóe ra nguy hiểm quá mang, đầu tiên là kéo dài 12 ngày ngũ thải thần quang lại là kéo dài 3 ngày thiên điệu dị tượng, hiện tại lại tái diễn một lần, không phải liền là muốn dẫn chúng ta tới trước. Cố Vô Thiên nghe vậy giật mình. Hắn nguyên bản còn kỳ lạ tại sao lại kinh động hai vị này, hiện tại đã biết rõ, nhất định là hai nữ khi lên cấp đưa tới dị tượng quá mức dễ thấy, kinh động đến tất cả hắc nham lĩnh. Hắn bất động thanh sắc triển khai thần thức, quả nhiên phát hiện mười vạn dặm bên ngoài tụ tập hơn 10 vạn hải tộc, trong đó không thiếu thần vương cấp cường giả. Kia hai vị tới trước, muốn làm gì? Hắn ý vị thâm trường hỏi lại, đồng thời âm thầm điều chỉnh thể nội khí tức, để cho mình nhìn lên tới vừa mới khỏi Hàn Giang vẻ. Hàn băng hai thú bí mật truyền âm, Thần thức giao lưu nhanh như thiểm điện. Gia Hỏa này biết rõ còn cố hỏi, tất có tính toán. Từ điện trong thần thức tràn ngập đề phòng, ta dám đánh cược, hắn khẳng định đang nưu đồ cái gì. Hàn Băng bình tĩnh phân tích, nhìn hắn nụ cười kia thì biết không có ý tốt. 20 năm trước hắn trọng thương lúc cũng dám cùng chúng ta bàn điều kiện, hiện tại khỏi hẳn càng sẽ không dễ dàng đi vào khuất khổ. Không bằng thuận nước đẩy thuyền. Từ điện đề nghị, tất nhiên hắn nghĩ muốn chúng ta chủ động tới tìm hắn, vậy chúng ta sẽ giả bộ chúng kế, hôm nay thì tiện hắn rời đi. Dù sao trước đây cũng là muốn đuổi hắn đi. Có lý. Hàn Băng đồng ý, chẳng qua phải cẩn thận. Ta cảm giác sự việc không có đơn giản như vậy." Ban bạc cố định, từ điện mở miệng nói, âm thanh tận lực giữ vững bình tĩnh, "Chúng ta nay đến, tự nhiên là đoán ra ngươi tổn thương cũng đã." Lời còn chưa dứt, nó đột nhiên phát giác được dị thường. Là khống chế lôi điện chi lực thần đế, nó đối với năng lượng biến hóa cực kỳ mẫn cảm. Giờ phút này nó rõ ràng cảm nhận được, Cố Vô Thiên quanh thân khí tức ba động căn bản không phải mới khỏi trạng thái, mà là thần đế chúng cảnh. Từ điện độc giác đột nhiên bắn ra chói mắt điện quang, cho thấy nội tâm kinh ngạc, "Cái này, cái này làm sao có khả năng?" Nó âm thanh cũng có chút run rẩy, "Tu vi của ngươi Hàn Băng nghe vậy lập tức cẩn thận cảm giác, lập tức đồng dạng nghẹn họng nhìn chân trối, ngắn ngủi 20 năm, ngươi lại. Nó kia thân thể cao lớn cũng không tự chủ được lui về sau nửa bước, cho thấy nội tâm rung động. Không có nghĩ đến cái này, người trẻ tuổi lại tu hành nhanh như vậy, tại trong khoảng thời gian ngắn thì đạt đến cảnh giới này, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới hắn lại năng lực có tiến bộ lớn như vậy. Phải biết chúng nó khổ tu 8 vạn năm mới đạt nải cảnh, mà Cố Vô Thiên chỉ dùng 20 năm thì ngưng luyện ra một cái hoàn chỉnh đạo vận. Giờ khắc này, đuổi suy nghĩ đã sớm bị vô tận rung động thay thế. Hàn Băng đột nhiên ý thức được, trước mắt vị cường giả này chỉ sợ so với chúng nó tưởng tượng còn muốn sâu không lường được. Nhìn tới tiểu tử này, đích thật là trong truyền thuyết thiên tuyển chi nhân, bằng không cũng không có khả năng hùng có dạng này tốc độ tu luyện, nghe nói thiên tuyển chi nhân không có bất kỳ cái gì cách trở, thăng cấp cùng tu luyện cũng là phi thường dễ dàng cùng đơn giản một việc, tiên đạo những kia cánh cửa đối với bọn hắn đến nói chẳng đáng là gì. Như có thể hiểu thấu Đáo Cố Vô Thiên ngưng luyện đạo vận huyền bí, chúng nó có thể cũng có thể thực hiện cảnh giới phi tốc đột phá. Cố Vô Thiên khẽ miệng mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nói, chỉ là 20 năm tăng lên một tiểu cảnh giới, gì đủ là lạ. Không lại nói cho các ngươi biết, bản đế từ sinh ra đến nay chẳng qua hơn 200 năm thời gian, lời nói này kỳ thực nửa thật nửa giả. Nếu theo ngoại giới thời gian tính toán, hắn xác thực chỉ có 200 tuổi còn chừng. Nhưng mà hắn đa số năm tháng cũng tại vận mẹo thời không bên trong rốc lòng tu hành. Chỗ nào thời gian lưu tốc là ngoại giới 50 lần. Như thật muốn kế hoạch, hắn thực tế tu luyện 5 tháng đã hơn 5000 năm lâu. Do vậy, theo phẩm tục thân thể đến thần đế chí tôn chỉ dùng hơn 5000 năm, cũng là từ xưa đến nay chưa hề có truyền kỳ. 200 tuổi, trung cảnh thần đế. Hàn Băng cũng tự điện như bị sét đánh, hai mắt trợn lên, thân thể cứng ngắc như pho tượng. Đối bọn chúng mà nói, 200 năm chẳng qua một lần nhất thời bế quan quan cảnh, mà đối phương lại như thế trong thời gian ngắn ngủi thành tựu chúng cảnh tân đế, quả thực không thể tưởng tượng. Hàn Băng cùng Tử Điện dù thế nào cũng không muốn tin tưởng sự thật này. Hoang Đường vô song, quả thực là nói bậy nói bạ. Thế gian vì sao lại có như thế nghịch thiên người? Đợi lấy lại tinh thần, chúng nó ngay lập tức chối bay chối biến, kiên quyết không chịu tiếp nhận cái này kinh người sự thực. Vệ Phẩm Điện Man cùng Hải Đạm, sớm đã chấn kinh đến hồn bất phụ thể, đánh mất tự hỏi cùng luôn ngỡ năng lực. Cố Vô Thiên vẫn như cũ ung dung tự nhiên, lạnh nhạt cười nói, "Ha ha, không chỉ các ngươi không tin, Thế gian này tất cả thần vương, thần đế cũng sẽ không tin tưởng. Làm sao thiên tuyển chi tử chỉ lần này một người? Nếu không có kinh thế chi tử, lại há có thể được trời ưu ái? Lần này hờ hợt lời nói, lại như trọng truy đập đện nhìn Hàn Băng cùng Tử Điện Đạo Tâm, làm chúng nó vừa ghen lại hận, lại lại không thể làm gì. Hừ, chớ nên ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Cho dù ngươi thực sự là thiên tuyển chi nhân, tu vi tinh tiến thần tốc lại như thế nào? Đúng vậy, ngươi tu luyện như thế nào cùng chúng ta có liên quan gì? Hôm nay tới trước, chính là muốn đưa ngươi rời khỏi. Bây giờ ngươi tổn thương khỏi hẳn, cảnh giới tăng lên, thì nên rời đi hấp nham linh đi. Khôi phục bình tĩnh Hàn Băng cùng tự điện đối với Cố Vô Thiên càng thêm cảnh giác. Chúng nó đã hạ quyết tâm, tuyệt không dễ tin hắn luôn, định muốn nhìn tận mắt hắn rời đi. Cố Vô Thiên khẽ gật đầu, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, lần này hỗn độn hải hành trình bản đế mới biết đáy biển mới là thích hợp nhất tu luyện động tiên phúc địa. Như lại cho bản đế 20 năm thời gian, nhất định có thể lại lên một tầng nữa. Đáng tiếc các ngươi không chào đón bản đế. Đã như vậy, bản đế đành phải cáo từ, đi cùng Huyền Long băng phượng bản bản. Chắc hẳn như bản đế thêm chút chỉ điểm, chúng nó chắc chắn vui vẻ tiếp nhận. Nói xong, Cố Vô Thiên hướng Hàn Băng cùng Từ Điện chắp tay từ biệt, làm bộ muốn đi gấp. Thấy hắn như thế gọn gàng mà linh hoạt, hai thú lần nữa nhìn nhau sửng sợ, nhất thời giật mình tại nguyên chỗ. Chương 1079, hai con đàng thường thú bị chơi sợ, chương 1079, hai con đàng thường thú bị chơi sợ. Lô Thiên, chấm đã. Lô Thiên, xin đợi. Mắt thấy Cố Vô Thiên thật chí muốn quay người rời đi, Hàn Băng cùng Từ Điện lập tức hoàng hồn, vội vàng cao giọng kêu gọi, đồng thời phi thân đuổi theo. Tần quản chúng nó lúc trước đối với Cố Vô Thiên trong lòng còn có đề phòng, chỉ sợ hắn âm thầm thi triển cái gì quỷ kế. Nhưng giờ phút này nhìn tới, nhân tộc này thần đế sát thực chuẩn bị rời khỏi. Hàn Băng cùng Tử Điện lại cũng không lo được gâm lưu gì tính toán, việc cấp bách là trước lưu lại Cố Vô Thiên. Rốt cuộc, chúng nó đối với Cố Vô Thiên nhanh trong tấn thăng bí quyết thèm nhỏ dai đã lâu. Bực này lệnh chỗ có thần đế cũng tha thiết ước mơ bí mật, há có thể nhường Lam Long cùng Ngọc Băng Tâm không duyên cớ phải đi. Trước mắt cơ hội này có thể là không thể bỏ qua, rốt cuộc tiểu tử này nếu đi coi như thật biến mất, bọn hắn lại không ra được Hỗn Độn Hải, đối với bọn hắn mà nói thứ bị thiệt hại ngược lại là rất lớn. Như như vậy thắc thất lưỡng cơ, Hàn Băng cùng Tử Điện chắc chắn hối hận cả đời. Thực chất Cố Vô Thiên sớm đã nắm chắc thắng lợi trong tay, hoàn toàn cầm chắc lấy hai thú tâm lý. Hắn nắm giữ nhìn tuyệt đối quyền chủ động, thời khắc này rời khỏi cử chỉ nửa thật nửa giả, tiến tới tự nhiên. Như hai thú không đuổi theo, hắn liền thuận thế trở về lục địa, tất nhiên đuổi theo, đến tiếp sau kế hoạch liền có thể thuận lợi áp dụng. Lôi Thiên, mau dừng lại. Cố Vô Thiên tận lực thả chậm tốc độ, Hàn Băng cùng Tử Điện lập tức ra tốc độ đội kịp, ngăn cản đường đi của hắn. Cố Vô Thiên dừng lại, nhìn qua hai thú, khóe miệng hiện hiện ý vị thâm trường ý cười. Hai vị đối bản đế nhanh chóng tấn thăng huyền bí không hề hứng thú, lại muốn ngăn cản bản đế rời đi. Xem ra là không muốn nhìn thấy Viền Long Băng Vương được bản đế chỉ điểm a chậc chậc. Bản đế còn nghĩ đến đám các ngươi đồng minh tỉnh tâm đấy. Hàn Băng cũng từ điện mặt lộ lúng túng, vội vàng giải thích, ngươi hiểu lầm, chúng ta cùng làm lòng, Ngọc Băng tâm tình như thụt tóp, tiến nhiệm lẫn nhau. Lôi Thiên, chúng ta nói cho ra, muốn biết ngươi là như thế nào tại Hỗn Độn Hải bên trong nhanh chóng đề thăng tu vi, có phải nơi này ẩn giấu đi chúng ta chưa từng phát hiện huyền bí. Đương nhiên, chúng ta đã hiểu ngươi sẽ không không giảng buộc chỉ điểm. Có điều kiện gì cứ việc nói. Hai thú ngược lại cũng thông minh, hiểu rõ tại Mưu Lực thượng không phải cố vô thiên đối thủ, dứt khoát gọn gàng dứt khoát. Cố Vô Thiên thu hồi độ cười, nghiêm mặt hỏi: "Các ngươi thật chứ suy nghĩ kỹ càng. Bản đế khuyên các ngươi nghĩ lại cho kỹ, không cần thiết nhất thời xúc động." Hàn Băng cùng Tử Điện liên nhau, bí mật truyền âm bản bản một lát, sau đó cùng kêu lên đáp: "Chúng ta thành tâm tìm giáo, mời nói ra điều kiện của ngươi. Chúng ta đã nghĩ sâu tính kỹ, nhưng cần chờ ngươi đưa ra yêu cầu cụ thể về sau, mới có thể quyết định có tiếp nhận hay không." Thấy hai thú dần dần vào trọng, Cố Vô Thiên mỉm cười nói: "Tất tất nhiên hai vị dạng khoái như vậy, bản đế thì không bằng coi lòng vòng. Thứ không giam dâu dếm, trong biển hỗn độn tài nguyên khoáng sản phong phú." Rất nhiều chân quý đế cấp vật liệu luyện khí ở đây đều có thể tìm kiếm. Bản đế đang muốn thu thập vật liệu luyện chế một hai kiện đế cấp thần khí, nhưng bản đế không muốn hao phí quá nhiều thời gian đang tìm kiếm trong tài liệu, chắc hẳn các ngươi thì không hi vọng bản đế tại lãnh địa bốn phía lưu lộng, không bằng chúng ta làm cái giao dịch, các ngươi làm gốc đế sưu tập cần thiết đế cấp tài liệu, bản đế cho các ngươi giải đáp nghi vấn giải thích ni hoặc. Cái này trao đổi hợp lý a. Hàn Băng cùng tự điện lâm vào trầm mặc, bí mật truyền âm bàn bạc. Cố Vô Thiên nói không giả, Hỗn Độn Hải sắc thực gần chứa vô số chân quý tài nguyên khoáng sản, đế cấp tài liệu cũng không phải số ít. Đối bọn chúng mà nói, Thu thập những tài liệu này cũng không phải là việc khó. Chúng nó vốn là tồn có một ít, lại mệnh giễu chướng con dân tìm kiếm, không ngoài 10 năm nhất định có thể gom góp. So sánh dưới, Cố Vô Thiên nhanh chóng tấn thăng huyền bí không còn nghi ngờ gì nữa càng thêm trân quý. Dung đế cấp tài liệu đổi lấy bí mật này, thấy thế nào đều là có lợi mua bán. Hơn lại còn có một cái vấn đề mấu chốt, hai thú đối với trận pháp cùng luyện khí nhất hiếu bất thông, cho dù thu thập lại nhiều vật liệu cũng vô pháp luyện thành thần khí. Chúng nó lại không thể cùng tứ đại thần điện giao dịch, vài vạn năm đến vẹn vẹn đạt được 1 2 quyển tự nhiên hình thành đế cấp thần khí. Suy đi nghĩ lại, Hàn Băng cùng Tử Điện không do dự nữa. Chúng ta đáp ứng ngươi điều kiện, không phải liền là đế cấp vật liệu luyện khí sao? Không sao hết, nhưng nhiều nhất không thể vượt qua 2 kiện thần khí dung lượng, ngươi cũng đừng đùa giỡn hoa chiêu gì. Cho dù giờ phút này, hai thú đối với Cố Vô Thiên vẫn giữ cảnh giác. Cố Vô Thiên khẽ cười nói, "Tốt, một lời đã định, không được đổi ý. Tuyệt đối không đổi ý." Hai thú chăm miệng một lời. Cố Vô Thiên hơi suy tư, nói thêm, "Nói miệng không bằng chứng, chúng ta cần lập xuống thiên đạo thể ngôn, bày ra ràng buộc." Ngay chính giữa hai thú im muốn, chúng nó vội vàng đáp ứng, đứng lặng lên như thế. Như vậy mới có thể hiện lộ rõ ràng thành ý. Thực chất Chúng nó thì lo lắng cố vô thiên trợ trở lời bịp. Thiên đạo tệ ngôn đối với Thở Phụng Thiên Đạo Hải thú tộc mà nói lớn nhất lực cướp thúc, mà Cố Vô Thiên là tiền truyện chi nhân càng không khả năng vi phạm. Cái này có thể nhường hai bên đều an tâm. Sau đó, Cố Vô Thiên dẫn đầu lập thệ. Hàn Băng cùng tự điện theo sát phía sau, vẹn vẹn hơi đổi tên vị liền hoàn thành lời thệ. Làm lời thệ có hiệu lực lúc, hỗn độn hải vùng trời tiếng sấm vang rền, phong hóa xiễn lẫn. Đợi dị tượng tiêu tán, giao ước chính thức thành lập. Hàn Băng cùng tự điện lấy ra truyền tấn Ngọc Giản, nói: "Lô Thiên, lời thệ đã thành, hiện tại có thể nói cho chúng ta biết ngươi nhanh chóng tấn thăng bí quyết." chỉ cần ngươi nói ra bí mật này, chúng ta ngay lập tức hạ lệnh nhường tất cả con dân toàn lực siêu tập đế cấp tài liệu. Đang khi nói chuyện, hai thú đã phóng thích thần thức cấu trúc lĩnh vực, đem Cố Vô Thiên cùng chúng nó bao phủ trong đó, đem điện man cùng Hải Đảm ngăn cách bên ngoài. Thấy hai thú thần sắc nghiêm túc, hết sức chăm chú bộ dáng, Cố Vô Thiên lộ ra mỉm cười, chậm rãi mở miệng. Bản đế năng lực nhanh chóng tấn thăng huyền bí kỳ thực rất đơn giản. Làm Cố Vô Thiên mở miệng lúc, Hàn Băng cùng Tử Điện Tâm đều nhảy đến cổ rồi. Chúng nó tập trung tinh thần lắng nghe, sợ lọt mất nửa chữ. Nhưng mà Cố Vô Thiên sau đó nói ra, lại để chúng làm chằng ngây ra như phỗng. Bản đế là tiên tuyển chi nhân, Tư chất, thiên phú cùng ngộ tính đều cử thế vô song. Ngoài ra, bản đế có một kiện thời gian lưu tốc là ngoại giới mấy chục lần thần khí. Chỉ dựa vào hai điểm này, bản đế liền có thể trong thời gian ngắn nhất đạt tới thần đế chí cảnh, có thể nói xưa nay chưa từng có. Nói lời nói này lúc, Cố Vô Thiên mang trên mặt ý cười. Hàn Băng cùng Tử Điện nghe xong, trợn đèn mắt tròn váng. Thế này, nay liền xong rồi. Hai thú mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Cố Vô Thiên, không còn nghi ngờ gì nữa không thể nào tiếp thu được đáp án này. Cố Vô Thiên mở ra hai tay, vẻ mặt thành khẩn, sắc thực như thế, là các ngươi nghĩ đến quá phức tạp đi. Quả thật, tại hắn nhanh chóng trong trong quá trình thăng cấp còn có những nhân tố khác, tỉ như cơ duyên, tâm tính, nhu lực các loại. Nhưng những thứ này đều không phải là mấu chốt, thật sự quan trọng là Cửu Thiên Thập Tuyệt Tháp cùng Tiên Phú của hắn Lộ Tĩnh. Hàn Băng cùng Tử Điện hoàn toàn không thể tiếp nhận đáp án này, lập tức căm phách, này nói tương đương chưa nói à? Chúng ta còn tưởng rằng là cái gì bí quyết đấy. Thời gian thần khí chúng ta đã hiểu nhưng không có, Lộ Tĩnh Tiên Phú cũng không nghĩ có thì có. Này căn bản không phải chúng ta muốn đáp án. Cố Vô Tiên tiếp nhẹ thở dài, không có cách, sự thực chính là như thế. Các ngươi vừa không thời gian thần khí, lại không có siêu phẩm Tiên Phú, bản đế thì bất lực. Bản đế chỉ hứa hẹn báo cho biết nguyên nhân, cũng không nói đáp án nhất định sẽ làm cho các ngươi thỏa mãn. Dù thế nào, bản đế đã thực hiện hứa hẹn, hiện tại đến lượt các ngươi thực hiện. Cái này? Hai thú nhìn nhau sững sờ, vừa tức giận lại hối hận. Chúng nó đã muôn phần cảnh giác, nhưng vẫn là nhìn Cố Vô Thiên đường. Đáp án này để bọn chúng cảm thấy bị thật sâu chê bữa. Lỗ Thiên, mặc dù lập xuống tiên đạo thế ngôn, nhưng ngươi đây là đang đùa giỡn chúng ta. Chúng ta tuyệt không tiếp thụ. Không sai. Ngươi rõ ràng nói muốn chỉ điểm chúng ta, Đường Hoàng Dung tiểu này đã bán qua loa tắc trách. Cố Vô Thiên nhíu mày hỏi lại, bản đế khi nào hứa hẹn qua muốn chỉ điểm các ngươi? Chúng ta đều là thần đế trung thành, các ngươi tu vi thậm chí hơi thắng bản đế một bậc, bản đế làm sao chỉ điểm? Hàn Băng cùng Tử Điện cẩn thận hồi tưởng, phát hiện xác thực như thế. Cố Vô Thiên chỉ nhắc tới qua muốn chỉ điểm Huyền Long cùng Băng Vương, lập thể lúc cũng chưa từng hứa hẹn chỉ điểm chúng nó. Theo bất luận cái gì góc độ nhìn xem, Cố Vô Thiên đều không có vi phạm lợi thể. Nhưng hai thú tâm bên trong vẫn vẫn rất khó bình, "Lô Thiên, mặc cho ngươi làm sao nói sạo, lớn gạt chúng ta chính là sự thực. Mặc dù luận tâm kế chúng ta không bằng ngươi, nhưng ngươi thì đừng cho là chúng ta dễ khi dễ." Đang khi nói chuyện, hai thú trong mắt lộ hung quang. Cố Vô Thiên thản tư lại nụ cười, nghiêm mà nói: Sao, các ngươi muốn vi phạm thiên đạo thế ngôn, còn muốn đối bản đế ra tay?" Hàn Băng cùng tự điện im lặng, nhưng trong mắt lửa giận đã nói rõ tất cả. "Chư 1080, mọi người hợp tác mới có thể cả hai cùng có lợi mà, chư 1080, mọi người hợp tác mới có thể cả hai cùng có lợi mà." Hỗn độn hải đáy, hải thủy u ám bên trong nổi lên lơ lửng vô số phát sáng sinh vật phù du. Hàn Băng quanh thân tản ra khí lạnh đến tận xương, đem chúng quanh nước biển đông kết thành thật nhỏ băng tinh, tại u lam vi quang bên trong lấp loé. Từ điện bên ngoài thân lôi điện đường vân lúc sáng lúc tối, cho thấy nội tâm kịch liệt rẽ rựa. Cho dù Điện Man cùng Hải Đảm liên tục cường điệu cố vô thiên là thiên tuyển chi nhân, bị thiên đạo phù hộ, này hai đầu thần đế cảnh hải thú linh chủ vẫn một lần động bí quá hóa liều suy nghĩ. Lãnh chủ nghĩ lại a. Điện Man nơm nớp lo sợ địa quên ngủ, bên ngoài thân điện quang bởi vì sợ hãi mà trở nên làm đạo. Vị đại nhân kia trên người thiên đạo khí tức không giả được, như tùy tiện ra tay. Hải Đảm thì vang lên kèn kẹt địa khép mở nhìn cốt quái hàm, tục truyền thiên tuyển chi nhân đều có đại khí vận ra thân, tùy tiện là địch sợ gặp bất trắc. Hàn băng trong mắt Hàn Mang tăng vọt, xung quanh trăm trượng nước biển trong nháy mắt ngưng kết thành băng. Chẳng qua nó cuối cùng vẫn là lý trí chi chiếm thượng vòng. Băng tinh dần dần tan dã. "Thôi, tiếp tục cùng hắn quẩn nhau là được." Từ điện bên ngoài thân lôi văn bình tĩnh trở lại, chuyến âm nói, "Không sai, và liều mạng không bằng trí lấy." Cố Vô Thiên đứng chắp tay, bạch bào ở trong nước viện không nhúc nhích tí nào, giống như cùng tất cả hỗn độn hải hòa làm một thể. Khóe miệng của hắn mỉm cười, lặng lặng chờ đợi hai thú quyết định. "Khá lắm Lô Thiên, tính ngươi lợi hại." Hàn băng cuối cùng mở miệng, âm thanh như là băng tinh va chạm thanh thủy lạnh lẽo. "Từ điện nói tiếp, nhưng ngươi nghĩ rằng chúng ta hội ngoan ngoãn nhận thua sao?" Nó đỉnh đầu độc giác bắn ra chói mắt điệt quang, chiếu sáng xung quanh ngàn trượng hải vực. Chúng ta sắp thực hội thực hiện hứa hẹn, vì ngươi thu thập luyện chế đế cấp thần khí vật liệu. Hàn Băng vây đuôi nhẹ nhàng đông đường, quấy lên thật nhỏ vòng xoáy. Chẳng qua đương sơ lập thể lúc cũng không giao ước cụ thể kỳ hạn, từ điện trong mắt lóe lên xảo quyệt qua mang, cho dù hao phí vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm gom góp vật liệu, cũng không tính là vi phạm lợi thế. Đúng vậy. Hàn Băng cười lạnh nói, chúng ta sẽ không vi phạm tiên đạo tiện môn, nhưng có thể một thẳng kéo dài thêm, mãi đến khi tuổi thọ hao hết. Đàm phán đến tận đây lâm vào cục diện bế tắc. Cố Vô Thiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, chú ý tới trung quanh trong nước biển trôi nổi nhỏ nhỏ bé linh khí chính vì nào đó quy luật lưu động. Hắn trong lòng thầm nghĩ, này hai thú ngược lại là giá hoạt, bất quá, nguyên bản định mau chóng thu hoạch tài liệu luyện chế hắn ý thức được, như chân bước đến hai thú vô kỳ hạn kéo dài, cái này giao ước liền không có chút ý nghĩa nào. Suy nghĩ một lát sau, hắn quyết định làm sơ nhượng bộ. Đưa tay ở giữa, một sợi kim quang tại đầu ngón tay lưu chuyển, hóa thành vô số thật nhỏ phù văn tiêu tán ở trong nước biển. Như vậy rằng con nữa chẳng tốt cho hái cả. Thanh âm của hắn ôn hòa lại mang theo chân thật đáng tin lực lượng. Nếu là hợp tác, tự nhiên nơi bên cùng có lợi. Như vậy đi, bạn đế có thể thì các ngươi trong tu luyện hoang mang chỉ điểm một hai. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, chẳng qua bản đế đối với hải thú tộc phương thức tu luyện hiểu rõ có hạn, như chỉ điểm chưa đủ tinh chuẩn, mong được tha thứ. Thấy Cố Vô Thiên dẫn đầu nhượng bộ, Hàn Băng cùng Từ Điện tức giận biến mất giận. Chúng nó bên ngoài thân năng lượng ba động cũng biến thành vút vàng. Hừ, lúc này mới tượng câu tiếng người. Hàn Băng hừ lạnh nói, quanh thân hàn khí thu liễm mấy phần, hấp tác vốn lạnh lên đôi bên cùng có lợi, bằng không chúng ta làm gì giao dịch? Từ Điện bên ngoài thân lôi văn lóe ra ôn hỏa quanh màn, "Lô Thiên, ngươi nhượng bộ chúng ta vô cùng tưởng thức, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Rốt cuộc chỉ điểm của ngươi có thể hay không có hiệu quả hay là ẩn số?" Nói lời nói sve chuyện, bất quá chúng ta cũng được, hứa hẹn trong vòng 100 năm tất định là ngươi gom góp hai phần đế cấp tài liệu. 100 năm. Cố Vô Thiên cau mày, trong mắt kim quang lưu chuyển. Hắn đưa tay khẽ vớt bên cạnh một khối đáy biển đá ngầm, kia cứng rắn nham thạch lại như bùn đất bị tùy tiện tạo thành một tôn khéo léo đỉnh lô hình dạng. Quá lâu, bản đế hy vọng rút ngắn đến 10 năm. 10 năm, tuyệt đối không thể. Hàn Băng thái độ kiên quyết, nó há mồm phun ra một đoàn u lam hàn khí, đem Cố Vô Thiên tạo nên thạch đỉnh trong nháy mắt đông kết thành một biển. Trừ phi ngươi lại đáp ứng một cái điều kiện. Cố Vô Thiên lơ đễnh vất tay áo tặn đi băng tinh, điều kiện gì? Từ điện trong mắt tinh quang lóe lên, độc giác thượng ngưng tụ ra một đoàn chói mắt lôi cầu, ngươi muốn truyền thụ cho chúng ta luyện chế đế cấp thần khí phương pháp, xác thực bảo vệ chúng ta năng lực luyện chế thành công. Không còn nghi ngờ gì nữa, hai thú có khác tính toán. Cố Vô Thiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, ngay lập tức đã hiểu ý đồ của bọn nó. Nếu có thể nắm giữ thuật Lôi khí, bằng vào Hỗn Độn Hải tài nguyên phong phú, chúng nó có thể đại lượng luyện chế đế cấp thần khí, ngày sau đối kháng Thanh Minh thần điện cũng đem càng có phần thắng. Hàn Âm thầm suy nghĩ, Hải thú tộc trấn thủ Hỗn Độn Hải cùng vĩnh dạ hải vực, nếu chúng nó thực lực tăng cường, tương lai có thể có thể trở thành của ta trợ lực. Nghĩ đến đây, Ánh mắt của hắn đảo qua hai thú, chú ý tới chúng nó trong mắt ẩn tàng chờ mong. Cân nhắc lợi hại về sau, hắn sảng khoái đáp ứng, "Tốt. Bản đế có thể truyền thụ luyện khí chi pháp, nhưng các ngươi nhất định phải tại trong vòng 5 năm gọn gọc bản đế tài liệu cần thiết." Thành giao. Hai thú không kịp chờ đợi đáp ứng, Hàn Băng thậm chí kích động đến đem trùng pech nước biển đông kết thành một mảnh băng tinh rừng rậm. Điều kiện thỏa đảm, hai bên lại không gì nghĩ. Cao hứng nhất, không ai qua được Hàn Băng cùng Từ Điện, chúng nó bên ngoài thân năng lượng ba động biến đến mức dị thường sinh động. Hiện tại có thể nói cho chúng ta biết ngươi cần nào tài liệu a? Từ Điện không kịp chờ đợi hỏi, độc giác bên trên lôi quang đom đóm rung động. Cố Vô Thiên đã sớm chuẩn bị. Hắn kế hoạch đem đồ thần chiến hạng cùng kiếm ma tháp này hai kiện vương cấp cực phẩm thần khí để thăng đến đế cấp. Hai món bảo vật này, một kiện là hắn tại trên Bắc Minh chiến trường tích tu được chiến lợi phẩm, một kiện được từ di tạng, gần với hắn bản mệnh thần khí Hắc Long kiếm. Hắn lấy ra một viên ôn nhuận như ngọc ngọc giản, đầu ngón tay ở tại thượng nhẹ nhàng quét qua, lập tức có vô số phù văn màu vàng chạy vào trong đó. Tăng lên này hai kiện thần khí tổng cần 24 chủng đế cấp tài liệu, kỹ càng yêu cầu cũng ghi chép tại đây. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Hàn băng tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lại cần Huyền Hải bằng phách cùng lôi lên tinh kim bực này trấn phẩm. Chẳng qua rất nhanh lại khôi phục trấn định, mặc dù vật liệu không ít, nhưng trong đó 6 loại chúng ta đã có tổn hao, trong vòng 5 năm nhất định gọi gót. Cố Vô Thiên vỗ cằm nói, nếu như thế thì mau chóng hạ lệnh ngừng tất con dân bắt đầu sưu tập đi. Từ điện lúc này lấy ra một viên màu tím truyền tấn Ngọc Giản, Ngọc Giản mặt ngoài cuốn quanh lấy tia điện nhỏ bé. Nó đem thần thức rót vào trong đó, trầm giọng nói, tất cả hắc nham lĩnh tướng lĩnh nghe lệnh, lập tức bắt đầu sưu tập trở xuống vật liệu. Theo mệnh lệnh của nó, Ngọc Giản hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở trong nước biển. Chẳng qua mệnh lệnh tầng tầng truyền lại cần thời gian dự tính 2 3 ngày sau mới có thể toàn diện trại dậu ra. Chúng ta đã thực hiện hứa hẹn, hiện tại tới phiên ngươi. Từ điện thu hồi một cái khắc mai dự bị Ngọc giản nói. Cố Vô Thiên ngắm nhìn một phía, nhìn phía xa như ẩn như hiện hải thú nhóm hành, hỏi: Các ngươi nghĩ trước tiếp nhận tu luyện chỉ điểm hay là học tập thuật lực khí? Với lại, nhất định phải ở chỗ này tiến hành. Ngụ ý, Hắc Thạch Hải tụ tập mười mấy vạn hải thú, tuyệt không phải truyền đạo tụ nghiệp lý tưởng nơi chốn. Hàn Bang hiểu ý, giải thích nói: Tự nhiên không phải nơi này, ngươi muốn theo chúng ta tiến về đạo phủ. Tại chúng nó hải thú tộc bên trong, Bình thường hải thú cư sở sưng sảo hiện, mà xem như thần đế cấp lãnh chúa, chủ sở của bọn nó xác thực có thể sưng đẳng phủ. Bạch Hàn Băng triệt hồi lĩnh vực kết giới. Chờ đợi tại bên ngoài điện Man cùng Hải Đảm mặc dù hiếu kỳ bàn bạc kết quả, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ là cung kính lơ lửng ở một bên. Từ điện liếc nhìn bọn họ một cái, khó được Ôn Hòa nói, "Nệ tình các ngươi trung tâm nhẹ bẫng, đặc cách gia nhập hộ vệ đoàn. Sau này phải chăm chỉ tu luyện, mau chóng tăng thực lực lên." Mặc dù sớm có đón trước, hai thú vẫn kích động không thôi. Điện Man bên ngoài thân điện quan vui sướng toát ra, Hải Đảm thì vang lên kèn kẹt địa khấu đầu lễ tạ, đa tạ lãnh chúa vô trùng. Thuộc hạ sẽ làm máu chảy đầu rơi. Sau đó Hàn Băng cùng tự điện phía trước dẫn đường, mang theo Cố Vô Thiên hướng về phía Đông Nam bay đi, Điện Man cùng Hải Đạm theo sát phía sau. Vì ngăn ngừa bại lộ Cố Vô Thiên thân phận, hai thú phóng thích thần lực ngưng tụ ra một đoàn ngũ thải thần quang bao vây mọi người. Mấy vạn hải thú chỉ thấy thần quang lướt qua, sôi nổi túi đầu hình lễ, lại thấy không rõ bên trong tình hình. Mọi người liên tục phi hành 14 ngày, xuyên vượt rồi vô số đáy biển sơn mạch cùng được sâu. Một ngày này, phía trước nước biển đột nhiên biến đến mức dị thường chảy xiết, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Đến, giọng Hàn Băng bên trong mang theo tự hào. Hiện ra ở trước mắt là một chỗ đường kính mấy vạn dặm to lớn hải nhãn, như là hồng hoàng như cự thú không ngừng thôn vệ nhìn nước biển xung quanh. Hải nhãn biên giới tạo thành vô số vòng xoáy nhỏ, mỗi cái vòng xoáy bên trong cũng ẩn chứa tinh thuần thiên địa linh khí. Chỗ này hải nhãn đã tồn tại trăm vạn năm lâu. Từ điện giới Thiệu nói, nó không chỉ thôn vệ nước biển, càng hội tụ sùng quanh trăm vạn dặm thiên địa linh khí. Chương 1081, giáo cho bọn hắn trận pháp cùng con đường lựa khí, chương 1081, giáo cho bọn hắn trận pháp cùng con đường lựa khí. Sẽ thấy Hàn Băng cùng tự điện phi phàm tư chất cùng siêu phàm nội tính, Cố Vô Thiên quyết định đem hai môn thần thông bí thuật truyền thụ cho chúng nó. Một môn là thuật bố trí trận pháp, một môn khác thì là đạo luyện chế thần khí. Vì thiên tư của các ngươi, trong 3 năm nhất định có thể nắm giữ này hai môn đế cấp bí thuật. Cố Vô Thiên đầu ngón tay ngưng tụ hai đoàn kim quang, chia ra ngập vào hai đầu thần thú ấn đường. Đây là hắn ở đây thần đế bí cảnh bên trong đạt được, tuy chỉ là nhập môn tiên trường, cũng đã ẩn chứa thiên địa chí lý. Này hai môn bí thuật tại đế cấp thần thông bên trong thuộc về so sánh làm cơ sở lại vô cùng thực dụng loại hình, so ra mà nói lại càng dễ bị nắm giữ. Chỉ có như vậy, hắn có thể bảo đảm tại 3 năm trở trong nhường Hàn Băng cùng tự điện hoàn toàn lĩnh ngộ. Vì để cho này, hai đầu thần thú có thể thoải mái hơn học tập, Cố Vô Thiên không chỉ kiên nhẫn giải đáp nghi vấn của bọn nó, còn tự thân làm mẫu này hai môn thần thông bí thuật, vì chúng nó tiến hành càng thêm dạng giải tỉ mỉ. Hàn Băng cùng tự điện tự nhiên có thể cảm nhận được Cố Vô Thiên dụng tâm dạy bảo, tuyệt không phải qua loa cho xong. Mới đầu, chúng nó còn từng lo lắng qua vấn đề này, rốt cuộc Cố Vô Thiên xưa nay vì sao quyệt chữ ư? Nhưng mà trải qua trải qua mất tháng trung độ, phần này lo lắng sớm đã tan thành mây khói. Theo đối với Cố Vô Thiên tiến nhộng ngày càng làm sâu sắc, chúng nó nhiều lần hướng dưới chướng hải thú tinh nhuệ ra lệnh, thúc dục tăng tốc thu thập vật liệu luyện khí tiến độ. Thời gian qua mau, này tháng thoi đưa, trong nháy mắt 3 năm thời gian lặng yên trôi qua. Tại trong đoạn 5 tháng này, dường như cách mỗi 1 2 tháng, liền sẽ có hải thú tinh nhuệ hộ tống 1 2 phần vật liệu luyện khí đưa đến Hàn Băng Cùng Tử Điện trong tay. Trải qua cẩn thận kiểm tra xác nhận không sai về sau, chúng nó liền sẽ đem những tài liệu này chuyển giao cho Cố Vô Thiên. Trải qua 3 năm tích lũy, tấn thăng độ thần chiến hạm cần thiết tất cả vật liệu luyện khí đã toàn bộ tập hợp đủ, chỉ có tăng lên kiếm ma tháp vật liệu còn khiếm khuyết tám phần. Tại 3 năm này ở giữa, trải qua Cố Vô Thiên đốc lòng chỉ đạo, Hàn Băng Cùng Tử Điện cuối cùng nắm giữ kia hai môn thần thông bí thuật. Tiếp đó, chúng nó đem bắt đầu bế quan Dốc lòng tu luyện này hai môn bí thuật, đợi công thành xuất quan thời điểm, chúng nó liền có thể bố trí trận pháp, luyện chế đế cấp thần khí. Ma Cố Vô Thiên cũng cần chúng nó bế quan trong khoảng thời gian này đến chuyên tâm lực khí. Thế là, hai bên an bài tốt đến tiếp sau công việc về sau, Hàn Băng cùng Tử Điện liền riêng phần mình trở về động viện bế quan tu luyện. Cố Vô Thiên thì rời đi ở lại cung điện, chuẩn bị tìm kiếm một chỗ nơi thích hợp thi triển thuật lực khí. Bởi vì hắn muốn tay luyện chế đồ thần chiến hạng, đem nó để thăng đến đế cấp thần khí phẩm giai. Bởi vì kiếm ma tháp hiện nay chỉ là vương cấp cực phẩm thần khí. Không thể thừa nhận đế cấp thần khí thuế biến lúc sinh ra lực lượng, thêm nữa cung điện trong mật thất cũng không bố trí tương ứng đại trận, không thể vì hắn cung cấp trợ lực, bởi vậy Cố Vô Thiên không có bức vào vặn vẹo thời không, mà là chọn rời đi cung điện. Hắn trong động phủ bốn phía tìm kiếm, cuối cùng tuyển định một mảnh kỳ lạ sơn mạch là luyện khí nơi. Dãy núi này địa hình đặc biệt, ba tòa nguy nga cao phong do liên miên lưng núi tương liền, ở giữa còn có một chỗ phương viên trăm dặm bốn điệp. Như vậy địa hình giống tự nhiên hình thành chậu than, lại thiên địa thần lực dị thường rồi giàu. Cố Vô Thiên ở đây thi triển trận đạo thần thông, lấy ra giá trị mấy chục tỉ thần thạch cùng tài nguyên tu luyện, tại đây tự nhiên chậu than thượng bố trí đại trận. Hắn chọc trời ngồi sẽ bằng, phất tay hàng tỉ viên thần thạch cùng rất nhiều vương cấp thần khí như mưa rơi chiếu xuống chúng quanh ba tòa sân phong. Sau đó, hai tay của hắn kết động thần quyết, phóng xuất ra nghìn vạn đạo sáng chói thần quang, ngập vào những ngọn núi xung quanh trong, nhanh chóng cấu trúc trận cơ. Sau năm ngày, đại trận căn cơ đã thành hình, hắn bắt đầu luyện đại trận mạnh lạ. Lại qua 10 ngày, tòa thứ nhất đại trận cuối cùng hoàn thành, một đạo phương viên trăm rặm ngũ thải quang cháo đem toàn bộ tự nhiên châu than bao phủ trong đó. Đúng lúc này, Cố Vô Tiên lại hao phí nửa tháng thời gian, thành công bố trí hai tòa đế cấp thần trận. Ba tòa đế cấp thần trận qua lại được ra, sản sinh đa trọng công hiệu đem tự nhiên trộng than hóa thành một tòa cự đại thiên địa hồng lô. Lam ba tòa thần trận đồng thời vận chuyển, phương viên trăm dặm thiên địa hồng lô bên trong lập tức giấy lên ngập trời đế cấp thần hỏa, ẩn chứa vị thiên diệt địa khủng bố uy năng. Thang đến lúc này, Cố Vô Thiên mới lấy ra đồ thần chiến hạm, lấy ra hơn 10 phần vật liệu luyện khí, chính thức bắt đầu luyện khí. Nguyên bản lưu lại trong đồ thần chiến hạm năm vạn tướng sĩ, sớm đã tại ảnh ma dẫn đầu xuống rời đi đến kiếm ma thác bên trong. Toàn này thần thác một tới bốn tầng đều như một phương tiểu thế giới, đủ để dung nạp hàng tỷ sinh linh, năm vạn tướng sĩ bị tạm thời thu xếp tại tầng thứ 20 gian. Cố Vô Tiên lòng bàn tay nâng chỉ có lớn chừng bàn tay đồ thần chiến hạm, đem nó đầu nhập thiên địa hồng lô trong. Chỉ thấy một đạo quang hoa hiện lên, chiến hạm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng. Khi nó lơ lửng tại giữa hồng lô lúc, đạo hóa thành vạn trượng tự hạm. Làm là vương cấp cực phẩm thần khí, nó vốn là có thể tùy tâm biến hóa lớn nhỏ, nhỏ nhất có thể co lại thành 10 bấm, lớn nhất có thể kéo dài tới đến phạm vi trăm ngàn dặm. Thời khắc này vạn trượng thân hạm chính là thích hợp nhất luyện chế trạng thái. Cố Vô Tiên ngồi xếp bằng tại phía trên thiên địa hồng lô, hết sức chăm chú thi triển thần thuật, bắt đầu lợi khí. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong luyện khí trong quá trình, không hề hay biết thời gian trôi qua. Trong nháy mắt nửa năm trôi qua, Đồ thần chiến hạm đã sớm bị dung luyện thành một đoàn trong suốt long lanh chất lỏng, tất cả tạp chất đều loại bỏ, chất liệu đạt được tiến một bước tương hóa. Sau đó, Cố Vô Thiên bắt đầu dựa theo đặc biệt trình tự cùng thời cơ, cách mỗi 10 ngày nửa tháng liền đưa lên một phần đế cấp vật liệu luyện khí. Lại qua nửa năm, tất cả vật liệu luyện khí đều đã đổ nhập tiên địa hầm lô. Trải qua thần hỏa dung luyện, những tài liệu này đều hóa thành tinh khiết chất lỏng kim loại, cùng Đồ thần chiến hạm hoàn mỹ dung hợp. Mặc dù trên danh nghĩa là tấn thăng đồ thần chiến hạm, kỳ thực tương đương với luyện chế lại một lần. Cho đó, Cố Vô Thiên cần càng thêm chuyên chú, đem này đoàn mấy ngàn trượng xung quanh chất lỏng năm màu, tạo thành một chiếc hoàn toàn mới chiến hạm. Trước một năm dung luyện dung hợp chỉ là công tác chuẩn bị, tiếp xuống một năm mới thật sự là khảo nghiệm hắn tâm thần thời khắc. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Hắn không chỉ muốn lại lần nữa thiết kế chiến hạm ngoại hình cùng kết cấu bên trong, còn muốn cho điệp ra mấy ngàn chủng trận pháp cùng cấm chế. Cho dù vì hắn thần đế trung cảnh tu vi, liên tục một năm cường độ cao thi pháp lực khí, cũng làm cho hắn cảm thấy tâm thần đều mệt. May mắn, đây hết thảy đối với hắn mà nói còn tại phạm vi năng lực trong. Một năm sau đó, Luyện khí cuối cùng đại công cáo thành, mới tinh độ thần chiến hạm hoành không xuất thế. Bỗng, theo Cố Vô Thiên điều khiển, ba tòa đế cấp đại trận dần dần ngừng vận chuyển, thiên địa hồng lô trung thần hỏa cũng chậm chậm dập tắt. Lơ lửng ở giữa không trung vạn trượng cư hạm, tại hỏa diễm rút đi sau hiện lộ ra chân dung. Lam Cố Vô Thiên tâm niệm khẽ động, khiến cho bay ra thiên địa hồng lô thăng chí cao không lúc, hoàn toàn cảnh mới hoàn toàn hiện ra. Hoàn toàn mới độ thần chiến hạm dài đến vạn trượng, hình giọt nước thân hạm hiện ra ám kim sắc, mặt ngoài lưu chuyển lên nội liễm thần quang. Nó vừa dường như trao liệu cựu thiên thần long, lại như phá sóng tiến lên tựa sa, càng giống một chiếc lộng lẫy phi phàm thần hạm. Bên ngoài biểu cũng không trường giường, lại tự có một phen uy nghiêm khí độ. Nội bộ không gian càng là hơn rộng lớn phi phàm, hơn ngàn ở giữa mật thất mỗi gian phòng cũng có ngàn trượng xung quanh, đủ để dung nạp đông đảo thần linh tu hành ở lại. Bên trong chiến hạm bên ngoài tổng bố trí có cựu trọng đế cấp thần trận, 9999 nặng vương cấp thần trận, có đủ kiệu diễu dụng. Từ nay về sau, năm vạn tướng sĩ ở lại trong đó, đem năng lực hấp thu càng nhiều ngày hơn địa thực lực, tốc độ tu luyện chắc chắn tăng lên trên diện rộng. Càng quan trọng chính là, tấn thăng làm đế cấp thần hạm về sau, hắn phong ngự, uy năng, tốc độ và các phương diện cũng tăng lên mấy lần. Ngay sau Cố Vô Thiên xuất hành, liền có thể gây chiếc này độ thần chiến hạng, vừa nhanh gọn lại dễ chịu. Đang lúc hắn cẩn thận thưởng thức cái này khiết tát lúc, trên bầu trời đột nhiên vang lên đinh tai nhức óc lôi mình, ngàn vạn đạo điện quang hoa phá trường không. Âm âm trầm đục nương theo lấy vô hình thiên đạo thần uy từ thương khung chút xuống, trong nháy mắt bao phủ tất cả đạo phụ. Trên bầu trời giáng mây cuồn cuộn, ánh lửa ẩn hiện, kim liên bay múa, sông núi hư ảnh lúc cận lúc hiện. Này rõ ràng là đế cấp thần khí ra mắt lúc đưa tới thiên địa dị tượng, thì đại biểu cho thiên đạo đối với kiện thần khí này tán thành. Cố Vô Thiên ngước nhìn bầu trời bên trong dị tượng, cảm thụ lấy thiên đạo thần uy khóe miệng không khỏi hiện hiện một vòng ý cười. Những năm gần đây, theo thiên đạo thần uy liên tiếp hiện hiện, hắn càng phát ra tin tưởng một sự kiện. Bạch, bạch. Nhưng vào lúc này, mười vạn dặm bên ngoài chân trời đột nhiên có hai vật thần quang hướng cố vô thiên chạy nhanh đến. Đột nhiên xuất hiện thiên địa dị tượng kinh động đến tất cả đạo phủ, mấy ngàn con hải thú dưới thiên đạo thần uy run lên bẩy. Năng lực tại như thế uy áp hạ vẫn như cũ phi hành, trừ ra hàn băng cùng tử điện không còn gì khác. Khi chúng nó bị dị tượng lúc thức tỉnh, phản ứng đầu tiên chính là, này nhất định là Ngô Thiên gây nên. Chương 1082 Thành thật với nhau đổi tình cảm chân thực, chương 1082, thành thật với nhau đổi tình cảm chân thực. Tại Hắc Thạch Hải vực, vạn dặm trời quang đột nhiên gió nổi mây full. Hàn Băng chính chiếm cứ tại Vạn Niên Hàn Ngọc chế tạo tu luyện đại thượng nuốt nhạ ra Nhật Nguyệt tinh túy, đột nhiên cảm thấy một cỗ mênh mông thiên đạo uy áp từ phương xa truyền đến. Nó kia đối như băng tinh thụ đồng đột nhiên mở ra, chỉ thấy chân trời hảo quang vạn trượng, cửu tiêu phía trên lại có kim long hư ảnh xoay quanh. Từ điện, mau nhìn. Hàn Băng một tiếng trường âm, âm thanh chấn trăm dặm hải vực. Cách đó không xa đang rèn luyện Lôi Châu tự điện nghe tiếng bay lên trời, quanh thân màu tím điện mang tăng vọt. Đây là đế khí xuất thế thiên địa dị tượng, nó kinh nghi bất định nhìn qua phương xa, hai đầu thần thú liên nhau, đồng thời hóa thành lưu quang phá không mà đi. Chúng nó xuyên thẳng qua tại tầng mây trong lúc đó, mỗi bước ra một bước cũng vượt qua ngàn dặm xa. Sau ba hơi thở, chúng nó đã đi tới Cố Vô Thiên luyện khí nơi. Chỉ thấy ba tòa nguy nga sơn phong vờn quanh bồn địa bên trong, một tòa bao trùm trăm dặm ngũ sắc đại trận chính chấm dãi vận chuyển, trận văn lưu chuyển ở giữa mơ hồ có thể thấy được nhật nguyệt tinh thần hư ảnh. Tối làm chúng nó rung động, là lơ lửng tại đại trận trên không vạn trượng tầng hạm. Kia ám kim sắc thân hạm chạy xoi thể lòng kỳ quang, 999 cái họng pháo phun ra nuốt vào nhìn tinh thần chí lực, vẹn vẹn là tự nhiên tán phát uy áp liền để phạm vi ngàn dặm nước biển ngừng trệ bất động. Bạch Hàn băng cùng từ điện thu liễm khí tức, rơi vào cố Vô Thiên trước người mười trượng chỗ, chỗ. Từ điện lôi quang không bị khống chế bắn tung tóe, âm thanh phách run, "Lôi Thiên, cái này, này hẳn là chính là trong truyền thuyết khí thành dẫn tiên tượng." Nó từng tại trên cổ tịch nhìn qua ghi chép, chỉ có cực phẩm đế khí khi xuất hiện trên đời mới biết dẫn phát như thế quy mô thiên địa của mình. Cố Vô Thiên bạch đi tung bay, đầu ngón tay khẽ vượt qua thu nhỏ chiến hạ mô hình, thản nhiên nói, "Chẳng qua là món vương tiện giao thông thôi." Đang khi nói chuyện Kia vạn trượng tự hãm lại hóa thành một hạt bụi nhỏ, ngập vào mi tâm của hắn. Chiêu này giới tử nạp tu di thần thông, lại để cho hai đầu thần thú đồng tử đột nhiên co lại. Cố Vô Thiên ánh mắt như điện, tại hai đầu thần thú trên người đảo qua. Hàn Băng lập tức cảm thấy một cỗ áp lực vô hình, giống như toàn thân bí mật đều bị nhìn thấu. Nó không dám sơ suất, há mồm phun ra một viên băng tinh, kia băng tinh trên không trung hóa thành 360 mặt trận kỳ, trong nháy mắt bố thành một tòa vi hình Bắc cực tinh vực. "Xin chỉ giáo." Hàn Băng cung kính nói. Trận kỳ chuyển động ở giữa, trong trăm rằm phiêu khởi màu xanh dương thiết tinh, mỗi phiến tuyết tinh trên đều lóe ra huyền ảo phù văn. Đây là nó đem Hàn Băng Pháp tắc cùng trận pháp kết hợp một mình sáng tạo chi thuật. Từ điện thì không chịu thua kém, song chảo hư nắm, chín đạo màu tím lôi long theo tầng mây bên trong giảo đầu, trên không trung xen lẫn thành một tòa lôi điện dung lô. Trong lò một khối thâm hải huyền thiết đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị rèn luyện thành hình. Ta đã năng lực luyện chế vương cấp thượng phẩm pháp bảo." Nó trong giọng nói mang theo tự hào. Cố Vô Thiên khẽ gật đầu, đột nhiên cong ngón bú ra. Một vệt kim quang ngập vào Hàn Băng trận pháp, nguyên bản có thứ tự vận chuyển trận kỳ đột nhiên hỗn loạn. Trận nhãn chết đi ba tấc, sao bác cực vị sai lầm rồi. Hắn lại hướng lôi điện dung lô thổi ngũ khí, lò lửa lập tức tăng vọt, khối kia sắp thành hình huyền thiết trong nháy mắt khí hóa. Hỏa hầu qua, nhìn đứng chết chân tại chỗ hai đầu thần thú, Cố Vô Thiên đứng chắp tay, các ngươi có biết vì sao ta có thể tại trong vòng 2 năm luyện thành đế khí? Không giống nhau trả lời, hắn tiếp tục nói, luyện khí như tu hành, nặng tại nội m mà không phải phản phất. Các ngươi hiện tại dường như chiếu vào thực đơn nấu ăn đồ bếp, mà chân chính thần tượng, phải hiểu căn cứ nguyên liệu nấu ăn điều chỉnh hỏa hầu. Hàn Băng toàn thân lẫn khiến có hơi rung động, đột nhiên chân trước thở dài, mời Ngô Thiên chỉ điểm sai lầm. Nó giờ phút này mới thật sự hiểu, trước đó học được chẳng qua là gia lông Từ điện thì thu hồi náo khí, cung kính tấp to lớn đầu lâu. Hàn Băng theo trong bụng lần phiến hạ lấy ra một phương toàn thân nóng ánh ngọc hạt, hộp thân điêu khắc thượng cổ hải thú đồ án. Nó cẩn thận dùng thần thức thổi ra chín trọng cấm chế, nắp hộp tự động mở ra trong máy mắt, một đạo thất thải hào quang phóng lên tận trời. Đây là Cố Vô Tiên ánh mắt ngưng tụ. Trong hộp sắp hàng chỉnh tề nhìn thập nhị chủng tiên tài địa bảo, làm người khác chú ý nhất là một khối to bằng đầu nắm tay, nội bộ hình như có tinh hà lưu chuyển kỳ thạch. Hỗn độn tinh hạch. Các ngươi lại có thể tìm tới vật này. Từ điện đáp ý dung đưa thân thể, vì cái này, ta tự mình đi một chuyến quy khư thâm nguyên. "Xem chút bị không gian loạn lưu cuốn đi." Nó lộ ra được trên người mấy đạo chưa khỏi hàn vết thương, còn có này cự U Minh Thiết là Hàn Băng sông U Minh Hải nhãn mới vào tay. Cố Vô Thiên cẩn thận kiểm tra mỗi dạng vật liệu, khi thấy một viên lạ gấn nhìn Phượng Hoàng Đường Vân Sích Hồng tinh cái lúc, hơi nhíu mày, "Niết Bàn Hỏa Tinh." Vật này tại thời kỳ thượng cổ Lân Cận nữ tuy tích. Hắn ý vị thâm trường nhìn hai đầu thần thú một chút, nhìn tới các ngươi năm năm này không ít bỏ công sức. Hàn Băng râu rồng nhẹ nhàng dong đường, vừa lập thể hệ hẹn, tự nhiên dốc toàn lực. Nó do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi, "Lô Thiên, ngươi làm chân còn phải lại lưu 2 năm?" Hỏi xong lại cảm thấy đường đột, vội vàng bổ sung, ta nói là, nhưng cái kia nhân loại tu sĩ không phải một mực tìm ngươi." Cố Vô Thiên cao giọng cười to, tay áo vung lên, xa xa ba ngọn núi đột nhiên sáng lên trùng thiên của sáng, bản đế làm việc, không cần Cố Kỵ sâu tiến ý nghĩ. Toàn này tam tại Hồng Lô đã xây thành, không luyện đủ sao được? Lời còn chưa dứt, giữa thiên địa đột nhiên vang lên réo rắt kiếm minh, dường như tại đáp lại hắn hàng luôn. Hai đầu thần thú vòng quanh Hồng Lô đại trận chậm rãi phi hành, càng xem càng là kinh hãi. Hàn Băng vì thần thức dò xét, phát hiện núi nội bộ đều bị đảo rỗng, khả nạm nhìn đến hàng vạn mà tính thần thạch, cấu thành phức tạp mạch năng. Lượng. Những thứ này thần thạch sắp xếp, không bàn mà hợp chu thiên tính đấu. Từ điện thì chú ý tới bồn địa biên giới trên mặt đất, khắp đầy sâu đạt mười trượng khe rãnh. Những thứ này khe rãnh bên trong chạy sôi không phải thủy, mà là thể lượng tiên địa linh khí. Vì địa mạch làm dẫn, tụ bát phương linh khí. Thủ bút thật lớn. Nó nếm thử dùng vừa học được luyện khí chi thức giải độc, lại phát hiện liền một thành cũng xem có hiểu. Khắp phi xứ. Giọng cố vô thiên đột nhiên tại chúng nó trong đầu vang lên, toàn này hồng lô dung hợp 360 chủng trận pháp nguyên lý, các ngươi bây giờ có thể xem hiểu 1 phần trăm cũng không tệ rồi. Hắn chẳng biết lúc nào đã đứng lơ lửng trên không, dưới chân hiện ra lập thể trận pháp sơ đồ cấu trúc. Đồ bên trong rõ ràng biểu hiện, ba ngọn núi chia ra đối ứng thiên, địa, nhân tam tại vị trí. Thiên vị chủ điều khiển hỏa hầu, địa vị phụ trách chiến luyện, nhân vị thì cân đối âm dương âm dương. Căng tinh diệu hơn là, tất cả đại trận hội theo nhật nguyệt luân chuyển tự động điều tiết, bảo đảm bất kỳ thời khắc nào đều ở tốt nhất luyện khí trạng thái. Muốn, Cố Vô Thiên cười như không cười nhìn hai mắt sáng lên thần thú. Hàn Băng vừa muốn ra đǒu, đột nhiên cảnh giác, điều kiện là cái gì? Nó có thể chưa quên 5 năm trước bị hố trải nghiệm. Thông minh. Cố Vô Thiên thỏa mãn gật đầu ta muốn các ngươi lập xuống thiên đạo thiện môn, lô này không đáp dụng tại luyện chế không có tính người vật. Nói xong trong nháy mắt đánh ra một vệt kíquang, trên không trung hóa thành lít nhã lít nhít khế đốc điệu. Từ điện cẩn thận đọc điều khoản, đột nhiên thân rồng chấn động, đầu này. Luyện chế ra đế khí cần phân ngươi bá thành. Nó trừng to mắt, chúng ta ra vật liệu, ngươi muốn phân đi bá thành. Cố Vô Thiên cười không nói, chỉ là nhẹ nhàng dậm chân. Lập tức, cả tòa đại trận sáng lên hào quang óng ánh, bốn trong đất dâng lên một tôn cao tới ngàn trượng hư ảnh. Thành giao. Hai đầu thần thú trăm miệng một lời. Nói đùa cái gì? Năng lực quan sát thượng cổ luyện khí pháp tướng này chút đại rồi tính là gì? Cố Vô Thiên đứng tại giữa Hồng Lô tế đàn bên trên, hai tay kết ấn. Theo động tác của hắn, ba ngọn núi bắt đầu chậm rãi di động, phát ra đinh thai nhức có quanh minh. Hàn Băng cũng tự điện lơ lửng ở một bên, không chớp mắt ghi chép mỗi chi tiết. Nhìn kỹ, mở trận tức thứ nhất, tam tài định vị. Cố Vô Thiên một tiếng quát nhẹ, ba đạo kim quang theo đầu ngón tay hắn bắn ra, tinh chuẩn trúng đích ba ngọn núi chẩn nhãn. Lập tức, cả phiến tiên địa vì đó yên tĩnh, ngay cả tiếng gió đều biến mất. Đúng lúc này, làm cho người rung động một màn xuất hiện, ba ngọn núi đỉnh đồng thời bắn ra của sáng, tại cao vạn trượng không giao hội hóa thành một cái cự đại màu vàng kim thái phế ước. Cửu thiên chi thượng tinh thần chi lực bị dẫn động, như ngân hà chuốt xuống tràn vào cái phế ước, trải qua tinh luyện sau hóa thành tinh khiết nhất tinh thần chân hỏa. Thứ thứ hai, địa mạch Vilo. Cố Vô Tiên chân đạp vũ bộ, mỗi một bước cũng để mặt đất nổi lên những sóng. Bốn địa bốn phía dâng lên 72 căn cột trụ, mỗi cây cột trên đều quay quanh nhìn một cái sinh động như thật long điêu. Những thứ này long điêu vậy mà bắt đầu bay lượn, phun ra các loại hỏa diễm. Hàn Băng thấy vậy như si như say, đột nhiên phát hiện Cố Vô Thiên động tác tận lực thả chậm gấp 10. Nó lập tức đã hiểu đây là đang cho chúng nó làm mồi, vội vàng tập trung toàn bộ tâm thần ký ức Chương 1083, ngươi là hỗn độn hải ân nhân, chương 1083, ngươi là hỗn độn hải ân nhân. Từ điện càng là hơn trực tiếp phân hóa ra 9 đạo phân thân, tứ khác nhau góc độ ghi chép trận pháp biến hóa. Ròng rã một ngày một đêm, Cố Vô Thiên sắp khai trận 360 cái trình tự dần dần biểu thị. Đến cuối cùng, ngay cả hai đầu thần đế cũng cảm thấy thần thức tấu tri, lại không nỡ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Nhớ kỹ, luyện khí như tu hành, tối kỵ phập phòng không yên. Cố Vô Thiên nói xong, đem một cái ngọc giản vứt cho Hàn Băng, trong này ghi chép hồng lô giữ gìn chi pháp. Nếu là làm việc không được dẫn đến nội lô. Ha <cười> ha. Này ba tòa sơn thì là kết cục của các ngươi. Trong ngọc giản hình tượng nhường Hàn Băng Vân phiên đứng đấy, chỉ thấy mô phỏng hình ảnh bên trong, mắt khống chế Hồng Lô đem ba tòa núi cao vạn trượng trong nháy mắt khí hóa, sóng xung kích quét ngang 10 vạn dặm hải vực. Hiện tại, cái kia làm chính sự, Cố Vô Thiên thần sắc nghiêm lại, kiếm ma tháp theo hắn lòng bàn tay bay ra, tại giữa Hồng Lô xoay chậm chậm. Làm Cố Vô Thiên chính thức bắt đầu luyện khí lúc, tất cả đáy biển động phủ tiên địa nguyên khí đột nhiên vì đó trì trệ. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, quanh thân tách ra vạn trượng kim quang, 72 đạo thần văn từ đầu ngón tay đổ xuống mà ra, như cùng sóng vật cuốn quanh ở kiếm ma tháp trung quanh. Giờ khắc này, Hắn không còn tận lực chậm dần thi pháp tốc độ đến chiều theo Hàn Băng cùng Từ Điệt, mỗi một cái động tác cũng nước chảy mây trôi, ẩn chứa đại đạo chí giản vận vị. Hai đầu thần thú nín thở trầm ngâm điệu lơ lửng ở một bên, Hàn Băng trên lưng phiến ngưng kết ra tinh mịn băng tinh phù văn, Từ Điệt lôi quang thì hóa thành vô số thật nhỏ hồ quang điện tại bên ngoài thân bơi lội, đây là chúng nó đem toàn bộ thần thức ngoại phóng biểu hiện. Cố Vô Thiên chỉ ở luyện khí khoảng cách ngẫu nhiên chỉ điểm vài câu, nhìn kỹ, này cựu chuyển hồi thiên ấn mấu chốt ở chỗ đệ tam chuyển lúc khống chế lực đạo. Lời còn chưa dứt, hắn lòng bàn tay đột nhiên bắn ra cựu sắc hà quang, đem trọn tọa thần thác bao phủ trong đó. Thời gian tại vùng chơi nhỏ này trông giống như mất đi ý nghĩa. Cố Vô Tiên hết sức chăm chú điệu thao túng mỗi một loạn thần hỏa, khi thì như xuân phong hóa vũ nhu hỏa, khi thì dường như sóng lớn vô bờ mạnh mẽ. Hàn Băng chú ý tới, hắn luyện khí lúc hô hấp tiết tấu lại cùng Hồng Lô bên trong hỏa diễn Phật phòng hoàn toàn đồng bộ, giống như cả người đều đã cùng thiên địa Hồng Lô hỏa là một thể. Toàn này ở vào Hỗn Độn Hải chỗ sâu đáy biển độc phủ, giờ phút này thể hiện ra ưu thế lớn nhất của nó, tuyệt đối ưu tĩnh. Không có tông môn việc vặt quấy rầy, không có cựu địch rình mò, thậm chí ngay cả thời gian trôi qua cũng trở nên không rõ ràng. So với những thần điện kia bí cảnh, Nơi này ngược lại càng thích hợp thăm nội thiên đạo. Cố Vô Thiên tại một lần nào đó điều tức lúc nhẹ giọng cảm thán. Từ điện bén nhạy phát ra được, hắn nói lời này lúc ánh mắt không tự giác đi về phía động phủ mái vòm bên ngoài, chỗ nào là hỗn độn hải thần bí nhất tiên đạo chi môn chỗ phương hướng. Là thần đế cương giả, chúng nó đều biết trong truyền thuyết kia chứa ẩn chứa thế nào cơ duyên. Luyện chế kiếm ma pháp quá trình nhìn như cùng đồ thần chiến hạm tương tự, kỳ thực gần chứa huyền cơ. Cố Vô Thiên lần này cố ý tại thần tháp nơi trọng yếu điều khắc 360 nói. Chu Thiên Tinh đấu văn muỗi một đạo đường vân cũng đối ứng thiên khung phía trên mộ ngôi sao. Khi hắn tại tầng thứ 7 thân tháp khám vào Thái Hư Hỗn Độn lúc, cả tòa thần tháp đột nhiên phát ra kéo dài vụ vụ, trên thân tháp cổ lão phù văn dần dần sáng lên, như là tinh hà treo ngược. "Chú ý nhìn xem nơi này." Cố Vô Thiên đột nhiên lên tiếng nhắc nhở, chỉ thấy hắn tay trái kết Thiên Cung Khai vật tấn tay phải bóp tạo hóa sinh linh quyết hai đạo hoàn toàn khác biệt thần lực vậy mà tại ngọn tháp hoàn mỹ giao hòa. Hàn Băng tụ đồng đột nhiên có vào, đây rõ ràng là trong truyền thuyết âm dương hòa hợp chi cảnh. Cho dù là vì chúng nó thần đế cấp nhất lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt được trong đó một phần vạn huyền diệu. 2 năm rưỡi thời gian tại chuyên chú bên trong bay trôi qua. Lam Thiên Địa Hồng Lâu bên trong hỗn độn thần hỏa dần dần dập tắt lúc, tòa này cao ngàn trượng chín tầng hắc tháp đã thoát thai hoàn cốt. Thân tháp mặt ngoài lưu động thể lỏng ám hào quang ngổ và nóng, mỗi một viên gạch thạch cũng phản phất có sinh mệnh hô hấp lấy thiên địa nguyên khí. Kinh người nhất là, Lam Cố Vô Thiên nhẹ nhàng gõ đánh thân tháp lúc, lại truyền ra thần trung mộ cổ tiếng vọng, mơ hồ còn có phản sướng thanh âm làm bạn. Nội bộ không gian làm lớn ra gấp trăm lần có thừa. Cố Vô Thiên hướng hai đầu thần thú biểu hiện ra cái tạo sau thân tháp. Nguyên bản che kín yếu tố gì tích trước bốn tầng, bây giờ đã hóa thành bốn mùa rõ ràng động thiên thế giới, xuân chi tầng mưa phùn mịt mờ, linh dược mộc thành ngủ, hạ chi tầng trời nắng chang chang. Hạ tinh bay múa, thu chi tầng kim phong tiến thoải mái, linh quả phi hương, đông chi tầng tuyết trắng mê mang, hàn ngọc khắp nơi trên đất. Năm vạn tướng sĩ ở đây tu luyện, hiệu quả đâu chỉ làm ít công to. Từ điện đột nhiên phát hiện, tại tầng thứ 7 mái vòm phía trên, lơ lửng chín quả xoay chậm chậm tinh thần hư ảnh. Đây là dẫn động chu thiên tinh lực. Nó khiếp sợ nhìn về phía Cố Vô Thiên. Hắn cười không nói, chỉ là nhẹ nhàng phất tay, kia chín ngôi sao đột nhiên bắn ra sáng chói ánh sáng trụ, tại trong tháp sen lẫn thành một tấm tinh lực đại võng, đây rõ ràng là, là các tướng sĩ chuẩn bị tu luyện đại trận. Lam kiếm ma tháp hoàn thành cuối cùng thuế bí lục. Cả tòa hỗn độn hải cũng vì thế mà chấn động. Động phủ bầu trời, nguyên bản đen nhánh nước biển đột nhiên bị lực lượng vô hình tách ra, lộ ra vạn dặm trời quang. Chín đạo to như núi lớn màu tím lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, lại đang đến gần thần tháp lúc hóa thành đầy trời quang vũ. Kinh người hơn chính là, trong mưa ánh sáng hiện ra vô số thượng cổ tiên nhân dân hư ảnh, hướng phía thần tháp quỳ bái. Khí thành dẫn bạn linh triều bái, giọng hàn băng đều đang run rẩy. Nó còn nhớ cổ tịch ghi chép, chỉ có chạm đến tạo hóa chi cảnh chí bảo xuất thế, mới biết dẫn phát dị tượng như thế. Mấy ngàn hải thú hộ vệ mặc dù bị tiên đạo thần uy ép tới nằm rạp trên mặt đất, nhưng trong mắt đã không thấy sợ hãi, ngược lại tràn đầy tính sợ, lần này chúng nó thấy tận mắt thần tích sinh ra. Thiên địa hồng lô bên cạnh, toàn thân lưu chuyển lên ám kim quang hoa kiếm ma tháp chậm rãi lên không. Ngay chỗ ngọn tháp tự phát ngưng tụ ra một vòng thất thải quan bó tay, trong vầng sáng mơ hồ có thể thấy được nhật nguyệt đồng huy kỳ cảnh. Từ điện đột nhiên toàn thân lôi quang bạo cậu, vì nó cảm giác được trong tháp đang thai nghén nào đó sinh mệnh khí tức, cái này đế khí vậy mà bắt đầu sinh ra khí linh. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cố Vô Thiên dường như sớm có đoán trước, đầu ngón tay gảy nhẹ, một giọt tinh huyết bay vào đỉnh tháp. Chỉ một thoáng, cả tòa thần tháp phát ra réo rắt long ngâm, thần tháp hiện ra lít nha lít nhít tiên tiên đạo văn. Hai đầu thần thú thấy vậy như si như say, hai năm này nửa quan sát để bọn chúng đối với con đường luyện khí đã hiểu đột nhiên tăng mạnh. Đặc biệt cuối cùng cái này điểm linh phân đoạn, quả thực vì chúng nó mở ra một cái hoàn toàn mới cửa lớn. Lam Cố Vô Thiên cuối cùng đem thần tháp thu hồi thể nội lúc, Hàn Băng đột nhiên chân trước thở dài, được rồi một tối trang trọng hải thú tộc đại lễ. Động tác này nhường từ điện cũng vì thế mà cho vắng, phải biết, cho dù là đối mặt hải thú tộc cổ xưa nhất trưởng lão Hàn Băng đều chưa từng cùng tính như thế qua, mà giờ khắc này, nó nhìn về phía Cố Vô Thiên ánh mắt bên trong, trừ ra không bỏ, càng nhiều hơn mấy phần gần như thành tín kính ý. "Vô Thiên đại nhân." Hàn Băng đột nhiên sửa lại xưng hô, âm thanh trước nay chưa có trang trọng, "5 năm qua, ngài không chỉ truyền thụ vô thượng bí pháp, càng để cho chúng ta kiến thức đến chân chính chỗ của đạo. Phần ân tình này, Hỗn Độn Hải vĩnh thế không quên." Nó há mồm phun ra một viên băng tinh, băng tinh bên trong phong ấn một giọt chất lỏng màu lam đậm, đây là bản mệnh của nó tinh huyết. Từ điện thấy thế thì không chút do dự lấy ra một sợi màu tím điện mang, đó là nó bản nguyên lôi tinh. Hai loại bảo vật trên không trung giao hòa, hóa thành một viên xanh tím giao nhau kỳ dị tinh thể. Cầm vật này lại đến Hỗn Độn Hải, vạn dặm hải vực mặc trò quân dũng rồi. Dạng từ điện trong mang theo hải thú tộc ít có thần thẫn. Cố Vô Thiên tiếp nhận tinh thể, phát hiện trong đó lại ẩn chứa hai đầu thần thú một sợi thần hồn ấn ký. Chuyện này ý nghĩa là chỉ cần tại Hỗn Độn Hải phạm vi bên trong, chúng nó tùy thời năng lực cảm ứng được vị trí của hắn. Phần lễ vật này, so so với bất luận cái gì thiên tài địa bảo đều chân quý hơn. Thiên địa hồng lô liền để cho các ngươi. Cố Vô Thiên ống tay áo vung khẽ, ba ngọn núi đột nhiên sáng lên trận văn, trên không trung bắn ra hoàn chỉnh điều khiển pháp quyết. Nhược khí, luyện chế công kích hình đế khí lục, địa hỏa nhiệt độ môn khống chế tại. Hắn lại ký càng bản giao mấy cái mấu chốt điểm trọng yếu, hai đầu thần thú vội vàng ngưng thần ký ức. Chương 1084, công lực ba nhược thần đế, chương 1084, công lực ba nhược thần đế. Làm từ điện trình lên cái đó bảo hạt lúc, Cố Vô Thiên vốn là muốn chối từ. Nhưng mở ra sau khi phát hiện bên trong đúng là một khối hỗn độn nguyên tình, đây là ngay cả hắn đều chỉ tại trên cổ tịch thấy qua hiếm thấy trấn bảo. Nghe nói vật này ẩn chứa một tia khai thiên tích địa lực lượng bản nguyên, đối với tham ngộ thiên đạo có lớn lao giúp ích. Các ngươi, Cố Vô Thiên khó được lộ ra kinh ngạc. Hàn Băng thấp giọng nói, "Này là chúng ta tại quy khu khư chỗ sâu nhất tìm thấy, chắc hẳn đối với ngài tham mộ thiên đạo chi môn có chỗ giúp đỡ." Nguyên lai like chúng nó đã sớm chú ý tới Cố Vô Thiên đối với tiên đạo chi môn chú ý. Nhận lấy món quà về sau, Cố Vô Thiên đột nhiên chập ngón tay lại làm kiếm, trong hư không khắc họa lên tới. Chỉ thấy kim quang lưu chuyển ở giữa, một bức tinh tế hải đồ dần dần thành hình, phía trên ghi chú mấy chục cái lấp lánh điểm sáng. "Những địa phương này, có lẽ có các ngươi cần vật liệu lợi khí. Đây là hắn cuối cùng quà tặng." Tiễn biệt Cố Vô Thiên về sau, Hàn Băng cùng tử điện cơ hổ là dùng tốc độ cực nhanh phản hồi thiên địa hùng lô. Dọc đường nước biển bị chúng nó cùng bạo thân lực xé mở một đạo chân không lối đi, vô số tôm cá sợ hãi chạy trốn. Thử trước một chút Chu Thiên tinh hỏa trận, Hàn Băng không kịp chờ đợi phun ra một ngụm hàn băng long tức, tinh chuẩn chúng đích hồng lô phía đông chặn nhãn. Từ điện đồng thời dẫn động Cửu Thiên thần lôi, bổ vào phía tây ngọn núi bên trên. Hai cỗ hoàn toàn tương phản lực lượng tại giữa Hồng Lô va chạm, lại hoàn mỹ dung hợp thành một đoàn hỗn độn chi hỏa, đây chính là khởi động Hồng Lô mấu chốt chính tự. Nhưng kế tiếp chúng nó thì gặp phải phiền bái, rõ ràng là dựa theo Cố Vô Thiên dạy bảo thủ pháp làm việc, nhưng sấy khô lửa trong lò diễm luôn luôn lúc mạnh lúc yếu. Mãi đến khi ngày thứ 3 lúc tờ mờ sáng, chúng nó mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cần phải căn cứ Nhật Nguyệt phương hướng điều khiển tinh vi thần lực chuyển vận. Chi tiết này Cố Vô Tiên làm sơ chỉ là một câu mang qua, lại không nghĩ như thế quan trọng. Khó trách hắn nói chúng ta chỉ là sơ quy môn tính. Từ điện cười khổ lắc đầu, nhưng thất bại ngược lại khơi dậy bọn chúng đấu trí. Hai đầu thần thú thay phiên phòng thủ, ngày đêm không ngớt địa điều chỉnh hồng lô trạng thái, cuối cùng tại ngày thứ 7 nhường lò lựa ổn định lại. Về đầu món đế khí lựa chọn, chúng nó tranh luận dòng giá một thiên, không biết nên luyện chế cái gì tốt, là công kích hình hay là phòng ngự hình. Nhưng hai người đều có chút do dự. Đô thân chiến hạm như một đạo ám kim sắt tiệm điện bổ ra đen nhánh nước biển, từ vạn trượng đáy biển lên như diều gặp gió. Lam đầu tàu sông phá mặt biển nhảy mắt, đây trời hơi nước dưới ánh mặt trời chiết xạ ra thất thải nê hồng. Cố Vô Thiên chắp tay đứng ở cầu tàu, nhìn qua tử từ, từ đi xa hỗn độn hải, đem quyền khống chế giao cho bên cạnh ảnh ma. "Chiếc này đế cấp chiến hạm thì giao cho ngươi." Cố Vô Thiên đầu ngón tay điểm nhẹ, một vệt kim quang ngập vào ảnh ma hướng đường. "Đây là hoàn toàn mới điều kiện phát quyết." Ảnh ma chỉ cảm thấy thứ hải bên trong hiện ra ngàn vạn phù văn, qua trong giây lát liền nắm giữ khống chế chi pháp. Hắn không kịp chờ đợi bước vào phòng điều khiển, hai tay đặt tại thủy tinh điều khiển trên sân khấu, lập tức cảm thấy cả tàu chiến hạm giống như thành là thân thể chính mình kéo dài. Tân Thăng Đế cấp sao đồ thần chiến hạm, tốc độ so sánh với trước nhanh gấp 5 lần có thừa. Ảnh Ma khống chế nhìn chiếc này cự hạm lướt qua mặt biển lúc, kích thích sóng lớn lại ở hậu phương ngưng tụ thành một cái dài đến vạn dặm băng tinh quý đạo, đây là tốc độ đột phá cực hạn sau đưa tới tiên điệu dị tượng. Giờ phút này trong lòng của hắn hảo tình và trượng, có này thần khí nơi tay, khởi nguyên tinh nơi nào đi không được. Cho dù tại nguy cơ tứ phía hỗn độn hải, cũng không có hải thú dám đánh chết chiến hạm này chủ ý. Ảnh Ma năng lực rõ ràng cảm giác được. Dưới biển sâu những tia to lớn cự vật tại cảng ứng được chiến hạm khí tức lúc, cũng sợ hãi địa chui vào chỗ càng sâu. Cái này khiến hắn tự nhiên sinh ra một loại cảm giác an toàn, giống như không chế không phải chiến hạm, mà là một tòa di động sắt thép thần quốc. Nhưng hưng phấn sau khi, ảnh ma cũng không quên xem kỹ tự thân. Nhìn qua đồng hồ đo thượng biểu hiện các hạng số liệu, hắn thầm hạ quyết tâm, ít nhất phải đạt tới đỉnh phong thần vương, mới có thể hoàn toàn phát huy chiếc chiến hạm này uy lực. Nghĩ đến chủ nhân đã là thần đế, ngay cả chủ mưu nhóm cũng sắp vượt qua chính mình, vị này ma ảnh người dẫn đầu nắm chặt điều khiển cán, trong mắt giấy lên đấu chí hòa diễm. Trấn hạm chỗ sâu trong mật thất, Cố Vô Thiên lấy ra kiếm Ma Tháp. Toàn thân đen nhánh bảo tháp lơ lửng tại giữa trận pháp, thân tháp lưu chuyển u quang đem cả phòng chiếu rọi được như là tinh không. Hắn vừa sải bước ra, thân hình đã ngập vào trong tháp. Vạn bạo thời không bên trong, nguyên bản ngũ thái ban lăn hỗn độn chi khí càng biến đổi thêm nồng đậm. Cố Vô Thiên ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mảnh này không gian đặc thù mặc dù làm lớn ra mấy lần, nhưng thời gian lưu tốc vẫn như cũ duy trì tại 50 lần, này là trước mắt pháp tắc cho phép cực hạn. Tràng qua trong không khí chạy xuôi thần lực lại tinh thuần rất nhiều, liên đối nhìn trung ương cây kiêu viết diễm thần thụ sinh trưởng tốc độ thì rõ ràng tăng tốc. Liêu Nhược cùng lão bản nương đám người sớm đã hội ở đây tiếp tục tu luyện. Hơn 20 đạo thân ảnh phân tán ngồi ở thần thụ chúng quanh vân đài bên trên, giữa lẫn nhau tuy không giao lưu, lại tạo thành một loại ăn ý cạnh tranh không khí. Nhất là ba vị nữ thần đế trong lúc đó, điều này vô hình đỏ sức càng thêm rõ ràng. Liêu Nhược quanh thân còn quấn chín đạo ánh trắng, lão bản nương đỉnh đầu lơ lửng xích diễm hoa sen. Mà ba dược thần đế thì bị 600 cái màu vàng kim chữ viết vần quanh, đó là cố vô thiên cho nàng trong tiên tư cho. Ba vị nữ tử cũng tại giành giật từng giây điệu tăng thực lực lên, sợ bị đối phương siêu việt. Đặc biệt ba nhược, là sớm nhất thành tựu thần đế tồn tại, giờ phút này áp lực lớn nhất. Bên kia, ma bóng đám người tu luyện đồng dạng khắc khổ. Trẻ tuổi tiên kiêu chi tử nhóm tâm không tạm nghiệm, chỉ muốn mau sớm đuổi kịp những người khác bước chân, thế hệ trước thì nén lấy một hơi, không muốn bị hậu bối bỏ qua quá xa. Tất cả vận vẹo thời không bên trong, tràn ngập một loại làm cho người phấn chấn tu hành dậy sóng. Thân thấp 1 2 tầng bên trong tiểu thế giới, năm vạn tướng sĩ đang hoàn toàn mới môi trường bên trong khắc khổ tu luyện. Nơi này không còn là đơn giản đóng quân doanh trại, mà là bị Cố Vô Thiên cải tạo thành tu luyện thánh địa, núi non sông ngòi ở giữa thần lực tràn đầy, chỗ rừng sâu cất dấu thí luyện bí cảnh, thậm chí có chút trên vách đá còn khắc lấy huyền ảo công pháp yếu quyết. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Mau nhìn, nay tòa bia đá bên trên có thành chủ đại nhân lưu lại kiêm ý. Một tên tướng sĩ đột nhiên kêu lên. Mọi người vây lại, chỉ thấy màu nâu xanh trên tấm bia đá che kín tinh mịn vết kiếm, nhìn chăm chú lâu có thể nhìn thấy Cố Vô Thiên múa kiếm hư ảnh. Cùng loại cơ duyên như vậy tại thần tháp thế giới chỗ nào cũng có. Nhưng đều cần thông qua cùng ứng khảo nghiệm mới có thể thu được lấy. Nhất làm cho các tướng sĩ rung động là trung ương kia tòa thử luyện tháp. Tháp cao 9 tầng, mỗi tầng cũng đối ứng khác nhau cảnh giới khiêu chiến. Nghe nói qua cửa người không chỉ có thể đạt được chân quý bát thượng, còn có cơ hội lấy được cố vô thiên tự mình chỉ điểm. Bây giờ mỗi ngày đều có mấy trăm người tại ngoài tháp xếp hàng, cảnh tượng úy vi tráng quan. Nghe nói tiểu đội thứ 3 hôm qua tập thể đột phá a. Chúng ta cũng không thể lạt hậu, ngày mai liền đi Hàn Băng Cốc đặt vấn. Dạng này đối thoại tại mỗi cái doanh trại ở giữa lưu truyền. Năm vạn tướng sĩ bị điểm tập kết trong chiếc đội ngũ, giữa lẫn nhau vừa có hợp tác cũng có cạnh tranh ạ như thế môi chử dưới, thực lực tổng hợp tốc độ tăng lên vượt xa lúc trước. Tuần sát hết mọi người tu luyện tình hình, Cố Vô Thiên đi vào Ba Nhược Thần Đế Trô Vân Đài. Mảnh này xung quanh mấy chục trượng bạch ngọc bình trung quanh đài đặc biệt trống trải, cùng mặt khác Vân Đài thượng top 5 top 3 cảnh tượng nhiệt náo hình thành so sánh rõ ràng. Ba Nhược Thần Đế cảm ứng được hắn đến, chậm rãi thu công mở mắt. Các kiếp như Hàn Đàm con ngươi đảo qua Cố Vô Thiên, giọng nói bình thản được nghe không ra tâm trạng, "Có việc?" Hắn cái dạng kia giống như cũng không đem trước mắt Cố Vô Thiên để vào mắt, tựa hồ là một bộ rất bình thản dáng vẻ. Tới nhìn ngươi một chút. Cố Vô Thiên ở trước mặt nàng ngồi xếp bằng, Tiện thể cởi ra nào đó hiểu lầm. Bản đế rất tốt, không nhỏ quan tâm. Ba nhược thần đế quay mặt qua chỗ khác, tóc dài rủ xuống che khuất nửa bên khuôn mặt. Nhưng cố Vô Thiên hay là bắt được trong mắt nàng lóe lên một cái rồi biến mất cô đơn. Cố Vô Thiên than nhẹ một tiếng, ngươi hiểu lầm mọi người. Bọn hắn rời xa ngươi không phải là bởi vì bài xích, mà là Lời còn chưa dứt, ba nhược đột nhiên đứng dậy, váy như tuyết sen nở rộ, ta nói qua, không cần ngươi an ủi. Nữ nhân này luôn là một bộ lạnh như băng dáng vẻ, dường như sẽ không cho bất luận kẻ nào sắc mặt tốt một dạng, để người thật sự là có chút không biết nên làm gì bây giờ. Gặp nàng muốn đi. Cố Vô Thiên thân hình lóe lên cản tại phía trước. Hai người bốn mắt tương đối, hắn nghiêm túc nói, nơi này mỗi người cũng là của ta Chí Tân Hạo Hữu, ba của ngươi, phải không? Ba Như cười lạnh, kia vì sao không người dám gần ta trong vòng bá trượng? Nàng chỉ hướng xa xa trò chuyện vui vẻ liếu nhíu đám người, các nàng có thể vui vẻ hòa thuận, duy trì có đối với ta tránh như sa hạt. Cố Vô Thiên mới chợt hiểu ra, nguyên lai like ngươi để ý là cái này. Hắn chỉ vào ba dược văn thân chưa tan hết màu vàng kim chữ viết. Ngươi lúc tu luyện tán phát thần đế uy áp cùng thiên thư đạo vận, tầm thường kim tiên căn bản là không có cách tiếp nhận. Bọn hắn rời xa là bản năng phản ứng cũng không phải là cố ý xa lãnh. Ba Nhược Thần Đế nghe vậy khẽ giận mình, quanh thân hàn khí hơi tiêu tán. Nhưng nàng rất nhanh lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, dù vậy thì không cải biến được sự thực. Bản đế độc lai like độc vãng quấn rồi, không cần. Lời còn chưa dứt, Cố Vô Thiên đột nhiên đưa tay bưng lấy gương mặt của nàng. Đột nhiên xuất hiện này động tác khiến Ba Nhược trong nháy mắt cứng đờ, ngay cả tính thái cũng nổi lên màu hồng đỏ. Ngươi, làm cản? Nàng cuống quýt lùi lại, lại va vào một đám áp ấp ấp, chẳng biết lúc nào, Cố Vô Thiên đã ở sau lưng nàng bố trí phần thân. Hiện tại đã biết rõ Bản Tôn cùng Phân Thân đồng thời mở miệng, không ai bài xích ngươi, là chính ngươi xây lên tâm tưởng. Nói xong, hai cái Cố Vô Thiên đồng thời hóa thành quang điểm tiêu tán, chân chính hắn kỳ thực một thẳng đứng tại chô không động. Ba Nhược Thần Đế ngây người một lát, đột nhiên phốc phốc một tiếng bật cười. Nụ cười này, như băng hà làm tan, hồi xuân mặt đất. Chương 1085, thăm dò Ba Nhược Thần Đế, chương 1085, thăm dò Ba Nhược Thần Đế. Kiếm Ma Tháp vận vèo thời không bên trong, mờ mịt hỗn độn chi khí như lụa mỏng lưu chuyển. Cố Vô Thiên nhìn qua Ba Nhược Thần Đế có hơi phiếm hồng tinh hai, khóe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười như có như không. Hắn non đài thôn dài nhẹ nhàng đập vân đài biên giới, phát ra thanh thúy tiếng vang. Nhìn xem nhìn nữ nhân trước mắt này cái bộ dáng này, Dương Cố Vô Thiên thì là có chút mở rộng tầm mắt, nguyên lai nữ nhân này còn có dạng này một mặt. Việc này, như vậy bỏ qua đi. Thanh âm của hắn như là gió xuân phất qua hàn đàm, mang theo vài phần ấm áp. Ánh mắt đảo qua ba dược bên cạnh bỏ trống vân đài lúc, trong mắt lóe lên một tia ranh mãnh, vừa vặn nơi đây không người, ta liền ở đây tu luyện, dù sao vì tu vi của ngươi, còn không ảnh hưởng tới ta. Không thể. Ba dược thần đế đột nhiên ngẩng đầu, đôi mi thanh tú nhíu chặt như núi sa đen nhạt. Nàng cấp tiếp như vạn niên hàn băng thanh lãnh con ngươi nổi lên gợn sóng, núp trong rộng rãi tay áo bên trong ngón tay ngọc không tự giác điểm nắm chặt góc áo. Cái này động tác tinh tế bại lộ nội tâm của nàng rối rối, tức cũng đã có tu vi như vậy, nhưng đủ để thấy nàng hay là một nội tâm tinh tế tỉ mị nữ tử. Cố Vô Thiên trong mắt ý cười càng đậm, đột nhiên túy người tới gần. Hắn cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, âm thanh lại mang theo vài phần trêu tức, ngươi nói không nhưng là không thể. Đầu ngón tay điểm nhẹ hư không, lập tức có ngàn vạn đạo văn hiện hiện, phương thiên địa này đều do ta làm chủ, ta nghĩ ở đâu tu luyện ngay tại đà. Hắn tận lực để thấp giọng nói. Ấm áp khí tức phát qua ba nhược bên hai, ngươi phản kháng không được, chỉ có thể thuận theo. Những lời này nói được cực chậm, từng chữ đều giống như mang theo tiểu móc. Ba nhược thần đế xưa nay trắng nõn như tuyết khuôn mặt trong nháy mắt nhiễm lên hà sắc. Nàng hốt hoảng lùi lại ba bước, rộng rãi tay áo tung bay ở giữa mang theo một làn gió thơm. Đang độ tử. Ba chữ này nói được cắn răng nghiến lợi, lại bởi vì âm thanh phát run mà mất khí thế. Ai? Có thể nghĩ tới, vị này ở tại thần giới uy danh hiển hách chí tôn thần đế, giờ phút này lại như cái bị đùa giỡn phàm gian thiếu nữ chân tay luống cuống. Cố Vô Thiên thấy tốt thì lấy, đứng chắp tay lúc tay áo đồng bền. Quả nhiên là phong độ nhẹ nhàng. Đại Nàng hô hấp bình phục, vừa rồi nghiêm mặt nói, có món chuyện quan trọng cần hướng ngươi thỉnh giáo. Giọng nói đã khôi phục như thường, giống như vừa rồi trêu chọc chưa bao giờ phát sinh qua. Ba Nhược Thần Đế hít sâu một hơi, quanh thân nổi lên nhạt đậm kim quang. Đợi chỉ Diên Hoa tản đi lúc, nàng đã khôi phục bộ kia không dính khói lửa trần gian bộ dáng, chỉ là thính thai vẫn lưu lại một vòng màu đỏ. Cứ nói đừng ngại. Âm thanh thanh lanh như băng tuyết kết thành. Cố Vô Thiên tay áo vung lên, tại giữa hai người triển khai một bức tinh quang sáng chói khởi nguyên tinh địa đồ. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ hỗn độn hải vị trí, một vệt kim quang theo đầu ngón tay hướng chạy đại lục phương hướng. Ta tức sắp rời đi Hỗn Độn Hải, bay về Đại Lục. Ánh mắt của hắn đi theo đạo kim con kia, cuối cùng dừng ở một chỗ. Theo địa đồ chỉ rõ, trạng tiếp theo xác nhận Thái Huyền Thần Điện phạm vi thế lực. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngước mắt, ngươi còn nhớ được, làm sơ cùng Thái Huyền Thần Điện có chỗ cấu kết là vị nào thần đế? Lục Tinh Vân. Ba nhược thần đế không cần nghĩ ngợi trả lời. Nhắc tới tên này lúc, nàng gáy mắt hiện lên một tia phức tạp. Cố Vô Thiên khẽ gật đầu, đầu ngón tay vô thức tại Vân Đài thượng gõ trọng. Trong lòng thầm nghĩ, tại mấy vị kia thần đế bên trong, Lục Tinh Vân thực lực cùng ba nhược tương tự, nhưng tính cách nhất là cẩn thận, làm việc thì vai trò thấp nhất. Vì chính mình bây giờ tu vi, phải giải quyết Lục Tinh Vân thật có hoàn toàn chắc chắn. Bất quá, gần đây ngươi có từng cùng bọn hắn liên hệ? Lục Tinh Vân tình hình gần đây làm sao? Hắn giống như tùy ý mà hỏi thăm, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Ba Nhược biểu tình biến hóa. Ba Nhược thần đế hơi chút do dự, ngón tay ngọc khẽ vướt qua bên hông ngọc bội. Viên kia toàn thân xanh biếc ngọc bội lập tức sáng lên vi quang, bắn ra mấy đạo mờ hồ hư ảnh. Tại ngươi cùng hải thú tộc tiếp xúc trước, sát thực từng có liên lạc. Nang Dương một chút, U Minh thần đế bật vô âm tín, chẳng biết đi đâu. Chỉ có Lục Tinh Vân hồi phục đưa tin. Nói đến đây, nàng đầu ngón tay điểm nhẹ trong đó một cái bóng mờ. Kêu hư ảnh lập tức rõ ràng, hóa thành một cái thân mặc tinh bảo nam tử trung niên hình tượng. Lục Tinh Vân chỉ nói đã gia nhập Thái Huyền Thần Điện, còn lại chưa nói. Hư ảnh lập tức tiêu tán, nàng lại điểm hướng một đạo khác càng thêm hưng thực hư ảnh, về phân liệt Cửu Dương. Hư ảnh hóa thành một tốc độ nam tử, quanh thân còn cuốn chín vòng mặt trời chói chói trang hư ảnh. Hắn ở đây vị trí chi, chi địa mời chào các tộc, tự chế Cửu Dương thần điện. Ba nhược trong giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc, không còn nghi ngờ gì nữa việc này thì nằm ngoài dự liệu của nàng. Cố Vô Thiên cau mày, trong mắt hàn quang chợt hiện. Hắn trầm giọng phân tích nói, U Minh thần đế như vậy phải lường sợ là đã quyết ý thoát ly liên minh tự lập môn hộ. Tay phải không tự giác địa vuốt ve bên hông chu kiếm, Lục Cửu Dương có thể tổ kiến thần điện, ngược lại là ngoài dự đoán. Nói đến đây, hắn cười lạnh một tiếng, về phần Lục Tinh Vân. Trong giọng nói tràn đầy khinh thường, người này tuy có giá tâm lại nhát gan phách, đầu nhập vào Thái Huyền Thần Điện xác thực là tác phong của hắn. Đột nhiên lời nói xoay chuyển, chẳng qua có Thái Huyền Thần Điện làm khảo sơn, đối với ta mà nói tuyệt không phải chuyện tốt. Thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, ba nhược thần đế trong mắt lóe lên một tia ấy náy. Nàng vung cái bàn tay trắng như ngọc tản đi hư ảnh, ngước mắt nhìn thẳng Cố Vô Tiên, ta biết ngươi cùng bọn hắn có sát thân mối thù. Thu này không đội trời chung. Âm thanh không tự giác điệu thả mềm mơi phần, nhưng ha thứ ta nói thẳng, ta mặc dù chợ ngươi đối kháng bọn hắn, lại sẽ không đích thân ra tay. Nàng quay người nhìn về phía xa xa thần thụ, lưỡi khí kiên định, ta có thể làm, chỉ là thay ngươi kiểm chế cái khắc thần đế, tỉ như những điện chủ kia. Những lời này nói được từ nhẹ, nhưng từng chữ thiên quân. Cố Vô Thiên thật sâu nhìn nàng một cái. Tuy bị bách cùng Cố Vô Thiên kết minh, nhưng ba nhược thần đế vẫn luôn kiên thủ điểm ấu chốt của mình. Cho dù phản bội ngày xưa đồng minh, nàng cũng sẽ không tự mình ra tay với bọn họ. Tiểu này kiên trì, có thể theo người khác cổ hộ lại chính là nàng là cường giả tôn nghiêm chỗ. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Ta sớm có tính toán, ngươi không cần chú ý. Cố Vô Thiên giọng nói hòa hoãn lại, "Lục Tinh Vân tình hình gần đây, đợi hồi đến đại lục lại đi tìm hiểu. Kế hoạch cụ thể, còn cần xem Thái Huyền Thần Điện tình thế mà định ra." Dứt lời, hắn đột nhiên nhếch miệng, làm bộ muốn tại ba nhược bên cạnh Vân Đài núi xuống. "Không cho phép hồi này. Ba nhược thần đế cơ hội là tốt ra, dùng là truyền âm nhập mật chi pháp." Những lời này nói được vội vội lại nhanh, ngay cả ngày trưởng thanh lãnh cũng duy trì không ở. Cố Vô Thiên nhíu mày cười khẽ ông chỉ không có dừng lại động tác, ngược lại chậm rãi sửa sang lại áo bảo. Nơi này không vị rất nhiều, ta nghĩ ngồi cái nào liền ngồi đâu. Hắn cố ý để cao âm lượng, ngươi quản được sao? Nói xong muốn ngồi xuống, thấy ba nhược chân cấp bách, cặp kia luôn luôn bình tĩnh không lay động trong con ngươi lại nổi lên một vẻ bối rối, Cố Vô Thiên lúc này mới thu hồi trò đùa chi sắc. Hắn ngồi thẳng lên, làm ra một bộ không thể làm gì nét mặt, "Được rồi, đã ngươi không cho ngồi, vậy ta đi là được." Quay người lúc vẫn không quên trêu chọc một câu, "Còn không phải thế sao ta không muốn cùng ngươi?" Người kia thật đúng là rảo hoạt có thể, nhường trước mắt vị này thần đế cũng là không cách nào lại nói cái gì. Chạy ngay đi. Ba nhược thần đế vội vàng thúc dục, nói xong lại cảm thấy mất thể thống, vội vàng ho nhẹ một tiếng che giấu lúng túng. Nàng chột dạ liếc mắt xa xa vân giao đám người, thấy các nàng cũng đang chuyên tâm tu luyện, tựa hồ đối với bên này phát sinh tất cả không hề phát giác, lúc này mới qua loa nhẹ nhàng tỏ ra. Cố Vô Thiên về đến vị trí của mình, ngồi xếp bằng lúc áo bào như nước chảy trải rộng ra. Hắn nhắm mắt trầm ngâm, rất mau tiến vào vật ngã lượng vong trạng thái tu luyện. Mà ba nhược thần đế nhìn qua bóng lưng của hắn, con người băng lãnh trong nội lên một tia ngay cả chính nàng cũng không phát giác đô hỏa. Nàng nhẹ nhàng ngân chấn vừa rồi Cố Vô Thiên suýt nữa ngồi xuống vị trí Đầu ngón tay nổi lên nhạt đạm kim quang. Chỗ kia vân Đài lập tức nổi lên gợn sóng, mơ hồ hiện ra một nho nhỏ phù văn màu vàng, thoáng qua liền mất. Đây là nàng thị thầm bày ra cấm chế, phòng ngừa người nào đó lập lại trước cũ. Làm xong cái tiểu động tác này, khóe miệng nàng không tự giác trên mặt đất dương, lập tức lại nhanh chóng mím chặt, khôi phục thành bộ kia người sống chớ gần bộ dáng. Sa sa, nhìn như nhập định Liêu Như Long mi run run. Nàng kỳ thực đem vừa rồi mọi thứ đều nhìn ở trong mắt, lại giả vờ làm không biết, chỉ là khóe môi kia xoắn nụ cười như có như không, bại lộ nội tâm của nàng ý nghĩ. Hỗn độn hải vùng trời. Đu thần chiến hạm như một đạo ám kim sắc thiểm điện hòa phá trường không. Ảnh ma đứng ở cầu tàu, hai tay theo đang thao túng trận bàn bên trên, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Đây là hắn lần đầu tiên một mình không chế đế cấp thần khí, loại đó điều kiện như cánh tay cảm giác nhường hắn nhiệt huyết sôi trào. Chiến hạm bằng tốc độ kinh người phi nhanh gần nguyện, trong lúc đó xuyên qua hai mảnh nguy hiểm hải vực. Ngoài dự đó là, kia hai cái khu vực hải thú linh chủ cũng không hiện thân ngăn cản. Chỉ có chút ít không biết sống chết kim tiên cảnh hải thú cố gắng truy kích, lại ngay cả chiến hạm đôi lựa cũng sờ không được, rất nhanh liền bị quang không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Chương 1086 Thái Huyền Thần Điện, chương 1086, Thái Huyền Thần Điện. Một tháng linh sau 4 ngày, chuyến hành cuối cùng sông phá hỗn độn hải sơ ngủ, bay về đại lục trên không. Bởi vì ảnh ma tận lực hướng về phía đông nam hướng đi thuyền, trên lý luận đã thoát ly thượng thanh thần điện phạm vi thế lực. Nhưng mà liên tục phi hành 3 ngày, phía dưới vẫn như cũng là kéo dài vô tận núi rừng nguyên thủy, không thấy mảy may người ở. Kỳ lạ. Ảnh ma tự lẩm bẩm, thứ trong lực lấy ra một cái ngọc giản. Ngọc giản triển khai sau hóa thành một bức tinh tế khởi nguyên tinh địa đồ, phía trên ghi chú các đại thần điện phạm vi thế lực. Hắn cẩn thận đây đối với địa hình hạt tử, cuối cùng xác nhận giờ phút này đang đứng ở thượng thanh thần điện phía đông bắc, thái huyền thần điện hướng tây bắc vị trí chi, chi địa. Thì ra là thế. Ảnh ma bừng tỉnh đại ngộ. Mảnh này xung quanh một tỉ giặm hang vu khu vực, tình cơ kẹp ở hai đại thần điện trong lúc đó, là nổi tiếng việc không ai quản lý khu vực. Sáp Định Vương hướng về sau, hắn lập tức thúc đẩy chiến hạm hết tốc độ tiến về phía trước, nghĩ phải nhanh một chút xuyên qua mảnh này khu vực nguy hiểm. Trên đường, vô số kim tiên cảnh phi cầm tẩu thú bị hơi thở của chiến hạm kích động, thành quần kết đội địa truy kích mà đến. Ảnh ma cười lạnh một tiếng, trực tiếp khởi động không gian khiêu dược trận pháp. Chỉ nghe bạch một tiếng, chiến hạm không gian xung quanh vặn mèo. Trong ngáy mắt xuất hiện tại 10 vạn giặm bên ngoài, thoải mái thoát khỏi những kẻ đáng ghét chiming. Nhưng mà tiệc vui trong tàn, làm chiến hạm đi tới vị trí chi, chi địa trung bộ lúc, một cú kinh khủng đến cực điểm khí tức đột nhiên khóa chặt mà đến. Hành ma toàn thân long tơ đứng đấy, chỉ thấy phía dưới quần sắt trong, một đầu như núi cao cự thú viễn cổ chính ngựa mặt dị giáo. Kẻ cự thú tương tự mãnh hổ lại sinh ra đuôi rồng, toàn thân bao trùm lấy đen nhánh lưng giáp, sáu con tinh hồng con mắt như là huyết mệt dọa người. Thần đế cảnh uy áp lệnh xung quanh vạn giặm không gian cũng vì đó rung động, vô số phi cầm tẩu thú hoảng sợ chạy trốn. Không tốt. Hành ma sắc mặt đại biến, vội vàng đem toàn bộ thần lực dốc vào điều khiển trận bàn. Đồ thân chiến hạm lập tức bộc phát ra tia sáng chói mắt, tốc độ nhắc lại bà thành. Nhưng mà kia cự thú càng nhanh, nó đạp nát dãy núi mà đến, mỗi một bước cũng ở trên mặt đất lưu lại sâu đạt ngàn trượng chảo ấn. Qua trong giây lát, cự thú đã tới gần chiến hạm. Nó quơ cháng kiện chân trước, lục đạo đen như mực kiếm ánh sáng theo móng nhọn bắn ra mà ra, mang theo xé khai thiên địa uy thế hung hăng bộ về phía chiến hạm. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ bên trong, ám kim sắt phòng hộ chao kịch liệt chấn động, mặt ngoài nổi lên vô số gợn sóng, lạ như kỳ tích địa chưa bị phá vỗ cỗ này lực trùng kích, chiến hạm thuận thế bay ra ba vạn dặm xa. Cự thú phát ra không cam lòng gầm hét, tiếng gầm chấn vỡ phạm vi ngàn dặm tầng mây. Nó lần nữa phấn khởi tiến lên, nhưng chung quy là lục địa sinh linh, phi hành cũng không phải là sở trường. Hai bên ngươi đổi ta cản kéo dài một cách giờ, cuối cùng cự thú tận lực mà phản, trước khi đi kia ánh mắt tràn đầy sát ý lại làm cho hành ma run mình. Hô, xem nhận nguy hiểm giải trừ về sau, hành ma thở một hơi dài nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Hắn xóa đi thái dương mồ hôi, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn qua từ từ đi xa cự thú thân ảnh. Lần này mạo hiểm cảnh ngộ nhường hắn càng thêm tín tưởng, cho dù có đế cấp chiến hạng, tại đây nguy cơ tứ phía tiên giới, thì tuyệt không thể có chút chủ quan. Đầu kia hình như mãnh hổ lại sinh ra đuôi rồng cự thú viết gỗ, sáu con tinh hồng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiến hạng biến mất phương hướng. Nó tức giận rít gào lên, tiếng gầm chấn động đến phạm vi ngàn dặm dãy núi đều đang run rẩy. Tráng kiện đuôi rồng quét ngang mà qua, đem mười mấy ngọn núi chặn ngang chặt đứt, đá vụn như như mưa to chút xuống. Hừm. Đinh Hai nhếch góc trong tiếng giận dữ, cự thú không cam lòng quay người rời đi. Mỗi bước ra một bước, mặt đất đều sẽ lưu lại sâu đạc trăm trượng chào ấn. Nó kia bao trùm lấy đen nhánh lẫn giáp thân thể dần dần biến mất tại quần sơn trông, chỉ có tràn ngập sát ý khí tức vẫn ở trong thiên địa quên quần. Thoát khỏi trận này mạo hiểm truy sát về sau, hành ma căng cứng thần kinh cuối cùng trầm tĩnh lại. Hắn hít sâu một hơi, vận phục thể nội khí huyết sôi trào, sau đó thuần thục điều chỉnh chiến hạm trận pháp, đem tốc độ phi hành xuống tới trạng thái bình thường. Mặc dù phi hành hết tốc lực có thể khiến cho chiến hạm nhanh như thiểm điện, nhưng đối với thần thạch cùng tài nguyên tu luyện tiêu hao thì cực kỳ khủng bố. Trải qua một tháng công chế, hành ma sớm đã nắm giữ tốt nhất tốc độ điểm thang bằng. Hắn lấy ra một viên bánh nhuận mộc giản, đầu ngón tay ngưng tụ thần lực, ở phía trên cẩn thận đánh dấu lên. Mai Ngọc giản này bên trong ghi lại khởi nguyên tinh giản lược địa đồ, nguyên bản chỉ tiêu chú tứ đại thần điện phạm vi thế lực cùng mấy chỗ vị trí chi, chi địa điểm. Giờ phút này, hắn ở đây Thanh Minh thần điện cùng Thái Huyền thần điện ở giữa vị trí chi, chi địa chỗ, ghi chép cặn kẽ một đầu thần đế cảnh cự thú viễn cổ thông tin. Bao gồm nó ngoại hình đặc tự, phương thức công kích, thậm chí ngay cả kia lục đạo đen nhanh kiếm ánh sáng uy lực cũng miêu tả được rõ ràng. Những tin tình báo này, mặc dù nhìn như vụn vặt, nhưng đối với Nhật Sau chủ nhân hành tẩu tiên giới nhất định rất có ích lợi. Hắn có thể là lúc nào cũng là chủ nhân của mình đang suy nghĩ, cho nên tại những chi tiết này phía trên cũng là làm rất đúng chỗ. Xử lý xong những thứ này việc vật về sau, ảnh ma tiếp tục khống chế đồ thần chiến hạm hướng về phía đông nam đi tới. Lại trải qua 2 ngày bình ổn phi hành, chiến hạm cuối cùng xuyên qua vị trí chi, chi địa, bước vào Thái Huyền Thần Điện phạm vi thế lực. Mạnh này biên cảnh địa khu một cách lạ kỳ bình tĩnh, vừa không nhìn thấy thành đàn thú tộc, cũng không thấy hoang tộc hoạt động tung tích. Ảnh ma phỏng đoán, Thái Huyền Thần Điện hoang tộc con dân nên thường xuyên bước vào vị trí chi, chi địa thám hiểm tầm bảo, săn giết tu tộc. Bằng không trước đó những kia thú tộc cùng cự thú viễn cổ cũng sẽ không đối chiến hạng biểu hiện ra như thế địch trí mãnh liệt. Bước vào Thái Huyền Thần Điện lãnh địa cả ngày về sau, hành ma cuối cùng tại núi Non Trùng Điệp bên trong phát hiện một tòa hoang tộc thành trì. Tòa thành trì này xây dựng lưng vào núi, hiện lên hẹp dài hình phân bố, độ vật kéo dài hơn trăm dặm, đủ để dung nạp mấy chục vạn hoang tộc cư dân. Vì không quay giày chủ nhân tu luyện, hành ma không có đưa tin báo. Hắn thuần tục thu hồi đồ thần chiến hạng, thi triển ẩn thân thuần pháp lặng yên tiếp cận tòa thành trì kia. Cổ lão tưởng thành che kín năm tháng dấu vết, lại bất ngờ bảo tồn hoàn hảo, không còn nghi ngờ gì nữa vạn năm qua chưa từng trải qua chiến hỏa. Trâu cửa thành thủ vệ số lượng không nhiều, tư thế thả lỏng, tính cảnh giác khá thấp. Bằng vào Kim Tiên đỉnh phong tu vi, hành ma thoải mái tiêm vào trong thành. Toà thành nhỏ này thực lực mạnh nhất chẳng qua hơn 10 vị thượng vị kim tiên, ngay cả một đỉnh phong kim tiên đều không có, tự nhiên không người năng lực phát hiện tung tích của hắn. Hành ma biến mất thân hình, ở trong thành bốn phía thăm thính. Mặc dù nơi này hoang tộc con dân kiến thức có hạn, đàm luận phần lớn là chuyện nhà, nhưng trải qua 2 ngày kiên nhẫn thu thập, hắn hay là thu hoạch một chút mấu chốt thông tin. Toà thành nhỏ này lệ thuộc vào Thái Huyền Thần Điện dưới trướng Bắc Vân Đường, ở tại lãnh địa trong tương tự thành chỉ có vài chục tòa nhiều. Tụng chuyên Bắc Vân Đường tổng bộ quy mô hùng vĩ, đề phòng xâm nghiêm, cường giả như mây. Đáng tiếc trong thành cư dân phần lớn chưa từng đi qua, không cách nào cung cấp kỹ lượng hơn tỉ báo. Nhất làm cho ảnh ma ngoài ý muốn là, về Lục Tinh Vân Đầu nhập vào Thái Huyền Thần Điện thông tin, ở chỗ này lại không người biết được. Theo lý thuyết, Thái Huyền Thần Điện tất nhiên chiêu mộ Lục Tinh Vân vị này thiên tuyển chi nhân, tất nhiên sẽ có hành động. Dường như không minh thần điện mời chào ba nhược thần đế, thanh minh thần điện hộ tống tu la thần đế tham dò hỗn độn hải đồng dạng. Nhìn tới tọa thành nhỏ này quá mức xa xôi, thông tin bị tắc. Ảnh ma âm thầm suy nghĩ, muốn đánh dò tin tức có giá trị chỉ sợ được tiến về thái huyền bí cảnh mới được. Lặng Yên rời khỏi thành nhỏ về sau, hành ma tại bên ngoài mấy vạn rậm lấy ra đồ thần chiến hạng. Căn cứ thu thập được tình báo, thái huyền thần điện tổng bộ ở vào một chỗ tên là thái huyền bí cảnh viễn cổ bí cảnh bên trong, chỗ thần điện trong thế lực khu vực. Theo Bắc Vân Đường chỗ biên giới tây bắc xuất phát, cho dù vì đồ thần chiến hạng tốc độ, cũng cần hơn 10 ngày mới có thể đến. La ẩn tang hành tung, hành ma mở ra chiến hầm ẩn hình trận pháp. Đoạn này trận pháp không chỉ có thể ẩn ngất bộ dạng, còn có thể hoàn toàn che đậy khí tức. Trong vòng nửa tháng sau đó, chiến hạm liên tục xuyên qua hơn 20 cái phân đường lãnh địa, dọc đường vô số thành trì thôn trấn, vẫn luôn chưa bị phát hiện. Ngày thứ 16 sáng sớm, đô thần chiến hạm Lặng Yên dừng ở một tòa to lớn thành trì vùng trời tầng mây bên trong. Ảnh Ma hiểu rõ nơi này đã là Thái Huyền Thần Điện nội địa, lúc nào cũng có thể cảnh ngộ thần đế cơ giả. Hắn không dám tự ý quyết định, lập tức truyền âm tỉnh lại đang tu luyện chủ nhân Cố Vô Thiên. "Chủ nhân, chúng ta đã đến Thái Huyền Bí cảnh phụ cận." Ảnh Ma cung kính báo cáo nói, tiếp xuống hành động, còn xin chủ nhân định đoạt. Mây mù cuồn lượn quanh ở giữa, Cố Vô Thiên thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Hắn chắp tay đứng ở đầu tàu, Ánh mắt như điện đảo qua phía dưới thành trì, khóe miệng nổi lên một tia nụ cười như có như không, làm tôi lắm, tiếp xuống thì giao cho ta đi. Chương 1087, trui vào lục tinh thành, chương 1087, trui vào lục tinh thành. Hắn vững chắc thần đế trung kỳ cảnh giới tu làm căn cơ, tích lũy công lực thâm hậu dự trữ, đồng thời đem mấy chục thức thượng dụng thần thông bí thuật rèn luyện được càng thêm thuần thục, cũng đối với Chu Thiên Thần Quyết vận chuyển pháp môn tiến hành xâm nhập lĩnh hội. Theo chỉnh thể đến xem, lực chiến đấu của hắn tại trong lúc vô hình lại đạt lên một giai đoạn mới. Lam hành ma thần niệm truyền âm tại tứ hải bên trong vang lên lúc, hắn vừa vặn hoàn thành lần bế quan ngày tu hành. Bình tĩnh bước ra vận vẹo thời không kết giới. Nương theo lấy thủy một tiếng váp nhỏ, một đạo bạch quang chói mắt hiện lên, thân ảnh của hắn đã xuất hiện tại đồ thần chiến hạm điều khiển trong quang quyển. Sớm đã chờ đợi đã lâu ảnh ma thấy thế lập tức tiến lên, cung kính xoay người thi lễ, hướng chủ nhân của mình Thỉnh An Ân cần thăm hỏi. Đợi nghị sau đó, Cố Vô Tiên Vương mới mở miệng dò hỏi, "Bây giờ đi tới chỗ nào?" Ảnh ma vội vàng hồi bẩm, phía trước bên ngoài mấy vạn dặm có tòa người ở dày đặc thành trì, nơi đây đã thuộc Thái Huyền Thần Điện phạm vi thế lực khu vực Hà Tâm, khoảng cách Thái Huyền Bí cảnh đã không xa. Ta khống chế chiến hạm thoát ly hỗn độn hải về sau, từng lầm vào một mảnh lạ lẫm địa vực, ở đâu gặp phải một đầu ủng có thần đế tu vi viễn cổ hùng thú truy kích. Ảnh ma đầu tiên là nói rõ chi tiết sảng khoái trước chỗ phương hướng, lại đặt trước đây trải nghiệm từ đầu chí cuối dạng thuật một lần. Như vậy tường tận báo cáo, có thể khiến cho Cố Vô Thiên trong thời gian ngắn nhất nắm giữ tình huống, từ đó làm ra phán đoán chuẩn xác. Rất tốt, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Tiếp xuống ngươi lại hồi vận bẻo thời không thật tốt tính dưỡng, chuyên tâm tu luyện là đủ. Cố Vô Thiên khẽ gật đầu biểu thị ra nhưng, lập tức giá hiệu ảnh ma lui ra. Tuân mệnh. Ảnh ma lần nữa không mình hành lễ, sau đó hóa thành lưu quang ngập vào kiếm ma thác bên trong nghỉ ngơi đi. Cố Vô Thiên lúc này mới thu hồi đồ thần chiến hạng, một mình hiện diện tại vạn dặm trời trong xanh giữa không trung, khí tức quen người trong nháy mắt ẩn nấp vô hình. Hắn không chỉ thi triển ẩn thân thuật pháp, càng đem tự thân thần lực ba động hoàn toàn thu lại, cứ như vậy đạp không mà đi, hướng về phương xa tỏa thành trì kia chậm chậm bay đi. Trên thực tế, hành ma trước đây đủ loại hành động, cùng hắn nguyên bản suy nghĩ cùng kế hoạch cơ bản đã gấp, sắp thực không thể chỉ trích. Hắn sớm đã ngờ tới Thái Huyền Thần Điện tất nhiên sẽ có hành động, rốt cuộc đối với tứ đại thần điện mà nói, tìm kiếm thiên đạo chi môn huyền bí thủy chung là hàng đầu mục tiêu. Vậy phần tình huống cụ thể đến tột cùng làm sao, còn cần hắn tự mình điều tra sau mới có thể biết được. Cũng không lâu lắm, Cố Vô Tiên liền đi đến tòa thành trì này bắc môn bên ngoài. Tòa này chiếm diện tích hẹn 200 dặm xung quanh thành cổ, tại tang thương bên trong lộ ra phồn hoa, tên là Lục Tinh Thành. Là khoảng cách Thái Huyền Bí cảnh gần đây đầu núi then chốt thành trì, nơi này không chỉ thường trú nhìn hơn 300 vạn thần tộc cư dân, càng là hơn rất nhiều tiến về Thái Huyền Bí cảnh các cường giả cần phải trải qua trạm trung chuyển. Mặc dù thành nội cũng không thần đế cấp cường giả trấn thủ, nhưng kim tiên cảnh cao thủ lại nhiều vô số kể. Chỉ là đạt tới đỉnh phong cảnh giới kim tiên thì có mười mấy vị nhiệm. Rõ ràng, tòa thành trì này chính là tìm hiệu tình báo tốt nhất nơi trốn. Mặc dù Nam Bắc hai tòa cửa thành và tứ phía trên tường thành đều có số lớn kim tiên canh hộ vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng những thứ này hạ vị cùng trung vị kim tiên, ở trong mắt cô Vô Thiên căn bản không đáng giá nhất tới. Hắn chỉ là lược thi thủ đoạn, liền thoải mái giấu giếm qua tất cả thủ vệ, lặng yên không một tiếng động tiến nhập lục tinh thành trong. Vào thành sau đó, hắn âm thầm thích thả ra thần thức, đem trọn tòa thành trì đều bao phủ. Tại sắc nhận trong thành cũng không thần đế cường giả, vừa không người năng lực đối với hắn gây ra mối đe dọa, cũng không có người năng lực phát giác hắn tồn tại về sau, vừa rồi đem thần thức quét tán ra đến, nghe trộm nhìn trong thành vô số thần tộc bách tính trò chuyện. Mặc dù tuyệt đại đa số bách tính đảm luận, đều là chút ít chuyện nhà việc vật hoặc dâu riêng nghe đồn. Nhưng Cố Vô Thiên trọng điểm chú ý đối tượng là những kẻ có thượng vị kim tiên tu vi cường giả. Những người này phần lớn thân phận bất phàm, nắm giữ thông tin cùng bí mật xa so với dân chúng bình thường hơi trọng yếu hơn. Trải qua 3 ngày 3 đêm không gián đoạn nghe lén, Cố Vô Thiên xác thực thu hoạch hàng loạt có giá trị tình báo. Đầu tiên, hắn minh xác thái huyền bí cảnh cụ thể phương hướng cùng tình huống cát bạn, cùng với thái huyền thần điện cường giả đỉnh cao số lượng cấu thành. Thái huyền bí cảnh ở vào lục tinh thành mặt phía nam hẹn 3000 vạn dạng bên ngoài. Chỗ nào dãy núi Liên Miên mất tuyệt, đứng vững vô số cao tới vạn trượng uy nga dãy núi. Tại trung trung điệp điệp trong lúc đó, ẩn dấu đi đến không hết thần trận cấm chế, đa số khốn trận cùng mê trận chi lưu. Tâm Thương Kim Tiên cường giả, cho dù đạt tới đỉnh phong cảnh giới, nếu không được nó pháp cũng đừng hòng tìm thấy bí cảnh cửa vào. Về Thái Huyền Thần Điện cường giả đỉnh cao, người đời đều biết tổng cộng có 6 vị điện chủ, đều là thành danh vài vạn năm thần đế cảnh đại năng. Tục chuyên 8 năm trước, Thái Huyền Thần Điện lại chiêu mộ một vị nhân tộc thần đế, biến thành vị thứ 7 điện chủ. Cũng đúng thế thật Thái Huyền Thần Điện trong lịch sử vị thứ 2 hùng tộc thần đế. Mặc dù rất nhiều thần tộc con dân đối nhân tộc cũng không thân cận cảm giác, đối với vị này mới nhậm chức Thất Điện chủ thì thiếu hụt lòng kính sợ. Nhưng đa số người đều tin tưởng, Thái Huyền Thần Điện sáng lập người, vị kia tôn quý đại địa chủ, bản thân liền là một vị nhân tộc thần đế. Sớm đại 10 vạn năm trước, đại điện chủ thì sáng lập Thái Huyền Thần Điện, sau đó lại hao phí hơn 3 vạn 5 thời gian, mới lần lượt chiêu mộ năm vị điện chủ. Theo thần điện nội bộ lưu truyền bí văn lời nói, đại điện chủ chính là cùng vị kia thần bí lão tổ cùng thời đại cường giả tuyệt thế. Nếu bàn về tất cả thần giới, vị kia thần đế có khả năng nhất kế lão tổ sau đó đạt được vĩnh sinh, trừ đại điện chủ ra không còn có thể là ai khác. Lâm Thất điện chủ tiền nhiệm thông tin truyền ra về sau, rất nhiều hoàng tộc con dân cũng đang suy đoán, vị này nhân tộc thần đế tất là được đến đại điện chủ ưu ái. Nhưng mà Thất điện chủ làm việc cực kỳ khiêm tốn, tiền nhiệm đến nay chưa bao giờ công khai lộ diện. Đến mức lục tinh thành bên trong quyền quý các cường giả, cũng chỉ có thể âm thầm nghị luận việc này, lại không người biết được Thất điện chủ chân thực hình dạng. Gần 8 năm qua, Thái Huyền thần điện dường như không có có bất luận động tác lớn hơn gì, vừa chưa xuống đạt nặng muốn mệnh lệnh, cũng không tổ chức cỡ lớn hoạt động. Ngay cả Thất điện chủ sắp phóng ý thức, thì vẻn vẹn tại bên trong Thái Huyền bí cảnh khiêm tốn tiến hành, chưa từng mời các phân đường đường chủ xem lễ cái này cũng có thể thất điện chủ thân phận càng thêm thần bí, đến nay vẫn là chúng nhiều cường giả trà dư tửu hậu để tài nói chuyện. Những tin tình báo này, nhuận cố Vô Thiên trong lòng có sức lực. Chí ít hắn có thể xác định, 8 năm trước gia nhập Thái Huyền Thần Điện thất điện chủ, 890% chính là Lục Tinh Vân. Nhưng Lục Tinh Vân làm việc như thế bí ẩn, trừ ra tiền nhiệm thông tin bên ngoài lại không còn gì khác manh mối. Cố Vô Thiên chỉ có 78 phần 5 chắc năng lực xác định Lục Tinh Vân ẩn thân tại Thái Huyền bí cảnh. Nếu muốn hướng Lục Tinh Vân báo thủ, hàng đầu sự tình chính là xác định hắn xác thực nơi ở nó. Như Lục Tinh Vân thật chứ ẩn nấp tại Thái Huyền bí cảnh bên trong, vậy sẽ là phiền phức rất lớn. Tháng trước hết nghỉ cách trui vào bí cảnh, lại tránh đi Thái Huyền Thần Điện cái khác sáu vị điện chủ hai mắt, đơn độc tìm thấy Lục Tinh Vân. Cuối cùng còn muốn tại không kinh động những cường giả khác tình huống dưới, Lãnh Yên không một tiếng động giải quyết Lục Tinh Vân, mới tính báo được thủ lớn. Ở trong đó mỗi một cái phân đoạn cũng dung không được mảy may sơ suất, độ khó có thể nghĩ. Nghĩ đến đây, Cố Vô Thiên quyết định tiếp tục tiềm phục tại Lục Tinh Thành, sưu tập càng nhiều tình báo, chờ cơ hội. Báo thủ sự tình không cần nóng lòng nhất thời, nhiều năm như vậy cũng chờ, đợi thêm cái 1 năm rưỡi cũng không sao. Thời gian thấm thoát, Lục Tinh Thành trong tất cả như thường. Nửa tháng trôi qua, Trong thành chưa từng thấy bất luận cái gì dị động, cũng không đáng giá chú ý đại chuyện phát sinh. Cố Vô Tiên âm thầm ẩn núp hơn 10 ngày, lại thu hoạch hàng loạt về Thái Huyền Thần Điện, Lục Tinh Thành và các nơi phân đường tình báo. Hắn đối với Thái Huyền Thần Điện hiểu rõ càng xâm nhập thêm, thậm chí dò xét được vài vị điện chủ tu vi cảnh giới. Ngay cả thần bí Thái Huyền bí cảnh, hắn thì thông qua đủ loại nghe đồn đối nó môi trường có sơ bộ nhận biết. Đáng tiếc tin tức liên quan tới thất điện chủ Lục Tinh Vân vẫn như cũ lắc đắc không có mấy, đối nó báo thủ kế hoạch có giúp đỡ mấu chốt thông tin dường như trống không. Điều này làm hắn cảm thấy thất vọng. Hắn hiểu được tiếp tục lưu lại Lục Tinh Thành ý nghĩa không lớn. Muốn thu hoạch càng có nhiều giá trị tình báo, nhất định phải bước vào thái huyền bí cảnh. Nhưng vấn đề ở chỗ thái huyền bí cảnh thần bí khó lường lại để phòng sơ nghiêm, tuyệt không dễ dàng có thể chui vào nơi. Tuy là thần đế cường giả, nhưng hắn cũng không thể tại tình huống không rõ tình huống dưới tùy tiện xâm nhập. Mỗi sáng kinh động thần điện chư vị điện chủ, thế tất đánh cọ động rắn. Vì Lục Tinh Vân tính tình cẩn thận, đến lúc đó còn muốn lấy hắn tính mệnh, hi vọng đem cực kỳ xa vời. Rơi vào đường cùng, Cố Vô Thiên chỉ được tiếp tục lưu lại Lục Tinh thành khác như cách khác. Mới đầu hắn từng suy xét bắt được Lục Tinh thành chủ, hoặc ép hỏi tình báo, hoặc trực tiếp đo sát. Nhưng nghĩ lại cử động lần này mạo hiểm quá lớn. Lại Lục Tinh thành chủ chưa hẳn biết được thái huyền bí cảnh cùng Lục Tinh Vân tình huống cụ thể. Ý nghĩ này tạm thời gác lại, trừ phi vạn bất đắc dĩ mới biết áp dụng lần này hạ kế sách. Lại qua 3 ngày, có lẽ là kiên nhẫn chờ đợi cuối cùng đổi lấy chuyển cơ. Sáng sớm ngày hôm đó, Lục Tinh thành phòng giữ lực lượng đột nhiên tăng lên gấp đôi. Nhất là Nam thành môn chỗ thủ vệ, từng cái tinh thần phấn chấn, tốc sát chi khí tràn ngập. Lục Tinh thành chủ càng là hơn sớm khởi hành, đáp lấy hoa lệ xe rùa, xuất lĩnh số lớn hộ vệ tinh nhuệ tự mình chạy tới Nam thành môn chờ. Chương 1088, bọn hắn lại là huynh đệ, chương 1088, bọn hắn lại là huynh đệ. Vào thời khắc này, Lục Tinh Thành trong các đại thế gia người cầm quyền cùng rất nhiều kim tiên cảnh cao thủ, giống như cũng nhận được nào đó tin tức, không hẹn mà cùng hướng phía Nam hướng cửa thành hội tụ. Mặc dù Cố Vô Thiên còn chưa tra ra nguyên nhân cụ thể, nhưng mắt thấy Lục Tinh Thành chủ cùng những quyền quý kia nhóm chiến trận, trong lòng đã có mấy phần suy đoán. Không hề nghi ngờ, nhất định là một vị nào đó thân phận hiển hách đại nhân vật sắp đến thăm Lục Tinh Thành, mới biết nhường thành chủ cùng các quyền quý bày ra nghênh đón long trọng như vậy chật thế. Về phần người đến thân phận, Cố Vô Thiên âm thầm suy đoán, chí ít cũng là điểm đường đứng chủ cấp định phong kim tiên cường giả. Hắn lúc này đem toàn bộ tâm thần cũng tập trung tại Nam Thành Môn phụ cận, lặng chờ vị kia thần bí khách quý hiện thân. Nhìn tới cái này đến ra hỏa hẳn là vô cùng có thân phận một người, bằng không cũng không có khả năng dẫn tới coi trọng như vậy, như vậy hắn cũng là không khỏi tự hỏi. Tước chừng hai canh giờ qua đi, Lục Tinh thành mặt phía nam bên ngoài mấy vạn dặm chân trời, đột nhiên tách ra sáng chói chói mắt thần quang, chính bằng tốc độ kinh người phá không mà đến. Chú ý tới này đạo thần quang, Nam Thành Môn chỗ Lục Tinh thành chủ cùng rất nhiều hộ vệ lập tức buồn rỡ, xôi nổi ngựa đầu nhìn ra xa. Vẹn vẹn mấy hơi thở trong lúc đó, kia phiến thần quang liền đã đến ngoài cửa thành, tại cao ngàn trượng không dống nhiên ở lại. Đợi chỉ riêng mang tản đi, hiện lộ ra một chiếc giáp đến ngàn trượng tự hình chiến hạm. Chiếc này toàn thân đỏ rực như lửa chiến hạm chính là vương cấp cực phẩm thần khí, mặt ngoài lưu chuyển lên mông lung màu vàng kim vầng sáng, tản ra làm cho người kính sợ uy nghiêm khí thế. Chiến hạm khế cạnh điêu khắc nhìn một phước tạm viên áo to lớn uy hiệu. Cố Vô Thiên trầm ngâm quan sát một lát, lại chưa thể nhận ra này uy hiệu sở thuộc thế lực. Mà lúc này, Lục Tinh thành chủ đã xuất lĩnh hơn 10 vị quyền quý cường giả tiến ra đón, tại thành chủ dẫn đầu xuống, mọi người cùng nhau hướng chiến hạm khôn mình hành lễ. Lục Tinh thành chủ mang theo trong thành con dân, cùng nên tuần Nam đốc thống đại nhân giá lâm. Chúng ta cung nên tuần Nam đốc thống đại nhân Mọi người cung kính ngân cần thăm hỏi âm thanh ở trên bầu trời quân quân, truyền ra rất xa. Nhưng vào lúc này, chiến hạm cửa lớn chậm rãi mở ra, một đạo khôi ngô thân ảnh mạnh mẽ giáng giỏi tại sáu tên hộ vệ chen chúc hạ cất bước mà ra. Đó là một thân cao hơn trượng hoàng tộc nam tử, người khoác màu đỏ sẫm chiến giáp, bên hông treo màu vàng kim chiến đao, toàn thân tản ra khiến người ta ngạt thở uy nghiêm bá khí. Không còn nghi ngờ gì nữa, vị này giáp đỏ nam tử chính là chiến hạm chủ nhân, bị mọi người tôn xưng là Tuần Nam Lốc Thống đại nhân vật. Lệ Cố Vô Thiên cảm thấy ngoài ý muốn là, vị này Tuần Nam Lốc Thống cũng không phải là kim tiến cảnh, mà là một vị hàng thật giá thật thần đế tương giả. Trạng quá theo hắn khí tức phán đoán, hẳn là vừa đột phá không lâu, vẻn vẹn ngưng luyện một con đường vận, có thể xương yếu nhất thần đế. Trạng quá có thể có dạng này nội tình, thì đích thật là rất lợi hại một việc, tự cái khác thần điện thì không thể có thể có dạng này tác phẩm. Nay Thái Huyền Thần Điện nội tình, lại đây không minh, Thanh Minh hai đại thần điện còn hùng hậu hơn. Không chỉ có 6 vị điện chủ, ngay cả dưới chướng đốc thống đều là thần đế chi cảnh. Nhìn tới muốn tìm Lục Tinh Vân báo thủ, chỉ sợ đây trong dự đoán càng thêm khó giải quyết. Cố Vô Thiên một bên bí mật quan sát tuần nam đốc thống, một bên ở trong lòng tính toán. Cái này thần điện nội tình ngược lại là phi thường tương đại. Nhưng hắn cũng là trong lòng không khỏi nghĩ đến, xem ra sau này làm chuyện gì lúc vẫn là phải cẩn thận một chút, bằng không rất dễ dàng tại lật thuyền trong mương. Lúc này, Tuần Nam đốc thống bước đi đến Lục Tinh thành chủ trước mặt, đưa tay đỡ dậy đang hành lễ thành chủ. "Huynh trưởng không cần đa lễ, mau mau xin đứng lên." Hắn đối với Lục Tinh thành chủ thái độ hòa ái, có vẻ mười phần thân cận, không có chút nào thượng vị giả kiêu ngạo. Nhưng đối với thành chủ sau lưng các quyền quý, lại ngay cả chính mắt cũng không nguyện nhìn nhiều. "Huynh trưởng." Hai người này đúng là huynh đệ quan hệ. Cố Vô Thiên âm thầm nhíu mày, quan sát tỉ mỉ hai người về sau, phát hiện bọn hắn giữa lông mày sắc thực giống nhau đến mấy phần chỉ là lục tinh thành chủ dâu tóc hoa râm, hiển làm ra một bộ lão giả bộ dáng, mà Tuần Nam Lộc thống thì vai hùng thẳng tắp, nghiêm chỉnh một bộ tướng soái chi tư. Cố Vô Thiên mơ hồ cảm giác được, cái ngoại ý muốn này phát hiện có thể năng lực đem lại chuyện cơ. Hắn lập tức hết sức chăm chú quan sát nhìn đôi huynh đệ này, cố gắng từ đó tìm kiếm điểm đột phá. Chẳng qua cũng nhờ có không có xúc động bắt lấy vị thành chủ này, bằng không rất có thể cho vị huynh đệ kia truyền tin, đến lúc đó nhường thân phận của hắn bại lộ, cho nên hắn vẫn cảm thấy sau này mình làm chuyện gì lúc, vẫn là phải nghĩ lại một ít. Ngắn gọn Hàn Nguyên về sau, Tuần Nam Lộc thống cùng Lục Tinh thành chủ sóng vai bay vào trong thành. Thẳng đến thành chủ phủ mà đi. Kia chiếc xích hồng chiến hạm đã bị thu hồi, chỉ còn sót lại 18 tên hộ vệ tùy hành. Lục Tinh thành chủ phân phát cái khác quân quý, một mình đi cùng Tuần Nam đốc thống bước vào thành chủ phủ, dường như muốn bàn bạc cái gì bí mật chuyện quan trọng. Cố Vô Thiên sớm đã thấy rõ ý đồ của bọn hắn, trước giờ chui vào trong phủ thành chủ. Kể từ đó, làm hai người bước vào phủ đệ lúc, cùng hắn cách xa nhau chảng qua ngàn trượng. Khoảng cách rút ngắn về sau, hắn chẳng những không cần phải lo lắng bị phát hiện, ngược lại càng lợi cho thám tính thông tin. Cho dù hai người bước vào sắp đặt ngăn cách trận pháp tư phòng, thì ngăn cản không được thần trí của hắn nhìn trộm. Rốt cuộc lục tinh thành chủ chỉ là đỉnh phong kim tiên, thư phòng phòng ngự trận pháp cũng bất quá vương cấp tự phẩm. Cố Vô Thiên thi triển bị pháp, dễ như trở bàn tay tiểu xuyên thấu trận pháp bình thường, đem trong thư phòng nhất cử nhất động thu hết vào mắt. Mà vị kia chỉ có một con đường vận sơ cảnh thần đế, chỉ cần Cố Vô Thiên nhìn giữ cẩn thận, căn bản không thể nào phát giác được dị thường. Dù sao lấy thực lực của hắn, muốn ẩn nốt đi có thể là vô cùng đơn giản một việc. Cứ như vậy, tại hai người không hề phát giác tình huống dưới, bọn hắn kết thúc khách sáo hàn huyên, bắt đầu nói về chính sự. Có lẽ là cho rằng thư phòng trận pháp không có sơ hở nào, cộng thêm hộ vệ trong phủ sông Nghiêm, bọn hắn nói chuyện không hề cố kỵ, liên quan đến rất nhiều bí ẩn. Cố Vô Thiên lặng lặng lắng nghe, từ đó thu hoạch hàng loạt chân quý tình báo. Nguyên lai, like, Lục Tinh thành chủ cùng Tuần Nam đốc thống đúng là thân huynh đệ. Vả năm trước hai người đều là đỉnh phong kim tiên, làm lúc huynh trưởng đã chấp chưởng Lục Tinh thành gần 2 và 5, mà đệ đệ thì là thái huyền bí cảnh hộ vệ tổng lĩnh. Sau đó đệ đệ đột phá tới thần đế cảnh, theo nhiều người nhiều đỉnh phong kim tiên bên trong chỗ hết tài năng, biến thành thái huyền thần điện dưới trướng vị thứ 7 thần đế. Nguyên bản hắn có hy vọng nhất biến thành thứ thất điện chủ nhưng lại điện chủ cho là hắn mới vào thần đế cảnh, nội tình còn thấp, tạm thời không đủ để thắng nhậm điện chủ vị trí. Thế là liền bổ nhiệm hắn làm tuần nam đốc thống. Thái Huyền thần điện sắp đặt tuần nam, tuần bắc hai đại đốc thống, riêng phần mình thống lĩnh một nhóm tinh nhuệ kim tiên, phụ trách tuần tra thần điện nam bắc cương vực. Hai vị đốc thống địa vị gần với sáu vị điện chủ, thậm chí đây bi cảnh hộ vệ đốc thống còn cao hơn nửa cấp. Bọn hắn thay mặt hành điện chủ quản lực, tuần sát các nơi, giám sát mấy chục xử lý đường, có quyền xử lý tất cả sự vụ. Cái này bổ nhiệm đối với tuần nam đốc thống mà nói đã là khích lệ cũng là ma luyện. Thần điện bạn ý là nhường hắn ở đây cái này, trước vị thượng lãng động mấy ngàn năm thậm chí và năm, đợi hắn tấn thăng thần đế chung cảnh lúc, liền hoàn có thể thuận lý thành chương biến thành thứ tất điện chủ. Nhưng mà vạn năm trôi qua, Tuần Nam đốc thống tu vi lại chỉ trệ không tiến, vẫn luôn dừng lại tại mới vào thần đế cảnh giới, chỉ có một con đường vận. Có thể làm năm đột phá thần đế lúc, đã hao hết hắn suốt đời thiên phú cùng khí vận. Phải biết tất cả tiên giới, kim tiên cùng đỉnh phong kim tiên nhiều vô số kể, nhưng có thể đánh phá gông cùm xiển xích bước vào thần đế chi cảnh, lại là phượng mao lâm giác. Tuần Nam đốc thống vừa không viễn cột huyết mạch chuẩn thừa, cũng không có mạnh nối dựa lớn, có thể đột phá đến thần đế cảnh đã thuộc kỳ tích. Bởi vậy tu vi trì trệ không tiến, chậm chạp không cách nào cô đọng đầu thứ 2 đạo vận, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Như chỉ là tu vi đình trệ, ngược lại còn không đến mức nhường hắn như thế lo nghĩ. Nhưng mấy năm trước nghe nói Thái Huyền Thần Điện lại chiêu mộ một vị thần đế, đại điện chủ đối nó ưu ái có thừa, trực tiếp phong làm thất điện chủ, cái này khiến hắn như ngồi bàn chông. Rốt cuộc hắn mới là thần điện bên trong định thất điện chủ nhân tuyển, cái này đột nhiên xuất hiện thần đế, không thể nghi ngờ là cấp đi vốn nên thuộc về hắn vị trí. Cho dù hiểu rõ đây là đại điện chủ quyết định, hắn vẫn như cũng phẫn nộ khó bình. Nhưng lại không cam tâm, cũng chỉ có thể tạm thời ổn nhẫn. Những năm này hắn một mực nam bộ tồn tra, phụ trách điều tra một quốc đại án. Mãi đến khi tháng trước mới đưa vụ án điều tra rõ, lúc này mới vô cùng lo lắng địa chạy về. Vì trước mắt hắn chẳng thái, nếu là tùy tiện trở về thái huyền bí cảnh phục mệnh, chỉ sợ sẽ làm hắn phản nghịch. Hắn tính cách cương trực nóng nảy, vốn từ không hiểu hiện truyện, nghẹn lấy một bụng oán khí đi gặp vài vị điện chủ, khó đảm bảo sẽ không dẫn phát xung đột. Bởi vậy thân là huynh trưởng lục tinh thành chủ biết được hắn muốn về bí cảnh phục mệnh lúc, trước tiên yêu cầu hắn nhất định phải tại lục tinh thành tạm lưu mấy ngày. Tuần Nam đốc thống đối với người huynh trưởng này luôn luôn kính trọng có thừa. Hắn trong lòng rõ ràng Huynh trưởng quản lý lục tinh thành vài và năm, đem các hạng sự vụ xử lý ngay ngắn rõ ràng, tại cách đối nhân xử thế thượng xa so với hắn lao luyện trăm ổn. Tại trở về Thái Huyền Bí cảnh trước, hắn xác thực cần huynh trưởng giúp đỡ bảy mưu tính kế, rốt cuộc huynh trưởng thực lực mặc dù không bằng hắn, nhưng mà tại âm như quỷ kế phương diện, huynh trưởng rốt cuộc hay là huynh trưởng. Chương 1089, hai huynh đệ mưu đồ bí mật, chương 1089, hai huynh đệ mưu đồ bí mật. Cái này vốn nên là thuộc về ta vị trí. Tiên chiến tiên năm ngón tay thật sâu bóp vào lòng bàn tay, đốt ngón tay bợ vì dùng sức quá độ mà phát ra thanh bạch chi sắc, thần lực trong cơ thể không bị khống chế quần quận, tại quanh thân hình thành thật nhỏ luồn khí xoáy. 300 năm đến, trời ạ đêm khổ tu, chỉ đợi thời cơ chín muồi liền có thể đăng lâm điện chủ vị trí. Nhưng hôm nay, thanh âm của hắn bợ vì đè nén phẫn nộ mà run nhè nhẹ, cái trán ngân xanh như ẩn như hiện. Một không biết từ chỗ nào toát ra dị tộc thần đế, không chỉ tu là sâu không lường được, càng mang theo nào đó thần bí khó lường ký tức, cứ như vậy ngang ngược vô lý đi vốn nên thuộc về hắn thất điện chủ vị trí. Tiên chiến tiên trước mắt hiện ra thái huyền thần điện bên trong mọi người hoặc nghĩa mai hoặc ánh mắt thương hại, chỉ cảm thấy ngực như ép đá lớn và cần. Hiện tại, chỉ sợ hàng tỷ con dân cũng trong bóng tối chế nhạo với ta. Những kia ngày bình thường đối với ta A Duôn định hốt đường chủ nhóm, giờ phút này định ở sau lưng cười trên nôi đau của người khác. Hắn càng nói càng kích động, thần lực trong cơ thể không bị khống chế tiết ra ngoài, đem dưới thân gỗ tử đàn ghế dựa chấn xuất ra đạo đạo vết rạn. Tiên Quy Hậu thấy thế, đầu ngón tay điểm nhẹ hư không, một đạo màn ánh sáng màu xanh trong nháy mắt bao phủ cả phòng, ngăn cách tất cả khí tức ba đạo. Thành Nem hắn trầm ổn như không hề bất tâm, những thứ này chẳng qua là ngươi phòng đo thôi. Theo ta được biết, bất luận là đường chủ hay là lệ dân bất tính, cũng đối với vị kia dị tộc thần đế Lai Lịch tràn ngập tâm mò. Tiên Quy Hậu bưng lên trên bàn trà ngọc chạm, khẽ nhấp một cái linh trà, tiếp tục nói, "Tuỗ hổ, thất điện chủ vị trí do sáu vị điện chủ cộng đồng quyết nghị mà định ra. Tất cả mọi người hiểu rõ, này đã là sự thực đã định, chí ít mặt ngoài không thể sửa đổi." Hắn phóng trà tràn, đầu ngón tay trên bàn trà nhẹ nhàng đánh. "Ngươi không cần quá đáng để ý người khác thái độ, vì hiện tại lực chú ý của mọi người cũng tập trung ở vị kia thần bí tân điện chủ trên người." Tiền Quy Hậu thẩm thía quy lớn, là tiền chiến tiên phân tích trong đó lợi hại, ngươi bây giờ muốn làm là ẩn nhẫn quan sát, chậm đợi thời cơ. Quan trọng nhất là, hắn đột nhiên tăng thêm giọng nói, tuyệt không thể biểu lộ ra bất luận cái gì bất mãn cùng phản đối tâm trạng. Vì đây không phải là tại nhắm vào Thất Điện chủ, mà là tại chất vấn cái khác sáu vị điện chủ quyết định, này không khác nào tự hủy tương lai. Hắn kiên nhẫn dạy cách đối phó, tiền chiến tiên thì hết sức chăm chú điệu lắng nghe, trong mắt thần quang lấp lóe, thỉnh thoảng đưa ra nghi vấn. Đại ca nói cực phải. Tiền chiến tiên hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục thể nội dao động thần lực. Nếu ta đối với Thất Điện chủ nổi lên chính là tại khiêu chiến đại điện chủ quân uy. Thế nhưng, hắn cau mày, cái trán hiện hiện một đạo kim sắc thần văn. Nếu ta biểu hiện được vô cùng bình tĩnh, hào không nghi ngờ, vài vị điện chủ chẳng lẽ sẽ không sinh nghi sao? Bọn hắn am hiểu sâu là người, đối với tính cách của ta hiểu rõ như lòng bàn tay. Tiên Quy hậu nghe vậy, vui mừng gật đầu mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, ngươi có thể nghĩ tới tầm này, vi huynh rất cảm giác vui mừng. Hắn đưa tay bố trí tam trọng cách ly âm kết giới, tiếp tục nói, xác thực, nếu ngươi hoàn toàn che giấu tâm trạng, ngược lại sẽ dẫn tới hoài nghi. Do đó, liền muốn khảo nghiệm kỹ xảo của ngươi. Hắn đứng dậy, Trong phòng dạ bướu, ngươi cũng không năng lực rõ ràng biểu lộ bất mãn, lại muốn tại chỗ rất nhỏ hiện ra thất lạc. Thỉ Như, Tiên Quý Hậu đột nhiên quay người, trong mắt tinh quang lóe lên, tại nghị sự lúc có thể thích hợp giữ im lặng, nhưng tuyệt đối không thể vắng mặt, nhìn thấy tất điện chủ lúc cần hành lễ, nhưng không cần quá đáng nhiệt tình, cùng mặt khác đường chủ trò chuyện lúc, có thể thích hợp toát ra một chút tiếng vui, nhưng tuyệt không thể có mảy may oán hận tâm ý. Tiên Quý Hậu đi trở về án kỷ trước, ngón tay thấm nước trà tại mặt bản vẽ ra một phức tạp phù văn, nhớ kỹ, cho dù hướng người khác thổ lộ hết lúc, thì tuyệt không thể đối với vài vị điện chủ có mảy may bất kính ngươi chỉ có thể tự trách tu vi không đủ, không thể tới lúc là điện chủ nhóm Vân Ưu. Hiểu chưa? Nghe xong lần này giải bảo, Tiên Chiến Tiên không khỏi lông mày nhíu chặt, thần lực trong cơ thể lần nữa dao động, đại ca, cái này cũng quá phức tạp đi. Vừa muốn ẩn nhẫn lại muốn hiện lộ, vừa muốn thổ lộ hết lại không thể phần hẳn. Ta đây thực sự lạm không được a. Tiên Quy Hậu thần sắc nghiêm lại, quanh thân đột nhiên tỏa ra thượng vị giả uy áp, nếu ngay cả điểm ấy lòng dạ đều không có, ngươi lại như thế nào thắng nhậm điện chủ vị trí? Thanh âm hắn đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, cho dù lên làm điện chủ, vì ngươi như vậy tâm tính, lại há có thể đạt được trọng dụng? Chỉ sợ không qua trăm năm, rồi sẽ tại quyền lực đấu đá bên trong thân tử đạo tiêu. Tiên chiến tiên vẻ mặt đau khổ, thần lực trong cơ thể không bị khống chế tiết ra ngoài, đem trên bản trà trà tràn chấn động đến vỡ nát, đại ca mở ta, ta từ trước đến giờ không sợ trưởng quyền miu tính toán, nay không cưỡng, cầu được a. Thiên Quy Hậu nhất thời nghẹn lời, hắn hiểu rõ đệ đệ nói không oa. Chăm mặc một lát về sau, hắn phất tay chữa trị phá toái trà trận, lại lần nữa dốc đầy linh trà. Tiên chiến tiên càng nghĩ càng giận, đột nhiên vô bàn đứng dậy, thần lực trong cơ thể như núi lửa bộc phát, đều do cái đó không biết từ đâu xuất hiện dị tộc khốn nạn. Quanh người hắn kim quang đại thịnh, đáng hận hơn là, ta âm thầm thăm dò qua Kẻ này tu vi sâu không lường được, ta lại không phải là đối thủ. Bằng không định muốn trước mặt mọi người khiêu chiến, đánh cho hắn thần cách vỡ nát, xám xịt lăn ra thái huyền bí cảnh. Bình tĩnh, Tiên Quy Hậu mày trắng nhíu chặt, tay áo bên trong bay ra một đạo thanh quang đem đè đệ đệ quanh thân bạo tẩu thần lực cưỡng ép khắc chế. Vi huynh Vương mười nói, ngươi toàn bộ coi như gió thoảng bên tai sao? Thanh âm hắn như lôi đình nổ vang. Loại ý nghĩ này chỉ có thể thâm tàng đáy lòng, trừ ra Vi huynh, tuyệt đối không thể trước bất kỳ ai thổ lộ. Bằng không không cần chờ kia dị tộc thần đế ra tay, mấy vị khác điện chủ rồi sẽ trước giết ngươi. Thấy tiền chiến tiên vẫn vẫn rất khó bình, Tiền Quy Hậu trầm giọng nói, "Vì huynh quan ngươi phập phồng không yên, cần tại Lục Tinh Thành tĩnh tu mấy ngày, đợi tâm cảnh bình phục sau lại trở về Thái Huyền Bí cảnh phục mệnh." Hắn hạ giọng, trong mắt lóe lên thâm thúy quan mang, vì huynh cẩn thận suy nghĩ qua, vài vị điện chủ đột nhiên bổ nhiệm vị này tất điện chủ, tất có thâm ý. Tiền Quy Hậu theo trong tay áo lấy ra một cái ngọc giản, nhẹ nhàng vướn về, theo tin tức đáng tin, kia dị tộc thần đế nắm giữ lấy nào đó thượng cổ bí thuật, đối với thần điện đại kế cực kỳ trọng yếu. Bằng không, vài vị điện chủ như thế nào tại như thế trong thời gian ngắn tiếp nhận một dị tộc cho dù cái khác điện chủ đồng ý, vì đại điện chủ tâm tính, cũng sẽ không tùy tiện đáp ứng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Tiên chiến tiên trong mắt tinh quang lóe lên, thể nội sao động thần lực đột nhiên bình tĩnh trở lại, nhỏ giọng hỏi, đại ca có ý tứ là? Tiên Quy Hậu lộ ra một tia cao thâm khó dò ý cười, đầu ngón tay tại trên ngọc giản nhẹ nhàng điểm một cái, hiện làm ra một bộ tinh đồ, cho nên vi huynh kết luận, vài vị điện chủ đối với kiếp dị tộc thần đế cũng không tình cảm chân thành. Bọn hắn rất có thể chỉ là đang lợi dụng hắn đạt thành một loại mục đích. Tinh độ bên trong đột nhiên sáng lên bảy cái quan điểm, cái này nhất định, Tiêu dị tộc thần đế không thể nào ở lâu. Đợi mưu kế kế hoạch hoàn thành, tự sẽ mỗi người đi một ngả. Cái này, tiên chiến tiên đầu tiên là sức sợ, tiếp theo hấn hở ra mặt, trong lòng lực tích tụ trở thành hư không. Hắn thần lực trong cơ thể không tự giác địa lưu chuyển, tại bên ngoài thân hình thành một tầng màu vàng kim vầng sáng. Đại ca lời ấy thật chứ? Có mấy phần chắc chắn. Tiên Quy Hậu nghiêm mặt nói, đây là vì huynh nhiều năm qua tổng hợp các phương tình báo, tăng thêm tự thân phán đoán cho ra kết luận. Hắn từ trong ngực lấy ra một khối lưu ảnh thạch, 3 ngày trước, nhị điện chủ Tâm Phúc từng bí mật đến tham lục tinh thành lại tùy tiên lâu cùng một người thần bí mặt hội. Mặc dù là huynh chưa thể thăm dò nội dung nói chuyện, nhưng này trên thân người mang theo rõ ràng dị tộc khí tức. Nếu ngươi năng lực bình tĩnh làm việc, hồi bí cảnh sau nhiều hơn tìm hiểu, vi huynh phỏng đoán liền có thể được đến càng nhiều bằng chứng. Tiên Quy Hậu nói xong, đem lưu ảnh thạch đưa cho Tiễn Chiến Tiên. Tiễn Chiến Tiên vội vàng đáp ứng, cẩn thận thu hồi lưu ảnh thạch, đại ca yên tâm, ta nhất định hội hành sự cẩn thận, tìm hiểu hữu dụng tình báo. Tiên Quy Hậu mặc dù không yên lòng đệ đệ lòng dạ, cũng chỉ có thể nhiều hơn căm giận, nhớ kỹ, sau khi trở về trước thăm hỏi tam địa chủ. Hắn từ trước đến giờ đối với ngươi hữu hái có thừa, với lại Tiên Quy Hậu ý vị Thẩm trưởng dừng một chút, theo ta được biết, hắn đối với vị này tân điện chủ cũng không hài lòng. Nói chuyện chuẩn bị kết thúc lúc, Tiên Quy Hậu lại tiết lộ một lệnh tiền chiến tiên càng thêm phân chấn bí mật, thực chất, vị này đột nhiên xuất hiện dị tộc thần đế mọi người đều cảm giác kỳ quặc. Hắn lấy ra một phong mật tín, đây là hôm qua theo thiên cơ cấp tin tức truyền đến, chí ít có 4 vị đương chủ đối với vị này tân điện chủ tâm còn lo nghĩ. Người tìm hiểu thông tin lúc, phải lưu ý thêm những kia phản đối tất điện chủ người. Tiên Quy Hậu trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Đặc biệt, hắn trưởng quản bí cảnh phòng vệ, nếu có được hắn tương trợ, tương lai tất có tác dụng lớn. Nếu có thể có điện chủ cũng đúng tất điện chủ bất mãn, vậy liền không thể tốt hơn. Tiễn Chiến Tiên nghe được hai mắt sáng lên, lòng tin tăng gấp bội. Nói xong chính sự, hai anh em lại tự chút ít về nhà, Tiễn Quy Hậu cố ý hỏi thăm Thái Huyền Bí cảnh gần đây linh lực ba động tình huống, lúc này mới kết thúc nói chuyện. Tiễn Quy Hậu là đệ đệ an bài một chỗ linh khí dư thừa tĩnh thất, dặn dò hắn thật tốt điều tức. Mặc dù Tiễn Chiến Tiên hận không thể lập tức trở về bí cảnh tìm hiểu thông tin, nhưng hắn hiểu được đại ca nhường hắn ngủ lại hai ngày dụng tâm lương khổ, đành phải kiềm chế vội vàng tâm trạng, tại trong tĩnh thất ngồi xuống điều tức. Chương 1090, lần nữa đoạt xá lẫn vào đội ngũ trước 1090, lần nữa đoạt xá lẫn vào đội ngũ, một thằng ẩn nấp ở trong bóng tối Cố Vô Thiên, đem hai anh em đối thoại thu hết trong hai. Thân hình hắn hoàn toàn dung nhập hư không, ngay cả nhỏ bé nhất khí tức ba động cũng hoàn mỹ ẩn tàng. Thông qua lần này trò chuyện, hắn đối với hai người tính tình đã có phán đoán ban đầu. Tiên chiến tiên tính cách thẳng tới thẳng lui, thân lực trong cơ thể mặc dù hùng hậu nhưng lực khống chế không được tốt, hiển nhiên là cái cho dễ kích động vũ phu. Cố Vô Thiên lúc này quyết định vì hắn làm đột phá khẩu, khóe miệng không tự giác hiện hiện một tia cười lạnh. Mà Tiên Quy Hậu mặc dù chỉ là khu khu thành chủ, ngay cả đường chủ đều không phải là lại năng lực có như thế kiến thức cùng tầm cơ, quả thực lệnh Cố Vô Thiên cảm thấy bất ngờ. Mặc dù Lục Tinh thành trở thái huyền bí cảnh cùng ngoại giới giao thông yếu đạo, dễ dàng cho tiền quy hậu thu hoạch tình báo, nhưng lấy thân phận địa vị, năng lực suy đoán ra vài vị điện chủ là đang lợi dụng tất điện chủ, thậm chí hiểu rõ một cái kế hoạch tồn tại, phần này trí tuệ đã thuộc khó được. Cố Vô Thiên trong mắt lóe lên một tia sắc ý, người này chưa trừ diệt, ngày sau tất thành hòa lớn. Tiếp xuống 2 ngày, Cố Vô Thiên vẫn luôn ẩn nấp trong thành chủ phủ. Tiên chiến tiên an phận thủ thường địa tại tinh thất tu luyện, ngũ nhiên toát ra nôn nóng tâm trạng, nhưng tổng thể coi như khắc chế, không đáng giá quan tâm quá nhiều được lại là tiền quy hậu vì thay đệ đệ trải đường, tập lập định ngày hẹn trong thành nguy quý, thậm chí bí mật tiếp kiến rồi mấy cái đến từ thái huyền bí cảnh sứ giả, nghi trăm phương ngàn kế tìm hiểu thông tin, động tác không ngừng. Ngày thứ 2 đêm khuya, Cố Vô Thiên lặng yên chui vào tiền quy hậu thư phòng, ở tại thường dùng trong ngọc giản lưu lại một đạo thần thức ấn ký. Nay đạo ấn ký cực kỳ ẩn ấp, trừ phi tu vi đạt tới thần đế đỉnh phong, bằng không tuyệt khó phát giác. Làm xong đây hết thảy, Cố Vô Thiên thỏa mãn nhìn một chút vẫn đang say ngủ bên trong tiền quy hậu, thân hình dần dần nhạt đi, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Cố Vô Thiên ẩn thân vào hư không kẻ nước trong. Hai con ngựa như chim ưng nhìn chằm chằm Tiện Quý Hậu nhất cử nhất động. Vị này Lục Tinh thành chủ gần 3 ngày đến tập nhập triệu kiến thế lực khắp nơi thủ lĩnh, theo thương hội lãnh tụ đến ẩn thế cao nhân, dùng bất cứ thủ đoạn nào để tìm hiểu Thái Huyền Bí cảnh tin tức nội bộ. Nhưng mà, những kia thiệt riệu ở giữa sỉ sào bàn tán, trong mật thất bí mật giao dịch, cuối cùng đổi lấy chẳng qua là chút ít tin đồn thất thiệt lợi đồn đại, đối với cô Vô Thiên mà nói không có chút giá trị. Liên tục 40 18 canh giờ chặt chẽ giám thị, đổi lấy chỉ có thất vọng. Truyền cơ xuất hiện tại ngày thứ 3 tạng sáng thời gian. Lam Luân thứ nhất nắng sớm xuyên thấu tầng mây, tiền chiến tiên cuối cùng chuẩn bị lên đường trở về Thái Huyền Bí cảnh. Cố Vô Thiên trong mắt tinh quang lóe lên, cơ hội tới. Dựa theo lệ cũ, tiền chiến tiên chuyến này vốn nên cỡi kia chiếc khắc Giọ Thái Huyền Thần Điện uy hiệu Huyền Tiên Thần Hạm xuất linh 36 tên hộ vệ tinh nhuệ bài phong địa xuất hành. Nhưng lần này tại thành trụ phủ ở trong lúc đó, vị này Tuần Nam đốc thống lại khắc thưởng địa trang bị nhẹ nhàng, thần hạm cùng hộ vệ cũng được an trí ở ngoài thành chờ lệnh. Kia chiếc trường ngàn trượng dài đại giáng hỏa, giờ phút này đang lặng lặng nằm ở tiền chiến tiên đan điền thế giới bên trong. Cố Vô Thiên từng cân nhắc qua trực tiếp ra tay với tiền chiến tiên, nhưng rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này. Vì trạng thái của hắn bây giờ Mặc dù năng lực ổn ép tiền chiến tiên một bậc, nhưng muốn tại không kinh động thái huyền bí cảnh tình huống dưới đem nó chế phục, xác suất thành công không đủ ba thành. Cân nhắc liên tục, hắn quyết định theo hắn hộ vệ đội bên trong tìm kiếm điểm đột phá. Hai ngày trước khổ vì bọn hộ vệ vẫn luôn tập thể hành động, cho đến hôm nay Tiễn Quy Hậu tự thân vì đệ đệ tiến đường, hộ vệ đội liệt mới xuất hiện nhất thời phân tán. Nắng sớm mở mở bên trong, Tiễn Quy Hậu cùng Tiễn Chiến Tiên sóng vai đi tại Lục Tinh thành chủ trên đường. Đi theo phía sau 12 vị thân mang hoa phục quân quý, cùng với hai đội tổng 24 tên hộ vệ tinh nhuệ. Mà ở ngoài thành vạn trượng trên không trung, Huyền Thiên Thần Hạm sớm đã do 18 tiên ngân giáp hộ vệ xếp hàng xin đợi. Những hộ vệ này phân loại thần hạm hai bên, mỗi người cách xa nhau 10 trượng, giống một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ treo ở đám mây. Mà lúc này tiền chiến tiên một nhóm mới mới vừa đi ra thành trụ phủ, ven đường còn phải tiếp nhận mạch tính quy lại, chí ít còn cần một khắc đồng hồ mới có thể đến cửa thành. Cố Vô Thiên trong mắt hàn quang lóe lên, ngay tại lúc này. Thần chí của hắn trong nháy mắt khóa chặt hộ vệ đội liệt cuối cùng nhất tên kia thần vương cảnh lục trọng hộ vệ. Người này một độ ngân giáp tài năng sớm bên trong hiện ra lẫm mang, khuôn mặt như dao gọt lạnh lùng, chính là tầm thường nhất mục tiêu. Cố Vô Thiên thân hình như sương như khói, trong hư không xuyên thẳng qua, trong chớp mắt đã đi tới mục tiêu sau lưng ba chỗ chỗ. Một đạo kiếm khí vô hình lặng yên di chuyển, hộ vệ kia còn chưa kịp chớp mắt, liền giống như tượng đất đứng thẳng bất động tại chỗ, ngay cả thần hồn cũng bị đông cứng. Đúng lúc này, Cố Vô Thiên ấn đường bắn ra một vệt kim quang, trong nháy mắt xuyên thủng hộ vệ thần cách. Cùng lúc đó, hắn bản tôn hóa thành lưu quang ngập vào Cửu Thiên Thập Tuyệt Tháp, mà một sợi phân thần thi tiếp quản bộ thân thể này. Cả cái động tác nước chảy mây trôi, theo ra tay đến hoàn thành đột phá, chẳng qua một cái búng tay. Hay hơn chính là, tất cả quá trình không có dẫn tới mảy may linh lực ba động. Ngay cả khoảng cách gần đây hộ vệ cũng chỉ là nghi ngờ nhíu nhĩ mày, nhìn bốn phía không có kết quả về sau, lại khôi phục đứng trang nghiêm tư thế. Một khắc đồng hồ về sau, tiền chiến tiên tại muôn người chú ý bên trong leo lên thần hạm. 18 tiên hộ vệ theo sát phía sau ai vào chỗ đấy. Theo một tiếng chấn thiên động địa vang minh, huyền tiên thần hạm thay đổi phương hướng, hướng phía thái huyền bí cảnh mau chóng đổi theo. Trên tường thành, Tiên quý hậu nhìn qua dần dần từng bước đi đến thần hạm, chẳng biết tại sao trong lòng đột nhiên siết chặt, phàm vật có chuyện quan trọng gì bị hắn không để ý đến. Nhưng mặc cho hắn làm sao hồi tưởng, thì tìm không ra manh khoẻ, cuối cùng chỉ có thể quy tội đối với đệ đệ lo lắng. Thần Hạm Nội Bộ có động tiến khác, xa so với bề ngoài nhìn lên tới rộng lớn. Tiên chiến tiên trực tiếp về đến ở vào đầu tàu độc thống tĩnh thất, mà Cố Vô Thiên thì dựa theo dịch bệnh kinh phong thói quen, đi về phía hộ vệ khu nghỉ ngơi tối góc gian phòng kia. Đóng cửa lại về sau, hắn lập tức lấy ra kiếm Ma Tháp, bước vào trong tháp thời gian cái giới. Ở chỗ này, thời gian lưu tốc là ngoại giới 1 phần 12, đầy đủ hắn triệt để luyện hóa cố thân thể này nguyên chủ nhân thần cách bài phiến. 3 ngày trôi qua, Cố Vô Thiên cuối cùng hết toàn bộ tiêu hóa tên hộ vệ này ký ức. Người này tên là Dịch Trọng Phong, đến từ Huyền Minh phân đường từng là danh chấn một phương tiên tài. Đáng tiếc đến Thái Huyền Bí cảnh về sau, Kim Tiên cảnh lục trọng tu vi ở chỗ này chẳng qua là hạng chót tụ đại. Tính cách cô tịch hắn rất ít cùng người lui tới, này cũng là Cố Vô Thiên cung cấp tuyệt cao nguy trang. Làm Cố Vô Thiên kết thúc tu luyện về đến hiện thế, lập tức bắt đầu điều chỉnh thần cách cùng nhục thân độ phù hợp, bảo đảm ngay cả nhỏ bé nhất thần lực ba động cũng sẽ không lộ ra sơ hở. Nửa ngày quang cảnh thoáng qua liền mất, Huyền Tiên thần hạm cuối cùng đến ngoại vi Thái Huyền Bí cảnh. Từ trên cao quan sát, phía dưới là kéo dài mấy chục vạn dặm mênh mông dãy núi, cổ thụ che trời, mây mù cuồn lượn quanh. Nhưng ở Cố Vô Thiên phá vọng kim đồng dưới, lại năng lực rõ ràng nhìn thấy ẩn tàng trong hư không 3600 đạo cấm chế trận pháp. Hộ vệ đội trưởng tuần thuộc điều khiển thần hạm tại trận pháp khoảng cách bên trong xuyên thẳng qua, cuối cùng dừng ở một chỗ sâu không thấy đáy hạp cốc trước. Hạp cốc phía đông trên vách đá treo leo, dây leo quấn quanh ở giữa mơ hồ có thể thấy được phù văn cổ xưa lấp lánh. Hộ vệ đội trưởng lấy ra một viên thanh đồng lệnh bài, trong miệng nói lẩm bẩm. Một lát sau, trên vách đá treo leo rêu xanh đột nhiên rút đi, lộ ra một cái cự đại thái cực đồ án. Theo đồ án xoay chậm chậm, một đạo cao tới trăm trượng quang môn dần dần thành hình. Thu nhỏ đến trăm trượng lớn nhỏ thần hạm chậm rãi lái vào quang môn. Tại một hồi chói mắt trong bạch quang, chính thức bước vào thái huyền bí cảnh. Vòng qua quang môn trong ngay mắt, cảnh tượng trước mắt ngưỡng hiểu sâu biết rộng cố vô thiên cũng không nhịn được cơn thầm sợ hai thành phục. Chín tòa lơ lửng thần sơn hiện lên cựu cung bố cục sắp xếp, trung ương là một tòa toàn thân làm bằng đồng xanh rộng lớn thần điện. Các sơn trong lúc đó vì bảy sắc cầu vồng tương liên, vô số chim quý thú lạ tại trong mây bay lượn. Phía ngoài nhất đệ thất trên thần sơn, mấy chục cái bọ neo nền tảng sen vào nhau tinh tế địa phân bố. Sếp hàng. Hộ vệ đội trưởng ra lệnh một tiếng, 18 tên hộ vệ nhanh chóng xếp nhận hình trận. Cố Vô Thiên Hoàn Mỹ sao chép nhìn dịch bệnh kinh phong nhất cử nhất động, trầm mặc đứng ở đội ngũ cuối cùng nhất. Tiên chiến tiên thay đổi một thân chính thức quân phục, tại hộ vệ chen chúc hạ đạp vào thông hướng trung ương thần điện cầu vồng. Ngay tại đội ngũ đi tới thứ 3 thần sắc lúc, dị biến nảy sinh. Trung ương thần điện đột nhiên bộc phát ra một đạo xích hồng của sáng, đúng lúc này một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang truyền đến, ngay cả dưới chân cầu vồng cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Tiên chiến tiên sắc mặt đại biến, là hơi thở của tất điện chủ. Lời còn chưa dứt, hắn đã hóa thành một đạo lưu quang phóng tới thần điện. Hộ vệ đội trưởng đội vàng mệnh lệnh, các ngươi lập tức trở về trụ sở, ta đi bảo hộ độc thống đại nhân. Đội ngũ trong nháy mắt giải tán, mọi người riêng phần mình bận bịu chỉnh mình sự tình đi. Chương 1091, là cái này trong truyền thuyết đại địa chủ, chương 1091, là cái này trong truyền thuyết đại địa chủ. Hộ vệ đội trưởng ánh mắt lợi hại đạo qua chỉnh tề xếp hàng 18 tên hộ vệ, âm thanh lạnh lùng tuyên bố, trừ bị điểm tên người bên ngoài, đám người còn lại lập tức trở về cơ sở chờ lệnh. Tại chọn lựa tùy hành nhân viết lúc, Cố Vô Thiên không để lại dấu vết điệu điều chỉnh thế đứng, để cho mình ở vào hộ vệ đội trưởng tầm mắt vị trí tốt nhất. Cái này động tác tinh tế quả nhiên có hiệu quả, hộ vệ đội trưởng cơ hồ là không cần nghĩ ngợi đưa hắn tuyển vào ba danh sách tên người. Cố Vô Thiên đi theo đội ngũ bay lên trời, hộ tống tiền chiến tiên bay về phía tòa kia mây mù cuốn lượn quanh nguy nga thần phong. Hắn bén nhẹ phát giác được, chưa được tuyển chọn bọn hộ vệ trao đổi lấy may mắn ánh mắt, thậm chí có mấy người vụng trộm nhẹ nhàng thở ra. Cùng hắn đồng hành hai tên hộ vệ thì vẫn luôn liền nghiêm mặt, cái trán mơ hồ có thể thấy được mồ hôi mịt. Nhìn tới lần này quyết kiên giữ nhiều lành ít. Cố Vô Thiên tại trong lòng thầm nghĩ, thông qua dịch bệnh kinh phong ký ức, hắn hiểu được những hộ vệ này sầu lo không phải không có lý. Thất điện chủ vị trí đổi chủ một chuyện sớm đã truyền khắp thái huyền bí cảnh, mà tiền chiến tiên nam tuần nhiệm vụ thất bại càng là hơn đã z vì tuyết lại lạnh vì xương. Bọn hộ vệ trong lòng rõ ràng, một sáng đốc thống đại nhân cùng đại điện chủ lên xu đột, bọn hắn những thứ này tùy tùng chắc chắn đứng núi chịu sào. Nhưng những thứ này đối với Cố Vô Thiên mà nói cũng rêu ria. Hắn duy nhất để ý là như thế nào tại không bại lộ thân phận tình huống dưới, khoảng cách gần quan sát vị kia thần bí đại điện chủ. Đoạt Xá Chi Tuật mặc dù tinh diệu, nhưng tại thân đế thượng cảnh cường giả trước mặt vẫn cần muôn phần cẩn thận. Vòng qua tầng tầng sương khói, mọi người hạ xuống tại trước Thái Huyền Thần Cung Bạch Ngọc quảng trường bên trên. Toàn này vàng son lộng lẫy rãy cung điện nguy nga trắng lệ, mỗi một cây cột trụ hành lang cũng điêu khắc phù văn cổ xưa, tràn ra khiến người ta ngạt thở ú ách. Trước cửa cung 20 tên ngân giáp hộ vệ như như pho tượng đứng trang nghiêm, trong tay kim sắc trường thương dưới ánh mặt trời lóng lánh lạnh lẽo quang mang. Cố Vô Thiên chú ý tới, những thứ này Trần cung hộ vệ trên khải giáp khắc rõ đặc thủ và trường, đó là chức thuộc ở đại điện chủ thân vệ ký hiệu. Cùng bọn hắn những thứ này Tuần Nam đốc thống dưới trướng tạp bại quân so sánh, địa vị quả thực ngày đêm khác biệt. Lam Tiên chiến tiên cho thời ý đồ đến về sau, cầm đầu ngân giáp hộ vệ chỉ là lạnh lùng gật đầu, quay người đi vào thông báo, toàn bộ hành trình ngay cả một con mắt cũng không cho bọn hắn. Mời Tuần Nam đốc thống đến thư phòng nghị kiến. Một lát sau, hộ vệ trưởng trở về tiên triệu. Cố Vô Thiên đi theo tiền chiến tiên vòng qua cung môn lúc, bén nhẹ bắt được hai bên hộ vệ trong mắt không che dấu chút nào khi miệt. Loại đó ở trên cao nhìn xuống xem kì ánh mắt, phảng phất đang dò xét một đám lầm vào thần thánh chi địa sâu kiến. Tiến về thư phòng trên đường, Cố Vô Thiên đem ven đường bố cục yên lặng nhớ ở trong lòng. Thái Huyền Thần cung nội bộ đây vẻ ngoài càng hùng vĩ hơn, cũ khúc hành lang ở giữa giấu giếm vô số cấm chế, cách mỗi trăm bước thì có một đội ngân giáp hộ vệ tuần tra. Những hộ vệ này nhìn xem ánh mắt của bọn hắn không có sai biệt, bảy phần khinh miệt bên trong mang theo 3 phần cảnh giác, dường như phòng trộm đồng dạng. Chẳng trách những hộ vệ khác tránh không kịp. Cố Vô Thiên âm thầm cười lạnh. Những thứ này Trần cung hộ vệ ngạo mạn sát thực làm cho người khó mà chịu đựng, đặc biệt đối với tâm cao khí ngạo thần tộc Kim Tiên mà nói, nhưng càng khiến người ta bất an là bọn hắn sắp đối mặt cái đó tồn tại, Thái Huyền thần điện thực tế trưởng cung giả, đại điện chủ. Tuần Nam đốc thống tiền chiến tiên, đề xuất thiết kiến đại điện chủ. Tại bên ngoài thư phòng, tiền chiến tiên cung kính hành lễ. Môn tám người đứng đầu hơi thở của ngân giáp hộ vệ rõ ràng mạnh hơn, lại đều là thượng vị thần vương. Bọn hắn xem kia ánh mắt như dao sắc bén, tại cố vô thiên bọn người trên thân qua lại liếc nhìn. Đi vào. Trong thư phòng truyền ra âm thanh cũng không to lại làm cho tất cả mọi người cũng không tự giác điệu thẳng bằng cơ thể. Ngân giáp hộ vệ đẩy ra nặng nề cửa điện, tiền chiến tiên cẩn thận đi vào trong đó. Tại cửa mở hợp trong ngay mắt, Cố Vô Thiên lặng yên vận khởi phá vọng kim đồng, đem trong thư phòng cảnh thu hết vào mắt. Giọng lớn từ đàn một thư trách về sau, một vị tử bảo lão giả nghiêng người dựa vào tại trên thần ngọc bảo tọa. Hắn râu tóc bạc trắng, khuôn mặt lại như trung niên, chỗ mi tâm một đạo kim sắc thần văn như ẩn như hiện. Tối lệnh Cố Vô Thiên để ý là, lão giả quanh thân lưu chuyển thần lực ba động mênh mông như biển, vượt xa bình thường thần đế thượng cảnh, là cái này vị kia trong truyền thuyết tiếp cận nhất vĩnh sinh tồn tại. May mắn là Đại điện chủ dường như đang trầm tư, cũng không chú ý tới ngoài cửa thăm dò. Mặc dù điện cửa đóng kín, nhưng ngoài dự đoán là cũng không khởi động cách âm trận pháp. Bởi vậy, tiền chiến tiên bẩm báo nam tuần kết quả âm thanh rõ ràng có thể nghe. Thuộc hạ phụ mệnh điều tra nam cương dị động, phát hiện. Rát rưởi. Đại điện chủ đột nhiên giận dữ mắng mỏ ngắt lời báo cáo, 3 tháng thì tra ra những thứ này. Bản tọa muốn ngươi để làm gì? Tiếp xuống dăn dệ kéo dài gần một khắc đồng hồ. Cố Vô Tiên âm thầm ghi lại đại điện chủ hắn thoại mỗi một chi tiết nhỏ, theo giọng nói biến hóa đến thần lực ba động, đây đều là hiểu rõ vị cường giả này manh mối trọng yếu. Ngay tại tiền chiến tiên chuẩn bị cáo lui lúc, Đại điện chủ đột nhiên lời nói xoay chuyển, người đời đều biết bản tọa từng đồng ý ngươi thất điện chủ vị trí, bây giờ khắc thủ người khác, ngươi có cảm nghĩ gì? Cái này thẳng vào chỗ yếu hại vấn đề nhường ngoài cửa hộ vệ cũng không tự giác điện nín thở. Cố Vô Thiên hiểu rõ, đây mới là hôm nay khảo nghiệm chân chính. Thuộc hạ tư chất muốt, tu hành lợi biếng, khẹn với thần điện vương chồng. Tiên chiến tiên trả lời giọt nước không loạn, điện chủ đại nhân quyết sách từ có thẩm ý, thuộc hạ sao dám vọng nghị. Đại điện chủ trầm mặc một lát, đột nhiên khẽ cười một tiếng, rất tốt. Nhớ kỹ, cho dù không có cam lòng, cũng cần cẩn cận giữ bột phận. Như nhân tư phê công. Lời còn chưa dứt, nhưng ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Tiền chiến tiên cáo lui lúc sắc mặt trầm chậm, nhưng Cố Vô Thiên nhưng từ trong mắt của hắn bắt được một tia như chốt được cái nặng. Không còn nghi ngờ gì nữa, lần này hứng đối sớm có kế hoạch, hơn phân nửa là xuất từ vị kia tốc chí Đam Miêu Minh trưởng tiền quy hậu chi thủ. Rời khỏi thần cung về sau, tiền chiến tiên sắc mặt rất nhanh khôi phục bình thường. Nhưng Cố Vô Thiên hiểu rõ, hôm nay thu hoạch lớn nhất nhưng thật ra là chính mình. Hắn không chỉ xác nhận đại điện chủ hình dạng tu vi, càng thấy rõ hắn phong cách hành sự. Quan trọng nhất là, hắn giải khai cái đó bối rối đã lâu bí ẩn, vì sao đại điện chủ hội phá lệ tiếp nhận một dị tộc thần đế? Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Lục Tinh Vân. Cố Vô Thiên ở trong lòng mặc niệm tên này. Vị này thất điện chủ cùng đại điện chủ cùng thuộc thần tộc, cái thân phận này chính là tốt nhất giấy thông hành. Chín vạn năm trước độc sông khởi nguyên tinh đại điện chủ, nhìn thấy Cố Hương đồng tộc tự nhiên rất cảm thấy thân thiết. Tiểu này huyết mạch liên hệ, xa so với bất luận cái gì trao đổi ích lợi cũng càng thêm kiên cố. Bóng đêm giáng lâm về sau, tiền chiến tiên một mình bước vào mật thất, hiển nhiên là tại cùng tiền quy hậu đưa tin bản bản. Cố Vô Thiên mặc dù hiếu kỳ kế hoạch của bọn hắn, nhưng không dám tùy tiện dò xét, tại bảy vị thần đế ngay dưới mắt thi triển bị thuật quá mức mạo hiểm. Hắn tính toán trong phòng, cắt địa tiếp xuống kế hoạch hành động. Đầu tiên, nhất định phải xác nhận tất điện chủ chính là Lục Tinh Vân. Tiếp theo, thăm dò hắn tại bí cảnh bên trong hoạt động quy luật. Cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất, hiểu rõ cái khác sáu vị điện chủ đối với vị này thành viên mới chân thực thái độ. Thú vị là, cái này ý nghĩ cùng tiền chiến tiên huynh đệ Mưu Độ không như mà hợp. Khác biệt duy nhất ở chỗ, Cố Vô Thiên muốn là Lục Tinh Vân mệnh, mà tiền chiến tiên huynh đệ chỉ cầu hắn rời khỏi thần điện. Tiên chiến tiên trở về cơ sở về sau, Trực tiếp vòng qua ba lớp cấm chế, đem chính mình phủ kiến tại chỗ sâu nhất trong tu luyện mật thất. Trọng trọng huyền thiết môn trầm dãi khắp kín, trên cửa điêu khắc chín đạo phòng ngự phù văn dần dần sáng lên, đem trong ngoài không gian triệt để ngăn cách. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hắn tất nhiên là tại thông qua bí pháp liên lạc tiện quy hầu. Chỉ thấy hắn từ trong chữa vật giới lấy ra một mặt xưa cũ thanh đồng kính, mặt kính hiện ra yếu ớt thay quang. Theo hắn bấm pháp quyết, trên mặt kính hiện ra tinh mịn phù văn, những phù văn này trong hư không sen lẫn thành một tòa vi hình truyền trống trận. Tiên chiến tiên môi khẽ nhúc nhích, đem hôm nay xảy ra sự tình ngưng tụ thành một đạo thần niệm rót vào trong trận, tìm kiếm huynh trưởng chỉ điểm. Thanh Đồng tính lập tức quang mang đại thịnh, đem đạo này thần niệm truyền tống đến ở ngoài ngàn dặm. Cùng lúc đó, tại một chỗ khác trong sân, Cố Vô Thiên một mình tĩnh tọa tại gian phòng bên trong. Ánh trăng xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ chiếu xuống địa, tại hắn tuấn lãng trên khuôn mặt thả xuống loang lổ qua ảnh. Hắn hai con ngươi hơi khép, ngón tay thon dài có tiết tấu địa khẽ chọc mặt bàn, cắt địa hành động tiếp theo mạch lạc. Căn phòng bốn góc nhóm lửa an thần hương dâng lên khói xanh lượn lờ, nguồn suy nghĩ của hắn càng thêm rõ ràng. Mặc dù hắn cực nghĩ tham dò tiền chiến tiên huynh đệ đưa tin nội dung, nhưng lý trí nói cho hắn biết cử động lần này mạo hiểm quá lớn. Này không chỉ cần phải phóng thích thần thức xuyên thấu ba lớp cấm chế, còn cần thi triển thiên tính địa thị bực này đặc thủ bí thuật. Phải biết, phạm vi ngàn dặm trong còn có 7 vị thần đế cảnh điện chủ trấn thủ, cảm giác của bọn hắn như là vô hình thiên võng bao phủ tất cả thái huyền bí cảnh. Hơi có dị động, liền sẽ kinh động những thứ này cường giả tuyệt thế. Chương 1092, thần bí thất điện chủ, chương 1092, thần bí thất điện chủ. Cố Vô Tiên mở ra hai mắt, thâm thúy trong mắt hiện lên một tia tinh mang. Hắn trong lòng thầm nghĩ, về đại điện chủ tình báo, hiện đã nắm giữ cơ bản. Tu vi của người này đã đạt thần đế đỉnh phong, nghe nói đang lĩnh hội thời không pháp tắc. Ý đồ đột phá tới cảnh giới cao hơn. Hắn tọa hạ có 36 tên thân truyền đệ tử, từng cái đều là rồng phượng trong loài người. Hắn đứng dậy dạo bước đến phía trước cửa sổ, nhìn qua trong bầu trời đêm lấp loé tinh thần, tiếp tục tính toán nói, tiếp xuống cần nghĩ cách điều tra thất điện chủ nội tình. Tần từ lúc trước đoạt được manh mối, người này 10 năm trước đột nhiên xuất hiện tại Thái Huyền bí cảnh, bị đại điện chủ một chút trông chú. Hắn thân phận chân thật có phải là Lục Tinh Vân, còn cần tiến một bước xác nhận. Ngoài cửa sổ gió đêm thổi qua, đem lại xa xa linh dược hương thơm. Cố Vô Tiên hít sâu một hơi, cảm thụ lấy trong cơ thể chân nguyên lưu chuyển. Đồng thời Còn muốn biết rõ Lục Tinh Vân tại Thái Huyền Bí cảnh bên trong tình cảnh, nhìn hắn phải chăng còn duy trì năng đó tu vi, bên cạnh lại có nào trợ thủ đắc lực. Ngoài ra, mấy vị khác điện chủ lập trường cùng ý đồ cũng cần thăm dò, có thể năng lực từ đó tìm được thời cơ lợi dụng. Nghĩ đến đây, khóe miệng của hắn hơi dương lên, nói đến có hứng, cái này ý nghĩ chỉ sợ cùng Tiễn Chiến Tiên huynh đệ kế hoạch không như mà hợp. Kia đôi minh đệ ngáp ngẽ thất điện chủ vị trí đã lâu, chắc chắn tận hết sức lực đi thu thập tình báo tương quan. Theo mỗi cái góc độ mà nói, Cố Vô Thiên cùng Tiễn Chiến Tiên, Tiễn Quy hậu sát thực tồn tại cộng đồng mục tiêu. Bọn hắn cũng muốn đem Thất Điện chủ kéo xuống ngựa, chỉ là động cơ hoàn toàn khác biệt. Khác nhau ở chỗ, Cố Vô Thiên thể phải chu sát Lục Tinh Vân vì báo đợ máu. Mấy vạn năm trước trưởng kinh thiên đại chiến, Lục Tinh Vân liên hợp cái khác ba vị thần đế vây công tại Kiếm Ma, khiến hắn thần hồn phá toái, không thể không trốn vào hư không chứa thương. Đoạn này huyết hải thăm cửu, làm đệ tử Cố Vô Thiên thời khắc khắc ở trung tâm. Mà kia đôi huynh đệ vẹn vẹn nuốn đoạt lấy Thất Điện chủ vị trí, đem nó trục xuất Thái Huyền Thần Điện. Đối bọn họ mà nói, đây chẳng qua là quyền lực đấu tranh bên trong một vòng. Tiên quy hậu là Tam Điện chủ, vẫn muốn mở rộng chính mình tại thần điện bên trong lực ảnh hưởng. Nếu có thể nâng đỡ thân tín ngồi lên tất điện chủ vị trí, hắn ở đây hội nghị trưởng lão thượng quyền lên tiếng đem tăng cường rất nhiều. Sự thật chứng minh, Cố Vô Thiên không chỉ làm rõ ý nghĩ, chuẩn xác hơn dự đoán trước tiền quy hậu huynh đệ Mưu đồ. Thời khắc này trong mật thất, tiền chiến tiên chính thông qua thanh đồng tính tiếp thu huynh trưởng hồi phục. Trên mặt tính hiện ra từng hàng màu vàng kim chữ viết, chính là tiền quy hậu thân bút phê chỉ thị, lấy lui làm tiến, minh tu sản đạo hoạt động bí mật. Ngày mai chuẩn bị hậu lễ tiến về tham hỏi, tiên lễ hậu binh. Tiền chiến tiên tại mật thất bên trong tính tu cả đêm, đem những thứ này chỉ thị lập đi lặp lại phòng đoán. Hắn vận chuyển công pháp Quên thân nổi lên nhàn nhạt vầng sáng xanh lam, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Hôm sau tảng sáng thời gian, làm luồn thứ nhất năng sớm xuyên thấu tầng mây, hắn liền kết thúc tu luyện, phân phó hộ vệ thống linh chuẩn bị tốt hậu lễ. Phần này hạ lễ có thể nói nhọc lòng, cửu chuyển hoàn hồn đan một bình, lấy từ Nam Hải thâm nguyên vạn niên san hô một gốc, cùng với một bộ ghi chép thượng cổ tu luyện tâm pháp ngọc giản. Mỗi món đều là chân bảo giá trị liên hành, đủ để biểu hiện thành ý. Sau đó, tại thống linh cùng ba tên hộ vệ cùng đi, hắn rời khỏi trụ sở tiến về tất điện chủ chỗ linh phòng. Trước khi đi, hắn cố ý thay đổi một bộ mới tinh mặc trường bào màu lam. Bên hung đột nhìn biểu tượng Tuần Nam đốc thống thân phận huyền thiết lệnh bài. Trên lệnh bài điêu khắc giao long đồ án dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Không ngoài dự đoán, tùy hành 3 tên hộ vệ vẫn là hôm qua cùng đi thái huyền thần cung người, Cố Vô Thiên thỉnh lĩnh xuất hiện. Hắn hôm nay ra vẻ một tên bình thường hộ vệ, mặc chế tức ngân giáp, bên hung đột kiếm. Nhưng này hai sắc bén con mắt, lại thời khắc quan sát đến hết thảy xung quanh. Lần này tiền chiến tiên vẫn như cũ điểm danh chỉ định, chưa được tuyển chọn bọn hộ vệ mặt ngoài bình tĩnh, ký tự gầm thầm may mắn. Trong đó một tên lớn tuổi hộ vệ thậm chí thì thầm nhẹ nhàng thở ra, căng cứng bả vai rõ ràng chậm tĩnh lại. Rốt cuộc tất cả mọi người nghe nói Tiễn Chiến Tiên muốn thăm hỏi Thất Điện Chủ chúc mừng, luôn cảm thấy việc này kỳ quặc. Ai chẳng biết Tiễn Chiến Tiên đối với Thất Điện Chủ lòng mang bất mãn. Bọn hộ vệ âm thầm nghị luận. Tháng trước còn đang ở phòng nghị sự trước mặt mọi người chất vấn Thất Điện Chủ tư cách, bây giờ lại chủ động đến nhà chúc mừng. Trong đó tất có ẩn tình. Một tên trẻ tuổi hộ vệ hạ giọng nói, "Ta nghe nói là Tam Điện Chủ thủ ý nghe nói đêm qua hai người mật đàm hồi lâu, sáng nay đốc thống đại nhân thì sửa lại thái độ." Xuyệt. Nói cẩn thận. Lớn tuổi hộ vệ vội vàng ngăn lại, loại sự tình này há là chúng ta năng lực nghị luận. Bất quá Độc thống đại nhân xưa nay tính tình nóng nảy, lần này đột nhiên chuyển biến, sắp thực làm cho người khó hiểu. Một tên hộ vệ khác chen miệng nói, nói không chừng tiền chiến tiên đoán khí khó tiêu, chuyến này chính là đi tìm hấn gây chuyện. Mang theo hậu lễ chẳng qua là che giấu hai mắt người, cứ có thể bộc phát xung đột. Các ngươi không nhìn thấy hắn chọn đều là thực lực mạnh nhất hộ vệ sao? Lời nói này nhường mọi người càng thêm tin tưởng chuyến này hung hiểm. Cho nên những hộ vệ khác sôi nổi tránh lui, chỉ sợ bị điểm tên tùy hành. Rốt cuộc thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Hai vị điện chủ cấp nhân vật như chân lên xung đột, bọn hắn những hộ vệ này đứng núi chịu sao? Tiên chiến tiên thần sắc hờ hững ngự không mà đi, dưới chân ngưng tụ một đóa tường vân. Vân khí bước lên ở giữa, mơ hồ có thể thấy được phù văn lấp loé. Hắn hai tay thả lỏng phía sau, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, đối với ven đường phong cảnh nhìn như không thấy. Hộ vệ thống linh theo sát phía sau, từ đầu tới cuối duy trì 3 bước khoảng cách. Cái này dáng người khôi ngô hắn tự khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt bình tĩnh như nước, tay phải vẫn luôn đặt tại trên chu đao, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình hình. Khắp hai tên hộ vệ lòng dạ còn thấp, mặc dù tận lực gìn giữ trấn định, nhưng hai đầu lông mày khó nén thần sắc lo lắng. Một người trong đó thỉnh thoảng liếc trộm phía trước tiền chiến tiên bóng lưng, một người khác thì liên tiếp lao thái dương cũng không tổn tại mồ hôi. Duy trì có Cố Vô Thiên thần sắc như thường, nhìn như nhìn không chớp mắt, kỳ thực bí mật quan sát đỉnh núi cung điện bố cục cùng trận pháp đi về phía. Thân trí của hắn như là vô hình xuất tu, Lăng Yên không một tiếng động dò xét nhìn cảnh vật xung quanh. Mỗi tòa nhà vị trí, mỗi một chỗ trận pháp trọng yếu, cũng rõ ràng ấn khắc tại trong đầu của hắn. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Tuy nói là lần đầu đến thăm thất điện chủ cơ sở, nhưng hắn trong lòng biết này tuyệt sẽ không là một lần cuối cùng. Chút giờ thăm dò nơi đây bố cục cùng cấm chế phân bố, đối với ngày sau hành động rất có ích lợi. Đặc biệt những kia ẩn nốt trong bóng tối cảnh giới trấn pháp, nếu không thận phát động, lập tức thì sẽ kinh động thủ vệ. Theo lý thuyết 30 dặm xung quanh đỉnh núi, đủ để kiến tạo mấy chục tòa cung khuyết chiến viện. Thái Huyền thần điện mấy vị khác điện chủ cơ sở, đều bị cung điện liên miên, đình đài lầu các chi chít khắp nơi. Nhưng Cố Vô Tiên đưa mắt nhìn lại, ý thấy ba tòa cung điện cùng bốn tòa sân nhỏ trải trong đó, có vẻ đặc biệt trống trải. Ngay cả hộ vệ số lượng cũng bất quá 7800 số lượng. Những hộ vệ này chia làm đến đội, tại lộ tuyến Cố Định Tượng tuần tra cũng mà các điện chủ dưới trướng động một tí 2 3000 hộ vệ quy mô so sánh, quả thực keo kiệt đến cực điểm. Cần biết cái khác sáu vị điện chủ dưới trướng, chí ít cũng có 2 3000 hộ vệ đông dữ, trong đó không thiếu thần vương cảnh cao thủ. Trải qua cẩn thận quan sát, Cố Vô Thiên phát hiện ở giữa tòa kia tỏa ra ánh sáng lung linh chủ điện, chính là thất điện chủ ở Phồn Tinh cung. Cung điện toàn thân do bạch ngọc xây thành, mái hiên bay vển lên, phía trên ngồi xổm nhìn hình thái khác nhau linh thú pho tượng. Đỉnh điện phủ lên ngói lưu ly, dưới ánh mặt trời chiếu xạ ra thất thải quan mang. Trên cửa điện phương treo một khối kim biển, tựa tư Phồn Tinh cung ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Các hai tòa cung điện quy mô ấy hơn, lối kiến trúc cũng tương đối một mạc. Theo ra vào tu sĩ trang phục phán đoán, bên trong ở lại xác nhận thần điện theo cấp nơi phân đường tuyển chọn hoàng tộc thiên tiêu. Những người tuổi trẻ này top 5 top 3 địa tại trước điện trên quảng trường diễn võ, tiếng hò hét mơ hồ có thể nghe. Về phần kia bốn tòa trạch viện, mặc dù cung cấp hộ vệ nô bộc ở lại, đã có hơn phân nửa căn phòng bỏ trống. Có vài chỗ sân nhỏ thậm chí cửa sổ đóng chặt, không còn nghi ngờ gì nữa lâu không người cư. Tất cả linh phong mặc dù kiến trúc đẹp đẽ, lại lộ ra một cố lạnh tanh tâm ý. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, thất điện chủ tại thái huyền bí cảnh cũng không bị thích. Cái này cũng hợp lẽ thường. Rốt cuộc hắn là đột nhiên hiện thân, được đại điện chủ ưu ái, ngắn ngủi 10 năm liền đưa thân điện chủ liệt kê. Bực này tấn thăng tốc độ, tự nhiên tu nhận nguyên lão khác bất mãn. Cho dù bây giờ là cao quý thất điện chủ, cũng bất quá đếm năm khoảng chừng. Cho dù lại bị đại điện chủ thưởng thức, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn cùng mặt các điện chủ thành lập giao tình. Mỗi lần hội nghị trưởng lão, hắn cũng ngồi một mình một góc, hiếm khi phát biểu. Cái khắc điện chủ nghị sự lúc, thì thường thường vô tình hay cố ý xem nhẹ hắn tồn tại. Không rõ lai lịch dị tộc thân phận, càng làm cho hắn như là lục bình không dễ, khó mà thủ tiến tại người. Thái Huyền thần điện từ trước do hoàng tộc chủ đạo, Đột nhiên xuất hiện một vị thần tộc điện chủ, khó tránh khỏi dẫn tới nghi kỵ. Có đồn đại nói hắn là đại điện chủ theo vực ngoại mang về khách hành, thì có người nói hắn là một vị nào đó ẩn thế cao nhân đệ tử, chúng thuyết phân vân, chưa kết luận được. Tự nhiên chưa có người vui lòng đầu nhập vào, xem làm khảo sơn. Tại Thái Huyền Bí cảnh cái này nhược lục cường thực thế giới, các tu sĩ lựa chọn đi theo đối tượng lúc, đầu muốn cân nhắc chính là khảo sơn có phải bưng chắc. Tượng tất điện chủ như vậy căn cơ nông cạn cấp trên, rất khó hấp lôi kéo nhân tại quy thuận. Chương 1093, thất điện chủ quả nhiên là hắn, chương 1093, thất điện chủ quả nhiên là hắn. Hiện nay cư ngụ ở nơi này thanh niên tài tuấn cùng mấy trăm hộ vệ, cùng với hơn ngàn tên người hầu, hay là đại điện chủ cố ý phân phối. Những người này phần lớn là bị cưỡng ép phân phối tới, trong lòng khó tránh khỏi có lời oán giận. Có môn lộ cũng nghĩ trăm phương ngàn kế điều đi cái khác điện chủ giở chứng, lưu lại nhiều là không thể làm gì hả người. Nay đã là đại điện chủ đặc biệt chiếu cố, cho giữ thể diện cử chỉ. Nếu để thất điện chủ tự động mời chào bộ hạ, chỉ sợ cả tòa linh phong đều muốn trước cửa có thể răng lưới bắt chim, kiêu kiệt đến cực điểm. Nghe nói ban đầu mấy tháng, cung điện ngay cả thường ngày vậy nước quét nhà nhân viên đều không đủ hay là theo cái khác điện chủ chỗ nào tạm thời điều tạm nô bộc. Cố Vô Thiên đang suy nghĩ ở giữa, Tiền Chiến Tiên đã đem người đến cung điện cửa chính. Đây là một tòa cao tới 3 trượng chu tất đại môn, hai bên đứng thẳng uy vũ thái sư. Trên đầu cửa treo một mặt đồng kính, mặt kính hiện ra kim quang nhàn nhạt, nhạt hiển nhiên là món rọ xét loại pháp bảo. Thủ vệ cung môn ngân giáp hộ vệ mặc dù cầm ám kim trường thương, khí thế lại kém xa thái huyền thần cung thủ vệ. Bọn hắn thế đứng lỏng lẻo, ánh mắt phiêu hốt, hoàn toàn không có tinh nhuệ tu sĩ vốn có tinh khí thần. Nay cũng có trách, bọn hộ vệ sức lực vốn là bắt nguồn từ chỗ hiệu trung điện chủ. Đại điện chủ là Thái Huyền Thần Điện đệ nhất nhân, hắn dưới trướng hộ vệ tự nhiên vênh váo tự đắc, đi tới chỗ nào cũng bị chịu tôn sùng. Trái lại thất điện chủ bọn hộ vệ thì có vẻ không tự tin. Ngay bình thường cùng mặt khác điện chủ hộ vệ gặp nhau, thường thường bị châm chọc khiêu khích. Dần dà, ngay cả chính bọn họ cũng cảm thấy kém một bậc, phiên trực lúc thì để không nổi tinh thần. Những thủ vệ này không còn nghi ngờ gì nữa nhận ra tuần nam đốc thống tiền chiến tiền. Càng biết đại điện chủ từng hứa hẹn đem thất điện chủ vị trí ban cho tiền chiến tiền. Chuyện này tại Thái Huyền Bí cảnh mọi người đều biết, thậm chí một lần nhượng tiền chiến tiền biến thành thất điện chủ vị trí đứng đầu nhất truyện. Ai ngờ thời khắc số còn, đại điện chủ đột nhiên thay đổi chủ ý, đem vị trí này cho một kẻ ngoại lai. Cho nên khi bọn hắn nhìn thấy tiền chiến tiên hiện thân trước cửa cùng, lập tức hẩn trương nắm chặt chủ đường, trong mắt tràn ngập đề phòng. Lĩnh đội tiểu đội trưởng thậm chí theo bản năng mà lui về sau nửa bước, tiết hầu trên dưới nhấp nhô, hiển nhiên là tại nuốt nước miếng. Chắc là hiểu lầm tiền chiến tiên dẫn người đến hưng sư vấn tội, muốn đòi một lời giải thích. Vì tiền chiến tiên xưa nay tính tình nóng nảy, làm ra chuyện như thế không ngạc nhiên chút nào. 3 tháng trước, hắn thì từng bởi vì một chỗ linh quang thuộc về vấn đề, dẫn người xông vào ngũ điện chủ hành cung, kém chút ra tay đánh nhau. Cuối cùng vẫn là đại điện chủ tự mình ra mặt điều đỉnh, mới thở bình thường sống gió. Theo tiền chiến tiên cất bước đạp vào trước điện tiên đá, bọn thủ vệ càng thêm căng thẳng. Đã có người thì thầm bóp nát truyền tấn ngọc phù, chuẩn bị tùy thời kêu gọi trợ giúp. Trong không khí tràn ngập kiếm bạc nổ trướng khí tức, ngay cả tiếng gió tựa hồ cũng dừng lại. Cú may tiền chiến tiên tại cách thủ vệ 20 bước chỗ ngừng chân, khoảng cách này vừa cho thấy xem trọng, cũng sẽ không làm cho đối phương cảm thấy uy hiếp. Hắn cất cao giọng nói, "Tuần Nam đốc thống tiền chiến tiên, chuyên tới để chúc mừng tất điện chủ nhậm chức, thỉnh cầu thông truyền." Âm thanh không kiêu ngạo không tự ti, lại ẩn chứa thần để đặc biệt réác, nhưng ở đây mỗi người cũng nghe được rõ ràng. Cung môn thủ vệ nghe vậy đều là khẽ giật mình, dường như không thể tin vào thái của mình. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy khó có thể tin thần sắc. Ai có thể nghĩ tới tiền chiến tiên lại sẽ đến hướng Thất Điện chủ chúc mừng. Đây quả thực đây thái dương theo phía tây dâng lên còn muốn làm cho người kinh ngạc. Chẳng qua có thể đáng cửa thủ cung đều là tinh huệ, rất nhanh liền khôi phục trạng thái bình thường. Cầm đầu hộ vệ trưởng là cái khuôn mặt cương nghị nam tử trung niên, hắn hít sâu một hơi, tiến lên không mình hành lễ nói một tiếng chờ một chút lập tức quay người vào cung thông báo. Nhịp chân nhìn như vững vàng, Nhưng nhìn kỹ phía dưới vẫn có thể phát hiện một tia gấp rút. Tiền chiến tiên ghi nhớ huynh trưởng căn dặn, đứng yên trước bậc, biểu hiện được bình tĩnh bình tĩnh. Hai tay của hắn trùng điệp đặt trước bụng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, đối với bọn thủ vệ ánh mắt cảnh giác làm như không thấy. Phần này ung dung không động khí độ, cũng làm cho bọn thủ vệ có chút nhìn không thấu. Thủ vệ thấy hắn cũng không động thủ dấu hiệu, lúc này mới qua loa an tâm. Nhưng binh khí trong tay vẫn chưa thả lỏng, không còn nghi ngờ gì nữa cũng chưa hoàn toàn phóng đề phòng. Gió nhẹ lướt qua, gợi lên tiền chiến tiên áo bào, phát ra rất nhỏ phần Phật tiếng vang. Không bao lâu, hộ vệ trưởng đi mà quay lại. Thần sắc cổ quái liếc nhìn tiền chiến tiên một cái, ánh mắt kia phảng phất đang dò xét vật hi hạn gì chuyện. Hắn khom người nói, "Đốc thống đại nhân xin mời đi theo ta." Trong giọng nói lộ ra mấy phần hoang mang, mấy phần cẩn thận. Dứt lời liền phía trước dẫn đường, mang theo tiền chiến tiên một nhóm bước vào phồn tinh cung. Xuyên qua đại môn lúc, chiếc gương đồng kia vậy hạ một vệt kim quang, tại trên thân mọi người đã qua, đây là đang kiểm tra có phải mang theo vật phẩm nguy hiểm. Cũng may tiền chiến tiên đã sớm chuẩn bị, hạ lễ đều đặt ở đặc chế lễ hạ bên trong, sẽ không phát động cảnh báo. Hộ vệ trưởng kia xóa cổ quái ánh mắt thường nhân khó mà phát giác, cho dù trông thấy thì không rõ nội tình. Nhưng Cố Vô Thiên trong lòng rõ ràng, đó chính là hộ vệ trưởng nội tâm chân thực khắc họa. Chắc hẳn hắn thông báo lúc, Thất Điện chủ phản ứng đồng dạng ngoài dự đoán. Tiên chiến tiên chủ động đến nhà chúc mừng đã làm cho người khó có thể tin. Theo lý thuyết Thất Điện chủ vốn nên từ chối nhã nhặn gặp nhau, hoặc là tùy tiện phái cái quan sự đổi đi. Rốt cuộc hai người quan hệ vi diệu, gặp mặt khó tránh khỏi lúng túng. Ai ngờ Thất Điện chủ chẳng những sảng khoái đáp ứng, còn muốn thịnh trang dự họp, vì long lệ đối đãi. Nay cử động khác thường tự nhiên làm cho người khó hiểu. Cố Vô Thiên âm thầm phỏng đoán, Lục Tinh Vân cử động lần này hoặc là đã tính trước, hoặc là có mưu đồ khác. Vì hắn đối với Lục Tinh Vân hiểu rõ, hắn khả năng tính lớn hơn. Một lát sau, hộ vệ trưởng dẫn mọi người vòng qua quanh co hành lang, đi vào chắp điện sảnh đại khách. Hành lang hai bên trồng lấy chân quý linh thực, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương hoa. Ngẫu nhiên có nô bộc đội vàng đi qua, nhìn thấy bọn hắn lập tức lui sang một bên hành lễ. Toàn này mấy chục trượng vương đại sảnh vàng do lập lấy, mặt đất lát thành kim sắc thần ngọc sinh ra từ Tây vực, mỗi một viên cũng đáng giá ngàn vàng. Trên ngọc thạch điêu khắc nhìn phức tạp hình dáng trang sức, nhìn kỹ lại đúng là chu thiên tinh đấu quý tích vận hành, không bản mã hợp thiên đạo chí lý. Bốn vách tường khảm nạm bảo thạch chân quý chiếu sáng rạng rỡ, đem trong sảnh chiếu lên tươi sáng. Những thứ này bảo thạch cũng không phải là đơn thuần trang trí, mà là tạo thành một tòa tụ linh đại trận trọng yếu, liên tục không ngừng địa hấp thu thiên địa linh khí. Ở đây tu luyện, làm ít công to. Mái vòm càng bố trí huyền diệu trận pháp, diễn hóa xuất nhật nguyệt tinh thần vận chuyển mênh mông thiết tựa. Tinh quang lưu chuyển ở giữa, mơ hồ có đạo vận hiện hiện, để người quan chi liền có lòng thần yên tĩnh cảm giác. Có thể thấy được đại điện chủ kiến tạo này cũng lúc có phần phí tâm tư, ngay cả đãi khách chỗ đều như thế chú ý. Mời đốc thống ở đây chờ một chút, điện chủ đại nhân lập tức liền đến. Hộ vệ trưởng mời tiền chiến tiên ngồi xuống quý vị khách quan, đó là do ngàn năm tử đàn mộc chế tạo ghế bằng. Làn can điêu khắc bản long đồ án, ghế dựa trên bàn nhỏ trưng bày lấy tinh xảo trà bánh. Hai tên tân mang màu xanh nhạt váy sa thị nữ lặng yên mà bảo, dâng lên linh trà tiên quả. "Cha." Là sinh ra từ đồng côn luân vân vụ linh trà, lá trà tại trong chén giãn ra, như cùng sống vật xoay chậm chậm. Tiên quả thì là 359 chú quả, toàn thân trong suốt như ngọc, tản ra mùi thơm mê người. Dạng này đạo đại khách bất luận là ai tới cũng chọn không ra bất kỳ quyết điểm. Hộ vệ trưởng rời khỏi đại sảnh về sau, Tiễn Chiến Tiên bình thản ung dung ngồi tại khắt hoa chiếc ghế thượng phòng trà. Hắn nâng chén trà lên động tác ưu nhã ung dung, không chút nào hiện nóng nảy. Những cú vô thiên bén nhẹ chú ý tới, đầu ngón tay của hắn có hơi trắng bệnh, không còn nghi ngờ gì nữa nắm phải có chút ít dùng sức. Cố Vô Thiên bọn bốn người đứng yên phía sau, duy trì hộ vệ vốn có tư thế. Hộ vệ trưởng cùng hai tên hộ vệ nhìn không chớp mắt, đứng nghiêm như tùng. Cố Vô Thiên thì mượn cơ hội quan sát bốn phía bố cục, đem lại sạch mỗi một chi tiết nhỏ cũng nhớ ở trong lòng. Theo cửa sổ vị trí đến trận pháp bố trí, thậm chí thị nữ vào ra đường đi, cũng chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Không đủ chăm tức, bên ngoài phòng thủ vệ cao giọng tuyên lệnh, điện chủ đại nhân đến. Âm thanh to kéo dài, tại cung điện ở giữa quân quân. Theo này âm thanh thông báo Một cơn cường đại khí tức từ xa mà đến gần, đó là thần đế đặc biệt uy áp, giống như nước thủy triều vập tới. Một đạo thân dài thân ảnh mạnh mẽ dẫn dọi xuất hiện tại cửa phòng chỗ, phảng quang mà đứng. Ánh nắng theo sau lưng hắn chiếu xạ qua đến, trên mặt đất thả xuống cái bóng thật dài. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người cũng không tự chủ được bị hấp dẫn tới. Tiên chiến tiên nghe tiếng đứng dậy đón lấy, động tác không nhanh không chậm, vừa cho thấy xem trọng, lại không thất thân phận. Cố Vô Thiên cùng ba tên hộ vệ cùng nhau nhìn về phía đạo thân ảnh kia, trong mắt đều mang tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu. Rốt cuộc vị này thất điện chủ thần bí khó lường, ngày bình thường thâm cư không ra ngoài. Có rất ít người thấy qua hắn chân dung. Lăng Cố Vô Thiên thấy rõ vị kia Kim Bảo thịnh trang thần tộc nam tử lúc, đồng tử bỗng nhiên co vào. Mặc dù sớm có suy đoán, nhưng tận mắt xác nhận một khắc này, trong lòng vẫn dâng lên thao thiên cự lãng, kẻ thủ diện mạo vẫn như cũ có thể thấy rõ. Chương 1094, xem xét hai so với ai khác có thể giả bộ, chương 1094, xem xét hai so với ai khác có thể giả bộ. Chỉ thấy người này tuổi chừng 40, mặt như con ngọc, da như mỡ đông, không còn nghi ngờ gì nữa tu luyện nào đó chú nhan công pháp. Một đôi mắt đen như mực, nhưng lại dường như như hàn tinh sáng ngời, ánh mắt chiếu tới chỗ Giống như năng lực xuyên thủng là người. Núi cao thẳng, thân mỏng như nhện, tuấn giật bên trong lộ ra bén nhọn, tôn nhọn bên trong cất giấu núi nhọn. Một bộ lộng lẫy kim bảo vì thiên tằm ti giã thành, phía trên dùng ám kim tiến tiêu lên chu thiên tinh đấu lộ án. Bên hung mục nhìn ám hồng ngọc đái, chính giữa khảm nạm nhìn một khóa chứng bổ câu lớn nhỏ minh châu, tản ra ánh sáng nhu hòa. Đầu đội chất tinh quan, mỗi một viên tinh thần cũng vì khác nhau bạo thạch điêu khắc thành, đỏ sậm tóc dài như thác nước bố rũ xuống sau vai. Lúc hành động, không gian nổi lên nhỏ xíu gợn sóng, đó là tu vi đạt tới cảnh giới cực cao biểu hiện. Quanh thân có đạo vận lưu chuyển, khi thi hóa thành hoa sen. Nợ độ Khi thể ngưng tụ thành kiếm khí tung hành, cương đại thần đế uy áp như ẩn như hiện, vừa hiện lộ rõ ràng thực lực, lại không đến mức nhường khách nhân cảm thấy khó chịu. Tiên chiến tiên coi hình dáng tướng mạo, ấn tượng đầu tiên chính là người này bề ngoài ôn nhuận, che giấu mũi nhọn. Kia kiếm đáo không lộ ra khí thế, so với cái kia dương nhanh múa vút hạ người càng làm cho người ta kiêng kỵ. Càng đáng lưu ý chính là, vị này thất điện chủ lại có thần đế trung cảnh tu vi, chí ít ngưng luyện bốn cái đạo vận. Theo hắn quanh thân lưu chuyển đạo vận phân đoán, nên liên quan đến cung, gian, tinh thần, kiếm đạo cùng đặc thủ nào đó phát tác. Nói tóm lại, tuyệt không phải dễ chơi hạng người. Tiên chiến tiên âm thầm may mắn nghe theo hình trưởng đề nghị, không có tùy tiện nổi lên. Bằng không lấy đối phương hiện ra thực lực, chính mình chưa hẳn năng lực chiếm được tiên nghi. Ma Cố Vô Thiên đang quan sát những tin tức này lúc, để ý nhất chỉ có một điểm, vị này tân nhiệm tất điện chủ, chính là tới từ thần giới thần tộc. Kia đặc biệt khí tức ba động, kia trong lúc giơ tay nhấc chân vật luật, cũng cùng mặt khác hoang tộc tu sĩ hoàn toàn khác biệt. Càng la của hắn cố nhân, Lục Tinh Vân. Cái đó đã từng cùng kiếm ma xưng huynh gọi đệ, lại tại thời khắc mấu chốt phía sau thoạt đao tiểu nhân. Cái đó liên thủ cái khác ba vị thần đế, đem kiếm ma đẩy vào tuyệt cảnh tử địch. Đã nhiều năm như vậy, Gương mặt kia vẫn như cũ làm cho người căm hận. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Lục Tinh Vân chính là thất địa chủ. Phát hiện này nhường cố Vô Thiên tim đập rộn lên, nhưng hắn rất nhanh bình phục tâm trạng. Hiện tại còn không phải động thủ lúc, hắn nhất định phải tiếp tục cẩn nút, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Tuần Nam đốc thống tiền chiến tiên, bái kiến thất địa chủ. Tiền chiến tiên dẫn đầu đánh vỡ chờ mặc, cung kính hành lễ. Hai tay của hắn chắp tay, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, động tác tiêu chuẩn được không có gì để chê. Này là nhân tộc tiêu chuẩn chào tư thế, vừa cho thấy xem trọng, lại không mất sĩ diện. Lục Tinh Vân bước nhanh về phía trước, khóe gầy trên mặt lộ ra ấm áp nụ cười. Nụ cười kia giống như gió xuân hiu hiu, để người không tự giác địa sinh lòng hảo cảm. Hắn đưa tay hư đỡ tiền chiến tiên cánh tay, thân thiết nói ra, "Tiêm Lộc thống làm gì đa lễ, mau mời lên." Âm thanh ôn nhuận như ngọc, mang theo vài phần xa cách từ lâu mờ nhỡ. Như vậy phản ứng lệnh tiền chiến tiên vội vàng không kịp chuẩn bị, trong lòng kinh ngạc muôn phần. Hắn nguyên lai tưởng rằng sẽ đối mặt một tấm mặt lạnh, thậm chí có thể bị tại chỗ làm khó dễ. Rốt cuộc hai người quan hệ vi diệu, nói là quan hệ thù địch cũng không quá đáng. Ai ngờ thất điện chủ càng như thế thân thiện, giống như bạn cũ trùng phụng, trong ngôn ngữ lộ ra không nói ra được thân thiết. Bình thường Thất Điện chủ cái kia sưng hắn chức quan tên đầy đủ Tuần Nam đốc thống bảy ra giải quyết việc chung. Ma này âm thanh tiền đốc thống sưng hô, rõ ràng là bạn bè ở giữa thân thiết cách gọi, dống chốc kéo gần lại khoảng cách song phương. Quả nhiên như huynh trưởng lợi nói, ta như ra vẻ rối trá, đối phương sẽ chỉ càng thêm rối trá. Tiên Chiến Tiên trong lòng thầm nghĩ, đối với huynh trưởng dự kiến trước bội phục không thôi. Trên mặt lại lộ ra thụ sủng nhược kinh nụ cười, thuận thế đứng dậy cùng Thất Điện chủ Hàn Huyền. Hai vị đều mang tâm tư thần đế, cứ như vậy tại trong sảnh lẫn nhau thổi phồng. Một tán đối phương tu vi tinh thâm, thân thủ đại điện chủ nề trọng, gia nhập thần điện là chúng sinh chi phúc. Một cái khác khen đối phương tuần sắt nam cương lao khổ công cao, quả thật thần điện lương đống, các vị điện chủ không thể thiếu phụ tá đắc lực. Lục Tinh văn ứng đối chàng diện như vậy thành thạo điêu luyện, mỗi một câu định nọ cũng vừa đúng, vừa không quá phận định nọ, lại có thể khiến người ta như một xuân phong. Hắn nói chuyện lúc ánh mắt chân thành, thỉnh thoảng còn phối hợp một chút vừa đúng thủ thế, có vẻ đặc biệt thành khẩn. Trái lại tiền chiến tiên thì có vẻ không lưu loát rất nhiều, có chút định nọ lời nói ra khỏi miệng trước chính mình trước hết lúng túng. Nụ cười của hắn hơi có vẻ cứng ngắc, ánh mắt thỉnh thoảng dao động, không còn nghi ngờ gì nữa đối với kiểu này, lá mặt lá trái trò chuyện vô cùng không thể đứng. Có mấy lần thậm chí tiếp không lên lời nói, xuất hiện ngắn ngủi tẻ ngắt. Cũng may Lục Tinh Vân nhìn ra tiền chiến tiên cuối cùng, hợp thời kết thúc Hàn Huyền, ưu nhã làm cái mời chủ thế. Tiêm Lộc thống đường xa mà đến, chắc hẳn mệt rồi, Hà nhanh mời ngồi vào, nếm thử trà này phồn tình cung đặc sản tinh vụ trà. Đợi Lục Tinh Vân mưng ngồi ghế chủ, tiền chiến tiên mới nói rõ ý đồ đến, lệnh hộ vệ trưởng trình lên hạ lễ. Ba cái kia tinh mỹ lễ hạt một vừa mở ra lúc, ngay cả Hiểu Sâu biết rộng Lục Tinh Vân trong mắt cũng hiện lên một vẻ kinh ngạc. Những thứ này chân bảo cho dù đối với thần đế mà nói, cũng là bảo vật hiếm có. Phồn Tinh cũng trước, cửu trọng bậc thềm ngọc tại nắng sớm bên trong hiện ra thanh lảnh ánh sáng huy. Tiên chiến tiên mang theo tỉ mỉ chuẩn bị hạ lễ từng bước mà lên, Lưu Kim lễ hạ thượng quấn quanh Huyền Thiên cẩm đoạn trong gió có hơi phiêu động. Mặt ngoài là vì Lục Tinh Vân tấn thăng thất điện chủ chúc mừng mà đến, kỳ thực có thâm ý khác. Vị này khách không mời mà đến chân thực ý đồ, kỳ thực là muốn tìm tòi thất điện chủ hư thực, là ngày sau tranh đoạt điện chủ vị trí làm chuẩn bị. Lần này đến thăm, hắn không chỉ đòi nguyện gặp được Lục Tinh Vân, càng tại tinh huy trong điện tự mình lĩnh giáo đối phương âm thầm lòng dạ cùng khó lượng thực lực. Lục Tinh Vân ngồi ngay ngắn ở tinh thần trên bảo tọa, một bộ xanh nhạt trường bảo thượng theo lên chu thiên tinh đấu. Trong lúc giơ tay nhấc chân tự có một cỗ không giận tự uy khí thế. Nếu là đội thành kỳ huynh tiền uy hầu ở đây, chắc chắn tìm chút ít cơ tiếp tục của nhau, hoặc mượn thảo luận tu luyện tâm pháp, hoặc vì thịnh giáo trận pháp yếu quyết làm lý do, để cầu càng thâm nhập hiểu rõ vị này tân nhâm niên chủ. Nhưng tiền chiến tiên sư nay bất thiện đạo này, tại dài đến hai canh giờ luôn ngữ giao phong bên trong nhiều lần là khó, vẫn luôn chưa thể chiếm được tựa phòng. Các bậc lễ nghi kết thúc, lời xã giao dứt lời, tiền chiến tiên liền muốn cáo từ rời đi. Hắn lúc đứng vậy, bên hung treo huyền thiết lệnh bài cùng đai lưng ngọc tấn công, phát ra thanh thủy tiếng vang. Ngoài dự đoán là Thất điện chủ Lục Tinh Vân sớm đã thấy rõ lúc nào tùy ý, lại ra vẻ nhiệt tình liên tục giữ lại, Tiền Chiến Tiên huynh làm gì vội vã rời khỏi. Bản tọa mới được Tinh khung trả chưa nhắm nháp, càng làm cho người ta ngoài ý muốn là, Lục Tinh Vân lại chủ động mời hắn du lãm vườn ngự uyển, hoàn hư tâm tĩnh giáo lên phồn tình cung xung quanh bố cục quy hoạch, nghe nói Tiền Chiến Tiên huynh từng tại Bắc Minh chiến trường bố trí cựu lũ viện tiền trận, không biết đối bạn cùng xung quanh phòng ngự trận pháp có thể có ý kiến gì. Cái kia xây loại nào cảnh trí vừa năng lực hiện lộ rõ ràng uy nghiêm, lại không mất lịch sự tao nhã. Lục Tinh Vân nhất cử nhất động, không không lộ ra nhìn thân cận tâm ý hắn tự thân vì Tiền Chiến Tiên trầm trà lúc, trong đầy đảo ám thếo tinh văn tại dưới ánh sáng như ẩn như hiện. Nói về Thái Huyền Thần Điện chuyện cũ lúc, trong mắt vừa đúng điểm toát ra hồi ức chi sắc. Chẳng những không có bài sách vị này tiềm ẩn đối thủ, ngược lại hiển lộ ra rõ ràng lôi kéo tâm ý. Tính như vậy chạng lệnh tiền chiến tiên trợ tay không kịp, trà tràn bên trong tinh khung trà nổi lên nhỏ xíu gợn sóng, chiếu ra hắn hơi có vẻ cứng ngắc khuôn mặt. Trong lòng đối nó no rối trá bản chất càng thêm tin tưởng không thể nghi ngờ. Hết lần này tới lần khác hắn còn phải giả trang ra một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, gượng cười địa hướng đối, thất điện chủ quả khen, tại hạ điểm này không quan trọng manh quế. Cái này khiến hắn rất cảm thấy dày vò. Phía sau lưng quần áo đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Tại Phồn Tinh cung thêm một khắc, Tiễn Chiến Tiên Thỉ nhiều một phần lo lắng, sợ mình chưa xác minh đối phương nội tình, ngược lại trước bị đối phương xem đấu. Hắn chú ý tới Lục Tinh Vân mặc dù nói cười yến yến, nhưng này hai như tinh không thâm thúy đôi mắt vẫn luôn tỉnh táo quan sát đến chính mình mỗi cái phản ứng. Nghĩ đến đây, hắn bất chấp Lục Tinh Vân thịnh tình giữ lại, khăng khăng chào từ giã, không còn sắm sửa, tại hạ thì không nhiều làm tiện. Cố Vô Tiên vẫn luôn yên lặng đi theo phía sau, đứng ở cột cung điện trong bóng tối, liền hô hấp cũng thu lại đến cực hạn, khi tốn đến cơ hội bị người quên lãng. Hắn chú ý tới Lục Tinh Vân tại trò chuyện lúc tay trái luôn luôn không tự giác địa vuốt ve bảo tọa trên lan can khảm nạm tinh thần thạch, cái này động tác tinh tế bại lộ đối phương cũng không phải là mặt ngoài thông dong như vậy. Ngay cả Lục Tinh Vân đều chưa từng chú ý tới hắn tồn tại. Mãi đến khi mọi người rời khỏi Phồn Tinh Cung, ngựa không trở về cư sở lúc, Cố Vô Thiên mới từ tầng mây khe hở bên trong nhìn thấy Tiễn Chiến Tiên Như chút được gánh nặng thở một hơi dài nhẹ nhõm, năm chắc quả đấm cuối cùng bùng ra, đốt ngón tay trố còn giữ trắng bạch dấu vết. Gặp tình hình này, Cố Vô Thiên trong lòng âm thầm bật cười, vì Tiễn Chiến Tiên Như vậy nồng cạn lòng dạ, dù có tiền quý hậu toàn lực phụ tá, thì tuyệt đối không thể leo lên điện chủ vị trí càng không nói đến cùng sâu không lường được Lục Tinh Vân xánh vai. Phồn Tinh cũng đại trước cửa điện, Lục Tinh Vân trên mặt nụ cười đưa mắt nhìn mọi người rời đi. Lam Tiên Chiến Tiên thân ảnh biến mất tại Vân Hải cuối cùng lúc, khóe miệng của hắn ý cười dần dần làm lạnh lẽo, cuối cùng câu lên một vòng ý vị thâm trường cười lạnh. Chương 1095, không tâm nhãn người chơi tâm nhãn có thể quá mệt mỏi, chương 1095, không tâm nhãn người chơi tâm nhãn có thể quá mệt mỏi. Đứng hầu ở bên tinh sứ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, điện chủ tựa hồ đối với người này có chút quan trọng. Lục Tinh Vân khẽ vuốt ống tay áo tinh văn, thản nhiên nói, tên hề nhảy nhót tôi. Những năm gần đây Về đại điện chủ hứa hẹn tiền chiến tiên điện chủ vị trí nghe đồn, hắn sớm có nghe thấy. Vì hắn cẩn thận chặt che giắt tính cách, tự nhiên đem tiền chiến tiên coi là uy hiếp tiềm ẩn, sương tại 3 tháng trước thì sai người sưu tập về người này chỗ có tin báo. Nhưng mà trải qua kỹ càng điều tra về sau, hắn phát hiện tiền chiến tiên mặc dù đã tiến vào thần đế cảnh vạn năm có thừa, tu vi lại đình trệ tại sơ kỳ khó tiến thêm nữa. Tu luyện huyền công kẹt ở thứ 6 quyển đã hơn cả năm, lần gần đây nhất bế quan xung kích bình cảnh lại cuối cùng đều là thất bại. Thêm nữa hắn tính cách lỗ mãng xúc động, từng tại trên nghị sự điện trước mặt mọi người chống đối Tam địa chủ, tại tiêu diệt Hắc Sát Minh lúc lại bởi vì tham công liều lĩnh dẫn đến dưới trướng hao tổn hơn phân nửa. Chỉ xứng là trùng phong hám trận manh tướng, tuyệt không phải bảy miêu nghi kế chí giả. Trải qua lần này phân tích, Lục Tinh Vân tại trên ngọc giản phê bình chú giải không đáng để lo bốn màu son chữ lớn, nhận định người này khó có thành tựu. Hôm nay hộ vệ báo lại tiền chiến tiên đến tam lúc, Lục Tinh Vân đang quan tinh đại thời diện tiên cơ. Nghe nói này tin tức, hắn cầm trong tay tinh toán ngọc chủ có chút dừng lại, cảm thấy bất ngờ. Hắn âm thầm phỏng đoán, vì tiền chiến tiên tâm trí Vì sao lại có như thế căn đạm chủ động tới thăm? Hẳn là phía sau có cao nhân chỉ điểm. Nhớ ra tiền chiến tiên vị kia tốc chí đam ưu minh trưởng tiền quy hậu, Lục Tinh Vân trong mắt lóe lên một tia nghi trọng. Lại hoặc là lúc trước điều tra được, được đều là người này tỉ mỉ ngụy trang giả tượng. Ý nghĩ này để hắn thả hạ hạ ngập chủ, quyết định tự mình gặp một lần vị này Mã phu. Mang theo những nghi vấn này, Lục Tinh Vân lúc này quyết định tự mình tiếp kiến. Hắn cố ý thay đổi lúc tu luyện làm bảo, mặc vào biểu tượng điện chủ thân phận tinh thần pháp ý liễu, lại trong điện nhóm lửa năng lực an thần tĩnh khí long tiên hương. Trải qua ngôn ngữ thăm dò xuống đến Làm nói về đại điện chủ gần đây có từng triệu kiếp lúc, hắn bén nhạy bắt được tiền chiến tiên khỏe mắt nhỏ xíu run run. Làm cố ý nhắc tới nghe nói tiền quy hậu đại nhân gần đây tại lĩnh hội thái hư kiếm điển lúc, đối phương ngón tay vô thức đánh chỗ ngồi tiết tấu rõ ràng loạn ba phần. Thông qua những chi tiết này, hắn đã thăm dò đối phương nội tình, tiền chiến tiên sắc thực có chỗ tiến bộ, hội che dấu tâm tình, nhưng cuối cùng bản tính có rồi, khó thành đại khí. Đến tận đây, Lục Tinh Vân triệt để phóng đề phòng, nhận định người này không đáng để lo. Về đến cơ sở tiền chiến tiên sắc mặt âm trầm như nước, tiếng bước chân nặng nề tại hành lang trên vang vọng. Bọn hộ vệ thấy thế sôi nổi túi đầu tránh lui, lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, liền biết chuyến này lại chưa thể toàn nguyện. Cho dù chưa lên xung đột, chắc hẳn cũng không có chiếm được tiện nghi. Đối với cái này mọi người sớm có đoán trước, cũng không cảm thấy bất ngờ. Ngược lại là những kia chú đóng ở phụ cận thần vệ quân cùng xung quanh ở lại thanh niên tại tòa nhóm, xuyên đấu qua song cửa sổ thấy tiền chiến tiên ăn quả đang bộ dáng, cũng trong bóng tối mừng thầm. Có người thậm chí lấy trà thay rượu, nâng chén tương khánh. Thực chất, tiền chiến tiên mặc dù bất thiện nhu lực, lại cũng không trở thành như thế hỉ nộ hiện ra sắc. Như hắn cố ý che giấu, hoàn toàn có thể khống chế tâm trạng không lộ sơ hở. Nhưng giờ phút này hắn không che giấu chút nào âm trầm sắc mặt, thậm chí hơi có vẻ khếch đại trầm mặc tư thế, lâm trước khi vào cửa còn cố ý đem bội kiếm đập đầm ầm tại giá binh khí thượng, này kỳ thực lại là một hồi thiết kế tỉ mỉ biểu diễn, đã là cho những kia bí mật quan sát thế lực khắp nơi nhìn xem, càng là bị vài vị điện chủ nhìn xem. Hắn biết rõ phồn tinh cung trung quanh nhất định hiện đầy các phương nhân tuyển, nhất cử nhất động của mình đều sẽ truyền đến cái kia người nghe trong tai. Chính như tiền quý hậu chỗ thủ kế sách, vừa muốn biểu hiện ra vừa phải không tam lòng, nhưng đại điện chủ nhìn thấy giá tâm của mình, lại không thể hiện lộ quá nhiều oán hận, để tránh để người mờ gớp. Theo hiệu quả đến xem, Tiên chiến tiên miễn cưỡng đã đạt thành mục tiêu, chỉ là thủ pháp vẫn hiển không lưu loát, tâm trạng tu phóng còn chưa đủ tự nhiên. Vừa về tới chỗ ở, hắn liền bước nhanh đi về phía thư phòng, trên đường thôn bạo địa đẩy ra tiến lên hầu hạ thị nữ, đem cửa phòng ngã vang động trời. Lập tức gấp không thể chờ đợi kích hoạt truyền tấn ngọc phù, hướng đang bắt cảnh tuần tra tiền quy hậu báo cáo từng tỉnh, huynh trưởng liệu sự như thần, kia lục tinh vân quả nhiên. Lúc này, Cố Vô Thiên đã về đến Tây Sương phòng bên trong. Hắn đầu tiên là cẩn thận kiểm tra căn phòng trong nơi, xác nhận không có bị người từng giở trò về sau, mới tại phía trước cửa sổ ngồi xếp bằng. Ngoài cửa sổ một gốc ngàn năm cổ tùng nhánh ảnh quang tại trên mặt đất lát đá xanh, theo gió có hơi chợt chợt. Hắn nhắm mắt điều tức, kỳ thực là tại tỉ mị giữ vị Lục Tinh Vân mỗi cái nhỏ bé động tác, tay phải cầm ngọn lúc nó nút tổng hội có hơi nhếch lên. Muôi nói ba câu nói rồi sẽ không tự giác địa chỉnh lý một chút ống tay áo, làm nói về mẫn cảm trọng tâm câu chuyện lúc, đồng tử sẽ có gần như không thể phát giác có vào. Những thứ này nhìn như tùy tiện đôi câu vài lời bên trong, thiên tuyển chi nhân bốn chữ bị Lục Tinh Vân tận lực mập mờ mang qua. Đề đến đại điện chủ lúc trong giọng nói kia một tia nhỏ đến không thể nghe ba động, còn có những người thưởng kia khó mà phát giác hơi chi tiết nhỏ. Tỷ như làm thị nữ không cẩn thận đụng ngược lại Lư Hư lúc, Lục Tinh Vân trong mắt Thoáng qua liền mất sắc khí. Cố Vô Thiên cần theo những thứ này vụn vặt trong tin tức cẩn thận thăm dò, chắp vá xuất quan tại vị này tất điện chủ nhiều đầu mối hơn. Lần này cân nhắc sát thực có thu hoạch. Thông qua phân tích Lục Tinh Vân luôn hành tự chỉ, Cố Vô Thiên đạt được mấy giờ quan trọng phán đoán. Đầu tiên, đại điện chủ đối với Lục Tinh Vân thưởng thức không thể nghi ngờ, ban cho tinh thần pháp ý liễu dùng là thượng đẳng nhất thiên tầng ti, bên Hồng treo thái hư lệnh càng là hơn gần với điện chủ lệnh tín vận. Nhưng phong làm điện chủ nguyên nhân, sợ sợ không chỉ như thế. Làm chính mình âm thầm thi triển động hư chi nhãn quan sát lúc, phát hiện lục tinh vân ấn đường mơ hồ có màu vàng kim đạo văn thoáng hiện, thiết tuyển chi nhân thân phận có thể mới là mấu chốt. Tiếp theo, làm lục tinh vân nói về cùng mấy vị khác điện chủ quan hệ hòa hợp lúc, mặc dù mặt mỉm cười, nhưng ánh mắt có biến hóa vi diệu, mắt trái chớp động tần suất đột nhiên tăng tốc. Giọng nói thì xuất hiện nhất thời dừng lại, tượng là cố ý khống chế cái gì. Những chi tiết này ra hiệu ngầm, tình huống thực tế chỉ sợ không bằng hắn lời nói như vậy hài hòa. Như chân cùng mặt các điện chủ giao hảo, hắn phồn tinh cung xung quanh xã hội quận khu é như vậy. Theo lý thuyết chí ít nên có nhị điện chủ sứ giả thường chủ mới đúng. Cố Vô Thiên âm thầm suy nghĩ, ngón tay vô thức tại trên gối khẽ trọng, có thể mấy vị khác điện chủ thái độ đối với Lục Tinh Vân, chính là có thể tá lực đạt lực điểm đột phá. Nhưng cụ thể là cái nào vài vị điện chủ trong lòng còn có khúc mắc. Nhớ ra hôm qua tại kinh các ngẫu nhiên nghe được chuyện tiếu, nói tứ điện chủ gần đây bế quan không ra, lục điện chủ thì liên tiếp hướng nhị điện chủ chỗ đi lại. Những đầu mối này vẫn cần tiến một bước dò xét. Ngoài ra, là tân tân điện chủ, Lục Tinh Vân biết rõ tình cảnh dân an. Bởi vậy hắn tận lực biểu hiện được khiêm tốn lễ độ, rất mực khiêm tốn, tự thân vì địa vị không bằng chính mình trưởng lao dẫn đường, đối với người hầu thì cũng không thần sắc nghiêm nghị. Những cử động này rõ ràng là tại gắng đạt tới cho tất cả mọi người lưu lại ấn tượng tốt, để mau chóng tại thái huyền bí cảnh đứng vững. Chỉ có như vậy, hắn có thể từng bước tích lũy thế lực, cuối cùng đạt được cùng mặt khác điện chủ bình khởi bình tọa tứ bản. Nhưng Cố Vô Thiên chú ý tới, Lục Tinh Vân tại tiếp nhận thị nữ đưa lên khăn lụa lúc, đầu ngón tay tránh đi trực tiếp tiếp xúc, cái này theo bản năng động tác bại lộ hắn thực chất bên trong cao ngạo. Tiếp đó, Tiền Quy Hậu tất nhiên sẽ đề nghị tiền chiến tiên tiếp tục thăm hỏi cái khác điện chủ, thăm dò thái độ của bọn hắn. Cố Vô Thiên ở trong lòng tổng kết nói, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ một con đang kết lưới nện bên trên. Ta chỉ cần tùy hành quan sát, tự có thể thu hoạch càng nhiều tình báo. Đặc biệt nhị địa chủ, nghe nói làm năm cùng đại điện chủ từng có một đoạn ân oán. Sự việc phát triển quả nhiên không ngoài dự đoán. Tiên chiến tiên trong thư phòng đóng cửa không ra cả ngày, trong lúc đó chỉ làm cho tâm phúc đưa vào một bình rượu mạnh cùng ba phần mật báo. Sáng sớm hôm sau, làm kia nắng đầu tiên xuyên tấu tầng mấy lúc, hắn liền truyền lệnh hộ vệ đội trưởng chuẩn bị hậu lễ. Làm hộ vệ đội trưởng cẩn thận hỏi nguyên do lúc, hắn một cái giật xuống treo trên tường bản đồ địa hình, thẳng thắn mà tỏ vẻ muốn đi trước tham hỏi nhị địa chủ, đem trong kho phòng kia đối âm dương ngọc khê lấy ra, lại chuẩn bị lên 300 cân tinh văn thiết. Thái huyền bí cảnh chỗ sâu, vân hải bốc lên ở giữa, tiền chiến tiên xuất linh thân vệ bước trên mây mà đi. Vị này Tuần Nam độc thống chuyến này thăm hỏi nhị điện chủ cử động, tại thế lực khắp nơi trong mắt giống như gương sáng chiếu ảnh, ý đồ rõ ràng rành rành. Chương 1096, thăm hỏi các nơi đại năng, chương 1096, thăm hỏi các nơi đại năng. Bí cảnh bên trong quần quật sóng ngầm, phàm là có chút nhãn lực tu sĩ đều có thể nhìn ra, vị này ngày xưa có hy vọng vấn đỉnh điện chủ vị trí cường giả, lần này trở về bí cảnh, mục đích thực sự tuyệt không phải mặt ngoài lễ tiết tính thăm hỏi. Độc thống đại nhân, hôm nay liền đi thăm hỏi nhị điện chủ, có phải nóng độ? Hộ vệ đội trưởng hạ giọng gấp lời, hai đầu lông mày đều là vẻ sầu lo. Hắn biết rõ chuyến này liên quan trọng đại, sơ sẩy một cái liền có thể dẫn phát phản ứng dây chuyền. Tiên chiến tiên nghe vậy, giọng lớn bàn tay trên không trung lẳng không ấn xuống, ra hiệu hộ vệ đội trưởng không cần nhiều lời. Hắn tận lực cất cao giọng giọng, âm thanh như hùng trung đại lư tại giữa tầng mây quân quân, bản tọa trấn thủ nam vực hơn 300 năm, khó được hồi bí cảnh báo cáo công tác. Năm đó ở này tu hồi lúc, nhận được vài vị điện chủ không tiếp chỉ điểm. Bây giờ đã phục mệnh hoàn tất, tự nhiên một túi đầu hội ơn sư, đây là thiên kinh địa nghĩa. Lời nói này ăn nói mạnh mẽ, chữ chữ âm vang Xung quanh trong vòng trăm trượng vân khí cũng vì đó chấn động, không còn nghi ngờ gì nữa hàm ý thần đế cảnh hùng hậu tu vi. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, nay tịch thoại tuyệt không chỉ là nói cho hộ vệ đội trưởng nghe, mà là cố ý nhường ẩn núp trong bóng tối các phương thai mắt đều có thể nghe được rõ ràng. Hộ vệ đội trưởng ngầm hiểu, lập tức không người tỏ vẻ đồng ý, độc thống đại nhân trọng tình trọng nghĩa, quả thật chúng ta mỗ mực. Lam năm vài vị điện chủ đối với ngài tái tạo tri ân, bây giờ tham đáp lễ sắp thực chuyện đương nhiên. Không đến nửa canh giờ, một đội người hầu liền chuẩn bị tốt ba xe hậu lễ. Tiên chiến tiên vẫn như cũ chỉ đem nhìn Cố Vô Thiên và ba tên tâm phúc hộ vệ, từ hắn về đến bí cảnh. Ba người này liền một tấc cũng không rời, những hộ vệ khác cũng đối với cái này được giữ kín như bưng, không người muốn chủ động xin đi. Nhi điện chủ ở Thiên Quyền Phong Nguy Nga đứng vững, xung quanh 80 dặm trên đỉnh núi, 49 tòa mạc vàng cung điện cùng 18 tòa nhà bạch ngọc trạch viện xây dựng lưng vào núi, tại nắng sớm bên trong chiếu sáng rực rỡ. Cư ngụ ở nơi này hơn 13000 người bên trong, có 5000 thần vệ quân tinh nhuệ, 7000 thanh niên tài tuấn, còn có hơn ngàn nô bộ tạp công. Nhìn kỹ phía dưới, nơi đây hộ vệ từng cái khí vũ yên ngang, bên hông bội kiếm hàn quang lấp liết, những người làm đi lại ung dung, giữa cử chỉ từ có một phần khí ngạo nghễ là nhị điện chủ dưới trướng, bọn hắn tại Thái Huyền Bí cảnh địa vị gần với đại điện chủ lệ thuộc trực tiếp bộ hạ, ngày bình thường ngay cả cái các điện chủ thân vệ đều muốn lễ nhượng ba phần. Lam Tiên chiến tiên một đoàn người cưỡi mây đáp xuống Thiên Quỷ cung bên ngoài thanh ngọc quảng trường lúc, lập tức đưa tới vô số đạo hoặc sáng hoặc tối xem kỹ ánh mắt. Trước điện trên quảng trường đang diễn luyện trận pháp thần vệ quân, cửa cung đứng trang nghiêm kim giáp hộ vệ, thậm chí xa xa hành lang bên trong đội vàng mã qua thị nữ, đều không hẹn mà cùng đem tầm mắt nhìn về phía vị này khách không mời mà đến. Tiên chiến tiên làm năm cũng là từ trong 72 phân đường lan truyền ra tuyệt thế thiên tài, tại bí cảnh khổ tu một vạn 2000 năm mới đột phá tới thần đế cảnh. Ở đây tuổi tác hơi dài tu sĩ cũng nhận ra hắn, càng đối với đại điện chủ từng hứa hẹn hắn điện chủ vị trí sau lại khắc lập lục tinh vân ân oán trong lòng rõ ràng. Giờ phút này gặp hắn đột nhiên xuất hiện tại nhị điện chủ ngoài cung, trong lòng mọi người không khỏi âm thầm phán đoán, vị này vốn nên được chú ý nhất chuẩn điện chủ, không đi tìm đại điện chủ đòi một lời giải thích, thì không tìm tất điện chủ lý thuyết, lại trước tới bái phòng nhị điện chủ, đến tột cùng muốn làm gì? Đối mặt bốn phương tám hướng văng tới tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, tiền chiến tiên thần sắc như thường, sải bước đi đến trước cửa cung. Hắn sửa sang lại có theo nam vực đồ đằng cảnh bảo, âm thanh to nói, "Tuần Nam đốc thống tiền chiến tiên, chuyên tới đệ bái yết nhị điện chủ." thỉnh cầu thông chuyện. Thủ vệ cung môn 12 tên kim giáp hộ vệ trao đổi cái mịt mờ ánh mắt, trong đó cầm đầu hộ vệ trưởng khẽ gật đầu, một tên trẻ tuổi hộ vệ lập tức quay người đi vào thông báo. Tước trưng một thời gian uống cạn chung trà về sau, hộ vệ kia bước nhanh trở về, mặt không thay đổi chấp tay nói, "Tuần Nam đốc tổng, điện chủ đại nhân đang lĩnh hội thần công, trong lúc bế quan không gặp khách lạ, xin hãy tha lỗi." Lời vừa nói ra, trên quảng trường lập tức vang lên vài tiếng nhỏ đến không thể nghe tới khẽ. Tiên chiến tiên khoẻ mắt hơi nhảy, lại vẫn duy trì bình tĩnh thần thái. Tiếp tục nói, "Tất nhiên điện chủ bế quan lĩnh hội lại đạo, thuộc hạ từ không dám đính nhiễu." Chỉ là Hắn lời nói suy truyện, từ trong ngực lấy ra một gỗ tử đàn hộp. Lam Nam nhận được nhị điện chủ truyền thụ thần công, mới có thành tựu ngày hôm nay. Nay trong hộp là nam vực đặc sản cựu truyền huyền dương đan, tỏ chút lòng thành, mong rằng hộ vệ đại nhân thay truyền hiện lên. Hộ vệ trưởng lại ngay cả nhìn cũng không nhìn cái hộp gỗ một chút, trực tiếp từ chối nói, "Đốc thống đại nhân, điện chủ sướng, có nghiêm lệnh, trong lúc bế quan không thu bất luận cái gì mới quả." "Bất quá." Hắn dừng một chút, hạ giọng nói, "Điện chủ để cho ta truyền cáo ngài năm chữ, nhận thì thành đại sự." Lời nói đã đưa đến, mời trở về đi. Tiên chiến tiên nghe vậy, đồng tử nhỏ không thể thấy địa còn rút lại một chút. Tầm hắn biết nhị điện chủ đây là đang mượn hộ vệ chi ngôn khuyên bảo chính mình, làm hạ thì không cần phải nhiều lời nữa, mang theo tùy tùng quay người rời đi. Tại mọi người hoặc niệm mai hoặc ánh mắt thương hại nhìn chăm chú, bọn hắn cười mây bay mà lên, hướng phía tam điện chủ Châu Ngọc hành phong phương hướng bay đi. Cưới mây phía trên, Tiền Chiến Tiên đứng chắp tay, thần sắc như thường. Nhị điện chủ từ chối vốn là trong dự liệu, vị này chấp trưởng bí cảnh sự vụ này thường điện chủ từ trước đến giờ bo bo giữ mình, cũng không cùng bất kỳ bên nào quá đáng thân cận. Rốt cuộc hắn quyền bính gần với đại điện chủ, như lại kết mẹ kết cánh, khó tránh khỏi dẫn tới nghi kỵ. Tam điện chủ ở Ngọc Hành Phong so với Thiên Quyền Phong càng thêm náo nhiệt, đỉnh núi kiến trúc san sát nối tiếp nhau, cư trú gần 2 vạn tu sĩ. Tại bảy vị điện chủ bên trong, tam điện chủ làm vì khéo léo chữưng, cùng thế lực khắp nơi đều có thể giữ giữ tốt đẹp quan hệ. Ngoài tất cả mọi người dự liệu là, tam điện chủ cũng không tại đề phòng sâm nghiêm mật thất tiếp kiến tiền chiến tiền, mà là tuyển tại hậu sơn vườn hoa giữa hồ trong lâm đỉnh. Cố vô thiên đám người bị lưu tại trong trượng có hơn vần hồ, chỉ có thể quan sát từ đằng xa trong đỉnh tình hình. Đinh nghị mát bốn phía sóng nước phơi phới, hữu khúc hành lang thượng cách mỗi 10 bước thì đứng một tên ngân giáp thị vệ. Trong đỉnh, tam điện chủ Vị này râu tóc bạc trắng lại sắc mặt hùng nhuận thần tộc lão giả chính tại Pha trà, thấy tiền chiến tiến đến, cười mỉm địa vẫy tay ra hiệu. "Vạn bối bái kiến Tam điện chủ." Tiền chiến tiên cung kính hành lễ, bên Hùng Huyền Thiết lễ bái cùng đài Lương Ngọc tấn công, phát ra thanh thủy tiếng vang. Tam điện chủ vuốt râu cười nói, "Từ biệt 300 năm, hiền chất tu vi lại tiến tiến." Hắn tự tay là tiền chiến tiên châm lên một chén Vân Vũ linh trà hương trà lập tức tại trong đỉnh tràn ra. Tiền chiến tiên hai tay tiếp nhận trà tràn. Mở cơ hội hồi ức lên làm nằm Tam Tiện chủ chỉ điểm mình tu luyện công pháp tuyệt cũ, lại lấy ra một phương hổ ngọc, nói: "Đây là Nam vực huyền trong động băng dựng dục vạn niên hằng ngọc, đặc hiến cho điện chủ thưởng thức." Tam Tiện chủ nhãn tình sáng lên, tiếp nhận hổ ngọc tỉ mỉ thưởng thức, luôn miệng tán thưởng. "Đợi cho trà." Qua ba tuần, bầu không khí hòa hợp thời điểm, tiền chiến tiên mới dường như lơ đãng hỏi, "Vạn bối ngày hôm trước đi phồn tình cung tham viếng tất điện chủ, lại cảm thấy người này sâu không lường được, không biết điện chủ có thể mở lai lịch của hắn." Tam Tiện chủ nghe vậy, trong tay trà chén có chút dừng lại, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, "Nói lên vị này thất điện chủ." Lão phu ngược lại là nghe nói Hắn cùng đại điện chủ đồng xuất nhất mạch. Tiền chiến tiên nghe vậy trong lòng kinh chấn, trong tay trả chả chản suýt nữa tuột tay. Hắn cẩn thận hồi tưởng đại điện chủ cùng Lục Tinh Vân dung mạo đặc thủ, mới chợt hiểu ra. Mặc dù thái huyền bí cảnh quen thuộc đem hoàng tộc bên ngoài chủng tộc gọi chung là nhân tộc, nhưng trên thực tế nhân tộc bao hàm rất nhiều chi nhánh. Lục Tinh Vân cặp kia hiếm thấy tự đồng cùng cái trán kim văn, xác thực cùng đại điện chủ không có sai biệt. Thấy tam điện chủ lại khẳng lộ ra như thế mấu chốt thông tin, tiền chiến tiên mừng thầm trong lòng, lại thăm dò tính mà hỏi thăm, điện chủ cảm thấy, vị này tất điện chủ làm người làm sao? Tam điện chủ phóng trả chà trả, nụ cười không dạm. Thất điện chủ mới đến, lão phu cùng hắn tiếp xúc không nhiều. Bất quá, hắn ý vị thăm trưởng liếc nhìn tiền chiến tiên một cái. Đại điện chủ mắt sáng như ốc, hắn chọn chúng người, tự nhiên có hắn chỗ hơn người. Lần này giọt nước không lọt trà lời nhường tiền chiến tiên không thể nào hỏi tới. Hai người lại rảnh rỗi nói chuyện một canh giờ, mãi đến khi bóng mặt trời ngã về tây, tiền chiến tiên mới đứng dậy cáo từ. Tam điện chủ tự mình tiến hắn đến ven hồ. Về đến ở vào thiên truyền khu nơi ở, tiền chiến tiên cũng không đợi vã chuẩn bị thăm hỏi tứ điện chủ một quả, mà là trực tiếp đi hướng hậu viện tư phòng. Hắn phất tay bố hạ một đạo cách âm kết giới. Lúc này mới lấy ra cấp dấu trong người truyền tấn Ngọc Phủ, rót vào linh lực kích hoạt. Ngọc Phủ nổi lên yếu ớt thanh quang, ở xa Lục Sơn thành Tiễn Quy Hậu hư ảnh dần dần hiện hiện. Hai anh em mặc dù cách xa nhau và rộng, nhưng thông qua này Mai Thượng cổ Lưu truyền vạn lý truyền âm phủ có thể như mặt đối mặt trò chuyện. Nghị điện chủ thái độ rõ ràng, tạm thời không cần từ lại. Nghe xong đệ đệ báo cáo, Tiễn Quy Hậu hư ảnh tại thanh quang bên trong hơi rung nhẹ. Chẳng qua Tam điện chủ vừa khẳng lộ ra Lục Tinh Vân cùng đại điện chủ đồng động, vừa tối bày ra ngươi đi tìm tứ điện chủ, nói rõ hắn đối với Lục Tinh Vân chưa hẳn tình cảm chân thực tiếp nhận. Ngay tại hai người mật đàm thời khắc, thư phòng song cửa sổ bên ngoài Một con toàn thân xanh biết thanh linh tức lặng yên bay đi. Tiểu này nhìn như bình thường linh điểu, kỳ thực là thái huyền bí cảnh trung bình dùng đưa tin công cụ. Cùng lúc đó, phồn tinh cung chỗ cao nhất trên đài xem sao, Lục Tinh Vân chính đứng chắp tay. Trong tay hắn vuốt vuốt một cái ngọc giản, khóe môi nhếch lên nụ cười như có như không. Ngọc giản bên trên rõ ràng biểu hiện ra tiền chiến tiên hôm nay nhất cử nhất động, ngay cả hắn cùng tam điện chủ đối thoại cũng ghi chép được không sai một chữ. Thú vị. Lục Tinh Vân nhẹ giọng tự nói, từ đồng bên trong hiện lên một tia kim mang. Thái huyền bí cảnh bầu trời đêm sao lồn đốn đầy trời, nhìn như bình tĩnh mặt ngoài dưới, sóng ngầm chính đang cuộn trào. Thế lực khắp nơi cũng trong bóng tối bố cục, chỉ đợi một thời cơ thích hợp, liền sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Chương 1097, có lời oán than tứ điện chủ, chương 1097, có lời oán than tứ điện chủ. Giả sử tứ điện chủ kháng hạ mình tiếp kiến, việc này liền có cứu vãn chỗ trống. Nai Vi Diệu hy vọng như là trong đêm tối đong đóm, tại tiền chiến tiên trong lòng chập chờn. Hắn đứng tại bên ngoài Huyền Thiên Thần cung điện trên đài xem sao, nhìn qua xa xa nguy nga cung huyết, ngón tay vô thức vuốt ve bên hồng ngọc bội. Khối này toàn thân xanh biếc ngưng thần ngọc là huynh trưởng tiền quy hậu trước khi đi tặng cho, giờ phút này đang phát ra ôn nhuận quan mang. Trợ hộ tại trấn án hắn sao động nỗi lòng. Đốc thống đại nhân, canh giờ đến. Sau lưng truyền đến cố vô thiên thanh âm trầm thấp. Tiền chiến tiên tu hồi trông về phía xa ánh mắt, phát hiện Vương Đông chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc, sương sớm trung thần cung hình dáng dần dần rõ ràng. Hắn hít sâu một hơi, cảm tụ lấy giữa tiên địa lưu chuyển linh khí, âm thầm vận chuyển công pháp bình phục tâm cảnh. Tước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, tiền chiến tiên xuất linh cô vô thiên một đoàn người đi vào tứ điện chủ ở Huyền Tiên Thần cung trước. Đoàn này toàn thân do Huyền Minh Hàn thiết chế tạo cung điện tại nắng sớm bên trong hiện ra u lam sáng bóng. 12 cây bản lọng trụ thượng quấn quanh lấy sinh động như thật hắc long phó thượng, long nhãn bên trong khảm nạm dạ minh châu cho dù ở ba ngày thì tản ra nhàn nhạt chỉ diên huy. Mạ vàng cung môn hai bên thủ vệ người khoác ngân lân chiến đến giáp, dưới mũ giáp khuôn mặt lạnh lùng như sắt, dường như sớm đã ngờ tới bọn hắn đến thăm, nhìn thấy tuần nam đốc thống lúc cũng không lộ ra nửa phần vẻ kinh ngạc. Phùng gia huynh tiền quy hậu chi mệnh, chuyến tới để bái yết tứ địa chủ. Tiên chiến tiên chắp tay hành lễ, âm thanh không tiêu ngạo không tự ti. Hắn chú ý tới thủ vệ trưởng trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, không còn nghi ngờ gì nữa đối với tiền quy hậu tên này có phản ứng. Đợi tiên chiến tiên vừa nói rõ ý đồ đến, Cầm đầu ngân giáp hộ vệ liền quay người đi vào cung môn bảo báo, thiết hoa đạm ở thanh ngọc trên mặt đất phát ra thanh thủy tiếng vang, chờ đợi thời gian luôn luôn đặc biệt dài dàng giặc. Tiên chiến tiên đứng lặng tại Điêu Long Hỏa Phượng trước cửa cung, lòng bàn tay chảy ra mồ hơ mịt. Hắn chú ý tới thành cung thượng điêu khắc cổ lão phù văn chính theo ánh nắng di động mà biến hóa màu sắc, đây là thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống phòng ngự trận pháp. Đột nhiên, một hồi gió nhẹ lướt qua, đem lại xa xa dược viên bên trong linh thảo mùi thơm ngát, cái này khiến hắn nhớ tới thời niên thiếu lần đầu tiên tới thần cung tình cảnh, khi đó tứ điện chủ hay là cái khí phách phấn chấn cường giả, mà chính mình chỉ là cái nơm nớp lo sợ tiểu tu sĩ. Độc thống đại nhân, đợi lâu. Hộ vệ âm thanh đưa hắn kéo về hiện thực. May mà hộ vệ kia cũng không nhường hắn trợ trực, chẳng qua mấy chục cái hô hấp công phu liền vòng trở lại, khôn mình hành lên nói, điện chủ mời ngài đi vào. Nói lời này lúc, hộ vệ ánh mắt bên trong mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, tựa hồ đối với vị này không thường đến thăm tuần Nam độc thống đột nhiên tới chơi cảm thấy tò mò. Nghe thấy lời ấy, tiền chiến tiên căng cứng vai tuyến rõ ràng lỏng xuống, treo ở cổ họng tâm cuối cùng trở xuống chốc cũ. Hắn bất động thanh sắc xóa đi lòng bàn tay mồ hôi, sửa sang lại thêu lên ám văn vào áo. Cái này màu mực cẩm bảo thượng dùng kim tuyến thêu lên cựu Vũ viễn điệu đồ án là đặc biệt vì hôm nay gặp mặt chuẩn bị lễ phục, mang theo Cố Vô Tiên bọn bốn người tại hộ vệ dẫn dắt dưới, bọn hắn vòng qua cuốn lượn hành lang. Hành lang hai bên trồng đầy hiếm thấy u minh hoa, màu tím nhạt cánh hoa tại nắng sớm bên trong có hơi rung động, tỏa ra năng lực an định tâm thần hương khí. Từ tiêu điện bên trong, bốn vách tường treo lịch đại điện chủ chân dung, chính giữa lư hương bên trong tiêu đốt lên đáng giá ngàn vàng tinh hồn hương. Tiên chiến tiên mới vừa ở khách tọa ngồi xuống, liền có thị nữ dâng lên linh vụ trà. Trà này lá sinh ra từ vách đá vạn trượng phía trên, mỗi sản lượng hàng năm chặng qua điên cân, có thể thấy được tứ điện chủ mặc dù tính tình cô tịch, đãi khách chi lễ không chút nào không trệm trễ tra chà tràn bên trong linh vụ trà vừa nổi lên đạo thứ hai gợn sóng, tứ điện chủ liền đạp trên bước chân trầm ổn hiện thân trong điện. Về vị điện chủ này nghe đồn, hoàng tộc trên dưới đều biết hắn tính tình cao ngạo như hàn đảm cổ tụng, tác phong làm việc càng là hơn cố chấp làm cho người tắc lưỡi. Hôm nay được gặp chân dung, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng thấy người tới dáng người thon gầy dường như thanh phong, một bộ màu đen trưởng bảo thượng theo lên màu bạc tinh độ, theo nhịp chân di động, những kia tinh thần giống như thật sự đang trầm dãi vào chuyện. Hắn khuôn mặt như như nhân tạo làm thành góc cạnh rõ ràng, hai đầu lông mày ngưng tan không ra u ám, mắt trái phía dưới có một đạo nhàn nhạt, nhạt vết sẹo. Nghe nói là làm năm cùng ma tộc đại chiến lúc lưu lại. Cho dù tại cùng tiền chiến tiên khách Sáo Hàn huyết lúc, tấm kia lạnh lùng khuôn mặt thì chưa có nét mặt ba động, ngũ nhân khẽ động khóe miệng càng giống bị vô hình sợi tơ kích động, dạy người nhìn lưng phát lạnh. Nhiều năm không thấy, độc thống tu vi tiến tiến không ít. Dạo tứ điện chủ như là hàn băng va chạm, thanh túy lại mang theo thấu xương lãnh ý. Hắn đưa tay ra hiệu thị nữ lui ra, cái này động tác đơn giản nhường ống tay áo lộ ra cổ tay ở giữa cuốn quanh một chuôi hắc sắc diệp châu, mỗi hạt châu trên đều khắc lấy tinh mịn phù văn. Nếu không phải thất điện chủ sự tình lựa xém lông mày, tiền chiến tiên thực không muốn cùng vị này liên hệ. Nhớ chuyện xưa, Tứ điện chủ chỉ điểm hắn tu luyện số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, thêm nữa hắn kỳ quái quái tính tình, hơi không cẩn thận liền có thể năng lực họa từ miệng mà ra. Có một lần một vị trưởng lão chẳng qua là nói sai một câu, thì bị đẩy đi đến biên cương trấn thủ đến nay chưa về. Nhưng mà đêm qua cùng huynh trưởng Tiền Quy Hậu ngồi gần nói chuyện lúc, đối phương lại chắc chắn Tứ điện chủ có thể có thể trở thành phá cục nỗ chốt. Tiền Quy Hậu làm lúc cầm trong tay bạch ngọc chén rượu, nhìn qua ngoài cửa sổ trăng sáng phân tích nói, Tứ điện chủ nhìn như lạnh lùng, kỳ thực nặng nhất quý củ. Kia thất điện chủ không rõ lai lịch, đột nhiên nhảy dù cao vị, tất nhiên xúc động nghịch lân của hắn. Huynh trưởng lúc nói chuyện, rượu trong chén dịch chiếu đến ánh trăng, tại trên mặt hắn hạ xuống biến áo quang ảnh. Rốt cuộc vị này từ trước đến giờ độc lai độc vãng, cùng Tiền Chiến Tiên còn chưa nói tới giao tình, cùng kia Tân Tân Thất Điện chủ càng là hơn mỗi người một ngả. Nếu bàn về thần điện quyền bính phân phối, Thất Điện chủ hành không xuất thế chỉ sợ sớm đã xúc động những người khác lợi ích. Đặc biệt gần đây nghe đồn Thất Điện chủ tiếp thụ nguyên bản do tứ điện chủ trưởng quản thiên cơ các đây không thể nghi ngờ là đoạt tức ăn trước việc quặp. Chính là huynh trưởng lần này đưa ra đó phân tích, mới khiến cho Tiền Chiến Tiên lại cháy lên ngọn lửa hy vọng, hôm nay đã chuẩn bị hậu lễ tới trước bái yết. Hắn gọi y chuẩn bị một phương ngàn năm huyền băng ngọc, này ngọc sinh ra từ cực bắc nơi, đối với tu luyện Hàn thuộc tính công pháp rất có ích lợi. Sự thật chứng minh, tiền quy hậu lưu sắc thực cao nhân một bậc. Lam Tứ Điện chủ nhìn thấy trong hộp gấm huyền băng ngọc lúc, trong mắt lóe lên một tia mấy không thể xem xét ánh sáng. Hàn Huyền ở giữa, tiền chiến tiên tận lực đề cập năm đó ở Tứ Điện chủ tọa hạ tu hành chuyện cũ, còn nhớ điện chủ từng dạy bảo đệ tử cừu hữu Hàn băng quyết đệ tam trọng yếu nghĩa, câu kia tâm như chỉ thủy, khí nhược hàn đảm trăm luôn, đến nay được lợi. Nói xong, lại đặt tỉ mỉ chuẩn bị ngàn năm huyền băng ngọc trình lên. Phương này bảo ngọc bị đại bàng thành sơn loan hình trạng Giữa đây khắp lấy tính tâm minh trí bốn câu chuyện. Dù là tứ điện chủ lạnh lùng như băng, tại nhận lấy trọng lễ lại nghe nói rất nhiều lấy lòng chi từ về sau, giữa lông mày xương lạnh thì qua loa tan dã mấy phần. Ngón tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn một diện, đầu ngón tay ngưng kết ra một tầng mỏng xương, hiển nhiên là tại kiểm nghiệm ngọc chất độ tinh khiết. Trọng tâm câu chuyện như nước chảy tự nhiên chuyển hướng thất điện chủ Lục Tinh Vân. Tiên chiến tiên giống như vô ý địa nhắc tới, nghe nói thất điện chủ gần đây tiếp quản thiên cơ các, chắc hẳn điện chủ trên vai gánh nhẹ không ít. Những lời này tựa một cục đá đầu nhập bình tĩnh mà hồ, tứ điện chủ trong mắt lập tức hiện lên một tia hàn mang. Đúng lúc này, tứ điện chủ đột nhiên đưa tay ra hiệu trong điện thị vệ thị nữ giống như thủy triều thối lui. Ngay cả tiền chiến tiên mang tới bốn tên thân vệ cũng bị mời đến ngoài điện đợi mệnh. Cố Vô Thiên lúc gần đi cùng tiền chiến tiên trao đổi một ánh mắt ý vị thâm trường. Theo mấy đạo huyền ảo pháp quyết đánh ra, cả tòa tử tiêu điện lập tức bị ngăn cách trận pháp ba phủ, trong điện bốn góc thanh đồng thú thủ trong miệng thốt ra nhạt màn ánh sáng màu xanh lam, ngay cả thần thức đều không thể xuyên thấu. Thấy trận này cẩm, tiền chiến tiên chỉ cảm thấy trong lồng ngực trái tim nhảy lên kịch liệt, đầu ngón tay không bị khống chế có hơi phát run. Hắn có thể cảm giác được trong điện nhiệt độ chợt hạ xuống, thở ra khí tức trên không trung ngưng kết thành sương trắng. Tứ điện chủ như vậy cẩn thận, hiển nhiên là muốn thổ lộ có chút không đủ là ngoại nhân nói bí mật. Nay đối với kế hoạch của hắn mà nói, không thể nghi ngờ là Liêu Ám Hoa Minh chuẩn cơ. Quả nhiên, tứ điện chủ lời kế tiếp chữ chữ như kinh lời, "Ngươi cần ghi nhớ, Lục Tinh Vân là đại điện chủ bổ nhiệm thất điện chủ." Hắn nói lời này lúc, ngón tay vô thức lướt ve nải chuối hắc sát niệm châu, không có gì ngoài đại điện chủ bản thân, bất kỳ người nào mưu toan chất vấn đạo này bổ nhiệm, đều là tại tự chui đầu vào rọ. Nay chém đinh chặn sắt giọng nói, chính là tứ điện chủ nhất quán tắc phong. Tiên chiến tiên chú ý tới hắn nói đại điện chủ bổ nhiệm mấy chữ này lúc, khẽ miệng có hơi co quắp, không còn nghi ngờ gì nữa nội tâm cũng không bình tĩnh. Tiền Chiến Tiên nghe vậy, lúc này bóp tắt có chút không thiết tự suy nghĩ. Hắn túi đầu nhấp một miếng đá lạnh tấu linh vụ trà, đắng chát nuổi vị tại đầu lưỡi lan tràn. Lại nghe tứ điện chủ tiếp tục nói, tuy nói vì Lục Tinh Vân tu vi, xác thực đủ tư cách đứng hàng thất điện chủ. Hắn đứng dậy, đi tới trước cửa sổ đưa lưng về phía Tiền Chiến Tiên, ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ ở trên người hắn thả xuống loang lổ qua ảnh, thêm nữa hắn cùng đại điện chủ Đồng Tông Đàm Nguyên, bị chút ít đặc thủ chiếu cố thì không gì đáng trách. Nhưng ngươi cho rằng đại điện chủ hội nhân từ phế công? Một chữ cuối cùng âm cuối hơi dương lên, mang theo rõ ràng ý trào phúng. Chương 1098, mỗi cái điện chủ cũng gặp một lần, một, chương 1098, mỗi cái điện chủ cũng gặp một lần, một. Lời nói này như thể hồ quán đỉnh, tiền chiến tiên hầu khu chấn động, kinh nghi bất định nhìn về phía chỗ ngồi người. Hắn chú ý tới tứ điện chủ nói lời này lúc, ngoài cửa sổ tầng mây đột nhiên tụ tập, thả xuống bóng tối nhường trong điện trì riêng tuyến vị đó tối xâm lại. Điện chủ có ý tứ là, việc này có ẩn tình khác. Tiền chiến tiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngón tay không tự giác đè nắm chặt chỗ ngồi lan can. Tứ điện chủ lạnh lùng khuôn mặt hiện hiện một tia giọng niệm ai. Hắn quay người thời lượng bảo và áo xẹt qua một đạo bén nhọn đường vòng cung, trong đó nguyên do, vì ngươi địa vị bây giờ còn chưa xứng biết được. Hắn theo trong tay áo lấy ra một khối ngọc giản vút vút, ngọc giản mặt ngoài lóe ra quỷ dị quang mang, hôm nay lời nói, ngươi lại nhớ ở trong lòng tỉ mỉ phỏng đoán. Nay giữ kín như băng thái độ, ngược lại ấn chứng tiền uy hậu lúc trước phỏng đoán. Tiên chiến tiên chú ý tới kia khối ngọc giản trên có khắc thiên cơ hai chữ, chính là nguyên vốn thuộc về tứ điện chủ trưởng quản tín vật. Tiên chiến tiên thăm dò tính địa hỏi tới, như lại điện chủ đạt thành toàn tính, có phải liền không lại cần tất điện chủ. Lời còn chưa dứt, trên vai liền truyền đến nặng nề đánh ra Tứ điện chủ chẳng biết lúc nào đã đi tới phía sau hắn, cái tay kia kia như là hàn thiết lạnh băng tấu xương. Tứ điện chủ cười nhạo nói, ngu rốt, như hắn chân trợ đại điện chủ công thành, ngược lại chứng minh hắn giá trị. Hắn đột nhiên hạ giọng, khí tức phun tại tiền chiến tiên bên thái kích thích một mảnh nổi da gà, trừ phi. Ánh mắt âm lãnh giống như rắn độc quét tới, hắn đối với thần điện không dùng được. Lời vừa nói ra, tiền chiến tiên chợt cảm thấy rộng mở trong sáng. Trong điện lư hương đột nhiên tuôn ra một chuỗi hỏa tinh, tại u ám trong không gian đặc biệt bắt mắt. Đang muốn lại dò ý, đã thấy tứ điện chủ đã mặt lộ không kiên nhẫn, ngón tay bắt đầu có tiết tấu điệu đánh mặt bàn. Đây là hắn thiếu kiên nhẫn lúc tỏ quen động tác. Trải qua nói bóng nói gió không có kết quả về sau, đối phương thậm chí trực tiếp bưng trà tiến khách, trà tràn rơi ầm ầm trên mặt bàn tiếng vang tại Yên Tĩnh đại điện trong đặc biệt chói tai. Tiên chiến tiên tức thời hành lễ cáo lui, đi ra cửa cũng lúc, khóe miệng lại ngậm lấy nụ cười như có như không. Hắn chú ý tới cung môn hai bên thủ vệ đã đổi một nhóm, mới tới thủ vệ trong mắt tràn đầy tò mò. Chuyến này dù chưa được chỉ rõ, nhưng tứ điện chủ thái độ đã rõ ràng rành rành, hắn không chỉ đối với thất điện chủ không hề giữ gìn tâm ý, càng năng lực bởi vì quyền bính bị điểm mà trong lòng còn có khúc mắc. Những tin tức này như chân lung thế cục bên trong mấu chốt một đứa con, nhường tiền chiến tiên tại đường về trên đường thì không kịp chờ đợi đưa tin huynh trưởng cùng bàn đại kế. Hắn lấy ra một viên truyền tấn ngọc phù, rót vào linh lực sau ngọc phù nổi lên thanh quang, trên không trung pháp họa ra giản dị đưa tin trận pháp. Cố Vô Thiên dù chưa nghe trong điện mật đàm, nhưng thấy tiền chiến tiên lông mi giáng ra, liền biết chuyến này có chỗ thu hoạch. Vị này tâm phúc thị vệ trưởng tại hộ tống tiền chiến tiên trở về trên đường, chú ý tới chủ tử bước chân so lúc đến nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn âm thầm phỏng đoán, tứ điện chủ cùng tất điện chủ trong lúc đó, chỉ sợ tổn tại không muốn người biết ra phiến. Trải qua một mảnh trúc lấm lúc, Cố Vô Thiên bén nhẹ phát hiện chỗ tối có người thăm dò, nhưng đối phương rất nhanh biến mất khí tức, nhìn tới bọn hắn hành động đã dẫn tới những người khác chú ý. Dưới mắt chỉ cần yên lặng xem biến đổi, chờ đợi tiền chiến tiên thăm dò còn lại 2 vị điện chủ phản ứng. Về đến cơ sở về sau, tiền chiến tiên lập tức sai người tăng cường đề phòng, đồng thời bắt đầu chuẩn bị ngày kế tiếp thăm hỏi ngũ điện chủ mất quả. Hôm sau tàng sáng, sương sớm còn chưa tan đi tận, tiền chiến tiên lại lần nữa chuẩn bị đầy đủ hậu lễ, mang theo nguyên ban nhân mã đến thăm ngũ điện chủ chỗ Thanh Minh lần cùng. Lần này hắn chuẩn bị là cựu truyền hoàn hồn đan đan phương tàn quyển, nghe nói ngũ điện chủ Si Mê đan đạo Phần lễ vật này hẳn là có thể thuận theo sở thích. Vị điện chủ này từ trước đến giờ thâm cư không ra ngoài, tuy có nhìn thần đế trung cảnh tu vi, lại như không hề bận tâm, tại rất nhiều điện chủ bên trong tồn tại cảm nhất là mầm manh. Tiên chiến tiên còn nhớ lần trước nhìn thấy Ngũ điện chủ hay là tại 3 năm trước đại tế thiên đại điện bên trên, vị điện chủ kia đứng ở tít ngoài rìa vị trí, toàn bộ hành trình dường như không có phát biểu. Cho dù là thần điện nghị sự, hắn thì hiếm khi phát ra tiếng, có thể sưng bo bo giữ mình điển hình. Có đồn đại nói Ngũ điện chủ lúc tuổi còn trẻ từng bởi vì nói thẳng trình lên khuyên ngăn nhận qua tr phạt, từ đây tính tình thay đổi. Lam tiên chiến tiên một đoàn người đến lúc Cung môn thủ vệ dường như đã sớm chuẩn bị. Thanh Minh Thần Cung lối kiến trúc cùng Huyền Thiên Thần Cung hoàn toàn khác biệt, toàn thân do thanh ngọc xây thành, thành cung thượng bò đầy xanh biết dây leo, mở ra màu lam nhạt tiểu hoa. Vừa thông truyền hoàn tất, thị vệ trưởng liền đi vào bẩm báo. Tiên chiến tiên chú ý tới cung môn hai bên trồng lấy hiếm thấy linh dược, trong đó vài quặng chính là luyện chế cao giai đan dược cần thiết vật liệu. Chẳng qua thời gian qua một lát, truyền lời người liền dẫn đến ngũ điện chủ trả lời chắc chắn, chính tại luyện chế một lò cựu truyền huyền đan, bế quan 3 năm chưa ra, thực sự không cách nào gặp khách. Nói lời này lúc, thị vệ trưởng ánh mắt lấp loé, hiển nhiên lấy cớ này đã dùng quá nhiều lần bất kể này tìm cơ thực hư hay không, trong đó truyền lại tin tức lại rõ ràng chẳng qua, ngũ điện chủ cũng không nguyện đắc tội tất điện chủ, càng không dám nghịch lại đại điện chủ ý chỉ. Tiên chiến tiên ngẩng đầu nhìn về phía thần cung hậu phương, chỗ nào sắc thực có lò đan đặc biệt khói xanh lượn lờ dâng lên, nhưng hơi khói nồng độ biểu hiện lò đan cũng không phải là ở vào mấu chốt giai đoạn. Hành động như vậy, ngược lại và xưa nay trung dung tắc phong cùng một mạch. Tiên chiến tiên mặc dù cảm giác thất lạc, nhưng cũng sớm trong dự liệu, chỉ phải lưu lại món quà hẩm hực mà về. Trình đón một ngày sau, tiên chiến tiên tập hợp lại, mang theo cuối cùng một phần hậu lễ gõ vang lục điện chủ cung môn. Đây là cơ hội cuối cùng, thành bại ở đây giơ lên. Lúc điện chủ phong cách hành sự, tương đối mà nói tương đối phương tạm. Chương 1098, mỗi cái điện chủ cũng gặp một lần, 2, chương 1098, mỗi cái điện chủ cũng gặp một lần, 2. Hắn không như tam điện chủ như vậy mạnh bỉ gạo, bạo vì tiền, nhân duyên vô cùng tốt, cũng không giống ngũ điện chủ như vậy dấu tải, không hề tổn tại cảm. Từ quá khứ mấy vạn năm ở giữa lục điện chủ trên người phát sinh đủ loại sự tích đến xem, người này bụng dạ cực sâu, thủ đoạn lão luyện, vừa sẽ không dễ dàng đứng đọ, cũng sẽ không để chính mình lâm vào bị động. Hắn dường như một cái ẩn nấp ở trong bóng tối giao long, nhìn như không lộ ra trước mắt người đời, lại năng lực tại thời khắc mấu chốt một kích chí mạng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Mà điểm này, vừa vận cho tiền chiến tiên lòng tin. Lục điện chủ thần cũng tọa lạc ở thần điện góc tây bắc, lối kiến trúc xưa cũng nội liễm, không giống cái khác điện chủ như vậy trắng lệ, lại khắp nơi lộ ra sâu không lường được nội tình. Thành cung thượng điêu khắc nhìn phụ văn cổ xưa, mơ hồ có trận pháp ba động lưu chuyển, không còn nghi ngờ gì nữa cả tòa thần cung cũng bao phủ tại nào đó cường đại cấm chế phía dưới. Đến cung môn về sau, tiền chiến tiên sửa sang lại áo mũ, Tuần thủ vệ nói rõ ý đồ đến, sau đó liền ở ngoài điện kiên nhận chờ đợi. Ánh mắt của hắn đảo qua cung môn hai bên thủ vệ, phát hiện những hộ vệ này từng cái khí tức nội liễm, ánh mắt sắc bén, không còn nghi ngờ gì nữa đều là lục điện chủ bồi dưỡng cẩn thận thân tín. Cũng không lâu lắm, tiến đến thông báo hộ vệ đi mà quay lại, không minh hành lên nói, "Tuần Nam đốc tổng, điện chủ đại nhân cho mời." Như thế ngắn gọn một câu, lại làm cho Tiền Chiến Tiên Thở giải ra một hơi, căng cứng tiếng lòng cuối cùng qua loa thả lỏng. Hắn nguyên bản lo lắng lục điện chủ hội tựa ngũ điện chủ như thế trốn mất tăm, nhưng bây giờ nhìn tới, sự việc dường như có chuyển cơ. Sau đó Hắn ở đây hộ vệ dẫn dắt dưới, mang theo cố vô thiên đám người bước vào thần cung. Cung nội bố trí giản lược nhưng không mất uy nghiêm, cột trụ hành lang thượng điêu khắc viễn cổ hùng thú đồ đằng, mặt đất lát thành mạc ngọc gạch đá hiện ra u linh sáng bóng, mỗi một bước đặt lên cũng giống như có thể cảm nhận được nào đó vô hình lực áp. Cùng mặc các điện chủ khác nhau, lục điện chủ cũng không tại chính điện tiếp kiến tiền chiến tiên, mà là trong thư phòng chờ đợi. Thư phòng ở vào thần cung chỗ sâu, bốn phía tĩnh mịch tí mắng, chỉ có nhàn nhạt mùi mực cùng linh trà khí tức trong không khí lưu động. Lục điện chủ đang ngồi ở một tấm gỗ tử đàn trước án, trong tay chấp bút, tựa hồ tại phê duyệt cái gì văn thư. Hàn Tân mang màu trắng trường bào, sôi tóc vì một chiếc châm gỗ tùy ý bộc lên, nhìn lên tới không như một vị cao cao tại thượng điện chủ, phản giống như là một vị nho nhã ẩn sĩ. Thấy Tiên Chiến Tiên đi vào, Lục điện chủ đệ bước xuống, hơi cười một chút, nói: "Tuần Nam nữ tổng, đợi lâu?" Tiên Chiến Tiên liền vội vàng hành lễ, nhưng trong lòng âm thầm kinh ngạc. Lục điện chủ thái độ cũng không xa cách, thì không thân thiện, vừa đúng địa để người nhìn không tấu. Điện chủ công vụ bệ bội, thuộc hạ mạ muội quấy rầy, thực sự hổ thẹn. Tiên Chiến Tiên cung kính nói: "Lục điện chủ khoát khoát tay, ra hiệu hắn ngồi xuống, sau đó tự mình châm một chén linh trà đẩy tới trước mặt hắn, nói: Không sao cả, chính thật là có chút chuyện phải xử lý, liền thuận đường ở đây thấy ngươi." Lời nói này nhìn như tùy ý, lại làm cho Tiễn Chiến Tiên trong lòng hơi động. Lúc điện chủ lựa chọn tại thư phòng gặp hắn, mà không phải chính điện, mặt ngoài nhìn xem là tùy ý cư chỉ, kỳ thực dấu giếm thâm ý. Rốt cuộc, thư phòng chính là tư mật nơi, năng lực ở chỗ này nói chuyện, thân mình thì mang ý nghĩa nào đó tín nhiệm. Tiễn Chiến Tiên đương nhiên sẽ không cảm thấy bị thờ ơ, ngược lại có chút tụ sủng được kinh, trong lòng mừng thầm. Kẻ ngốc đều hiểu, Lục điện chủ cùng hắn trong thư phòng gặp mặt, khẳng định đàm phán một ít chuyện cơ mật. Quả nhiên, Lục điện chủ cũng không hàn huyên quá lâu. Rất nhanh liền phất tay ra hiệu người hầu lui ra. Đợi trong thư phòng chỉ còn lại hai người bọn họ lúc, đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, một đạo vô hình tấm chế trong nháy mắt bao phủ cả phòng, ngăn cách tất cả thần thức dò xét. Tiên chiến tiên tim đập hơi nhanh lên, lòng bàn tay không tự giác địa chạy ra mồ hôi dịn. Hắn hiểu rõ, chân chính nói chuyện hiện tại mới bắt đầu. Cố Vô Thiên cùng ba tên hộ vệ thủ tại bên ngoài thư phòng, đứng ở mái nhà con dưới, cái đó không xa chính là trấn thủ thư phòng ngân giáp hộ vệ nhóm. Hai bên cũng trầm mặc, không có bất kỳ cái gì giao lưu. Nhưng ngân giáp hộ vệ nhóm khí thế, rõ ràng càng hơn một bậc. Bốn hắn thế đứng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén như dao. Quân thân mơ hồ có tốc sát chi khí lưu chuyển, không còn nghi ngờ gì nữa đều là kinh nghiệm xa trường tinh luyện. Cố Vô Thiên ánh mắt cú xuống, nhìn như cung kính đứng ở một bên, kỳ thực bí mật quan sát nhìn một phía. Hắn chú ý tới, nay tòa đình viện nhìn như bình tĩnh, kỳ thực ẩn chứa huyền cơ, góc tường hoa có sắp xếp không bàn mà hợp trận pháp, cột trụ hành lang bên trên phủ văn mơ hồ lập loé, thậm chí cả mặt đất gạch đá đường vân cũng giấu giếm nào đó quy luật. Lục điện chủ quả nhiên cẩn thận. Cố Vô Thiên trong lòng trầm ý. Chương 1099, đêm khuya mật hội, chương 1099, đêm khuya mật hội. Trong đình viện không gió, không khí giống như đọng lại bình thường để nén để người thở không nổi. Mọi người không dám lên tiếng, thậm chí liền hô hấp cũng tận lực trầm dần, sợ đã quấy rầy trong thư phòng nói chuyện. Cả tòa đình viện chỉ còn lại yếu ớt tiếng hít thở, cùng với xa xa ngẫu nhiên truyền đến linh điệu hơ vang. Thời gian im ắng trôi qua. Một canh giờ sau, cửa lớn của thư phòng cuối cùng kẹt kẹt một tiếng mở ra, phá vỡ trong đình viện yên lặng. Tiên chiến tiên thần sắc bình tĩnh đi ra thư phòng, tại cửa ra vào quay người, hướng trong phòng cúi người hành lễ, lúc này mới mang theo Cố Vô Thiên đám người rời đi. Nét mặt của hắn nhìn như gợn sóng không kinh, nhưng Cố Vô Thiên lại nhạy cảm địa chú ý tới, Tiên chiến tiên đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Đáy mắt chố sâu cất giấu một tia khó mà che giấu hưng phấn. Nhìn tới, Lục điện chủ cho vật hắn muốn. Về đến chỗ ở về sau, Tiên Chiến Tiên ngay lập tức bước vào thư phòng, lấy ra truyền tấn mục phù, cùng huynh trưởng Tiễn Quy Hậu liên lạc. Bảy vị điện chủ, hắn đã toàn bộ tham hỏi hoàn tất. Tam điện chủ thái độ không rõ, tứ điện chủ mịt mờ ủng hộ, ngũ điện chủ trốn mất tăm, lục điện chủ thì cho hắn ngoài ý muốn kinh hỉ. Bây giờ, thế cục đã sáng tỏ, tứ điện chủ cùng Lục điện chủ, có lẽ sẽ biến thành hắn trợ lực lớn nhất. Tiếp đó, hắn nên như thế nào sử dụng hai lá vư bại, liền trở thành một bước mấu chốt nhất. Thời gian lưu chuyển, lại là một ngày trôi qua. Tiễn Chiến Tiên đã theo thứ tự thăm viếng 7 vị điện chủ, cũng cùng huynh trưởng Tiễn Quy Hậu tại Vũ Tĩnh trong đình viện ngồi gần nói chuyện, kỹ càng thương nghị đến tiếp sau kế hoạch. Ánh trăng xuyên thấu qua cổ thụ cành lá, tại trước mặt bọn hắn thả xuống loan lậu qua ảnh, Tiễn Quy Hậu trong tay trà tràn dâng lên lượn lờ sương trắng, hương trà tại trong gió đêm phiêu tán. Nhưng ngày hôm nay, Tiễn Chiến Tiên lại thái độ khác thường, cũng không ra ngoài hoạt động, mà là lặng yên đợi trong tư sở, ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều tức. Hắn biết rõ, chính mình trở về Thái Huyền Bí cảnh sau cử động quá mức dễ thấy, liên tiếp mấy ngày, mỗi ngày thăm hỏi một vị điện chủ, như thế cao điệu làm việc, khó tránh khỏi dẫn nhân chú ý như lại tiếp tục buôn tẩu khắp nơi, sợ rằng sẽ thu nhận hiểu lầm không cần thiết. Hôm qua đi ngang qua Thiên Cơ Các lúc, hắn đã mơ hồ phát giác được chỗ tối có mấy đạo tham dò ánh mắt, mặc dù thoáng qua liền mất, lại làm cho trong lòng của hắn còi báo động mấy lần. Tiên Quy Hậu đã từng khuyên bảo qua hắn, dưới mắt cách làm ổn thỏa nhất chính là tạm nghỉ mấy ngày, yên lặng xem biến đổi. Rốt cuộc, muốn dung truyền thất điện chủ vị trí, đoạt lại vốn nên thuộc về mình quyền mình, tuyệt không phải một ngày công. Cái này tượng là tại sắp một bàn cờ lớn, cần phải kiên nhẫn chờ đợi thích hợp nhất, lạc tử thời cơ. Bóng đêm âm thầm, Thái Huyền Thần Cung trong một mảnh tĩnh mịch. Ánh trăng trong sáng vậy vào cung điện ngói lưu ly li bên trên, nổi lên thanh lãnh anh sảng huy. Gấp đêm bọn thị vệ như như pho tượng đứng lặng tại diện phần mình trên tứ vị, liền hô hấp cũng bé không thể nghe. Đột nhiên, một đạo thần thức truyền âm như gợn sóng lặng yên không một tiếng động khuyết tán ra đến, tinh chuẩn truyền vào năm vị điện chủ trong óc. Nay truyền âm bên trong ẩn chứa đặc thù linh lực ba động, chỉ có đặc biệt tiếp thu người mới có thể cảm giác, những người khác cho dù tu vi lại cao hơn cũng khó có thể phát giác. Truyền âm người, chính là đại địa chủ. Thanh âm kia trầm thấp mà uy nghiêm, giống như từ viễn cổ truyền đến, chư vị giờ tí ba khắc, điệu huyền cát một lần, mà nhận được tin tức thì là nhị điện chủ, tam điện chủ, tứ điện chủ, ngũ điện chủ cùng lục điện chủ. Đáng lưu ý chính là, thất điện chủ Lục Tinh Vân cũng không tiếp vào gọi đến, mà tiền chiến tiến đối với chuyện này càng là hơn không biết chút nào. Tiểu này tận lực sắp đặt, đã để lộ ra có chút ý vị sâu xa tín hiệu. Cũng không lâu lắm, năm vị điện chủ riêng phần mình thu liễm khí tức, mượn bóng đêm yểm hộ, Lạc Yên rời khỏi cứ sở. Bốn hắn hoặc là hóa thành một hơi gió mát, hoặc là ẩn vào hư không, vô thanh vô tức hướng phía Thái Huyền Thần Cung chỗ sâu hội tụ. Nhị điện chủ trải qua hành lang lúc, ống tay áo nhẹ phẩy, dọc đường dạ minh châu lập tức mở đi mấy phần. Tứ điện chủ hành tẩu lúc, Dưới chân ảnh tử ma quái vặn vẹo lên, giống như vật sống đem thân hình của hắn hoàn toàn ẩn tàng. Bọn hắn cũng không đi cửa chính, mà là thông qua bí ẩn lối đi, tiến nhập một gian thâm tàng dưới lòng đất mất thất. Cái thông đạo này trên vách tường khắp đầy phù văn cổ xưa, mỗi bước ra một bước đều sẽ trong hư không tạo nên nhỏ xíu gợn sóng, không còn nghi ngờ gì nữa có bày cực kỳ cao minh công chế. Đi qua vài vạn năm ở giữa, phàm là thần điện có quyết nghị trọng đại, chư vị điện chủ cùng đốc thống nhóm đều tụ họp tụ nghị sự đại điện, quang minh chính đại thương thảo chuyện quan trọng. Kia vầng son lộng lẫy nghị sự đại điện, mái vòm thượng khảm nạm nhìn Chu Thiên Tinh thần đồ, tượng trưng cho thần điện uy nghiêm cùng công chính. Nhưng tối nay khác nhau, đại điện chủ bí mật triệu tập năm vị điện chủ, hiển nhiên là có cực kỳ bí ẩn sự tình tương lượng. Lựa chọn trong lòng đất mặt thất gặp mặt, mang ý nghĩa lần nói chuyện này nội dung đem quyết định có chút không thể cho ai biết bí mật. Mật thất tĩnh mịch, chỉ riêng truyền tối tăm. Bốn vách tường do huyền minh hắc thiết đúc thành, phía trên điêu khắc nhìn phức tạp trận pháp đường văn, thỉnh thoảng hiện lên ám ánh sáng màu đỏ. Một tấm hình bầu dục hắc diệu thạch bàn hội nghị bày ra tại giữa mật thất, xung quanh trưng bày lấy 6 thanh tạo hình xưa cũ chỗ ngồi, mỗi thanh chỗ ngồi trên lan can cũng khảm nạm nhìn khác nhau bảo thạch, đối ứng các vị điện chủ thân phận biểu tượng. Năm vị điện chủ lần lượt đến, Liếc nhìn nhau, liền đã ngầm hiểu ý, ai đến, ai không đến, riêng phần mình trong lòng đều có số so đo. Tam điện chủ ánh mắt tại trống không hai thanh trên ghế ngồi hơi dừng lại, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Lục điện chủ thì như có điều suy nghĩ bước về chỗ ngồi trên lan can thanh ngọc, khóe miệng hiện ra nụ cười như có như không. Sau đó, một thân ảnh cao lớn từ chỗ tối chậm rãi đi ra, tại bàn hội nghị đầu tiên ngồi xuống. Theo sự xuất hiện của hắn, trong mặt thất không khí giống như cũng trở nên ngưng trệ, ngay cả thời gian lưu tốc đều tựa hồ trở nên chậm chạp. Đó là một vị lão giả râu tóc bạc trắng, khuôn mặt như là như nhân tạo làm thành góc cạnh rõ ràng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Hắn thân mang một bộ mộc mặc trường bào màu xám, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân tự có một cú khiến người ta ngạt thở vì áp. Thứ tối làm cho người kinh hãi là cặp mắt của hắn, mắt trái con ngươi động bên trong hình như có tinh hà xoay tròn, mắt phải thì thâm thúy như vực sâu, giống như năng lực nhìn thấu thế gian tất cả hư ảo. Nam vị điện chủ lập tức đứng dậy, cung kính hành lễ, đồng nói: "Đại điện chủ." Âm thanh tại không gian biệt kiến trong quần quần, mang theo nào đó kỳ lạ vật luật. Đại điện chủ có hơi đưa tay, ra hiệu mọi người ngồi xuống. Theo động tác của hắn, và thất bốn góc thanh đồng đăng ngọn đột nhiên tự động giấy lên ngọn lửa màu u lam, đem mặt của mọi người cho chiếu rọi được lúc sáng lúc tối. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn nhưng từng chữ như sấm, "Tối nay Triệu tập trừ vị tới trước, chắc hẳn trừ vị đã đoán được bản tọa dụng ý. Có một số việc, không cần nói rõ, mọi người đều trong lòng rõ ràng." Ngũ điện chủ cúi đầu chằm chằm vào đầu ngón tay của mình, giống như nơi đó có cái gì đáng giá nghiên cứu thứ gì đó. Tứ điện chủ thì ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào đại điện chủ, trong mắt lóe ra phức tạp qua mang. Năm vị điện chủ dù chưa ngôn ngữ, lại đều ăn ý gật gật đầu. Nhiệt độ trong phòng dường như lại thấp xuống mấy phần. Trở ra bạch khí tại U Lam trong ngọn lửa có vẻ đặc biệt rõ ràng. Đại điện chủ ánh mắt đảo mắt một vòng, tiếp tục nói, "Tiền chiến tiên trở về về sau, dần dần thâm hỏi chư vị, hắn tâm tư rõ ràng rành rành. Chư vị thấy thế nào?" Không ngại nói thẳng. Hắn nói lời này lúc, ngón tay có tiết tấu địa khẽ chọc mặt bàn, mỗi một lần gõ đánh cũng giống như gõ tại trong lòng mọi người. Vừa dứt lời, mặt Thất Lâm vào ngắn ngủi lặng. Hắc Diệu thạch trên mặt bàn phản chiếu nhìn mọi người mơ hồ khuôn mặt, bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ muốn ngưng kết thành thực chất. Năm vị điện chủ đều im lặng, không người muốn làm cái thứ nhất mở miệng người. Nhị điện chủ vuốt vuốt bên hông một khối cổ ngọc, ngọc trên có khắc hung thú đồ án tại ánh lửa hạ sinh động như thật. Lúc điện chủ thi bưng lên trước mặt trà tràng, mượn thưởng thức trà động tác che giấu trong mắt suy nghĩ. Đại điện chủ ánh mắt như điện, chậm rãi đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào Tam điện chủ cùng Ngũ điện chủ trên người. Hắn biết rõ, muốn nghĩ phá vỡ cục diện bế tắc, nhất định phải theo ổn thỏa nhất nhân tuyển bắt đầu. Tam điện chủ, Ngũ điện chủ, liền do các ngươi trước nói đi. Chương 1100, cắt chấp ký tự, chương 1100, cắt chấp ký tự. Bị điểm tên về sau, hai người vô pháp lại giữ im lặng. Tam điện chủ sửa sang lại vào áo, trước tiên mở miệng. Hắn nói chưa lúc, nụ cười trên mặt vừa đúng, vừa có vẻ thân thiết lại không mất uy nghiêm, đối với bản tọa mà nói, thần điện đoàn kết cùng ổn định cao hơn tất cả. Những năm gần đây, chúng ta điện thứ 7 mỗi người quản lý chức vụ của mình, cộng đồng duy trì lấy thái huyền bí cảnh trật tự. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua những người có mặt, về phần thất điện chủ vị trí do ai đảm nhiệm, bản tọa cũng không chấp niệm. Việc này, toàn bằng đại điện chủ định đoạt. Lời nói này khéo đưa đẩy đến tự điểm, vừa chưa tỏ thái độ ủng hộ ai, cũng không rõ ràng phản đối ai, chỉ cường điệu vì thần điện lợi ích làm trọng. Những thế phẩm phía dưới Hắn nói điện thứ 7 mỗi người quản lý chức vụ của mình lại tận lực không đề cập tới lục tinh vân tên, vì diệu trong đó trò ý vị sâu xa. Đại điện chủ khẽ gật đầu, thái độ đối với hắn tỏ vẻ tán thành. Mặt mũi giản mùa thượng nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là trong mắt trái tinh hà chuyển động tốc độ dường như thêm nhanh thêm mấy phần. Sau đó, Vũ điện chủ mở miệng. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại kỳ quặc là truyền khắp mặt thất mỗi một góc, thần điện là đại điện chủ một tay sáng lập, nếu không có đại điện chủ, liền không hôm nay chi huy hoàng. Lúc nói chuyện, ngón tay của hắn vô thức miêu tả nhìn ly trà bên giới Đường Vân, bản tọa những năm gần đây thâm cư không ra ngoài, một lòng tu hành chỉ nguyện tăng thực lực lên, tương lai là thần điện cố gắng hết sức bọn. Về phần sự vụ khác, hắn ngẩng đầu, ánh mắt thanh tĩnh thấy đấy, đều nghe theo đại điện chủ sắp đặt. Hắn vẫn như cũng là một bộ trí thân sự ngoại thái độ, không muốn quấn vào quyền bính chi tranh. Nhưng cùng lúc khác khác nhau, lần này hắn cố ý nhấn mạnh đối với đại điện chủ trung thành, trong đó có chừng có mực nắm chắc được vừa đúng. Vài vị điện chủ đối với phản ứng của hắn sớm đã thành thói quen, cũng không ngoài ý muốn. Tứ điện chủ thậm chí nhỏ không thể thấy địa nhiệt miệng, không còn nghi ngờ gì nữa đối với ngũ điện chủ kiểu này bo bo giữ mình thái độ tập mãi thành thói quen. Đại điện chủ ánh mắt như chim ưng sắc bén, chậm rãi chuyển hướng nhị điện chủ, tứ điện chủ cùng lục điện chủ. Dù chưa ngôn ngữ, nhưng ý đồ đã rõ ràng, hắn muốn nghe được càng sáng tỏ tỏ thái độ. Trong phòng không khí giống như cũng theo hắn nhìn chăm chú mà trở nên trở nên nặng nề, ngay cả ngọn lửa u lam cũng hơi rung động. Ở đây chư vị đều là trải qua mưa gió cường giả, tự nhiên đã hiểu đại điện chủ tâm tư. Nhị điện chủ cùng tứ điện chủ trao đổi một ánh mắt ý vị thâm trường, lục điện chủ thì nhẹ nhàng phóng trà chén, đồ sứ cùng hắc rượu thạch mặt bản va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang. Tiếp đó, mới thật sự là giao phong thời khắc. Trong mặt thất bầu không khí đột nhiên trở nên dương cung bạc kiếm. Phảng phất có vô hình dao quang kiếm ảnh tại mọi người trong lúc đó giao thoa. Mỗi người đều biết, tiếp xuống mỗi một câu lời nói đều có thể ảnh hưởng tương lai thái huyền bí cảnh quyền lực vô cùng. Trong mặt đất không khí giống như bị nào đó lực lượng vô hình đập lại. Thanh Đồng đang trong trận lửa xanh lam sấm ma quái đứng im bất động, ngay cả bắn ra tại huyền thiết trên vách tường ảnh tử cũng trở nên đặc biệt rõ ràng. Ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng điệu tập trung tại trên người nhị địa chủ, vị này thực tế chấp trưởng thần điện sự vụ ngày thường cường giả chậm rãi mở ra hơi khép hai mắt, trong con mắt hình như có ngàn vạn tinh thần lưu chuyển, tại mở tối dưới ánh sáng lóe ra thần bí chỉ diễn mang. Thất điện chủ vị trí là đại điện chủ tự mình sắp phong, chúng ta tự nhiên tuân theo. Giọng nhị điện chủ trầm thấp mà hữu lực, từng chữ cũng giống như trọng truy gõ tại trong lòng mọi người. Hắn ngón tay thon dài nhẹ nhàng đập hắc diệu thạch mặt bàn, phát ra thanh thúy tiếng vang, đốt ngón tay thượng mang thanh đồng trực dẫn cùng mặt bàn va chạm lúc bắn ra thật nhỏ hỏa hoa. Bất quá, cái này vi diệu chuyển hướng nhường dài, nhiệt độ trong phòng dường như lại thấp xuống mấy phần. Tứ điện chủ không tự giác điệu thẳng người đọc, trên người vật têo lên ám văn màu đen trườn bảo không rõ mà bay. Lúc điện chủ thì hơi nghiêng về phía trước cơ thể, tay phải không tự giác địa vuốt ve bên hông treo một khối cổ ngọc, ngọc thượng điêu khắc hung thú đồ án tại u quang hạ sinh động như thật. Bản tọa chấp trưởng thần điện sự vụ mấy và năm, việc không lớn nhỏ đều tự thân đi làm. Nhi điện chủ ánh mắt như lưới dao đảo qua đang ngồi mọi người, cuối cùng rơi tại trên người đại điện chủ, cặp kia ẩn chứa tinh thần trong đôi mắt hiện lên vẻ mặt phức tạp. Bất kể ai đảm nhiệm tất điện chủ, bản tọa chỉ nhìn hắn có thể hay không là thần điện đem lại thực chất cống hiến. Hắn dừng một chút, đầu ngón tay đột nhiên ngưng tụ ra một sợi kiếm khí bé nhỏ, ở trên bàn khắc hạ một đạo dấu vết mờ mờ, giọng nói đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, nếu có người đồ có hắn vị lại không kí thực, thậm chí nguy hại thần điện lợi ích, bản tọa sẽ làm cái thứ nhất phản đối. Lời nói này ăn nói mạnh mẽ, tại không gian bịt kín trong quanh quần không thôi. Nhi điện chủ quanh thân mơ hồ tỏa ra kiếm ý bén nhọn, kiếm khí kiết như có thực chất, trong không khí vạch ra nhỏ xíu gọn sóng, ngay cả đứng im ánh nến cũng vì đó trì trệ, hỏa diễm bị lực lượng vô hình ép đến cơ hồ dập tắt. Là thân điện thực tế người cầm quyền, hắn xác thực có tư cách nói lời như vậy. Vài vạn năm đến, đúng là hắn lôi lệ phong hành tác phong, mới khiến cho Thái Huyền Thần Điện các hạng sự vụ ngay ngắn rõ ràng, chưa bao giờ đi ra bất luận cái gì chỗ sơ suất. Đại điện chủ mặt mũi giàn mua thượng hiện lên một tia khó mà phát giác tán hưởng, trong mắt trái tinh hà xoay tròn tốc độ có hơi tăng tốc. Nhi điện chủ rất rõ ràng định vị của mình. Hắn nhất định phải làm cái đó có can đảm thẳng thắn can gián chính thần. Cái khác điện chủ có thể khéo đưa đẩy sự thế, duy trì có hắn nhất định phải cương trực công chính. Cũng đúng thế thật đại điện chủ trải qua vài vạn năm mưa gió, nhưng thủy chung tín nhiệm gốc rễ của hắn môn nhân. Rất tốt. Đại điện chủ đột nhiên mở miệng, cái này ngắn gọn lại phân lượng 10 phần đánh giá nhường đang ngồi tất cả mọi người vì đó khẽ giật mình. Phải biết, trước trước tam điện chủ hòa ngũ điện chủ tỏ thái độ lúc, đại điện chủ chỉ là khẽ gật đầu mà thôi, ngay cả một âm tiết đều chưa từng phát ra. Cái này khác thường phản ứng, nhường trong mật thất bầu không khí càng biến đổi thêm trở nên vi diệu. Giờ phút này, áp lực vô hình đi tới tứ điện chủ cùng lục điện chủ bên này. Trong mặt đất bầu không khí trở nên trước nay chưa có nghiêm trọng, giống như yên tĩnh trước cơn bão, liền hô hấp âm thanh cũng rõ ràng có thể nghe. Tất cả mọi người hiểu rõ, hai vị này điện chủ trước đây từng âm thầm tiếp kiến qua tiền chiến tiền, bọn hắn thái độ đối với thất điện chủ chỉ sợ sẽ không tùy tiện sửa đổi. Tam điện chủ như có điều suy nghĩ vớ cằm, ngũ điện chủ thì tối đầu chầm chậm vào đầu ngón tay của mình, giống như đối trước mắt kiếm bạc nội chương cục diện tở ờ. Tứ điện chủ đột nhiên cười lạnh một tiếng, tiếng cười kiết như là hàn băng vỡ vụt, tại yên tĩnh trong mặt đất đặc biệt chói tai. Hắn dẫn đầu đánh vỡ chòm mạc chư vị nên đều tin tưởng, Thái Huyền Thần Điện vài vạn năm đến có thể ngật đứng không ngã, dựa vào là cái gì? Hắn ánh mắt lợi hại giống như dẫn độc đạo qua mọi người, cuối cùng dừng lại tại trên người đại điện chủ, là chúng ta nghiêm khắc tuyển chọn chế độ. Mỗi một cái chức vị trọng yếu nhân tuyển, cũng phải đi qua cửu trọng khảo nghiệm, đây là từ thần điện sáng lập mới bắt đầu thì lập hạ quy củ. Theo điểm đường đường chủ đến đứng đầu một thành, cái nào thất lễ trải qua tầm tầm khảo hạch hoang tộc tinh anh. Giọng tứ điện chủ ngày càng kích động, trên người tán phát ra âm lãnh khí tức nhường trên mặt bản trà tràn mặt ngoài ngưng kết ra một tầng mỏng sương. Huyết mạch của bọn hắn, lai lịch, tu vi, tâm tính Bên nào không phải trải qua ngàn trận và tuyển, mà bây giờ, thanh âm của hắn đột nhiên đề cao, một không rõ lai lịch dị tộc thần đế, thế mà, ý của ngươi là bản tọa quyết định tiêu sót. Đại điện chủ đột nhiên ngắt lời, âm thanh tuy nhỏ lại ẩn chứa chân thật đáng tin uy nghiêm, nhuố tứ điện chủ khí thế vì đó chi trệ. Đại điện chủ mắt phải bên trong kia sâu không thấy đáy bóng tối phảng phất muốn đem người thôn phệ, trong mắt trái tinh hạt thì ngừng lại chuyển động, tất cả trong mật thất không gian tựa hồ cũng tùy theo ngưng kết. Lúc điện chủ thấy thế vội vàng hòa giải, hai tay của hắn lăng không ấn xuống, một cuộn ôn hỏa lực lượng tại mật thất bên trong nổ nhạo lên, hóa giải kiếm bạc nộ chương bầu không khí. Đại điện chủ Minh dám, chúng ta tuyệt không chất vấn ngài quyền uy tâm ý chỉ là. Hắn cân nhắc từ ngữ, đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng miêu tả nhìn nào đó phù văn cổ xưa, Lục Tinh Vân vừa không phải thiên tuyển chi nhân, lại đối hỗn độn độ hại hoàn toàn không biết gì cả, dạng này thất điện chủ, chỉ sợ khó kẻ rễ phục tùng á càng không nói đến hắn còn muốn phân đi trong tay chúng ta quyền bính cùng tài nguyên. Lời nói này tinh chuẩn đâm chúng yếu hại. Lam Sơ vài vị điện chủ sở dĩ tiếp nhận Lục Tinh Vân, chính là nghĩ lầm hắn là có thể giải ra bí ẩn vĩnh sinh thiên tuyển chi nhân có thể sau đó tại chính thức bổ nhiệm đêm trước, Lục Tinh Vân lại chính miệng thừa nhận, hắn đối với hỗn độn hại cùng thiên đạo chi môn không hề cảm ứng, này không thể nghi ngờ những cái khắc điện chủ thất vọng. Càng làm cho mọi người khó mà tiếp nhận là, đại điện chủ không chỉ kiên trì phong làm tất điện chủ, còn muốn theo trong tay bọn họ phân ra quyền lực cùng tài nguyên cho cái này ngoại nhân. Lúc điện chủ lời nói, nói ra ở đây đa số tiếng nói, nhị điện chủ trong mắt lóe lên một tia đồng ý, tam điện chủ thì nhỏ không thể thấy gật gật đầu, ngay cả một thượng chí thân sự ngoại ngũ liệt chủ, giờ phút này thì ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Đại điện chủ trầm mặc thật lâu, Kia trầm mặc như là như thực chất đặt ở mỗi người trong lòng. Ánh mắt của hắn tại tứ điện chủ cùng lục điện chủ trong lúc đó qua lại liếc nhìn, cuối cùng dừng lại tại lục điện chủ vừa rồi ở trên bản miêu tả phủ văn bên trên. Kia phủ văn đang phát ra hào quang nhỏ yếu, tựa hồ tại truyền lại nào đó tin tức bí ẩn. Trong mật thất tĩnh được năng lực nghe thấy ánh nến nhảy lên âm thanh, năng lực nghe thấy mỗi người trong lồng ngực bận đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Hắc diệu thạch trên mặt bản phản chiếu nhìn mọi người vặn vẹo biến hình khuôn mặt, giống như biểu thị tức sắp đến tình thế hỗn loạn. Một hội càng lớn phong bạo đang này nhìn như bình tĩnh biểu tượng hạ ấp ủ, mà trận gió lốc này trung tâm chính là vị kia chưa ở đây tất địa chủ, Lục Tinh Vân. Chư 1101, nhìn xem những người khác trò hay, chư 1101, nhìn xem những người khác trò hay. Huyền Tiên Điện bên trong, chín cái bàn lòng kim trụ chống lên mái phòng dưới, thất đạo thân ảnh phân loại mà ngồi. Mạ Vàng Lư Hương bên trong dâng lên khói xanh trong điện vốn lượn lưu chuyện, là trận này mật hội tăng thêm mấy phần thần bí. Chư vị điện chủ trong tay quyền bính mặc dù bị phân hóa, lại không phải tất cả mọi người nguyện biểu lộ bất mãn. Tam điện chủ rướt rướt ngọc trong tay ban chỉ, ánh mắt buông xuống. Ngũ điện chủ thì trầm trầm vào trước gán trà trận, giống như trong đó cất giấu thiên địa chí lý. Duy tứ điện chủ cùng lục điện chủ lập trường rõ ràng, một đốt ngón tay đánh lan can đầm thành rõ ràng có thể nghe, một hai đầu lông mày u ám dường như ngưng tụ thành thực chất. Còn lại mọi người đều im miệng không nói, trong điện chỉ nghe ánh nến rất nhỏ đom đốm tấm thanh. Đại điện chủ bưng ngồi ghế chủ, màu đen trường bào thượng theo lên ám kim sắc đường vân tại dưới ánh nến như ẩn như hiện. Hắn thấy rõ, tự nhiên sẽ hiểu trong lòng hai người tích tụ, đầu ngón tay tại trên lan can điểm nhẹ ba lần, đợi ánh mắt mọi người hội tụ, vừa rồi nhẹ lời phân bảo, lúc này lấy thần điện đại nghiệp làm trọng. Này đại cục hai chữ giống như thiên la địa võng, cho dù ai bị hắn bao phủ đều khó mà tranh thoát. Cho dù Tứ điện chủ cùng Lục điện chủ đầy bùng mãn hận, giờ phút này cũng đành phải tạm thời đè xuống không nhắc tới. Tứ điện chủ lạnh hừ một tiếng quay mặt qua chỗ khác, Lục điện chủ thì nâng chén trà lên uống một hơi cả sạch, nước trà nóng lại chưa nhường sắc mặt của hắn có chút biến hóa. Như dây dư nữa, chẳng lẽ không phải rơi vào cái vì tư lợi, không màng đại cục tiếng xấu. Nhưng mà phần này bất mãn như là mạch nước ngầm, mặc dù tạm bị áp chế lại chưa từng tiêu tán. Vì đại điện chủ cơ trí, sao lại không phát hiện được. Ánh mắt của hắn đảo qua chúng người thần sắc, biết rõ như kết thúc ở đây mờ đạm. Tối nay lần này bố trí liền toàn bộ không có ý nghĩa. Soạt, soạt, soạt. Ngón tay thon dài khẽ chạm huyên ngọc mặt bàn, thanh âm kia giống như mang theo nào đó vật luật, nhường chúng tâm thần người là chấn động. Đợi mọi người im lặng về sau, đại điện chủ nghiêm nghị nói, bản tọa sắt phong thất điện chủ về sau, xác thực đối với chức vị quyền lực và trách nhiệm lắm sơ điều chỉnh. Thân làm thân điện chi chủ, chắc hẳn chư vị cũng không muốn có tiếng không có miếng. Lần này biến động, đúng là hợp tình lý. Tiếng nói ngừng lại, đại điện chủ đảo mắt mọi người tiếp tục nói, tối nay triệu tập chư vị, khắc có một chuyện bẩm báo. Hắn tay áo vung lên, trong điện hiện ra một mảnh tinh đồ. Trong đó một mảnh hỗn độn khu vực đặc biệt bắt mắt, 20 năm về sau, bản tọa đem tự mình dẫn mấy vị điện chủ và tinh nhuệ thần vương, tiến về hỗn độn hải tìm kiếm thiên đạo huyền cơ. Tinh độ bên trong kia mảnh hỗn độn khu vực đột nhiên sáng lên vi quang, cho dù thất điện chủ Khang Khang chính mình không phải thiên mệnh sở quy, chúng ta thì không thể bỏ qua bất luận cái gì có thể. Này 20 năm, chính là lưu cho chư vị chuẩn bị kỳ hạn. Lời này vừa ra, quả nhiên rời đi mọi người chú ý nhị điện chủ đột nhiên ngồi thẳng lên, trong mắt tinh quang tăng vọt, tam điện chủ ngọc trong tay ban chỉ ngừng lại chuyển động. Ngũ điện chủ cuối cùng đem ánh mắt theo trà trản bên trên rời đi ba người càng phấn chấn, liên tiếp hỏi tới cần điều khiển bao nhiêu nhân mã, lựa chọn con đường kia và chi tiết. Hỗn độn hải hung hiểm dị thường, chỉ ít cần 300 kim tiền tùy hành. Nhi điện chủ vuốt ve bên hung đội kiếm trầm giọng nói, "Đi đông đến mặc dù xa, nhưng cũng tránh đi phệ hồn phong bạo." Tam điện chủ chỉ vào tinh đồ tuyên bố, Ngũ điện chủ thì như có điều suy nghĩ, có phải cần trước giờ liên lạc hải tộc? Tứ điện chủ cùng Lục điện chủ trao đổi ánh mắt, đều theo lần này sắp đặt chung phẩm ra thăm ý. Tứ điện chủ trong mắt lóe lên một tia giận mình, Lục điện chủ thì như có điều suy nghĩ nhìn về phía tất điện chủ. Bọn hắn giận mình. Đại điện chủ mặc dù sát thực nghề trọng tất điện chủ, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn còn chờ mong, trông mong hắn có thể giải ra thiên đạo bí ẩn. Chẳng qua thất điện chủ địa vị đã vững chắc, cho dù cuối cùng chưa thể khám phá thiên cơ thì sẽ không ảnh hưởng hắn quân vị. Đại điện chủ, tứ điện chủ trầm ngâm nói, ngón tay vô thức lướt ve chỗ ngồi trên lan can một vết nước, đó là lần trước nghị sự lúc hắn dưới cơn thịnh nộ lưu lại. Mấy năm trước chúng ta liền bàn bạc qua nhanh chóng thăm dò Hỗn Độn Hải, như gấp rút chuẩn bị, hơn tháng là được triệu tập đầy đủ binh lực, không cần chờ đợi 20 năm, sớm cho kịp hành động đối với thần điện càng thêm có lợi. Lúc điện chủ lập tức tán thành, Âm thanh khàn khàn như đá cọ xát, tứ điện chủ nói cứ phải. Đêm dài lắm ngộng, trầm thị sinh biến. Đại điện chủ lại có hơi quát tay, trong điện ánh nến tùy theo chập chờn. Hắn hạ giọng nói, có cộc bí mật, thất điện chủ từng đơn độc bẩm báo bản tọa. Nói xong hắn liếc mắt vẫn luôn trừng mặc thất điện chủ, hơn 10 năm trước, mấy vị đến từ bản tọa Cố Hương Thần Đế cường giả giáng lâm thiên giới. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, tinh đồ nổi lên hiện mấy cái quan điểm, bọn hắn phân tán khắp nơi, đã cùng nhiều tòa thần điện thành lập liên hệ, thậm chí đã đưa thân cái khắc thần điện cao tầng. Khóe miệng của hắn nổi lên ý vị thâm trường ý cười. Nụ cười kia nhuộm đang ngồi trong lòng mọi người siết chặt, chính như Trư vị suy nghĩ, những thần điện ở kia đều đem dị vực thần đế coi là tha thiết ước mơ thiên mệnh mọi người. Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên cười khẽ một tiếng, nói đến có hứng, thiên mệnh người này bố chữ, hay là ba vạn năm trước bạn tọa để sướng. Nay kinh thiên bí văn lệnh chúng điện chủ ngạc nhiên tất sát. Ngũ điện chủ trong tay trà tràn tách điệu rơi xuống đất, vỡ thành một mảnh. Nhị điện chủ đột nhiên đứng lên lại chậm rãi ngồi xuống, tam điện chủ ngọc ban chỉ lại bị bóp ra một vết nứt. Trong mật thất vang lên hết đợt này đến đợt khác tiêu lên. Mê Ngông tinh hải bên trong lại còn có có thể sánh vai tiên giới cường giả. Với lại không chỉ một vị thần đế đồng thời hiện thế, bọn hắn cũng xuất từ đại điện chủ Cố Hương. Đến tận cùng là bậc nào thế giới, năng lực tha nghiễm như vậy nhiều cường giả tuyệt thế. Thất điện chủ Lục Tinh Vân hẳn là cũng là một thành viên trong đó. Mọi người xôi nổi hỏi tới phương kia thế giới huyền bí cảnh tượng. Tứ điện chủ ánh mắt sáng dựng, dám hỏi đại điện chủ, phương kia thế giới nhưng có nhật nguyệt thay đổi. Lục điện chủ thì quan tâm hơn thực tế, nơi đó tu sĩ tu luyện loại công pháp nào. Nhưng mà đại điện chủ rời khỏi Cố Hương đã hơn 9 vạn trở, phần lớn ký ức sớm đã mơ hồ. Ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên xa xăm, giống như xuyên thấu cung điện nhìn về phía vô tận hư không. Chỉ có số ít các cốt minh tâm hình tượng vẫn còn tồn tại, tòa kia thông thiên triệt địa thanh đồng tự môn, trong khe cửa rỉ ra kim sắc huyết dịch, kia âm thanh chấn vỡ tinh thần tở dài. Lại cứ những thứ này, đúng là hắn không muốn nhắc đề cập chuyện cũ. Thấy mọi người chú ý đã bị rời đi, đại điện chủ tay phải trên ngón vô danh huyền sắc giới chỉ đột nhiên hiện lên một đạo u quang. Hắn lại lần nữa gõ vang mặt bàn, thanh âm kia như trống chiều trung sớm đem mọi người bừng tỉnh, trừ vị điện chủ ý dường như lệnh. Lẽ nào không nên càng để ý cái khác thần điện động tĩnh? Vài vị điện chủ lúc này mới chợt hiểu, vội vàng trở về chính đề. Nhị điện chủ trước hết nhất phản ứng, Những thần điện kia đem dị vực thần đế phụng làm điện chủ về sau, có từng lập tức tiến về Hỗn Độn Hải. Tam điện chủ nói thêm, Thanh Minh thần điện có phải đã hành động? Bọn hắn khoảng cách Hỗn Độn Hải gần đây. Đại điện chủ khẽ gật đầu, tinh đồ bên trên đại biểu Thanh Minh thần điện khu vực sáng lên ánh sáng màu đỏ, chính như dự vị tính toán, Thanh Minh thần điện đem một vị thần đế sắc phong làm lục điện chủ về sau, liền vội vã không nhịn nổi địa đem người tiến về Hỗn Độn Hải. Hắn cố ý dừng lại, nhìn mọi người vẻ mặt vội vàng, trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ. Mọi người không kịp chờ đợi hỏi tới, âm thanh trong điện quân quân. Kết quả làm sao? Có từng thành công? Vị kia thần đế là có hay không là thiên mệnh người? Thanh Minh thần điện lục điện chủ tu vi làm sao? Tự nhiên là thất bại tan tác mà quay trở về. Đại điện chủ cười lạnh liên tục, tiếng cười kia nhường trong điện nhiệt độ chợt hạ xuống, kia thần đế hai lần nếm thử đều không thể nhóm lửa vĩnh hằng chi hỏa. Tay phải hắn hư nắm, một đoàn ngọn lửa màu u lam đột nhiên xuất hiện lại thoáng qua giật cắt, cưỡng ép đụng vào thiên đạo chi môn phản bị thương nặng. Hỏa diễm đột nhiên bạo liệt, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán, Thanh Minh thần điện càng bị hải thú tộc phục kích, tổn thất nặng nề. Về phần vị kia thần đế, Hắn niết miệng lên một vòng tàn khốc đường cong, nghe nói đã bị hỗn độn hải chỗ sâu 2 đại viễn cổ sinh linh liên thủ truy sát. Nghe lời ấy, chúng điện chủ phản ứng khác nhau. Nhị điện chủ thở một hơi dài nhẹ nhõm, tam điện chủ trong mắt lóe lên vui mừng, ngũ điện chủ thì như có điều suy nghĩ. Tuy nói Thái Huyền Thần Điện cùng Thanh Minh Thần Điện cũng không thâm cửu, nhưng liền nhau vài vạn năm khó tránh khỏi oán hận chất chứa. Như đối phương chân tìm thấy thiên mệnh người mở ra thiên đạo chi môn, Thái Huyền Thần Điện mọi người nhất định đấu kỵ hận chúng chất. Bây giờ đối phương tổn binh hao tướng, bọn hắn tự nhiên mừng thầm không thôi. Chẳng qua cười trên nỗi đau của người khác sau khi, mọi người vẫn không quên hỏi tới chi tiết. Tam điện chủ lên tiếng trước nhất, những tin tình báo này thế nhưng tất điện chủ cung cấp. Hắn nói xong, theo thời gian suy tính, làm lúc tất điện chủ đã ở buồn điện lãnh địa, làm sao biết được Thanh Minh thần điện sự tình? Chương 1102, 20 năm sau rồi nói sau, chương 1102, 20 năm sau rồi nói sau. Đại điện chủ giải thích nói, đầu ngón tay trong hư không gạch ra một đạo màu bạc quý đạo, từ thần giới phi thăng vài vị thần đế giữa lẫn nhau tự có liên hệ, đạo kia nguyên tuyến đột nhiên phân vài luồng, đan vào lẫn nhau. Bằng không hà có thể đồng thời giáng lâm khởi nguyên tinh? nán tuyến cuối cùng tạo thành một bức tạp phù văn, chẳng qua những tin tức này bộ phận đến từ tất điện chủ, bộ phận xuất từ ban tọa xếp vào nhãn tuyến. Đang ngồi đều biết đại điện chủ âm thầm nuôi dưỡng một nắm mắt thám. Tứ điện chủ nhớ ra 3 năm trước đây cái đó tại tiểu quán ngẫu nhiên gặp nhà công, chỉ pháp ở giữa lơ đãng toát ra khí tức. Lục điện chủ thì nhớ lại năm ngoái cái đó đến hiến vật quý thương nhân, bên hung trên ngọc bội ám ký. Nay quả thật các thần điện ngầm hiểu ý ăn ý, chỉ cần không buộc phát đại chiến, lẫn nhau đều sẽ duy trì mặt ngoài hòa bình. Tam điện chủ tiếp tục truy vấn, âm thanh không tự giác điệu đề cao, Thanh Minh thần điện đã bị ép, không biết không minh thần điện tình trạng làm sao. Bọn hắn nên thì chiêu mộ thần tộc thần đế. Không Minh thần điện cách này xa xôi, đại điện chủ có hơi nhíu mày, tinh độ bên trên đại biểu Không Minh thần điện khu vực sáng lên thanh quang, cùng thái huyền thần điện trong lúc đó cách mạng lớn màu xám khu vực. Ở giữa cách Thanh Minh thần điện cũng rất nhiều vị trí chi, chi địa. Hắn lắc đầu, bản tọa an cắm vào nơi đó nhãn tuyến có hạn, biết không nhiều. Dừng một chút lại nói, bọn hắn xác thực chiêu mộ một vị thần tộc thần đế, chuẩn bị sắp phong làm điện chủ. Nói đến đây, trên mặt hắn hiện hiện cổ quái thần sắc, kỳ thật là sắp phong đại điện chưa cử hành, vị kia thần đế liền ly kỳ mất tích. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, thanh quang đột nhiên trở nên sáng tối chập chờn càng mà quái lạ, Không Minh Thần Điện đột nhiên cùng Lân Cận Thú tộc khai chiến, hao tổn mấy vạn tinh huyết. Tin tức này dẫn tới chúng điện chủ nghị luận ầm ĩ, trong điện lập tức ồn ào lên. Thanh Minh Thần Điện đã tính không hay, không nghĩ Không Minh Thần Điện tăng đậm. Chí ít Thanh Minh Thần Điện còn nghiệm chứng hôn cát mệnh, Không Minh Thần Điện ngay cả Hỗ Độn Hải cũng không đến liền cả người cả của đều không còn. Vị kia mất tích thần đế liệu sẽ thực sự là tiên mệnh người? Nếu đúng như đây, Không Minh Thần Điện sao lại từ bỏ ý đồ? Thì đang nghị luận càng thêm nhiệt liệt lúc, tứ điện chủ một câu không lời trong lòng nhượng mặt thất đống nhiên yên tĩnh. Nói đến kỳ quặc, những thứ này thần giới khách tới tựa hồ cũng mang theo vận rủi. Cái nào thần điện nhiễm cũng sẽ gặp nạn. Nay rất có chỉ hướng tính ngữ làm cho tất cả mọi người căm như hến. Thất điện chủ cuối cùng ngẩng đầu, mái tóc dài màu trắng bạc không gió mà bay, lộ ra một đôi giống như ẩn chứa tinh không đôi mắt. Đại điện chủ ánh mắt như lưới dao quét tới, tứ điện chủ này mới phản ứng được, vội vàng giải thích, bản tọa tuyệt không ý hắn, chỉ là thuận mệnh nói. Trải qua này nhạc đệm, mọi người không liền tiếp theo nghị luận. Nhưng riêng phần mình trong lòng đều đã nổi lên gợn sóng, Thanh Minh thần điện bởi vì dị vực thần đế tổn binh hao tướng, Không Minh thần điện càng bởi vậy cả người cả cuộc đều không còn. Nếu nói một lần là trùng hợp, liên tiếp hai lần liền lộ ra quỷ dị. Bây giờ Thái Huyền Thần Điện thi nghênh đón thần đế thất điện chủ, hẳn là thế gian khó khăn nhất ước đoán không ai qua được là người, làm vô số cường giả mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được thời điểm, giữa lẫn nhau nghi kỵ liền giống như rắn độc chí mạng. Tại đây tọa nguy nga Thái Huyền Thần Điện bên trong, quyền lực cùng dục vọng sẽ lẫn, mỗi một cái động tác tinh tế đều có thể giấu giếm sát cơ. Nhất là chư vị điện chủ đối với thất điện chủ lo nghĩ, tuyệt không phải gây sự vô cớ, mà là có vô cùng sát thực hai quặc chuyện xưa là bằng chứng. Không Minh Thần Điện hủy diệt cùng Thanh Minh Thần Điện thảm bại, không một không đang nhắc nhở bọn hắn, dễ tin người khác, chính là tự chịu diệt vong. Là chúng điện chủ đứng đầu. Đại điện chủ ngồi ngay ngắn hắc diệu thạch điêu khắc bảo tọa bên trên, đầu ngón tay khẽ chạm lan can, phát ra trầm muộn tiếng vang. Hắn trong lòng rõ ràng, cho dù mọi người giờ phút này im miệng không nói, những điều hoài nghi hạt giống sớm đã tại bọn họ đáy lòng mọc dễ nảy mầm. Tứ điện chủ ánh mắt lấp lóe, lục điện chủ khẽ miệng khẽ mím môi, thậm chí ngay cả luôn luôn trầm ổn nhị điện chủ, đốt ngón tay cũng tại trong lúc lơ đãng có hơi bục chặt. Nghĩ đến nơi chỗ, đại điện chủ lạnh hừ một tiếng, dẫn đầu đánh vỡ trần mặc, lão tứ không khỏi vô cùng ưu tâm, việc này bản tọa đã sớm biết, sao lại không hề đề phòng. Thanh âm của hắn trầm thấp mà uy nghiêm. Quanh quần tại ứ ám trong mật thất, bốn phía ánh đến tùy theo chập chờn, chiếu rọi xuất chúng người thần sắc khác nhau khuôn mặt. Về Không Minh thần điện biến cố, cùng với bọn hắn cùng thú tộc khai chiến nguyên do, bản tọa cũng không hiểu rõ lắm, cho nên không làm mạo đoán. Đại điện chủ có hơi nheo cặp mắt lại, ánh mắt như lưỡi dao đảo qua mọi người, nhưng mà Thanh Minh thần điện trưởng thái hoạn, tuyệt không phải ngẫu nhiên, quả thật tất nhiên chí quả. Hắn chậm rãi đứng dậy, hắc bào rủ xuống, bóng tối bao phủ cả toàn mật thất. Hàng đầu chi nhân, ở chỗ Thanh Minh thần điện cảnh ngộ vị kia thần tộc thần đế về sau, làm việc vô cùng đội vàng, chưa làm đầy đủ chuẩn bị liền vội giọng binh mã xông lên hỗn độn hải. Giọng đại điện chủ mang theo vài phần linh ý, bọn hắn tự cho là năng lực giơ lên trấn áp hỗn độn hải dị động, lại không biết đó chẳng qua là tự chui đầu vào giò. Đây là vết xe đổ, chúng ta cần phải lấy đó mà làm gương. Ánh mắt của hắn rơi tại trên người tứ điện chủ, hắn có hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Nguyên nhân chính là như thế, bản tọa mới quyết nghị vì 20 năm thời gian chu toàn chuẩn bị. Đại điện chủ thu hồi ánh mắt, giọng nói hơi trì hoãn, hỗn độn hải không tầm tường nơi, tùy tiện xâm nhập, sẽ chỉ giẫm lên vết xe đổ. Tiếp theo, hắn tiếp tục nói, âm thanh trầm thấp mà ngưng trọng, trong biển hỗn độn chiếm cứ vô số kẻ hải thú tộc nhỏ, chúng nó trợ hiện tính hung tàn. Từ trước đến giờ sắp xếp cự tất cả ngoại tộc xâm lấn, Thanh Minh thần điện hạm đội tùy tiện xâm nhập, ác gặp vây công. Đừng nói là bọn hắn, cho dù tương lai chúng ta bước vào hỗn độn hải, đồng dạng tránh không được một hồi huyết chiến. Hắn đảo mắt mọi người, gàn từng chữ một, cho nên bản tọa liên tục cường điệu, nhất định phải mọi việc đã sẵn sàng mới có thể hành động. Trong điện chư vị điện chủ đều im lặng gật đầu, bày ra tán đồng. Lúc trước đối với tất điện chủ nhiều có chất vấn tứ điện chủ cùng lục điện chủ âm thầm trao đổi ánh mắt về sau, đều lựa chọn im miệng không nói. Bọn hắn trong lòng rõ ràng, lời nên nói đã nói tận, như lại ly gián, chỉ sợ sẽ biến khéo thành vụ. Đại điện chủ từ trước đến giờ không cho người khác chất vấn, hôm nay năng lực để bọn hắn nói thoải mái, đã là đặc biệt tân xá. Lần này đêm khuya thương nghị bí mật, đã tại vài vị trung lập điện chủ trong lòng chôn xuống lo nghĩ hạt giống. Đối với tứ điện chủ cùng lục điện chủ mà nói, mục đích đã đạt thành. Đại điện chủ giờ phút này hào hứng tệ nhạn, không muốn sẽ cùng những thứ này đều mang tâm tư đồng nghiệp nhiều tổn nữa bọn. Mệnh lệnh của hắn chính là thiết luật, chúng điện chủ chỉ có tuân theo mà không được làm trái, đã như vậy, sao lại cần giải thích nhiều? Tất cả theo lệnh mà đi là được. Tối nay nghị sự dừng ở đây. Đại điện chủ vung tay áo, âm thanh lạnh lùng. Chư vị sau khi trở về lập tức tay triệu tập nhân viên, là 20 năm sau hành động sớm làm chuẩn bị. Hắn dừng một chút, mắt sáng như lúc, nhớ lại, thanh minh thần điện vết xe đổ đang ở trước mắt. Quá khứ hơn 2 vạn trong năm, chúng ta nhiều lần chen chân hỗn độn hải, mỗi lần đều thương vong thảm trọng. Nhưng lần này khác nhau, bản tọa yêu cầu chư vị nên dùng hết khả năng, đem thứ bị thiệt hại xuống tới thấp nhất. Mật đàm sau khi kết thúc, chúng điện chủ sôi nổi đứng dậy, không mình hành lễ về sau, thừa dịp bóng đêm thấp thoáng, diễn phần mình thu liễm khí tức lặng yên rời đi. Đại điện chủ mệnh lệnh ngày mai bắt đầu chấp hành là được, không cần nóng lòng nhất thời. Mà đại điện chủ bản thân vẫn ngồi một mình tại mật thất hình bầu dục bản thủ tọa, thân ảnh biến mất tại trong hắc ám thật lâu không nói. Hắn xưa nay uy nghiêm quả quyết, càng có chính mình chấp nhất tín niệm. Thái Huyền Thần Điện là hắn một tay sáng lập, cả tòa thần điện đều là hắn tất cả, điện chủ nhân viện tự nhiên do hắn một lời quyết định. Đây vốn là chuyện đương nhiên sự tình. Nhưng mà qua lại vài vạn năm ở giữa, hắn tuần tự bổ nhiệm năm vị điện chủ đều bình an vô sự, duy trì có lần này sắp phong vị thứ 7 điện chủ, lại tại bên trong thần điện nhấc lên sóng to gió lớn, ngay cả vài vị uy tín lâu năm điện chủ cũng rất có phê bình tín đạo. Điều này làm hắn cảm nhận được một tia nguy cơ. Giống như nào đó uy hiếp vô hình chính đang áp sát. Một phương diện, hắn chí cao vô thượng quyền uy dường như xuất hiện nhỏ xíu dao động. Mặt khác, trong lòng của hắn mơ hồ bất an, luôn cảm thấy thái huyền thần điện lâu dài bình tĩnh sắp bị đánh phá. Điều này không khỏi làm hắn hoài nghi, lần này quyết định có chính xác không? Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, đầu ngón tay khẽ vuốt ấn đường, dường như đang trầm tư. Mặc dù đại điện chủ từ trước đến giờ bá đạo cường thế, thực lực siêu quần, nhưng tuyệt không phải hoa mắt ù tai hạng người, càng sẽ không kiêu ngạo tự mãn. Hắn thường xuyên tự xét lại nghĩ lại. Bây giờ Thái Huyền Thần Điện nội bộ xuất hiện vết rách, điện chủ trong lúc đó sinh lòng hiềm khích, tự nhiên làm hắn cảnh rất rất. Mấy ngày sau đó, Thái Huyền bí cảnh quay về bình tĩnh, lại không có biến động. Chư vị điện chủ đều tuân theo đại điện chủ rủ lệnh, tích cực điều binh khiển tướng. Trong thần cung bên ngoài, tu sĩ lui tới như thôi đường, chiến thuyền trưng bày, linh tài chất như núi, không còn nghi ngờ gì nữa cũng tại vì 20 năm sau hỗn độn hải hành trình làm chuẩn bị. Mấy ngày về sau, thất điện chủ lục tinh vân âm thẩm bái yết đại điện chủ, trên danh nghĩa là thỉnh giáo tu luyện nghi nan cũng xin xây dựng thêm cung thất vật liệu, ký túc mượn, cơ hội thám tính ý, phòng đoán, các khác điện chủ thái độ Hắn trong lòng rõ ràng, Tiên Chiến Tiên lúc trước tham hỏi chư vị điện chủ, ý tại kết minh đối phó chính mình. Nhưng việc này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, toàn bằng riêng phần mình phỏng đoán. Không người biết được đại điện chủ cùng Lục Tinh Vân mật đàm nội dung cụ thể, chỉ biết hai người trao đổi sau hai canh giờ, Lục Tinh Vân rời khỏi Thái Huyền Thần Cung lúc thần sắc cũng dùng, khí tức bình ổn, dường như lòng nghi ngờ tiêu hết. Chương 1103, thần có một kế, chương 1103, thần có một kế. Mà ở tọa vị kia điện chủ không phải đam mê túc trí hạng người, người ai cũng đều có riêng phần mình tính toán, ai có thể thực sự nhìn rõ ai? Chư vị điện chủ trong lúc đó dù chưa đến minh tranh ám đấu tình trạng, nhưng cũng bằng mặt không bằng lòng, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Cùng lúc đó, tiền chiến tiên tại cơ sở bế quan điều tức sau 10 ngày cuối cùng là kìm nén không được. Lúc trước hắn cùng Tiêm Vệ bàn bạc đối sách lúc, Tiêm Vệ từng khuyên hắn an tâm chớ vội, vừa vận nhờ vào đó quan sát tứ điện chủ cùng lục điện chủ động tĩnh. Chỉ có hai người này dẫn đầu làm khó dễ, sự việc mới có cứu vãn chỗ trống, hắn cũng tốt hành xử tùy theo hoàn cảnh. Như chính mình tùy tiện ra tay, sẽ chỉ thất bại thảm hại. Có thể 10 ngày trôi qua, tứ điện chủ cùng lục điện chủ không hề có động tĩnh gì, thất điện chủ thì bình yên vô sự tất cả giống như chưa bao giờ xảy ra, mọi người vẫn như cũ duy trì lấy mặt ngoài hòa thuận. Cái này khiến Tiễn Chiến Tiên làm sao có thể nhẫn? Hắn vô cùng lo lắng lại thúc thủ vô sách, trong thư phòng ngồi một mình cả ngày, như ngồi bàn chông. Man đêm buông xuống thời khắc, hắn cuối cùng kìm nén không được, quyết ý thân phó lục điện chủ cư sở hỏi cho rõ. Từ trở về Thái Huyền Bí cảnh đến nay, hắn mỗi lần xuất hành tất mang ba tên hộ vệ và hộ vệ đội trưởng, đã thành lệ cũ. Lần này đem đi lục điện chủ cũng không ngoại lệ, Cố Vô Thiên đám người vẫn như cũ tùy hành ở bên. Tiễn Chiến Tiên chắp tay đứng ở Thái Huyền Thần điện Huyền Ngọc trên quảng trường, cảm thụ lấy bốn phương tám hướng như có như không thần thức dò xét. Là Tuần Nam nữ thống, hắn biết rõ nhất cử nhất động của mình cũng chạy không khỏi những điện chủ kia cấp cường giả pháp nhãn. Cho dù thi triển vô tướng độn hình quyết như vậy cao giai ẩn nấp công pháp, ở chỗ nào chút ít tu luyện mấy ngàn năm lao trước mặt quái vật cũng bất quá là múa dịu qua mắt trợ. Hắn dứt khoát triệt hồi quanh thân linh lực bình thường, mỗi một bước cũng đạp được ăn nói mạnh mẽ, màu đen cẩm bảo bên trên ám kim đường vân dưới ánh mặt trời lưu chuyển lên lẫm liệt hà quang. Tất nhiên tránh không khỏi, không bằng quang minh chính đại. Tiền chiến tiên khẽ miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, bên hông treo huyền minh lệnh theo nhịp chân phát ra thanh thúy tiếng va đập. Nai Mai đại biểu tuần nam đốc thống thân phận lệnh bài giờ phút này ngược lại thành hộ thân phụ, mặc cho người nào muốn động hắn, đều phải trước cân nhắc một chút làm tức giận đại điện chủ hậu quả. Lúc điện chủ thanh minh các tòa lạc tại thần điện góc tây bắc, cả tòa kiến trúc do hiếm thấy huyền âm hàn ngọc điêu khắc thành. Lam tiên chiến tiên từng bước mà lên lúc, chú ý tới lầu các bên ngoài cửu chuyển phong linh trận lại chưa mở ra, ngay cả cơ bản nhất cách âm kết giới đều không có bố trí. Phát hiện này nhường hắn đồng tử hơi co lại, bước chân lại chưa từng chần chờ. Nhìn tới hôm nay cần, không coi là cái gì bí mật. Tiên chiến tiên trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt quét qua thoáng nhìn Cố Vô Thiên và hộ vệ được an bài tại dưới hiên chờ. Khoảng cái này, vì tu sĩ thái độ xuất để nghe rõ trong phòng nói chuyện, lục điện chủ này là cố ý muốn làm cho những người khác nhìn xem. Đẩy ra khắc bản long văn gỗ trầm dư mồn, đập vào mặt là ngàn năm hàn ngọc đặc biệt mát lạnh khí tức. Lục điện chủ chính phủ cán phê duyệt Ngọc Giản, nghe được tiếng động mới chậm rãi ngẩng đầu. Vị này vì lưu chí chứ xưng điện chủ hôm nay chỉ tùy ý quán cái đạo kế, một bộ trắng thuần trưởng sam nội bật lên hắn càng giống là thư viện phu tử. Văn bối bái kiến lục điện chủ. Tiên chiến tiên chấp lễ rốt cùng, bên hô huyền minh lệnh lại cố ý đâm vào trên cung cửa, phát ra thanh thủy thanh vang. Lục điện chủ ánh mắt tại trên lệnh bài kia dừng lại chốc lát, đột nhiên cười nói: Tô Nam đốc thống hôm nay thật lạ lớn chiến trận. Đầu ngón tay hắn khẽ chọc cắn kỉ, ba ngọn linh trà tự động dốc đầy, nếm thử Tân Hải Vân Vũ linh trà, nghe nói có tính tâm minh thần chi hiệu quả. Tiên chiến tiên tiếp nhận trà tràn lại không đội mạo uống, nói thẳng nói, điện chủ minh dám, vạn bối lần này tới trước, là muốn thỉnh giáo về thất điện chủ. Cha, sẵn còn nóng uống. Lúc điện chủ đột nhiên ngắt lời, chính mình trước nhấp một miếng, trà ngon cần tê phẩm, dường như đại điện chủ dụ lệnh, chữ chữ châu ngọc, đang giá lập đi lặp lại phòng đoán. Tiên chiến tiên hiểu ý, đành phải tạm thời đè xuống câu chuyện. Cha Qua ba tuần, Lục Điện chủ mới phóng ra trận, đưa trọng tâm trường nói, bất kể xảy ra chuyện gì, đều muốn vì thần điện đại cục làm trọng. Đại điện chủ đã hạ lệnh, 20 năm sau đem tự mình dẫn đại quân chinh phạt hỗn độn hải. Này 20 năm liền là chúng ta chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu kỳ hạn. Ngoài cửa sổ chợt có chim bay lướt qua, thả xuống một mảnh thoáng qua liền mất bóng tối. Lục Điện chủ ánh mắt đi theo đạo kia ảnh tử, tiếp tục nói, tiền chiến tiên, ngươi thân là tuần nam đốc tổng, hàng đầu chức trách là thay mặt thần điện trấn thủ Nam Vương. Lần này hội điện báo cáo công tác đã hơn 10 ngày, chắc hẳn sau đó không lâu muốn bay về Nam Vương tiếp tục giải chức. Lời nói này như là một chậu nước lạnh tưới vào tiền chiến tiên trên đầu. Hắn cầm trà chà chạn ngón tay có hơi trắng bệnh, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ. Chẳng lẽ mình khổ tâm kinh doanh mối quan hệ, cứ như vậy thất bại trong gang tấc, còn chưa đối với tất điện chủ nổi lên, liền bị trục xuất trung tâm quyền lực. Lúc điện chủ nhìn ra hắn không cam lòng, lại chỉ là nhẹ nhàng vẫy tay, bản tọa còn có công vụ chờ làm, ngươi lui xuống trước đi. Nay lệnh đuổi khách hạ được chân thật đáng tin. Đi ra thanh minh cát lúc, tiền chiến tiên sắc mặt u ám được năng lực chạy ra nước. Cố Vô Tiên đáng người thấy thế, tức thời giữ một khoảng cách. Một đoàn người vòng qua thần điện hành lang, Ven đường gặp phải thị vệ xối nổi túi đầu hình lễ, lại đều tại bọn họ đi xa sau trao đổi lấy ánh mắt. Về đến chỗ ở, Tiên chiến tiên trực tiếp đi về phía thư phòng. Hộ vệ đội trưởng tức thời mang theo những người khác lui ra, duy trì có cô Vô Thiên cố ý thả chậm bước chân. Lam Tiên chiến tiên đẩy ra cửa thư phòng trong ngay mắt, hắn đột nhiên mở miệng nói, "Đốc thống đại nhân kỳ thực không cần sầu lo, chuyện tối nay đối với ngài mà nói, ngược lại là chuyện tốt." Tiên chiến tiên mãnh xoay người, trong mắt hàn quang chợt hiện, "Dịch trọng phòng, ngươi thật to gan." Quanh người hắn linh lực vùng lên, trong thư phòng ánh nến tùy theo kịch liệt lay động. Cố Vô Thiên lại không chút hoang mang địa quỷ một chân trên đất, thuộc hạ cả gan, chỉ vì nhìn ra đại trong lòng người tiếp tụ. Những ngày qua theo ngài tiếp chư vị điện chủ, thuộc hạ phát hiện trong đó có huyền cơ khác. Ồ, tiên chiến tiên tu lại uy áp, nheo mắt lại đánh giá cái này, ngài thượng trầm mặc ít nói hộ vệ, ngươi hãy nói xem. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cố Vô Thiên từ trong ngực lấy ra một viên lưu ảnh thạch, linh lực thúc đẩy hạ hiện ra vài đoạn hình ảnh, đây là thuộc hạ âm thầm ghi chép chi tiết. Tứ điện chủ tiếp kiến ngài lúc, trên bàn ngọc giản là hỗn ngược, ngũ điện chủ mặc dù đóng cửa không thấy. Nhưng trong đỉnh viện linh thực lại đổi phương hướng, ngày hôm nay lục điện chủ cố ý không thiết kết giới. Tiên chiến tiên càng xem càng là kinh hãi, những thứ này chỗ rất nhỏ ngay cả hắn đều chưa từng lưu ý hình ảnh cuối cùng dừng lại tại lục điện chủ bên ngoài thư phòng một góc linh thảo thượng, phiến lá bảy biển ra mất tự nhiên màu cháy vàng. Đây là Tiên chiến tiên đồng tử đột nhiên co lại, phần tâm thảo dấu vết. Cố Vô Thiên thấp giọng nói, cổ này chỉ có tại nghe lén trận pháp vận chuyển lúc mới biết khô héo. Lục điện chủ bên ngoài thư phòng có bảy nghe lén cấm chế, lại cố ý không mở ra phòng hộ, rõ ràng là muốn để những người khác nghe được trận này đối thoại. Tiên chiến tiên đột nhiên đứng dậy, trong thư phòng đi qua đi lại, Đột nhiên, hắn dừng bước lại, trong mắt tinh quang mạnh liệt bắn, bản tọa đã hiểu. Lúc điện chủ kia lời nói không phải nói cho bản tọa nghe, mà là mà là nói cho những kẻ nghe lén người nghe. Cố Vô Thiên tiếp lời đầu, hắn nói muốn để ngài trở về Nam Vương, kỳ thực là cho ngài sáng tạo cơ hội. Nam Vương tiếp giáp U Minh Hải, mà U Minh Hải cũng hỗn độn hải giang có nguồn gốc. Tiên chiến tiên đột nhiên cười to, Vũ Cố Vô Thiên bạ vai nói, "Tốt tốt một cái dịch trọ phòng. Kể từ hôm nay, ngươi chính là bản tọa tiếp thân cần vệ." Hắn quay người theo hốc tối bên trong lấy ra một cái ngọc giản, đây là Nam Vương chư thành bố phòng đồ, ngươi lại nhìn xem có gì huyền cơ. Cố Vô Thiên cung kính tiếp nhận văn thư, đáy mắt hiện lên một tia mấy không thể xem xét ý cười, mọi thứ đều ở dựa theo hắn thiết kế tỉ mỉ quý đạo thúc đẩy. Hắn ẩn nhận đã lâu chính là vì chờ đợi cái này mấu chốt thời cơ. Bây giờ con người đã vào trọng, là lúc buộc chặt tấm kia vô hình lưới. Tiên chiến tiên hai đầu lông mày u ám chi sắc rõ ràng tiêu tán, dẫn hắn hướng thư phòng phương hướng đi đến, rất tốt, khó được gặp được nguyện ý vì bản tọa phân ưu người. Theo ta đi thư phòng nói chuyện, như giải thích được đạo, bản tọa tự nhiên trọng thượng. Mặc dù có chỗ sơ hở, thì tuyệt đối không trách phạt. Nữ khí của hắn rõ ràng nhẹ nhanh hơn rất nhiều, trong mắt che lấp cũng bị vẻ chờ mong thay thế. Cố Vô Thiên bất động thanh sắc đi theo phía sau, đáy mắt lướt qua một tia ý vị thâm trưởng chỉ giên mang. Từ hắn mượn dịch trọng phong chi thể trọng sinh đến nay, liền một mực chờ đợi, đợi có thể ảnh hưởng tiền chiến tiên quyết sách cơ hội. Trước mấy lần trước tùy hành nhiệm vụ bên trong, hắn cũng tận lực gìn giữ khiêm tốn kiệp lời, chính là vì đặt vững tín nhiệm nền tảng. Kinh qua nhiều lần cộng đồng hành động, hắn thành công tại tiền chiến tiên trong lòng tạo nên tin cậy hình tượng, tối nay mới có thể bắt lấy thời cơ tốt nhất góp lời. Nếu là tùy tiện tại mấy ngày trước hiến kế, không những khó mà có hiệu quả, ngược lại có thể dẫn tới vị này đang nghi độc thống đế phòng. Chương 1104, nói đến trong tâm khảm, Chương 1104, nói đến trong tâm khảm. Cố Vô Thiên đi theo Tiễn Chiến Tiên bước vào thư phòng bề sau, trầm trọng gỗ tử đàn môn tại phía sau bọn họ im mang cách kín. Căn này thư phòng ở vào tiền chiến tiên cư sở chỗ sâu nhất, bốn vách tường trên giá sách bày đầy hiện ra u u quan cổ tịch ngự dàn, trong không khí tràn ngập ngàn năm gỗ trầm hương đặc biệt mát lạnh phi tức. Tiễn Chiến Tiên giọng lớn tay áo vung lên, đầu ngón tay bắn ra thất đạo ám kim sắc lưu quang. Những thứ này lưu quang như là du long tại thư phòng bốn góc phụ chào, kích hoạt lên điêu khắc ở mặt đất cùng trên vách tường cổ lão phù văn. Trong chốc lát, một tầng rưới trong suốt lồng ánh sáng màu vàng đem toàn bộ thư phòng bao phủ trong đó ngăn cách trong ngoài tất cả liên hệ. Đây là cựu tiêu cấm âm trận cho dù là thần đế cường giả thần thức cũng vô pháp xuyên thấu. Tiên chiến tiên thỏa mãn nhìn vận chuyển trận pháp, quay người đi về phía trong thư phòng tử ngọc căn kỉ, hiện tại chúng ta có thể nói thoải mái. Giữa hai người nói chuyện, hội liên quan đến một ít bí mật, đương nhiên không thể bị ngoại nhân nghe qua. Cố Vô Thiên ánh mắt đảo qua những kia lấp lóe phù văn, nhận ra đây là thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống đỉnh cấp cấm chế, không chỉ có thể ngăn cách âm thanh, còn có thể phá giải thiên cơ thôi diễn. Nhìn tới chiến tiên chiến đối với lần nói chuyện này cực kỳ trọng thị. Tiên chiến tiên ngồi xuống sau đó, giơ lớn bàn tay theo trên bàn trà đốt ngón tay bợ vì dùng sức mà có hơi trắng bệnh. Hắn chờ không đợi hỏi, nói đi, ngươi mới vừa nói tối nay chuyện đối với bản tọa mà nói, nhưng thật ra lại chuyện tốt, đây là giải thích thế nào? Cặp tia sắc bén đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Vô Thiên, phảng phất muốn xem thấu hắn tâm tư. Cố Vô Thiên không nhanh không chậm tại quý vị khách quan ngồi xuống, trên bàn trà dạ minh châu đem mặt mũi của hắn chiếu rọi được nửa sáng nửa tối. Hắn lộ ra một tia ý vị thâm trường mỉm cười, hỏi ngược lại, độc thống đại nhân có phải hay không cảm thấy, tối nay lục điện chủ thái độ có chút kỳ quái, cùng trước đó không đồng dạng. Tiên chiến tiên không trả lời ngay, hắn đưa tay lấy ra trên bàn trà thanh ngọc cấm trà cho mình châm một chén linh trà. Nước trà bày biện ra màu hổ phách, lượn lờ trong hơi nóng mơ hồ có thể thấy được thật nhỏ phù văn lưu chuyển. Hắn khẽ nhấp một cái, vừa rồi gật đầu, trầm giọng nói, "Xét thực khá thượng." 3 ngày trước bạn tọa thăm hỏi lúc, lục điện chủ còn lời thể son sắt tỏ vẻ ủng hộ, tối nay lại đột nhiên trở nên xa cách. Cố Vô Thiên hai tay trùng điệp đặt trên bàn trà, giọng nói chắc chắn lại tự tin giải thích nói, "Đầu tiên, độc thống đại nhân phải tin tưởng một sự kiện. Mấy vị kia điện chủ đều là có trí khôn cùng lòng dạ cứng giả, đã không hành động theo cảm tính, cũng sẽ không thay đổi xuề xòa, đung đưa không ngừng." Ngoài cửa sổ đột nhiên phá một thời gian gió đêm, thổi đến bên ngoài thư phòng linh trúc vang sảo sạt. Thanh âm này bị trận pháp ngăn cách, trong thư phòng vẫn như cũ tĩnh mịch như lúc ban đầu. Cố Vô Thiên tiếp tục nói, trước đó ngài đi thăm hỏi tứ điện chủ cùng lục điện chủ, bọn hắn biết rõ những người khác chầm chậm bảo, nhưng vẫn là tiếp kiến rồi ngài, cũng tỏ thái độ vui lòng giúp đỡ ngài. Tiên chiến tiên lông mày có hơi giãn ra, ngón tay vô thức trên bàn trà khẽ trọng, phát ra thanh thủy tiếng vang. Cố Vô Thiên chú ý tới chi tiết này, biết mình lời nói dậy rồi hiệu quả, vì vậy tiếp tục nói ra, này đã nói lên Tứ điện chủ cùng lục điện chủ cũng đúng thất điện chủ trong lòng còn có bất mãn, dù là không có xung đột, cũng là có ngăn cách. Bọn hắn biết rõ thất điện chủ là đại điện chủ khâm định, lại vẫn ôm loại thái độ này. Cố Vô Thiên qua loa nghiêng về phía trước cơ thể, âm thanh giảm thấp xuống mấy phần, như vậy, cho dù đại điện chủ tìm bọn hắn nói chuyện, hoặc là đối bọn họ tạo áp lực, bọn hắn thì sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Tiên Chiến Tiên trong mắt bỗng nhiên bắn ra tia sáng, ngón tay nương đánh. Hắn không ở vước cầm nói, xác thực như thế. Kinh Ngư như vậy phân tích, sự việc mạch lạc đã rõ ràng, tiếp tục nói đến Giờ phút này hắn đã tin phục Cố Vô Thiên suy đoán, tin tưởng tứ điện chủ cùng lục điện chủ sẽ không dễ dàng sửa đổi lập trường. Nhưng mà trong lòng của hắn vẫn còn một tia hoang mang, không thể nào hiểu được lục điện chủ tối nay vì sao biểu hiện được như thế xa cách. Cố Vô Thiên phát giác được tiền chiến tiên lo nghĩ, tiếp tục góp lời nói, có thể tại đốc thống đại nhân trong mắt, thất điện chủ trở ngại ngài tấn thang con đường, cứ đi vốn nên thuộc về ngài vị trí. Ngoài cửa sổ ánh trăng bị tầng mây che đậy, trong thư phòng Dạ Minh Châu chỉ riêng mang có vẻ càng thêm sáng ngời. Cố Vô Thiên hành tử ném tại sau lưng trên giá sách, theo chỉ riêng tuyến biến hóa mà hơi rung nhẹ. Nhưng ý ký phía dưới Tứ điện chủ cùng lục điện chủ gì nếm không là đồng bệnh tương liên. Thất điện chủ xuất hiện, đồng dạng uy hiếp được bọn hắn tại thần điện bên trong địa vị. Giờ phút này tối cái kia lo nghĩ xác nhận bọn hắn mà không phải đại nhân. Cố Vô Tiên ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua án kỷ màn ngoài, lưu lại một đạo nhàn nhạt, nhạt vết nước, có thể lục điện chủ tối nay thái độ xa cách, cử chỉ bình thản đúng dung. Điều này có ý vị gì? Không còn nghi ngờ gì nữa thế cuộc đã định, bọn hắn sớm đã tính trước kỹ càng. Tiên chiến tiên tao mày, ngón tay không tự giác địa vướt ve ly trà bên giới. Chầm tứ một lát sau, hắn giật mình nói, "Ngươi là chỉ." Lục điện chủ đề cập kia cuộc chuyện quan trọng. Thanh âm của hắn bởi vì kích động mà hơi đề cao, tại tĩnh mịch trong thư phòng có vẻ đặc biệt rõ ràng. Cố Vô Thiên khẽ gật đầu, khóe miệng nổi lên ý vị thâm trường ý cười, lục điện chủ cả đêm đối với thất điện chủ không nói tới một chữ, lại cố ý hướng ngài truyền đạt đại điện chủ dụ lệnh. Hắn dừng lại một chút, Dương Tiên Chiến Tiên có thời gian tiêu hóa tin tức này, mấu chốt ngay tại ở 20 năm sau hành động, đại điện chủ đem tự mình dẫn tinh nhuệ tiến về hỗn độn hải thăm dò. Nói đến chỗ này, Cố Vô Thiên dường như sợ Tiên Chiến Tiên hiểu lầm, lại bổ sung giải thích nói, thuộc hạ vị trí thấp lời nói nhẹ, mặc dù khó hiểu hỗn độn hải đến tuột cùng là vật gì, nhưng thuộc hạ tin tưởng Đại điện chủ lần này quyết đoán tất cùng tất điện chủ thoát không khỏi liên quan. Trong mắt của hắn hiện lên một tia tinh quang, giống như đã nhìn thấu chuyện bản chất. Tiên chiến tiên tự nhiên sẽ hiểu hỗn độn hải huyền cơ, lập tức hiểu ra. Hắn đặt chén trà xuống, đáy chén cùng án kỷ va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang. Tự lẩm bẩm, bản tọa đã hiểu. Chính như đại ca lời nói, đại điện chủ đặc biệt để Bạt Lục Tinh Vân là thất điện chủ, chẳng qua là muốn sử dụng năng lực đặc thù của hắn. Thư phòng góc lưu hương bên trong, một sợi khói xanh lượn lờ dâng lên, trong không khí phát họa ra biến ảo khó lường đồ án. Tiên chiến tiên ánh mắt đi theo kiêu lượn khói xanh, tiếp tục nói, 20 năm sau, Đại điện chủ đem mang theo Lục Tinh Vân và Tinh Nhuệ tiến về Hỗn Độn Hải tìm kiếm cái đó bí ẩn. Nếu có thể để lộ đáp án, liền chứng minh Lục Tinh Vân thật là thần điện tìm kiếm người, nó địa vị tự nhiên vững chắc, như hắn tốn công vô ích, liền lại không giá trị lợi dụng, đại điện chủ cũng sẽ không lại che chở mình. Mặc dù Tiền Chiến Tiên đã sáng tỏ Lục điện chủ ung dung không đội nguyên do, cũng hiểu biết 20 năm sau chính là quyết định tất điện chủ vận mệnh thời khắc mấu chốt. Nhưng hắn vẫn không khỏi sầu lo, ngón tay không tự giác nắm chặt ly trà, thấp giọng do dự, như Lục Tinh Vân cũng không phải là thần điện sợ cầu người, bản tọa có thể tự gối cao không lo, chứ vị điện chủ chắc chắn đem nó khu trục. Có thể lỡ như Hắn quả nhiên là mệnh trung chú định người đâu. Đến lúc đó bản tọa chẳng lẽ không phải vĩnh viễn không ngày nổi danh. Cố Vô Thiên chú ý tới tiền chiến tiên đốt ngón tay bợ vì dùng sức mà trắng bệ, hiểu rõ nội tâm hắn lo nghĩ. Thế là lại lần nữa trấn an nói, độc thống đại nhân không cần lo ngại, thân điện tìm kiếm ngàn năm cũng không tìm được nhân truyện, sao hội dễ dàng như thế hiện thế. Thanh âm của hắn trầm ổn hữu lực, mang theo lệnh người tin phục lực lượng. huống hồ thất điện chủ đến tọt cùng có phải thiên mệnh người, chứ vị điện chủ trong lòng rõ ràng, thất điện chủ bản thân càng là hơn rất rõ ràng. Cố Vô Thiên nhẹ nhàng đánh ngất kỵ, phát ra co tiết tấu nhẹ vang lên, phản phất đang là lời của hắn tăng thêm phất lực. Lời nói này giống như bắt Vân Kiến Nhật, lệnh nguyên bản mây mù che phủ tiền chiến tiên rộng mở trong sáng. Trong thư phòng bầu không khí dường như cũng theo đó dễ dàng mê phẫn. Đúng vậy, bản tọa suýt nữa quên này gốc dạ, lúc trước tứ điện chủ xác thực đề cập, thất điện chủ từng nhiều lần nói rõ chính mình cũng không phải là thần điện muốn tìm người. Tiên chiến tiên dưới sự kích động, lại kìm lòng không được vỗ bàn đứng dậy, trên bàn trà ly trà cũng tùy theo chấn động. Cố Vô Thiên bày ra cười hiểu ý, nói: "Tất nhiên tất điện chủ chính nguyện phủ nhận, kia tất nhiên không phải chân mệnh thiên tử." Bằng không hắn sớm cái kia hướng thần điện chứng minh thân phận, vì cũng cố tự thân địa vị. Hắn đứng dậy, Tướng Tiễn Chiến Tiên có hơi không lợi, bây giờ thế cục đã sáng tỏ, đắc thống đại nhân chỉ cần lặng chờ 20 năm, chân tướng tự sẽ được phơi bày. Tiễn Chiến Tiên trong lòng vẻ lo lắng tan tán, không khỏi mặt giãn ra nở nụ cười. Hắn vòng qua An Kỷ, đi đến Cố Vô Thiên trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, gửi đi ánh mắt tán dương. Khá lắm dịch trọng phòng, ngày xưa trầm mặc ít nói như cái buồn ngủ bình, thời khắc mấu chốt lại có như thế kiến giải. Thứ phòng góc nước dò phát ra rất nhỏ tích thủy âm thanh, nhắc nhở lấy thời gian trôi qua. Tiễn Chiến Tiên chắp tay sau lưng trong thư phòng dạ bước, tiếp tục nói, ngươi cái thằng này vừa có như vậy linh lung tâm tư. Vì sao không sớm chút vì bản tọa phân ưu giải nạn. Tuy là trách cứ giọng điệu, lại khó nén vẻ tán thưởng. Cố Vô Thiên vội vàng khiêm tốn đáp lại, thuộc hạ ngu rốt, ngày xưa không dám vọng nghị lại sự. Tối nay thấy đốc thống đại nhân lo lắng, vừa rồi cả gan góp lời, hắn lại thuận thế lấy lòng vài câu, trong ngôn ngữ vừa không quá phận định nọ, cũng có thể vừa đúng ngẩng lên cao tiền chiến tiền. Chương 1105, bị tháng trước, chương 1105, bị tháng trước. Những thứ này lấy lòng lệnh tiền chiến tiền càng thêm tâm hoa nộ phóng, đối với này tên hộ vệ lau mắt mà nhìn. Hắn đi trở về án kỷ bên cạnh, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên những tia cổ tịch gãy sách, như có điều suy nghĩ. Những năm gần đây hắn mặc dù thường hướng huynh trưởng tiền quy hậu thị giáo, nhưng huynh trưởng vẫn vị vẫn đạo tư thế chỉ điểm giàn sơn. Hắn là cao quý thần đế cương dạ, đường đường tuần nam đốc thống, tự có hắn uy nghiêm cùng tự tôn. Trờ ngại tình nghĩa huynh đệ, hắn cũng không năng lực làm trái huynh trưởng, lại không tiện biểu lộ bất mãn. Ở sâu trong nội tâm, hắn khát vọng bồi dưỡng chân chính tâm phúc lưu sĩ. Hắn biết rõ không thể vĩnh viễn ỷ lại huynh trưởng dịu dắt, cuối cùng cần một mình đảm đương một phía. Bồi dưỡng thân tín mới là việc cấp bách. Trước mắt cái này dịch trong phòng, chính là khả tạo chi tài. Nếu có thể vun trồng thành đắc lực cánh tay, tương lai không chỉ có thể một mình đạp đường một phía, càng năng lực tại huynh trưởng trước mặt mở mày mở mặt. La Bảo đệ, hắn làm sao không chờ đợi một ngày kia có thể được đến huynh trưởng khen ngợi? Nghĩ đến đây, Tiền Chiến Tiên trong mắt lóe lên một tia phức tạp và mang. Mang tâm tư như vậy, hắn càng xem Cố Vô Thiên Việt cảm giác thuận mắt. Trong tư phòng ánh nến có hơi nhảy lên, đem hai người ảnh tử ném ở trên vết tường, đan vào một chỗ. Tiền Chiến Tiên mở miệng nói, "Dịch Trọng Phong, vậy ngươi lại vì bản tọa phân tích lục điện chủ nói tới chuyện thứ hai." Cố Vô Thiên sớm có nghĩ sẵn trong đầu, lúc này trả lời Đại nhân thân làm tuần nam đốc thống, lần này hồi thái huyền bí cảnh chỉ là báo cáo công tác phục mệnh, không nên ở lâu. Thanh âm của hắn tại tĩnh mịch trong thư phòng đặc biệt rõ ràng, bây giờ đại cục đã định, chờ đợi 20 năm sau thấy rõ ràng là được, tiếp tục ngưng lại bí cảnh cũng không chối lợi. Ngoài cửa sổ gió ngưng thổi, trong thư phòng chỉ còn lại Cố Vô Thiên trầm ổn giọng nói cùng Lư Lương bên trong rất nhỏ thiêu đốt âm thanh. Rốt cuộc tứ điện chủ cùng lục điện chủ thái độ nhất trí, trong ngắn hạn cũng sẽ không lại đối với thất điện chủ nổi lên. Nói bóng gió chính là, cho dù độc thống lòng nóng như lửa đốt, giờ phút này đối phó thất điện chủ không chỉ tốn công vô ích, ngược lại sẽ dẫn lửa tiêu thân chỉ có yên lặng xem biến đổi, đợi tứ điện chủ cùng lục điện chủ ra tay. Tất nhiên bọn hắn quyết định 20 năm sau xem hư thực, độc thống cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Tiền chiến tiên lĩnh hội thâm ý trong đó, nhíu mày hỏi, ngươi là nói bạn tọa không cần lại có bất kỳ động tác gì, chỉ cần chờ đại điện chủ dụ lệnh trở về Nam Vương là được. Ngón tay của hắn vô thức vuốt ve bên hông ngập bội, cho thấy nội tâm dãy rủa. Cố Vô Thiên chỉnh trọng gật đầu, ánh mắt kiên định cùng tiền chiến tiên đối mặt, đúng là như thế. Đại nhân giờ phút này ứng lấy bất biến ứng và biến, phương là thượng sách. Thanh âm của hắn tuy nhỏ, lại mang theo chân thật đáng tin chắc chắn. Tiền chiến tiên trầm tư một lát, Cuối cùng thở dài một tiếng, cho phép nói, "Thôi được, thì theo ý kiến của ngươi, bạn tọa lặng chờ đại điện chủ thông tin là được." Hắn đi trở về chủ vị ngồi xuống, trên bàn trà ánh đến đem mặt mũi của hắn chiếu rọi được lúc sáng lúc tối. Thôi ngừng lại về sau, hắn lại nghiêm mặt nói, "Khắc có một chuyện, từ ngày mai, bạn tọa dục thăng chức ngươi là tham sự, theo hầu tả hữu hiệp trợ làm việc công. Thời khắc mấu chốt cần vị bạn tọa bày mưu tính kế. Ngươi có dị dị nghị không? Ngươi bình thường giờ phút này chắc chắn kinh sợ, khiếm tốn năng lực không đủ sợ phụ kỳ vọng cao. Nhưng Cố Vô Thiên lại bình tĩnh không người thi lễ, âm thanh bình ổn mà hữu lực." Thúc hạ Tạ Đốc thống đại nhân để bạn, tổn hòa giúp hết toàn lực vì đại nhân phân ưu. Tham sự trước tuy không tự quyền, địa vị lại cực kỳ đặc tú. La phụ tá Tâm Phúc thường thường năng lực tại trọng đại quyết sách bên trong phát huy mấu chốt tác dụng. Không còn nghi ngờ gì nữa, Cố Vô Thiên tối nay biểu hiện đã thắng được tiền chiến tiên hữu hái. Trong thư phòng bầu không khí trở nên dễ dàng hơn, ngay cả tầng kia phòng hộ quang tráo tựa hồ cũng nhu hòa mấy phần. Sau đó tiền chiến tiên lại thì rất nhiều công vụ trưng cầu ý kiến, theo Nam Vương biên cảnh phòng vệ bố trí, đến dưới trưởng tu sĩ điều hành sắp đặt. Cố Vô Thiên đều đối đáp trôi chảy, trật tự rõ ràng, nói lên đề nghị vừa phù hợp tiền chiến tiên lợi ích lại có thể thực hành. Cang Lam Tiên Chiến Tiên tin tưởng người này đáng giá trọng dụng. Làm hai người kết thúc lúc nói chuyện, ngoài cửa sổ đã là phương đông trắng bệnh. Tiên Chiến Tiên tự mình triệt hồi phòng hộ trận pháp, đẩy ra thư phòng cửa sổ. Sáng sớm gió nhẹ thổi tới, mang theo hạ sương tươi mát khí tức. Trời đã sáng, Tiên Chiến Tiên hít sâu một hơi, hôm nay liền tuyên bố người bổ nhiệm. Sáng sớm hôm sau, làm Tiên Chiến Tiên triệu tụ tập tất cả hộ vệ tuyên bố cái này bổ nhiệm lúc, toàn trường xôn xao. Hơn 20 người hộ vệ nhìn về phía Cố Vô Thiên ánh mắt tràn ngập cực kỳ hâm mộ cùng có hiểu, cái này ngày thường kiệm lời ít nói đồng nghiệp, khi nào lại được đốc thống mắt xanh. Chẳng qua mọi người mặc dù lòng mang lên đét, lại không người giám chức vấn tiền chiến tiên quyết định. Những thứ này đi theo nhiều năm hộ vệ biết rõ độc thống tính nết cương liệt, áp nhất người bên ngoài làm trái. Lại tiên chiến tiên trị quân Nghi Minh, tại thống ngự bộ thuộc phương diện thật có chỗ độc đáo. Giờ phút này bọn hắn chỉ có thể âm thầm phỏng đoán, cái này đột nhiên một bước lên mây dịch trọng phong đến tuột cùng có gì chỗ hơn người. Cố Vô Thiên đứng ở tiền chiến tiên bên cạnh thân, sắc mặt bình tĩnh tiếp nhận ánh mắt của mọi người. Hắn hiểu rõ, chính mình cuối cùng tại cái này tổ chức khổng lồ bên trong đứng vững bước, bước chân, cách cách mục tiêu lại tới gần một bước. Mà chân chính đánh cờ vừa mới bắt đầu. Tiên chiến tiên đã ở Thái Huyền Bí cảnh điều dưỡng hơn tháng, thương thế dần dần càng, tu vi thì vững chắc mấy phần. Bây giờ Nam Phương sự vụ đọc lại, hắn không thể lại trì hoãn, nhất định phải nhanh trở về trụ sở, thực hiện chức trách của mình. Trước khi đi, hắn nhận được đại điện chủ rủ lệnh. Cuối cùng vài câu, đại điện chủ ngữ khí ôn hòa, động viên hắn siêng năng tu luyện, sớm ngày đột phá bình cảnh, tăng thực lực lên. Lời nói này nhìn như quan tâm, kỳ thực giấu giếm thăm ý, đã là mong đợi, cũng là cảnh cáo. Tiên chiến tiên trong lòng đã hiểu, chính mình bây giờ địa vị cũng chưa vững chắc, nhưng hắn vẫn vui lòng tin tưởng, đại điện chủ cũng không triệt để bỏ cuộc hắn chỉ cần hắn năng lực chứng minh giá trị của mình, tương lai vẫn có bị trọng dụng cơ hội. Tiếp vào dụ lệnh về sau, tiền chiến tiên không chần chờ nữa, lúc này triệu tập dưới trướng hộ vệ, lên đường rời khỏi bí cảnh. Ra bí cảnh, hắn lấy ra thần hạng, mượn mấy tên tâm phúc khống chế, tốc độ cao nhất chạy hướng phía nam. Mà chính hắn thì bước vào mật thất bí quan, tiếp tục điều tức tu luyện, đem sự vụ này thường toàn quyền giao cho trưởng phong tham sự dịch trọng phong xử lý. Đương nhiên, quyền lực không thể hoàn toàn tập trung ở một trong tay người. Lam Phong xĩnh biến, tiền chiến tiên sắp đặt hộ vệ đội trưởng theo bên cạnh giám sát, cùng dịch trọng phong cộng đồng chấp trưởng sự vụ. Kể từ đó, Ngụy Trang thành dịch trọng phong Cố Vô Thiên, liền có thể tại xử lý văn thư đồng thời, đọc qua Nam Vương các nơi phân đường bí mật hồ sơ, dần dần thăm dò tiền chiến tiên dưới chướng thế lực phân bố. Trước đây, tứ điện chủ, lục điện chủ cùng tiền chiến tiên đạt thành thỏa thuận, giao ước 20 năm sau lại làm quyết đoán. Nhưng Cố Vô Thiên không muốn chờ đợi lâu như vậy. Trong lòng của hắn đã có tính toán, theo Nam Vương phân đường tới tay, quay thế cục, bước ra lục Tĩnh Vân. Hai vị điện chủ cùng tiền chiến tiên cuối cùng thương định, cần lặng chờ 20 năm thời gian. Đợi đến thời cơ chín muồi, để cho đại điện chủ tự mình xuất lĩnh bộ hạ, tiến về hỗn độn hải tìm kiếm tiên đạo chi môn ẩn tàng huyền bí. Giả sử lần này tham dò công thành, Lục Tinh Vân không chỉ có thể vững chắc hắn tất điện chủ vị trí, càng đem đạt được trên thần điện ở dưới đặc biệt coi trọng. Trái lại, như không như mong muốn, Lục Tinh Vân tại Thái Huyền thần điện bên trong địa vị liền sẽ rất xuống màn trượt. Tự nhiên, đại điện chủ vẫn hội giữ lại hắn chức vị, không đến mức đem nó đổi ra thần điện. Nhưng màn này vừa vận cho tứ điện chủ, lục điện chủ cùng với tiền chiến tiên thời cơ lợi dụng, bọn hắn tất nhiên sẽ tận hết sức lực địa nhằm vào tất điện chủ. Nguyên bản nếu không có biến cố, không có Cố Vô Thiên biến số này xuất hiện, tình thế chắc chắn dọc theo cái này quỹ đạo phát triển. Nhưng bây giờ Cố Vô Thiên đã thay hình đổi dạng, Vì dịch trọng phong thân phận tiệm phục tại tiền chiến tiên bên cạnh thân, càng biến thành hắn người thân tín. Vì tính tình của hắn, lại có chịu cam tâm chờ đợi 20 năm, đi ngược một hư vô mờ mịt kết quả. Đến lúc đó cho dù đại điện chủ không đem Lục Tinh Vân trục xuất thái huyền thần điện, chỉ bằng vào tứ điện chủ, lục điện chủ cùng tiền chiến tiên lực lượng cũng khó có thể dung chuyển Lục Tinh Vân mảy may, cuối cùng vẫn cần hắn tự mình ra tay. Và kéo dài 20 năm như Lục Tinh Vân có càng nhiều thời gian chuẩn bị, chẳng bằng đánh đòn phủ đầu. Chính là mang dạng này tính toán, Cố Vô Thiên tại trở về Nam Cảnh trên đường, trong đầu đã từng bước phác họa ra nguyên một bộ kế đáo phương án hành động. Mặc dù Tiên Chiến Tiên Tân làm tuần thú nam cảnh độc thống, theo lẽ thường nên tấp nhập tuần sát nam phương hơn 30 sự lý đường, nhưng mà tình huống thực tế lại một trời một vực, hắn đa số lúc cũng trấn thủ tại Tiên Cương Đường cảnh nội, ở đâu có một chỗ tu luyện độc phủ. Hắn Long Thần cung pạ lạc ở Tiên Cương Đường hạt trong vạn long sơn mặt trong, trực cứ lấy thần lực hội tụ linh mạch bảo địa, sừng sững sừng sững tại một tòa cao tới mấy ngàn trượng ngọn núi hiểm trở chi đỉnh. Tòa này thần cung xây dựng rải trắng lệ, vàng son lộng lẫy bên trong lộ ra trang nghiêm túc mục chi khí. Thần cung bốn phía còn cuốn 12 tòa tinh xảo trận viện, như quần tinh cùng nguyệt vây quanh trung ương chủ điện chương 1106, đem quyền lực nắm trong tay, chương 1106, đem quyền lực nắm trong tay. Thương chú ở đây kim tiên cảnh cường giả nhiều đến 3 vạn chi chúng, đều là tiền chiến tiên dưới trướng tinh nhuệ chi sư. Thực chất, tiền chiến tiên quản lý tuần Nam hộ vệ quân đoàn tổng cộng có 5 vạn tên kim tiên cảnh tướng sĩ. Trong đó 2 vạn người phân tán đóng quân khắp các nơi phân đường, thâm thấu đến mỗi tòa thành trì, vừa giám sát các nơi quan viên, lại phụ trách thu thập các phương tình báo. Kể từ đó, tiền chiến tiên chỉ cần trấn thủ Long Thần cung chỉ huy 3 vạn tướng sĩ, liền có thể đối với nam cảnh thế cuộc hiệu rõ như lòng bàn tay. Từ tiền chiến tiên tiền nhiệm gần vạn năm qua, Nam Vương hơn 30 xử lý đường trên tổng thể duy trì thái bình cảnh tượng, chưa từng bộc phát đại quy mô chiến sự hoặc tai họa, cũng không phát sinh qua nạn biến cổ lớn, duy có một ít phân đường quan viên tổn tại kết bè kết cánh, tắc cứ một phương vấn đề. Giống như trước đây không lâu tiền chiến tiên phụ mệnh điều tra kia cọc đại án, chính là loại này tình hình. Cái kia án liên lụy hai vị phó đường chủ và hơn 10 vị thành chủ, liên quan đến 300 triệu con dân bản thân lợi ích. Tiền chiến tiên pha án có thể nói tận tâm tận lực, suy xét đến nam cảnh giắp rối quan hệ phất tạ mạng, cuối cùng khai thác điều hòa phương pháp kết án này. Hắn làm ra phán quyết vừa năng lực trừng trị tội phạm, lại có thể cảnh cáo người khác đồng thời tránh khỏi dẫn tới khủng hoảng cùng dung chuyện. Nhưng mà đại điện chủ đối nó kết quả xử lý cảm thấy bất mãn, cho là hắn làm việc vô cùng không quả quyết, thiếu hụt lối lệ phong hành quyết đoán. Theo đại điện chủ nguyên bản ý đồ, án này lúc này lấy lôi đỉnh thủ đoạn nghiêm trị tất cả có liên quan vụ án người. Dung đại điện chủ mà nói, vậy trầm kha cần dùng mánh dược ý đi à? Rắc rối khó gỡ lợi ích quan hệ nhất định phải giải quyết dứt khoát. Cho dù bởi vậy dẫn phát khủng hoảng, hỗn loạn cùng dung chuyện, vì tiền chiến tiên khả năng cũng phải lúc có quyết đoán dọn dẹp tàn cuộc. Lần này luôn luận đầy đủ hiện lộ rõ ràng đại điện chủ cương nghị quả quyết phong cách hành sự, cùng tiền chiến tiên cẩn thận cẩn thận tác phong hình thành so sánh rõ ràng. Tại trở về nam cảnh dài rằng dọc đường, Cố Vô Thiên không ngừng thôi diễn các loại khả năng. Hắn biết rõ tiền chiến tiên tại Long Thần cung phòng giữ nghiêm, ba vạn tinh nhuệ ngày đêm tuần sát, càng có cấm chế dày đặc trận pháp thủ hộ. Muốn tiếp cận tiền chiến tiên đã không phải chuyện dễ, càng không nói đến áp dụng đến tiếp sau kế hoạch. Nhưng mà Cố Vô Thiên am hiểu nhất, chính là biến không thể thành có thể. Hắn bắt đầu cẩn thận nghiên cứu tuần nam quân hộ vệ bố phòng quy luật, lưu ý Long Thần cung phòng thủ thay đổi thời gian, thậm chí phòng đoán tiền chiến tiên thường ngày sinh hoạt thường ngày thói quen. Mỗi một chi tiết nhỏ cũng có thể trở thành điểm đột phá, mỗi một lần sơ sẩy đều là cơ hội khó được. Cùng lúc đó, Hắn thì đang âm thầm quan sát Nam Phương cấp nơi phân đường vận hành hình thức. Những kia phân tán đóng quân 2 vạn kim tiên cảnh tướng sĩ, mặc dù nhìn như làm theo ý mình, kỳ thực thông qua đặc thủ đưa tin cách thức cùng Long Thần cung kỳ giữ chặt chẽ liên hệ. Bất luận cái gì một chỗ xảy ra dị động, thông tin đều sẽ ngay đầu tiên truyền đến tiền chiến tiên trong hai. Tiểu này chặt chẽ theo dõi mạng, nhường cố Vô Thiên không thể không càng thêm cẩn thận làm việc. Hắn ý thức được, nếu muốn ở Nam Phương có tư cách, trước hết tan rã cái này mạng lưới tình báo lạc, hoặc là tìm đến trong đó lỗ hổng. Mà đây hết thảy, đều cần từ nội bộ bắt đầu, vì thân phận của hắn bây giờ Tiền chiến tiên tâm phúc dịch trọng phòng, không thể nghi ngờ là tốt nhất điểm cắt vào. Trời tối người yên lúc, Cố Vô Thiên tưởng tượng một mình thôi diễn kế hoạch. Hắn tưởng tượng các loại khả năng xuất hiện tình huống, chuẩn bị tương ứng cách đối phó. Có khi hắn lại đột nhiên sửa đổi hành trình, kiểm tra quân hộ vệ tốc độ phản ứng, có khi thì hội cố ý thả ra chút ít lật lờ nước đôi thông tin, quan sát tình báo truyền lại đường tắt. Thông qua những thứ này thăm dò, hắn dần dần thăm dò nam phương phòng vệ thể hệ vận hành quy luật. Mặc dù mặt ngoài bền chắc như thép, kỳ thực vẫn có thời cơ lợi dụng. Đặc biệt tại các nơi phân đường giao tiếp tình báo lúc, thường thường sẽ xuất hiện ngắn ngủi đứng không kỳ. Ma Long Thần cung thủ vệ mặc dù nghiêm nghiêm, nhưng mỗi khi gặp đêm trăng tròn, tiền chiến tiên đều sẽ một mình tại Quan Tinh Đài tu luyện, lúc đó chính là tốt nhất tiếp cận thời cơ. Cố Vô Thiên đã hiểu, muốn áp dụng kế hoạch này nhất định phải thiên thời địa lợi nhân hòa. Hắn cần chờ đợi thời cơ thích hợp nhất, chế tạo hoàn mỹ nhất điều kiện. Mà trước đó, hắn nhất định phải tiếp tục tránh vai tốt dịch trọng phong nhân vật, tránh được tiền chiến tiên càng sâu tín nhiệm. Mỗi một bước cũng như giẫm trên băng mỏng, hơi không cẩn thận liền sẽ thua cả bản cờ. Sâu trong hư không, một chiếc toàn thân đen nhánh cự hình thần hạ vạch phá hỗn độn, đầu tàu khảm nạm long hình huy kỳ tại tinh quang chiếu rọi xuống hiện ra lạnh lẽo hàn quang. Tiên chiến tiên chắp tay đứng ở trên đài xem sao, ám chiến bảo màu vàng nóng tại Cương Phong bên trong bay phất phới, 28 ngày dài dằng dặc đi thuyền cuối cùng chuẩn bị kết thúc. Lam thần hạm xuyên thấu cuối cùng một đạo nói trưởng, phía dưới kéo dài vạn dặm vạn long sơn mạch thu hết vào mắt, trung ương tòa kia nguy nga cung điện giống như cự long chiếm cứ, chính là thống ngự Nam cảnh hải tâm, long thần cùng. Khởi bẩm đốc thống, Thiên Cương Đường hạt cảnh đã tới, dự tính nửa khắc đồng hồ sau hạ xuống. Thân mang huyền thiết trọng giáp thân vệ quỷ một chân trên đất, âm thanh hùng hậu hữu lực. Tiên chiến tiên khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua sơn mạch ở giữa như ẩn như hiện 12 tòa phụ viện, chỗ nào đóng quân 3 vạn kim tiên cảnh tinh nguyệt. Đúng là hắn khống chế nam cảnh tầng cơ sở tại. Thiên cương đường là nam vương 37 xử lý đường trung tâm, hắn chiến lược địa vị có thể sưng cổ họng. Vì Long Thần cung làm tâm điểm, bất kể tiến về đông bộ Thanh Minh đường hay là tây bộ Huyền Băng đường, ngựa không phi hành đều không qua 3 ngày lộ trình. Làm năm tiền chiến tiên tự mình đạt biến nam cảnh, cuối cùng tuyển định nơi đây chốt cùng, chính là nhìn chúng này bắt phương thông suốt địa lý ưu thế. Từng có trưởng lão đề nghị đem thần cung xây dựng vào tại nguyên cảng đầy đủ xích diễn đường, lại bị tiền chiến tiên vì chế nửa ngày thì mất tiên cơ làm lý do quả quyết bác bỏ. Thần hạm hạ xuống tiếng oanh minh hù dọa sơn mạch ở giữa nghỉ lại long huyết điểu, hắc giáp thạch lắc thành trên quảng trường, ngàn tên hắc giáp hộ vệ tạo thành đội hình sắt cánh nhau như như pho tượng đứng trang nghiêm. Những tu sĩ này thấp nhất cũng có kim tiên ngũ trọng tu vi, chưa ngờ Bêu Long Lân Huy Ki tại nắng sớm bên trong hiện ra màu máu. Cầm đầu đô thống âm thầm bấm đốt ngón tay nhìn canh giờ, bọn hắn để 30 vị trí đầu bảy phần bảy trận, vừa muốn hiển lộ rõ ràng cung nên chi thành, lại không thể có vẻ tận lực phụ họa, cái này có chừng có mực tại tiền chiến tiên dưới chướng cực kỳ trọng yếu. Cửa máy mở ra nháy mắt, toàn bộ quảng trường không khí cũng vì đó ngưng tụ. Tiên chiến tiên bước ra bước đầu tiên, Huyền Thiết Chiến Qua cùng mặt đất chạm nhau phát ra tiếng sắt thép va chạm, xung quanh trăm trưởng mặt đất hiện ra long hình trấn văn. Ngang tên hộ vệ đồng thời một gối nền địa, giáp trụ tiếng va chạm còn như lôi đỉnh, cung nghênh độc thống quý vị. Sau lưng hộ vệ đội trưởng ba bước chỗ, một bộ thanh ý dịch trọng phong chậm rãi mà ra. Cái này đột nhiên nhảy dù trường phong thám sự, giờ phút này chứa nhận vô số đạo ánh mắt dò xét. Cánh trái hàng thứ 3 cẩu nhiệm thống lĩnh nheo mắt lại, hắn chú ý tới người mới này hành tẩu lúc có thể hoàn mỹ phù hợp tiền chiến tiên nhịp chân tốc độ, cũng không đi quá giới hạn cũng không kéo dài. Cánh phái ngân giáp nữ tướng thì chầm chậm vào dịch trọng phong bên hôm viên kia vốn nên thuộc về tiền nhiệm tham sự Thanh Ngọc lệnh bài, đốt ngón tay bóp trắng bệnh. Vòng qua cửu trọng cung một lúc, Cố Vô Thiên ánh mắt xéo qua đảo qua cột trụ hành lang thượng tân thêm vết kiếm, đó là 3 ngày trước hai vị thống lĩnh tranh chấp lúc lưu lại. Chi tiết này nhường hắn khẽ môi khẽ nhếch, nhìn tới trong một tháng này, liên quan tới chính mình bổ nhiệm phân tranh đây dự đoán càng kịch liệt. Giữa đường qua tảng kinh cắt chỗ một lúc, hắn đột nhiên nghiêng người, tình cờ tránh đi một vị nào đó vô ý rơi xuống thanh đồng đang ngọn, vảy ra dầu hỏa tại nền đá mặt đốt ra giữ tận dấu vết. Trần cung tầng thứ 6 huyền bên trong tòa lăng điện, 36 ngọn giao nhân đang đem phòng nghị sự chiếu lên thoáng như ban ngày. Tiên chiến tiên rỡ xuống chiến bảo, mặc cho người hầu gỡ xuống giáp vai lúc, ánh mắt đảo qua góc điện nước rở, cách lần trước hội nghị vừa vặn 30 canh giờ. Chi tiết này nhường vài vị tâm phúc tướng lĩnh trong lòng giun lên, độc thống đại nhân đối với thời gian quá nghiêm khắc quả nhiên danh bất hư truyền. Cố Vô Thiên chỗ ở mới ở vào tầng thứ 3 phía đông nghe đạo hiền, đẩy ra khắc hoa song cửa sổ liền có thể quan sát toàn bộ diễn võ trường. Bốn tên phòng thủ hộ vệ đều là tiền chiến tiên tự mình sai khiến ám lang vệ, mặt ngoài là bảo vệ, thật là dáng thị. Đầu ngón tay hắn run chấn trên tư án bộ kia mới tinh huyền thiết lệ tiềm, có thể điều động không vượt qua 300 người tiểu đội, cái này quyền hạn đã vượt qua đa số thống lĩnh. Tân dưới chốt nhất trong ngân kéo, lặng lặng nằm ngửa ba phần khác nhau bút tích cảnh cáo tin, ký tên theo thứ tự là Sích Lân Thanh Phong Thiết thủ chính là Nam Cảnh bà phe phái lớn danh hiệu. Tiếp xuống nửa tháng, Cố Vô Thiên làm việc công tư phòng hàng đêm đèn đuốc sáng trưng. Làm lần thứ 7 đêm phê duyệt hết hồ sơ đúng giờ đưa đến tiền chiến tiên trên bàn lúc, vị này đốc thống cuối cùng đem Nam Phương 17 tọa linh quán điều phối quyền giao cho hắn. Nào đó đêm qua, Cố Vô Thiên tại phê duyệt Sích Diễm đường cầu viện văn thư lúc, Cố Ý đem chu sa nhỏ tại ma vật bạo động bốn chữ bên trên, ngày kế tiếp liền nhận được sích liên hệ tướng lĩnh mở tiệc chiêu đãi tiếp. Quyền lực thay đổi như là sóng ngầm phương trào. Lâm Cố Vô Thiên lần thứ 3 thay thế tiền chiến tiên dự hợp thân nghi lúc, vị tiên ngân giáp nữ tướng Cố Ý đến muộn nửa nén hương. Kết quả làm nhật bữa trưa, nàng dưới trướng tinh nhuệ nhất phi vũ doanh liền bị điều đi biên cảnh tuần tra. Ma Cầu Nhiêm thống lĩnh tại trên tiệc rượu thất thủ cột ngã chén rượu, thì nhường hắn đội thân vệ mất đi đóng giữ thần cung cửa chính tư cách. Chương 1107, chế tạo điểm hỗn loạn đi, chương 1107, chế tạo điểm hỗn loạn đi. Sau 3 tháng đồng chí đại tế, Lam Cố Vô Thiên đứng ở gần với tiền chiến tiên đế đàn đệ nhị giai lúc, dưới đại lại không người dám lộ ra sắc mặt khác thường. Những kẻ từng âm thầm sâu trối cấp tướng lĩnh phát hiện, cái này nhìn như văn nhược trưởng phong tham sự, lại đối với nam cảnh cấp phe phái uy hiếp hiệu rõ như lòng bàn tay. Có người cố gắng thông qua tiền chiến tiên hái thiếp đưa lời nói, lại không biết nữ tử kia sớm đem nhận được mật tín còn nguyên truyện giao cho Cố Vô Thiên. Bế quan mật thất trước, tiền chiến tiên đem một viên long hình ngọc giác giao cho Cố Vô Thiên, điều này đại biểu nhìn có thể điều động ba vạn trở xuống binh quyền tối cao tín vật. Cửa đá khép kín mấy mắt, Cố Vô Thiên đầu ngón tay khẽ vớt ngọc giác bên trong Á Văn, chỗ nào khắc lấy Thái Huyền thần điện đặc lưu chống hàng giả trật độ, đúng là hắn khổ tìm nhiều năm mấu chốt manh mối. Xa xa truyền đến giờ tí tiếng trống canh ngân thành, Long Thần cung trong bóng tối, mới thế cục đang diễn khai. Tiên chiến tiên bệ quan tu luyện thông tin chuyên gia, Long Thần cung trong quyền lực bố cục lặng yên biến hóa. Cố Vô Thiên chờ đợi đã lâu cơ hội cuối cùng tiến đến, hắn bắt đầu bất động thanh sắc thu nạp quân binh, từng bước khống chế toàn cục. Hắn đầu tiên là lôi kéo được một nhóm nguyên bản tại tiền chiến tiên dưới trướng thất bại tướng lĩnh, hứa vì lợi lớn, âm thầm kết minh. Đối với những kẻ ngay thẳng trung thành, Khó mà thu mua tướng lĩnh, thì mượn cơ hội suy yếu Hán binh quyền, hoặc điều đi xa xôi phân đường đóng giữ. 3 tháng ngắn ngủi bên trong, hắn thông qua mười mấy món thiết kế tỉ mỉ chính vụ sắp đặt, thành công thu được 18 vị thực quyền tướng lĩnh hiệu trung. Những tướng lãnh này hoặc là thèm muốn lợi ích, hoặc là em ngại thủ đoạn của hắn, sôi nổi lựa chọn đứng đội. Còn lại 7 vị nhìn giữ trung lập hoặc vẫn đối với tiền chiến tiên trung thành tuyệt đối tướng lĩnh, thì bị hắn vì các loại lý do bị gạt ra rìa. Có bị phế đi tiêu diệt toàn bộ doanh diễnạn phỉ, có thì bị giọng đi quản lý hậu cần vật tư, dần dần rời xa hạch tâm quyền lực giới. 5 tháng sau, Tất cả Long Thần cùng quân chính đại quyền đã cơ bản rơi vào cố Vô Thiên trong tay, tiền chiến tiên lưu lại mấy vạn tinh nhuệ tướng sĩ, bây giờ phần lớn nghe lệnh ý một người. Nam Vương hơn 30 tọa phân đường mạng lưới tình báo cũng bị hắn một mực khống chế, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay cũng chạy không khỏi hai mắt của hắn. Thời cơ chín muồi thời khắc, Cố Vô Thiên quyết định khai thác bước kế tiếp hành động. Tháng thứ 6 sơ, hắn mượn xử lý chính vụ danh nghĩa rời khỏi Long Thần Cung, xuất lĩnh 3000 tinh nhuệ thẳng đến Bích Ngọc Đường. Theo mật thám mật báo, Bích Ngọc Đường phó đường chủ cùng vài trụ tọa thành trì thành chủ âm thầm thông đồng, thôn tính thần điện tài nguyên, giữ lại kết sủ thuế phú, tham ô. Cái này vụ án tại Thái Huyền Thần Điện địa bàn quản lý cũng không hiếm thấy, cách mỗi mấy chục năm thì sẽ phát sinh một lần, nhiều lần chấm công thôi. Theo lý thuyết, vì Cố Vô Thiên bây giờ địa vị, chỉ cần trấn thủ thần cung, điều động vài vị tướng quân tiến đến điều tra là đủ. Nhưng hắn lại chủ động xin đi, công bố chính mình quan mới nhậm chức, lẽ ra tự mình đốc thúc cái này là tiền chiến tiên phân ưu. Mọi người chỉ nói hắn là muốn nhờ vào đó biểu hiện là công, cung chương nghi ngờ. Mấy ngày về sau, Cố Vô Thiên xuất quân đến Bắc Mộc Đường, đối với có liên quan vụ án phó đường chủ và hơn 10 vị thành chủ triển khai điều tra. Án này liên lụy rất rộng, quyền quý trong lúc đó lợi ích good max rất rối khó gỡ. Nếu muốn triệt để điều tra rõ chứng cứ phạm tội, làm rõ chân tướng, ít thì hao phí 1 2 tháng, nhiều thì 1 2 năm. Cố Vô Thiên cố ý đem điều tra quá trình kéo dài, có thể bích ngọc đường trên dưới lòng người bàng hoàng, lực chú ý của mọi người cũng tập trung ở vụ này đại án bên trên. Thì tại vụ án điều tra hừng hực khí thế tiến hành lúc, Cố Vô Thiên lặng yên rời khỏi bích ngọc thành, thừa dịp bóng đêm hướng Nam phi hành mấy và dặm. Sắp nhận bốn phía không người theo dõi về sau, hắn lấy ra kiếm mà, tỉnh lại tại trong tháp vận vẹo thời không bên trong tu luyện ba nhược thần đế. Bạch. Thần quang lóe lên, ba nhược thần đế thân ảnh xuất hiện ở trong trời đêm. Nàng tóc bạc như tuyết, mắt nhược hành tinh một bộ trắng thuần trường bảo tại trong gió đêm bay phất phới. Ngắm nhìn bốn phía về sau, nàng có hơi nhíu mày, hỏi: "Đột nhiên cứ gọi ta ra đây, có chuyện gì quan trọng?" Cố Vô Thiên đem thế cục trước mắt cùng kế hoạch của chính mình kỹ càng báo cho biết, "Ta tại Thái Huyền Bí cảnh ẩn núp nửa năm, đã xác nhận Lục Tinh Vân liền tại nơi đó, đồng thời thành tân nhiệm tất điện chủ." Đại điện chủ đối với hắn cực kỳ quan trọng, mà hắn làm việc cẩn thận, dường như theo không ly khai bí cảnh, ta căn bản không có cơ hội hạ thủ. Ba nhược thần đế trong nháy mắt minh ý đồ của hắn, hỏi ngược lại: "Do đó, ngươi cần ta gây ra hỗn loạn, buộc hắn nhiệt hân." Cố Vô Thiên gật đầu, Đại điện chủ kế hoạch 20 năm sau tự mình xuất quân xuất chinh hỗn độn hải, nhưng ta không chờ được lâu như vậy. Ngươi tối nay sau khi rời đi, tiến về các nơi phân đường, đối với những quyền quý kia hoặc thần tộc con dân gia tay, chế tạo rối loạn. Nhớ kỹ, mỗi lần hành động về sau, đều muốn tại hiện trường lưu lại đặc tù ấn ký. Ba nhược thần đế nghe xong, mà không thay đổi hỏi, cần để lại người sống sao? Cố Vô Thiên sững sốt một chút, lập tức trợn khóc trợn cười, "Bani, ta mặc dù ghét địch vô số, nhưng còn không đến mức tang tâm bệnh cuồng đến đổ sát vô tội. Mục tiêu của chúng ta là Lục Tinh Vân, không phải những quyền quý kia cùng thần tộc con dân." Ngươi chỉ cần đem bọn hắn bắt đi cầm tù, không cần tổn thương hắn tính mệnh. Đã hiểu. Ba nhược thần đế thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ. Đối nàng dạng này thần đế cường giả mà nói, thần tộc con dân cùng tu tộc, hải tộc không cũng không khác biệt gì, đều là chúng sinh bên trong một thành viên. Cứ bọn họ sẽ không đem lại cảm giác thành kỉ, giết bọn hắn cũng sẽ không sinh ra tội ác cảm giác. Chỉ cần có thể trợ cố vô thiên đạt thành mục tiêu, nàng cũng không thèm để ý những sinh linh này chết sống. Suy tư một lát sau, nàng mở miệng nói, ta sẽ đem cấp giận thần tộc con dân cầm tù tại trong kiếm thế giới, cũng tại hiện trường chế tạo bị tàn sát giả tượng. Đợi ngươi đắc thủ hậu chuyện tin tức với ta đã lại thả bọn họ trở về. Cố Vô Thiên lộ ra mỉm cười, như thế rất tốt, làm việc. Ba dược thân đế nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, nói một tiếng cáo từ, thân hình thoát một cái liền biến mất ở trong đêm, tốc độ nhanh đến kinh người. Cố Vô Thiên thì không trì hoãn, lập tức khởi hành chạy tới mấy chục vạn dặm bên ngoài một đỉnh núi trọng trấn. Trấn này ở vào dãy núi trong lúc đó, là thông hướng rộng lớn sơn mạch cần phải trải qua môn hộ. Trong núi thừa thai các loại tài nguyên tu luyện cùng thiên tài địa bảo, tứ phương mà đến tầm bảo người, thám hiểm giản núi liền không, rức, có thể toàn này trấn nhỏ lâu dài giữ hai, ba vạn nhân khẩu, trong đó một nửa đều là kim tiên cảnh tu sĩ trấn chuyên thương hội săn sát, chuyên môn xử lý tài nguyên tu luyện giao dịch, phồn hoa giàu có. Cố Vô Thiên bay tới trên thị trấn không, thần thức quét qua, xác nhận tất cả mọi người tại trong trấn, không người ra ngoài. Chính vào nửa đêm, chính là hành động thời cơ tốt nhất. Hắn không chút do dự ra tay, trong chớp mắt đánh ra ngàn vạn đạo thần quang, sen lẫn thành một tấm bao trùm xung quanh hơn 10 dặm to lớn lưới ánh sáng, đem trọn tọa trấn tử triệt để phong ấn. Chói mắt thần quang đem đêm tối chiếu lên giống như ban ngày, chúng dân trong trấn bị bừng tỉnh, sôi nổi xông ra phao ngoài, kinh hãi nhìn lên bầu trời bên trong cường giả bí ẩn. Thanh lam trấn vùng trời, ánh trăng trong sáng bị đại trận màu vàng lóng hoàn toàn che đậy. Trong trấn hai vạn ba ngàn dân cư dân, bao gồm 17 vị thần quân cảnh cường giả cùng hơn ngàn tên kim tiên cảnh tu sĩ, giờ phút này cũng như là trong lồng thú bị nuốt. Trong bọn họ đại đa số người mới từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, quần áo không chỉnh tề địa xông ra phàm ngoài, liền thấy tất cả thị trấn bị một đạo thông thiên chiệt địao màn ánh sáng màu vàng hoàn toàn bao phủ. Đây là cái quái gì thế? Một vị kim tiên tất trọng lão giả vừa phát ra nghi vấn, bầu trời đột nhiên vỡ ra một cái khe. Một con xung quanh trăm trượng bàn tay lớn màu vàng nóng phá không mà xuống, lòng bàn tay đường vân có thể thấy rõ ràng Mỗi cái vân tay cũng chạy xuôi khiến người ta ngạt thở đế cấp VIP. Lão giả còn chưa kịp lấy ra bản mệnh pháp bảo, cũng cảm giác quanh thân không gian hoàn toàn ngưng kết, ngay cả mí mắt đều không thể chớp động. Bạch. Nương theo lấy không gian xé rách tiếng vang, hơn ngàn tên tu sĩ đồng thời biến mất tại muôn chỗ. Chờ bọn hắn khôi phục chi giác lúc, đã đưa thân vào một chỗ xa lạ thiên địa. Nơi này sông núi trắng lệ, linh khí mờ mịt, xa xa thác nước như thác bạc buông xuống, cùng thanh lam chấn mây đen dày đặc cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Chúng ta, đây là ở đâu? Một cái tuổi trẻ tu sĩ run rẩy âm thanh hỏi. Hắn lão giả bên cạnh quan sát kỹ nhìn chân trời lưu truyền phù văn xiển xích, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh, đây là đế cấp thần khí nội bộ thế giới. Cùng lúc đó, ngoại giới thanh lam trấn đã lâm vào trước này chưa có hỗn loạn. 17 vị thần quân cảnh cường giả liên thủ kết trận, giương phần mình lấy ra bản mệnh pháp bảo. Thất thanh phi kiếm, năm mặt bảo kính, ba tôn đồng đỉnh đồng thời nở rộ lóe mắt thần quang, hóa thành trăm trượng dòng lũ đánh phía màn trời. Nhưng mà những thứ này đủ để phá hủy núi cao công kích, đâm vào màn ánh sáng màu vàng thượng lại ngay cả một tia gợn sóng đều không thể kích thích. Không thể nào. Cầm đầu náo bảo tím thần quân muốn rách cả mỹ mắt Ngay tại hắn chuẩn bị phát động đợt thứ hai thế công lúc, ba đạo kim sắc xiển xích từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt xuyên thấu đang điền của hắn phía hải. Vị này tại Thanh Lam trấn Quát Tháo Phong vân mấy trăm năm tưởng dạ, cứ như vậy không có lực phản kháng chút nào địa bị đẩy vào hư không. Thị trấn góc đông nam trong hang ngầm, hơn 30 bình dân quận mình tại trong hám. Xuyên thấu qua khe hở, bọn hắn nhìn xem đến bầu trời bên ngoài không ngừng có kim quang lấp lóe, mỗi lấp lóe một lần thì có hàng trăm hàng ngàn người biến mất không thấy gì nữa. Chương 1108, bố cục bắt đầu, chương 1108, bố cục bắt đầu. Một đứa bé con vừa muốn khóc thành tiếng thì bị mâu thân gắt gào che miệng. Trên đỉnh chóp đột nhiên truyền đến răng rắc một tiếng vang dọn, một con bán trong suốt kim sắc thủ trưởng xuyên thấu dày 3 thước thanh đàn núi, đem tất cả mọi người một cái nắm lấy. Đến lúc cuối cùng một đợt người phản kháng được thu vào thân pháp, Cố Vô Thiên đứng lơ lửng trên không, quan sát phía dưới cảnh hoang tàn khắp nơi thị trấn. Nguyên bản chỉnh tề đường đi bây giờ che kín hồ sâu, tinh mỹ lầu các hóa thành khắp nơi trên đất nói vỡ. Mấy chục chỗ ngọn lửa tại trong phế tích lan tràn, khói đặc che đậy nửa bầu trời. Ma quái nhất là, thảm liệt như vậy tràng cảnh bên trong, lại không nhìn thấy một cái thi thể, thậm chí tìm không thấy mảy may vết máu. Không sai biệt lắm. Cố Vô Thiên nhẹ giọng tự nói, bóng tối như là như thực chất đè xuống địa huyệt bên trong không khí, hơn 300 tên thần tộc con dân có co cấp tại phức tạp đường hầm mộ chôn sâu. Trong bọn họ tu vi cao nhất chẳng qua thần quân tâm trọng, giờ phút này lại ngay cả cơ bản nhất nhìn ban đêm năng lực cũng không dám thi triển, sợ tiết lộ một kia linh lực ba động. Cố Vô Thiên thần thức như là vô hình thủy triều, cuốn theo khiến người ta ngạt thở úp tại tầng nham thạch khe hở ở giữa qua lại qua giữa. Đừng lúc ních, một vị lão giả tóc trắng dùng khí âm cảnh cáo bên cạnh sao động thiếu niên, khô gẩy ngón tay tại mặt đất vạch ra run rẩy chữ viết, để cảnh thần thức. Thiếu niên đồng tử đột nhiên co lại, rát gao cắn cổ tay của mình, máu tươi theo hàm răng chảy ra cũng không dám phát ra mấy bay tiếng vang. Phía trên truyền đến tiếng đào móc càng ngày càng gần, đột nhiên, ba đạo kim sắc quang liên xuyên thấu dày ba thước tầng nham thạch, tinh chuẩn cuốn lấy ba cái dấu kíến người mắt cá chân. Cảnh tượng như vậy trên mặt đất hệt các nơi lên một lượt diễn. Tước trưởng tám thành dấu kíến người đều bị này cố thần thức cường đại ba động phát hiện, bọn hắn như bị mạng nện dính chặt phi chủng, bị kim sắc quang liên lôi ra mặt đất, đều thu nhập kiếm ma tầng thứ 4 không gian. Có một thần quân cảnh tu sĩ cố gắng phản kháng, lấy ra bản mệnh phi kiếm vừa chạm đến dây xích ánh sáng thì vỡ vụn thành từng mảnh, liên đới đàn điển khí hải đều bị dung ra giống mạng nhện với dạng. Đến lúc cuối cùng một đạo thần thức ba động đi xa, còn sót lại hơn 300 người vẫn tại trong hắc ám đứng thẳng bất động nửa canh giờ. Mãi đến khi xác nhận mặt đất lại không cái gì chấn động cùng tiếng vang, những thứ này may mắn mới dám cẩn thận thò đầu ra tới. Bọn hắn nhìn thấy là hoàn toàn tĩnh mịch phế tích, ba phủ trấn nhỏ phong lớn đại trận sớm đã tiêu tán vô tung, cái đó thần bí khó lường cường giả cùng dọa người kim quang cự trượng, giống như chỉ là tập thể ảo giác. Cha. A tỷ. Một thiếu nữ lão đạo điệu tại gạch ngói vụn ở giữa chạy trốn, dây thêu bị cháy đen gai gỗ đâm xuyên thì không hề hay biết. Nàng lật ra mỗi viên phiến đá hạ đều là trống không, không có thi thể, không có vết máu, chỉ có chưa đốt hết vài vốc chứng minh nơi này từng có người ở lại. Mấy mấy người sống sót tụ tập tại trong chấn quảng trường, có người phát hiện bên giếng nước phiến đá trên có khắc nghiêng lệch chữ viết, hẩm. Lương thực. Chữ viết im bặt mà dừng, như là viết người đột nhiên bị xách tới giữa không trung. Ngay tại tuyệt vọng tràn ngập thời khắc, tường thành ngoại truyện đến một tiếng kinh hô. Mọi người lão đạo điệu chạy tới, nhìn thấy đường đá xanh trên mặt hiện ra đường kính 10 trượng hình tròn ấn ký ánh mặt trời chiếu xuống, những tia tinh thần đường vân lại hiện ra quỹ dị ánh sáng màu lam, mây mù đồ án bên trong dường như có vật sống đang du động. Nhiều tuổi nhất lão giả run rẩy lấy ra truyền tấn mật giản, lại phát hiện tất cả ghi chép lại hình ảnh cũng không rõ ràng, chỉ có mắt thường năng lực thấy rõ cái này đồ án. Dở tí bích ngọc thành bao phủ tại xương mù mỏng bên trong, cố vô thiên thân ảnh như mực nước dùng nhập bóng đêm. Hắn tránh đi bảy chỗ trạm gác công hai, 13 nơi cổ ngầm, nhón chân đi nhẹ tại ngói lưu ly thượng điểm nhẹ lại không lưu mày mày dấu vết. Trải qua thành chủ phủ lúc, hắn cố ý theo đội tuần tra sau lưng lướt qua, mang theo gió nhẹ tình cờ thổi tắt một chi bó đuốc dẫn tới bọn thủ vệ nghi thần nghi quỷ địa lục soát nửa canh giờ. Mặt thất cửa đá im lặng khép kín máy mắt, hắn trong tay náo trượt xuống ba cái lưu ảnh thạch, chia ra ghi chép ô sơn thành chủ thượng ngày lộ tuyến, bích ngọc đường chủ lúc tu luyện thần, cùng với bốn đại thống linh trực luân phiên biểu. Hàng ngọc sàng dâng lên lượn lờ sương trắng lúc, đầu ngón tay hắn gảy nhẹ, một sợi kim diễm đem lưu ảnh thạch đốt thành tro bụi, liên đối nhìn cho tàn cũng bị đông cứng tại đột nhiên xuất hiện băng tinh bên trong. Trống sớm đệ thất vang còn vang vọng trên không trung, hộ vệ đội trưởng đã lảo đảo xông vào thư phòng. Ngọc giản trong tay của hắn tán phát ánh sáng màu đỏ tại nền đá trên bảng thả xuống vết máu tựa như hình chiếu. Bên Hồng Ngọc đội bội vì kịch liệt chạy trốn mà vỡ thành hai mảnh. Tham sự đại nhân, hộ vệ đội trưởng một gói lệnh điệu tiếng vang sợ bay dưới mái hiên nghỉ lại linh tức. Ô Sơn thành cơ báo, Thanh Lam trấn hơn 23.000 người, toàn bộ mất tích. Thanh âm của hắn tại mấy chữ cuối cùng đột nhiên hân giọng, như là bị vô hình tay bấm dừng lại họng. Cố Vô Thiên phản ứng có thể xưng hoàn mỹ, đầu tiên là bút lông tách điệu bẻ gãy tại Văn Thư bên trên, tiếp theo án kỷ bị đánh ra hình mạng nhện vết dạng. Tiếp nhận Ngọc Giản lúc, hắn tận lực nhường đầu ngón tay tiết lộ một tia hỗn loạn khí tức, liên đối nhìn ống tay áo cũng hơi rung động. Trong Ngọc Giản Ô Sơn thành chủ báo cáo chữ chữ khất viết. Giờ mau tiếp vào người sống sót đưa tin, đi hiện trường chỉ thấy đất khô cằn, chưa phát hiện bất luận cái gì thi thể. Tường thành ngoài có quỷ dị ân khí, chuẩn bị hạm. Cố Vô Thiên tiếng hét phẫn nộ chấn động đến trên sà nhà cho bụi rỉ rạo rơi xuống. Hắn quay người lúc và áo mang theo phong lật ngược nghiên mực, mực nước hắt vây ở trên tường, tình cơ che giấu đêm qua lưu lại một chỗ âm khí. Lam hộ vệ đội trưởng cuống quýt đi truyền lệnh lúc, không ai chú ý tới tham sự đại nhân khẽ miệng có một cái chớp mắt thả lỏng, dường như thợ săn nhìn thấy con mồi cuối cùng bước vào cạm bẫy lúc nét mặt. Giữa trưa mặt trời đã quất, năm chiếc thanh đồng thần hạm bóng tối như là cự thú móng nhọn xẹt qua đất khô cằn. Chưa rơi xuống đất, Cố Vô Thiên thì ngửi thấy có kia đặc thù mùi khét lẹt, không phải bình thường hỏa diễm đốt cháy dấu vết, mà là không gian bị cưỡng ép xé rách sau lưu lại hỗn độn khí tức. Phía sau Hàn Mịch Ngọc Đường chủ đang dùng khăn lụa không ngừng lại lau cái trán, nhưng này mồ hôi lạnh lại càng lau càng nhiều. Điểm ba đội điều tra. Cố Vô Thiên đưa tay ngăn lại muốn đi theo thân vệ, đội thứ nhất kiểm tra thực hư kiến trúc hài cốt, đội thứ hai đo vẽ bản đồ linh lực lưu lại, đội thứ ba. Hắn đột nhiên dừng lại, ánh mắt đóng đinh ở tường thành một góc. Mọi người còn chưa phản ứng, chỉ thấy tham sự đại nhân đã thoảng hiện đến 30 trượng bên ngoài, màu đen áo khoác tại đất khô cằn thượng lôi ra gián bỏ quỷ đạo. Thần bí tinh vân đồ án dưới ánh mặt trời hiện ra kim loại sáng bóng, Cố Vô Thiên giả bộ quan sát lúc. Âm thầm đem một sợi thần thức dò vào lòng đất ba trượng, chỗ nào chôn lấy nửa khối không bị đốt sạch chuyển tân phủ, đúng là hắn đêm qua cố ý lưu lại sơ hở. Bốn đại thống linh vây khi đi tới, hắn hợp thời lộ ra hoang mang nét mặt, này tinh thần sắp xếp, dường như không bàn mà hợp nào đó thượng cổ cấm thuật. Cố Sơn thành chủ lúc chạy đến, hắn hoa lệ quan bào và áo còn dính nhìn mù não, hiển nhiên là theo nào đó đường tắt một đường băng băng mà tới. Bích Ngọc Đường chủ tiếng quát mắng vang vọng phía tích, hai vạn cái tính mạng, ngươi còn có mặt mũi thừa kiệu đi từ từ? Nói xong muốn lấy ra bản mệnh pháp bảo. Đường chủ trầm đã. Cố Vô Thiên đưa tay lăng không ấn xuống, động tác này nhường Mịch Ngọc Đường chủ khí hải đột nhiên ngừng trệ, thành chủ đại nhân bản tọa rất hiếu kỳ. Hắn chậm rãi đến gần, đế giày nghiền nát một khối cháy đen gạch nói vụt: "Vì sao người sống sót trước hết nhất đưa tin cho ngoài 300 dặm xích thủy thành, mà không phải là của ngươi thành chủ phủ?" Cố Sơn thành chủ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệ. Chi tiết này hắn chưa bao giờ tại cấp báo bên trong đề cập, tham sự đại nhân lại hiểu rõ như lòng bàn tay. Ngay tại hắn ấp úng lúc, Cố Vô Thiên đột nhiên quay người, truyền lệnh: "Từ hôm nay Nam Vương cấp thành thực hành ba kiểm tra." kiểm tra lạ Lâm Tú Sĩ, kiểm tra cổ tịch ghi chép, kiểm tra. Thái Huyền bí cảnh gần đây không khớp ghi chép. Mấy chữ cuối cùng hắn nói được rất nhẹ, lại làm cho Bích Ngọc Đường chủ toàn thân run lên. Trở về địa điểm xuất phát trong soái hạng trong khoang quyền, Cố Vô Thiên trước mặt lơ lửng bảy khối lưu ảnh thủy tinh. Mỗi viên thủy tinh cũng lộ ra được tinh vân ấn ký khác nhau góc độ, tại trên vách khoang thả xuống vận mèo tinh độ. Lam hộ vệ đội trưởng đưa tới sao chép vài lựa lúc, hắn cố ý nhường trong đó một khối thủy tinh vô ý rơi xuống. Thuộc hạ chết tiệt. Hộ vệ đội trưởng cuống quýt đi đón, đã thấy thủy tinh tại rơi xuống đất trước liền bị Hàn Vũ nâng. Ngay tại này trong điện quang hoa thạch, hắn đã thoáng nhìn tinh độ bên trong nào đó quen thuộc chòm sao sắp xếp, kia rõ ràng là Thái Huyền thần điện tế đàn đỉnh bích họa kiểu dáng. Cố Vô Thiên dường như không có chú ý tới hộ vệ đội trưởng cát thượng, phối hợp nói ra, đưa tin cho các phân đường, trọng điểm loại bỏ năng lực thi triển phạm vi lớn không gian cấm thuật. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về màn truyền ngoài cửa sổ mặt trời lặn, dư vị đem gọ mã của hắn dắt lên màu máu, đặc biệt, gần đây 20 năm theo hỗn độn hải trở về người. Hạm đội tại Vân Hải bên trong lôi ra thật dài hàng dấu vết, mà tại phía sau bọn họ trăm rằm chỗ, một đạo mờ hồ hư ảnh đang từ tinh vân ấn ký bên trong chậm rãi dâng lên. Tương tự hình người lại đầu có hai sừng, đối với hạm đội phương hướng hít một hơi thật sâu. Chương 1109, sự việc trở nên không bị khống chế, chương 1109, sự việc trở nên không bị khống chế. Cố Vô Thiên chắp tay đứng ở thư phòng phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú trong đỉnh viện bay xuống lãng nô đồng. Từ từ tiểu trấn sự kiện xảy ra về sau, tất cả Bích Ngọc Thành cũng bao phủ tại vẻ lo lắng trong. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve một cái ngọc giản, phía trên ghi lại đạo kia dấu ấn bí ẩn kỳ càng đi vẽ. Đông đông đông, tiếng gõ cửa dồn dập ngắt lời suy nghĩ của hắn. "Đi vào." Cố Vô Thiên cũng không quay đầu lại nói. Phòng cửa bị đẩy ra, Hộ vệ đội trưởng mang theo bốn vị người khoác khái giáp tướng lĩnh nối đuôi nhau mà vào. Trên mặt bọn họ đều mang vẻ nghiêm trọng, trên khái giáp còn dính nhìn chưa khô sương sớm, sớm hiển nhiên là một nhận được tin tức thì gấp rút chạy đến. "Tham sự đại nhân." Hộ vệ đội trưởng chắp tay hành lễ, thanh âm bên trong mang theo không đè nén được lo nghĩ, chúng thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Cố Vô Thiên lúc này mới xoay người lại, ánh mắt tại năm trên mặt người đảo qua, chuyện gì hốt hoảng như vậy? "Đại nhân, về tòa kia trấn nhỏ chuyện." Một vị mặt mũi tràn đầy râu quai nón tướng quân tiến lên một bước, thuộc hạ nhận vì chuyện này không thể coi thường, nên lập tức bẩm báo đốc thống đại nhân. "Đúng vậy a đại nhân." Một vị khách trẻ tuổi chút tướng lĩnh phụ hòa nói, năng lực tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ nhường cả tòa trấn nhỏ hơn 2 vạn người biến mất, loại thủ đoạn này ít nhất là đỉnh phong Kim Tiên, thậm chí có thể là thần đế cường giả. Cố Vô Thiên đột nhiên cười lạnh một tiếng, đột nhiên vô bàn đứng dậy, trên bàn trà tràn đều bị chấn động đến nhảy dựng lên, Lý Tướng Quân, ngươi làm thần đế là cái gì? Phiên chợ bên trên bắt cải thảo sao? Tùy tùy tiện tiện có thể gặp được. Bị điểm tên Lý Tướng Quân lập tức sắc mặt trắng bệch, vội vàng quỳ một chân trên đất, thuộc hạ nói lỡ. Cố Vô Thiên ánh mắt như điện, tại trên mặt mọi người đảo qua, mấy người các ngươi, đi theo độc thống đại nhân đã bao nhiêu năm? Bẩm đại nhân, chúng thuộc hạ ít nhất cũng có hơn 30 năm." Hộ vệ đội trưởng cẩn thận trả lời. "30 năm?" Cố Vô Thiên đột nhiên lên giọng, "30 năm qua, các ngươi có thể từng gặp đốc thống đại nhân vì thuộc hạ bất lực mà gián đoạn bề quan?" Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không dám đáp lại. Cố Vô Thiên đi đến trước mặt bọn hắn, âm thanh đột nhiên trầm thấp xuống, "Đốc thống đại nhân chính đang trùng tích thần đế cảnh thời khắc nỗ chốt, các ngươi lại muốn bởi vì một ngay cả hung thủ là ai cũng không biết vụ án đi quá dài hắn." Hắn đột nhiên nắm lên trên bản hồ sơ vụ án, nặng nề quẳng ở trước mặt mọi người, "Xem xét những thứ này." Hiện trường không có đánh dấu vết, không có thi thể thậm chí ngay cả vết máu cũng ít đến tương cảm. Chúng ta lấy cái gì đi hướng đốc thống đại nhân báo cáo? Đại nhân, xảy ra chuyện, nhưng chúng ta cái gì cũng không biết. Trong thư phòng hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có mọi người thổ trọng tiếng hít thở. Cố Vô Thiên chậm dần giọng nói, lại càng rõ rệt uy nghiêm, các ngươi theo đốc thống nhiều năm như vậy, nhưng thủy chung không chiếm được trọng dụng, biết tại sao không? Hắn đi đến một vị lớn tuổi tướng lĩnh trước mặt, Vương tướng quân, 3 năm trước đây hát thủy thành phản loạn, ngươi trước tiên nghĩ tới là cái gì? Vương tướng quân cái trán tấm toát mồ hôi lạnh, thuộc hạ. Thuộc hạ làm lúc lập tức hướng đốc thống cầu viện. Đúng là như thế. Cố Vô Thiên cười lạnh, mà lúc đó hay là cái tiểu hộ vệ ta, mang theo 30 người liền đem phản loạn lặng lại. Hắn quay người đi về phía bên cửa sổ, đưa lưng về phía mọi người, đốc thống đại nhân cần chính là có thể vì hắn phân ưu trợ thủ năng lực, mà không phải gặp được sự việc liền chỉ biết hô đại nhân cứu mạng rất rươi. Lời nói này như là từng nhát trọng truy, lệnh đến mọi người không ngẩng đầu được lên. Hộ vệ đội trưởng vụng trộm ngẩng đầu nhìn, nhìn phía trước cửa sổ cái đó thằng táp bóng lưng. Mấy tháng trước, người trẻ tuổi này vẫn chỉ là cái không có tiếng tăm gì hộ vệ, bây giờ lại đã trở thành đốc thống tín nhiệm nhất Tâm Phúc. Có thể, là cái này chiến lệnh. Chăm mặc thật lâu, Cuối cùng có người mở miệng, tham sự đại nhân dạy rất đúng. Vậy theo ngài ý kiến, chúng ta nên như thế nào bắt đầu điều tra? Cố Vô Thiên lúc này mới xoay người lại, sắc mặt hơi nguội, "Đầu tiên, chúng ta muốn xác định một sự kiện, nhưng kia Bạch tính là chết, vẫn là bị bắt đi. Đại nhân làm sao xác định?" Một vị tướng lĩnh nhịn không được hỏi. Cố Vô Thiên theo trên bản cầm lấy một phần hồ sơ, các ngươi nhìn kỹ hiện trường báo cáo không? Hơn hai và người, nếu đều bị sát hại, hội lưu lại bao nhiêu thi thể? Bao nhiêu vết máu? Nhưng căn cứ điều tra, hiện trường dường như không có đại quy mô đồ sát dấu vết." Hắn triển khai một tấm bản đồ, với lại Chúng ta tại trấn nhỏ chung quanh phát hiện cái này. Mọi người tiến lên trước, chỉ thấy trên bản đồ ghi chú mấy chỗ kỳ quái và dấu vết. Đây là nào đó trận pháp lưu lại." Hộ vệ đội trưởng Kinh Ngạn nói. "Cố Vô Thiên gật đầu, không tệ. Ta hỏi thăm qua may mắn còn sống sót mấy cái thôn dân, bọn hắn cũng tỏ vẻ chuyện xảy ra trước trấn nhỏ chung quanh cũng không ấn ký này. Điều này có ý vị gì?" La Hung Thủ cố ý lưu lại, một vị so sánh thông minh tướng lĩnh to ra. Cố Vô Thiên tán thưởng nhìn hắn một cái, "Đúng vậy. Cho nên chúng ta hiện tại có hai cái điều tra phương hướng, thứ nhất, kiểm tra ấn ký này lai lịch, thứ hai, biết rõ ràng hung thủ lộ cơ." Hắn đi đến trước kệ sách, gỡ xuống một quyển trầm trọng điển tịch, Thái Huyền Thần Điện đã thái bình gần 3 và 5, vì sao đột nhiên xảy ra loại sự tình này? Là ân oán cá nhân, hay là nhắm vào Bích Ngọc Đường trả thù? Mọi người ở đây lâm vào trầm tư lúc, cửa thư phòng lần nữa bị gõ. "Đi vào." Cố Vô Thiên cau mày nói. Một tên thị vệ vội vàng đi vào, quỳ một chân trên đất, "Đại nhân, Tô Sơn thành có báo." Cố Vô Thiên tiếp nhận mộc giản, thần thức quét qua, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng, "Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức phong tỏa tin tức. Bất luận kẻ nào không được tiết lộ nửa chữ, người vi phạm vì làm phản loạn sự." Đợi thị vệ lui ra về sau, Hộ vệ đội trưởng cẩn thận hỏi: "Đại nhân, xảy ra chuyện gì?" Cố Vô Thiên trầm giọng nói: "Hắc Sơn thành thị xuất hiện tương tự ân ký ngay tại đêm qua. Mọi người nghe vậy kinh hãi." Cố Vô Thiên cũng đã khôi phục trấn định: "Hiện tại, ta phân phối lại nhiệm vụ." Hắn chỉ hướng hai vị tướng lĩnh: "Hai người các ngươi tiếp tục phụ trách bí mật ngọc phó đường chủ gặp chuyện án điều tra, cần phải tại trong vòng 3 ngày cho ta kết quả." Lại chỉ hướng hai người khác: "Các ngươi dẫn người đi Hắc Sơn thành, bí mật điều tra cái đó ân ký, nhớ kỹ, không muốn đánh cọ động dán." Cuối cùng nói với hộ vệ đội trưởng: "Ngươi theo ta đi một chuyến tàng tư cát, ta muốn điều tra thêm ân ký này lai lịch." Mọi người nhận mệnh lệnh mà đi. Cố Vô Thiên một mình đứng ở phía trước cửa sổ, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy khó mang. Sự tình phát triển so với hắn dự đoán còn muốn vượt lợi, nhưng tiếp xuống mới thật sự là khảo nghiệm. Sau 3 ngày, tang tư cát. Cố Vô Thiên trước mặt chất đầy cổ tịch, hắn hai mắt vẫn vẹn tia máu, hiện nhưng đã hồi lâu chưa ngủ. Hộ vệ đội trưởng đội vàng đi tới, thấp giọng nói, "Đại nhân, có tin tức." Nói, "Hắc Sơn thành bên đấy, lại mất tích hơn 5000 người. Với lại," Hộ vệ đội trưởng nuốt ngụm nước bọt, "hiện trường phát hiện đồng dạng ấn ký." Cố Vô Thiên đột nhiên khép lại sách cổ ở trong tay, truyền lệnh xuống tiếp vài nhân thủ tuần tra, đặc biệt sa sôi tô trấn. Ngoài ra, tiếp tục phong tỏa thông tin. Có thể là đại nhân. Hộ vệ đội trưởng do dự nói, đã có tiếng gió truyền ra ngoài, Bích Ngọc Đường mấy cái đại gia tộc tự hồ cũng hiểu rõ. Cố Vô Thiên trong mắt hàn quang lóe lên, kiểm tra. Là ai để lộ thông tin, nghiêm trị không tha. Nhưng mà, giấy không gói được lửa. Ngắn ngủi trong vòng năm ngày, Nam Phương Thất Tỏa thành trì liên tiếp truyền ra có người khẩu mất tích thông tin, mỗi cái hiện trường cũng lưu lại cái đó dấu ấn bí ẩn. Không hoàn như là ôn dịch tại Thái Huyền Thần Điện Nam Phương lan tràn. Sáng sớm ngày thứ Bảy, Lâm Cố Vô Thiên đang thẩm duyệt các nơi đưa tới báo cáo lúc, cửa thư phòng bị đột nhiên đẩy ra. "Đại nhân." "Việc lớn cũng tốt." Hộ vệ đội trưởng sắc mặt trắng bệ địa vào vào, "Vô Sơn Đường, Vô Sơn Đường chủ thành gặp tập kích, gần 5 vạn người mất tích." Cố Vô Thiên đang địa đứng dậy, "Chuyện khi nào?" "Ngày tại đêm qua." Hộ vệ đội trưởng đưa lên một viên lóe ánh sáng màu đỏ ngọc giản, "Đây là Vô Sơn Đường chủ khẩn cấp tin tức truyền đến." Cố Vô Thiên tiếp nhận ngọc giản, thần thức chìm vào trong đó. Một lát sau, sắc mặt hắn biến được ngưng trọng dị thường. Trong ngọc giản ký càng điệp Đêm qua giờ tí, Vô Sơn Đường chủ thành đột nhiên bị một đạo màn ánh sáng màu vàng bao phủ. Trong thành thủ vệ cố gắng đột phá, lại phát hiện tất cả công kích đều bị phản bắn trở về. Màn sáng bên trong, vô số kim sát thủ trưởng từ trên trời giáng xuống, đem từng cái cư dân bắt đi. Tất cả quá trình kéo dài nửa canh giờ, sau đó màn sáng tự động tiêu tán, chỉ để lại trên tường thành dấu ấn bí ẩn. Chiến lệnh. Cố Vô Thiên đột nhiên ngẩng đầu, lập tức triệu tụ tập tất cả tướng lĩnh, chuẩn bị thời gian chiến tranh đề phòng, bây giờ lại không có người thấy hung thủ chân khuôn mặt, quả thực ghê tởm. Chương 1110, cái gì Người tất cả đều mất tích, chương 1110, cái gì? Người tất cả đều mất tích. Bích Ngọc Thành Bình Minh bị màu máu máu nhuộm dần. Cố Vô Thiên đứng ở đốc thống phủ cao nhất trên đài xem sao, hắc bào tại trong gió sớm bay phất phới. Hắn ngón tay thon dài ở giữa lướt lướt một viên truyền tấn ngọc giản, ngọc giản mặt ngoài hiện ra chẳng lành màu máu đường vân. Phương Đông chân trời, vốn nên mặt trời mới mọc bị một tầng quỷ dị sương máu bao phủ, đem trọn tòa thành trì chiếu rọi được như là ngâm trong biển máu. Năm vạn sinh linh, nửa tòa thành trì hóa thành phế tích. Cố Vô Thiên thấp giọng tự nói, âm thanh nhẹ giống như thở dài. Hắn thâm thúy trong đôi mắt hiện lên một tia khó mà phát giác thần sắc phức tạp, đầu ngón tay vô thức vuốt ve ngọc giản biến rối. Dưới thành trên đường phố, sáng sớm tiểu phiến chính đem xe đầy chuẩn bị khai trương, tuần tra vệ đội vừa mới đổi cư vị, mọi thứ đều có vẻ bình tĩnh như vậy. Bọn hắn còn không biết, một hồi đủ để chấn động tất cả thái huyền thần điện phong bạo chính đang áp sát. Ầm. Cửa thư phòng bị tô bạo địa phá tan, chầm trọng đàn một cánh cựện đện ở trên tường phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Hộ vệ đội trưởng lộn nhào địa vào vào, sắc mặt trắng bệch được như là người chết. Tay phải hắn khải giáp đã tróc ra, lộ ra hiện đầy vết thương cánh tay, giờ phút này chính không bị khống chế rút dậy gắt gao nắm chặt một viên lóe ra nguy hiểm ánh sáng màu đỏ ngọc giản. "Tham gia." "Tham sự đại nhân." Giọng hộ vệ đội trưởng khàn giọng được không còn hình dáng, khóe miệng còn mang theo vết máu khô khốc, hiển nhiên là một đường băng băng mà tới, Vô Sơn Đường. "Vô Sơn Đường." Cố Vô Thiên chậm rãi quay người, ánh mắt như lưỡi dao đảo qua hộ vệ đội trưởng bộ dáng chật vật. Hắn không có lập tức tiếp nhận ngọc giản, mà là trước rót một chén linh trà thôi qua khứ, thở một ngụm, từ từ nói. "Hộ vệ đội trưởng lại không để ý tới uống trà, hai tay giơ ngọc giản như là nâng lấy củ khoai nóng bỏng tay, "Đại nhân, Vô Sơn Đường chủ thành." "Đêm qua, toàn bộ xong rồi." Nửa tòa thành trì hóa thành phế tích, năm vạn vết tính. Toàn bộ, toàn bộ biến mất. Cố Vô Tiên đồng tử hơi co lại, cuối cùng tiếp nhận kia cái ngọc giản. Khi hắn đem thần thức dò vào ngọc giản trong nháy mắt, một vài bức thảm thiết hình tượng giống như thủy triều tràn vào trong đầu. Pháp toái tưởng thành như là bị cự thú cắn xé qua bình thường, cao thấp không đều chỗ đất còn bốc lên quỷ dị khói đen. Đã từng đường phố phồn hoa bây giờ chỉ còn lại tường đổ, mấy chỗ còn chưa tắt hỏa diễm tại phế tích bên trong kéo dài hơi tàn. Tối làm cho người dùng mình là, những kia sụp đổ trong phòng, tán lạc vô số đồ dùng hàng ngày, lại không nhìn thấy một cố thi thể thậm chí ngay cả một giọt máu dấu vết đều khó mà tìm kiếm. Mà ở cửa thành chỗ, đạo kia quen thuộc hình tròn ấn ký thành linh đang nhìn. Tinh thần cùng mê mụ đồ án tại nắng sớm bên trong hiện ra yêu dị hào quang màu tím đen, phản vật có sinh mệnh chầm chậm lưu động. Vô Liêm Sỉ, Cố Vô Thiên đột nhiên vô bàn đứng dậy, thần quân cấp khí thế ầm vàng bộc phát. Cứng rắn tử đàn mộ thư chắc lên tiếng mà nức, gỗ vụn vang khắp nơi. Trong tứ phòng ánh đến kịch liệt chập chờn, mấy ngọn giá trị liên thành linh đèn bốt bốt nổ tung, vậy ra mảnh vỡ ở trên tường vạch ra thật sâu dấu vết. Hộ vệ đội trưởng bị cố khí thế này bức đến liền lùi mấy bước, phía sau lưng nặng nề đâm vào trên cung cửa. Nhưng hắn giờ phút này đã không để ý tới đau đớn, vẻ mặt đưa đang nói, "Đại nhân, đây đã là trong 4 ngày thứ 2 dậy rồi, hơn 7 vạn bạch tính mất đi ga." "Thuộc hạ." "Thuộc hạ thực sự." Cố Vô Thiên trong mắt Hàn Quang lập loé. Hắn kế hoạch ban đầu là nhường ba nhược thần đế lại chế tạo cùng nhau sự kiện, không ngờ rằng hộ vệ đội trưởng như thế không giữ được bình tĩnh. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng chấn át lúc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến lộn xộn tiếng bước chân dồn dập. "Tham sự đại nhân." Bốn vị người khoác trọng giáp tướng lĩnh không để ý lễ nghi địa vào vào. Bốn hắn trên khải giáp dính đầy bụi đất, trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng lo nghĩ. Cầm đầu Triệu tướng quân thậm chí chưa kịp giơ xuống nội kiếm, trên vỏ kiếm còn mang theo chưa khô vết máu. Chúng ta tất phải lập tức bẩm báo đốc thống đại nhân." Triệu tướng quân âm thanh khẩn giọng, "Này đã vượt qua chúng ta xử lý năng lực." Cố Vô Thiên ánh mắt như điện, tại trên mặt mọi người đỏ qua. Hắn hiểu rõ việc đã đến nước này, lại khó áp chế. Sau khi hít sâu một hơi, hắn trầm giọng nói, "Chuẩn bị lập quan." Đốc thống phủ trố sâu nhất mặt đất trước, bầu không khí ngưng trọng đến cơ hậu ngưng kết. Cố Vô Thiên mang theo mọi người vòng qua ba đạo cấm chế, đi vào tiền chiến tiên bế quan mật thất trước. Tĩnh mịch hành lang hai bên, khảm nạm dạ minh châu tản ra thảm ánh sáng chấn mang. Đem mọi người ảnh tử kéo đến thật dài, như là dương nhanh múa vuốt quỷ mị. "Đông, đông, đông." Cố Vô Thiên đưa tay khẽ chọc cửa đá. Tại yên tĩnh hành lang bên trong, tiếng gõ cửa như là như sấm rền quần quần. Mọi người nín thở trầm ngâm, ngay cả tiếng tim đập cũng tận lực ép đến thấp nhất. Ầm ầm. Nặng nghề cửa đá chậm rãi mở ra, một khối nồng đậm linh lực ba động giống như thủy triều tôn ra. Trong mật thất, Tiên Chiến Tiên Mặt Âm trầm đứng trên tu lượn đài, trong mắt lửa giận dường như hóa thành thực chất, trời sập sao? Lại dám đánh nhiễu bản tọa bề quan? Mọi người đồng loạt quỳ rạp xuống đất, cái trán kệ sắt lạnh bằng mặt đất. Cố Vô Thiên tiến lên một bước, cung kính hành lễ, "Đốc thống đại nhân, xảy ra chuyện lớn." Tiến về thư phòng trên đường, Cố Vô Thiên đem hai phát động đấu tranh chính trị bằng Vũ Trang món đem hai nói. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà khắc chế, lại làm cho Tiền Chiến Tiên bước chân càng ngày càng chậm. Nên nói đến Vô Sơn Đường 5 vạn bạch tính mất tích lúc, Tiền Chiến Tiên đột nhiên ngừng trong hành lang, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, "Ngươi nói cái gì? 7 vạn bạch tính? Mất tích?" Bước vào thư phòng về sau, Tiền Chiến Tiên đứng ở phía trước cửa sổ, bóng lưng có vẻ đặc biệt nặng nề. Ngoài cửa sổ, màu máu nắng sớm xuyên thấu qua song cửa sổ, ở trên người hắn thả xuống loang lổ ánh từ. "Từ lâu," hắn quay người hỏi, "có thể có đầu mối gì?" Cố Vô Thiên cùng vài vị tướng lĩnh trao đổi một ánh mắt. Cuối cùng, Cố Vô Thiên theo trong tay nào play ra một bức ám kim sắc gấm lụa, hai tay trình lên, "Bẩm đại nhân, hung thủ chưa bao giờ lộ diện, chỉ ở hiện trường lưu lại cái này." Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Gấm lụa bên trên, vẽ nhìn đạo kia thần bí hình tròn ấn ký, tinh thần cùng mê mụ đồ án sinh động như thật, giống như lúc nào cũng có thể sẽ theo gấm lụa thượt nhảy ra. Căng ma quái lạ, là, làm tiền chiến tiên tiếp nhận gấm lụa trong ngáy mắt, ấn ký lại có hơi phát sáng, tỏa ra nhàn nhạt mùi màu tươi. Tiền Chiến Tiên to mày, lật qua lật lại tra xét hồi lâu. Đột nhiên, hắn một tay lấy gấm lụa vỗ lên bàn, ra rưởi. Nhiều người như vậy, ngay cả một chút manh mối cũng tra không được. Vài vị tướng lĩnh cấp như hèn, mồ hôi lạnh thấm thấu áo trong. Bọn hắn không hẹn mà cùng liếc trộm Cố Vô Thiên, chờ đợi vị này tham sự đại nhân giải thích. Cố Vô Thiên không chút hoang mang điệu chặt tay, thuộc hạ vốn định tra ra chút ít mặt mày lại bẩm báo đại nhân, không ngờ rằng hung thủ nông củng như thế, liên tiếp gây án. Vượt quá tất cả mọi người dự kiến, Tiền Chiến Tiên chẳng những không có trách phạt, ngược lại gật đầu khen ngợi, "Dịch Trung Phong, ngươi làm rất đúng." Làm vì bản tọa tâm phúc, nên có dạng này làm nhận. Mọi người rời khỏi thư phòng về sau, Tiện Chiến Tiên lập tức lấy ra truyền tấn ngọc giản, đầu ngón tay ngưng tụ linh lực, tại trên ngọc giản khắc xuống từng hàng rộn dập chữ viết. Sau khi hoàn thành, hắn cắn nát ngón tay, đem một giọt tinh huyết tích tại trên ngọc giản. Ngọc giản lập tức hóa thành một vệt kỳ quang, phá không mà đi. Thái Huyền bí cảnh, nhị điện chủ thư phòng. Tách. Ngọc giản theo nhị điện chủ trong tay chợt xuống, trên mặt đất ngã vỡ nát. Vị này ngày bình thường trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi cường giả, giờ phút này lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bảy vạn bất tính. Thần đế cấp cường giả. Hắn đột nhiên đứng dậy, Giá trị liên thành gỗ tự đàn ghế dựa bị đụng té xuống đất. Nghị điện chủ trong tư phòng đi qua đi lại, tiếng bước chân nặng nề như là sấm rền. Hơn một vạn năm đến, Thái Huyền Thần Điện chưa bao giờ phát sinh qua ác liệt như vậy sự kiện. Một thần đế cường giả tại lãnh địa trong tùy tiện, đây quả thực là đối với thần điện công nhân khiêu khích. Kia đạo ân ký. Nghị điện chủ đột nhiên dừng bước, cau mày. Hắn luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua cái đó đồ án, làm thế nào cũng nhớ không nổi tới. Tiểu này quen thuộc lại cảm giác xa lạ nhường hắn huyết thái dương thỉnh thịch nhảy lên. Chầm tư thật lâu, nghị điện chủ cuối cùng làm ra quyết đoán. Hắn từ trong mật thất lấy ra ba cái toàn thân vàng lóng đặc chế ngọc giản, mỗi khắc họa một chữ đều cần tiêu hao hàng loạt linh lực. Sau khi hoàn thành, ba cái ngọc giản hóa thành kim hồng, chia ra bay về phía tứ điện chủ, ngũ điện chủ cùng lục điện chủ phụ đệ. Không bao lâu, ba vị điện chủ cùng nhau tới. Trên người bọn họ còn mang theo chưa tan sát khí, hiển nhiên là vừa tiếp xúc với đến thông tin thì ngay lập tức chạy đến. Nghe xong nhị điện chủ giảng thuật, tứ điện chủ tại chỗ đập nát trước mặt bàn trà, thật to gan. Bản tọa nhất định phải đưa hắn chém thành muôn mảnh. Vậy ra mảnh vỡ ở trên tường lưu lại thật sâu vết cắt. Nhất định phải nhanh hành động. Ngũ điện chủ trầm giọng nói, trong tay chén ngọc đã bị bóp thành một miệng, hung thủ rất có thể còn đang ở Nam vực lần trốn. Lục điện chủ bổ sung, việc cấp bách là phòng ngừa càng nhiều bách tính bị dễ hại. Ta đề nghị lập tức điều động thần vệ quân đoàn phong tỏa Nam vực các yếu đạo, đồng thời khởi động tiên la đại trận. Nhị điện chủ gật đầu đồng ý, ta đã mệnh tiền chiến tiên tăng cường tuần tra. Ba vị lập tức lên đường tiến về Nam vực, cần phải tại hung thủ lần nữa gây án trước đêm nó bắt được. Nhớ kỹ, muốn bắt sống, bản tọa muốn đích thân thẩm vấn. Chương 1111, ai cũng cầm hung thủ không có cái nào, chương 1111, ai cũng cầm hung thủ không có cái nào. Thái Huyền Thần Điện nghị sự đại điện bên trong, Thất Đạo Nguy Nga thân ảnh ngồi ngay ngắn ở mạc vàng bạo tọa bên trên. Đình điện khảm nạm tinh thần thạch tản ra ánh sáng lưu hoa, đem bảy vị điện chủ khuôn mặt chiếu rọi được lúc sáng lúc tối. Chư vị đều tin tưởng, như không kịp thời truy na cái này, nam vực chắc chắn đại loạn. Nhị điện chủ đầu ngón tay khẽ chọc lan can, âm thanh tại đại điện trống trải trong quấn quẩn, ngắn ngủi bảy ngày, ba tòa thành trì hóa thành phế tích, gần 10 vạn con dân tung tích không rõ. Như thế việc ác, và năm qua chưa từng nghe thấy. Tứ điện chủ lạnh hừ một tiếng, bên hông treo thanh đồng cổ kiếm phát ra ánh minh, quản hắn là thần thánh phương nào. Giám ở Thái Huyền Thần Điện địa bàn Dương Oai, bản tọa nhất định phải nhường hắn hồn phi phách tán. Ngũ điện chủ nuốt nuốt một viên màu máu ngập bội, trong mắt hàn quang lập loé, yên lặng vạn năm, bản tọa viết sắt đao sớm đã khó nhịn. Lục điện chủ không nói tiếng nào, chỉ là yên lặng lau sạch lấy trong tay ngân bạch sắc trường cung. Trên dây cung lưu truyền hàn quang, hiện lộ rõ ràng cái này thần binh khủng bố uy năng. Nhị điện chủ đảo mắt mọi người, trầm giọng nói, "Chư vị tâm hệ thần điện an nguy, chủ động mở chiến", bản tọa rất cảm giác vui mừng. Tất nhiên không người dị nghị, ba vị điện chủ lập tức lên đường. Đem 3000 tinh nhuệ chia ra hành động, cần phải bắt được kia cản rỡ chi đồ. Tuân mệnh. Ba vị điện chủ cùng theo lên đồng ý, âm thanh trấn cung điện. Bọn hắn đứng dậy hành lễ lúc, quanh thân tản ra khí tức khủng bố nhường trong điện ánh lên cũng vì đó trì trệ. Chẳng qua nửa canh giờ, thái huyền bí cảnh vùng trời liền truyền đến đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Ba chiếc toàn thân mạ vàng thần hạm lơ lửng ở chân trời, mỗi chiếc thần hạm trên đều chỉnh tề bảy trận nhìn 3000 tên người khoác ngân giáp thần vệ quân. Những thứ này chiến sĩ tinh nhuệ thấp nhất cũng có thần quân tu vi, giờ phút này đột nhiên nhi lập, sát khí ngút trời. Xuất phát. Theo ba vị điện chủ ra lệnh một tiếng, thần hạm hóa thành ba đạo kim quang, xé mở trời cao mà đi. Thần hạm xẹt qua chỗ, tầng mây đều bị nhuộm thành màu vàng kim thật lâu không tiêu tan. Lúc nửa đêm, nhị điện chủ một mình đi tại tông hướng Thái Huyền Thần cung chỗ sâu hành lang bên trên. Hai bên trên vách tường khảm nạm dạ minh châu tản ra u lam quang mang, đem cái bóng của hắn kéo đến rất dài. Trong tay hắn nắm chặt tiền chiến tiên gửi tới truyền tấn ngọc giản, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệ. Ngọc giản mặt ngoài kia một đạo nhỏ xíu vết rách, giống như như nói nam vực chính đang phát sinh thảm kịch. Đại điện chủ đang lúc bế quan, nhị điện chủ mời trở về đi. Mất thất trước cửa, hai tên kim giáp hộ vệ hoành kích ngăn cản. Nhị điện chủ trong mắt hàn quang lóe lên, "Cút đi." Vẹn vẹn hai chữ, lại ẩn chứa kinh khủng uy áp. Hai tên hộ vệ kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu, lảo đảo thuối lui đến hai bên. Đợi ra trầm trọng huyền thiết môn, đập vào mặt là một cú khiến người ta ngạt thở linh lực ba động. Trong mật thất, một tòa toàn thân đen nhánh tế đàn lơ lửng giữa không trung, vô số đạo màu máu đường vân tại tế đàn mặt ngoài lưu chuyển, tỏa ra làm người sợ hãi khi tức. Đại điện chủ ngồi xếp bằng tại đỉnh tế đàn bưng, một bộ làm hắc bảo phục không rõ mà bay. Hắn chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt hình như có tinh thần tiêu tan. Chuyện gì cần kinh động bản tọa? Thanh âm cũng lớn, lại làm cho cả mật thất cũng vì đó chấn động. Nhị điện chủ hít sâu một hơi, hai tay giơ lên ngọc giản, khởi bẩm đại điện chủ, Nam vực kinh hiện cường giả bí ẩn, trong mấy ngày ngay cả hội mới thành, bắt đi mấy vạn bát tính. Ngọc giản bay vào đại điện chủ trong tay, hắn thần thức quét qua, trong mắt lập tức hàn mang tăng gọn, thật to gan. Răng rắc một tiếng, ngọc giản tại trong bàn tay hắn hóa thành bột mịn. Thuộc hạ đã phái lão tứ, lão ngũ, lão lục tiến về tập hùng. Nghị điện chủ nói xong, lại tay lấy ra giấy vàng, hung thủ tại hiện trường lưu lại cái này. Giấy vàng bên trên hình tròn ấn ký sinh động như thật, tinh thần cùng mây mù đồ án phảng phất có sinh mệnh chạy chậm chậm chuyển. Căng ma quái lạ, là, làm lại điện chủ ánh mắt rơi vào ấn ký tự lúc, bức đồ án kia lại có hơi phát sáng toả ra nhàn nhạt mùi mọt tươi, xác định là ấn ký này. Giọng đại điện chủ đột nhiên trầm thấp, mang theo một tia khó mà phát rắc run rẩy. Chắc chắn 100. Nhị điện chủ bén nhẹ chú ý tới đại điện chủ dị thường, đại điện chủ thế nhưng nhận ra vật này. Đại điện chủ trầm mặc thật lâu, đột nhiên vất tay đem giấy vàng thu hồi, ấn ký râu ria, việc cấp bách là truy nã hung thủ. Khi tất yếu ngươi dễ thân phó nam vực trấn thủ. Thấy đại điện chủ giữ kín như bưng, nhị điện chủ đành phải không người cáo lui. Đi ra mật thất về sau, hắn nhìn trong tay sao chép ấn ký hình vẽ, cau mày, đại điện chủ phản ứng vừa vặn ấn chứng hắn xấu nhất suy đoán. Bích Ngọc thành đốc thống phủ, tiền chiến tiên đứng ở xa bản trước, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Sa bản bên trên, ba tòa thành trì mô hình đã hóa thành đất khô cằn, bên cạnh cắm đỏ như máu tiểu kỳ. Thứ tư dậy rồi. Hắn tự lẩm bẩm, chiến báo trong tay đã bị bóp biến hình. Bốn ngày trước, Thanh Lam thành bị tấn công. Cả tòa thành trì phòng ngự đại trận như là giấy bị xé mở, năm vạn bách tính trong một đêm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trên tường thành cái đó quỷ dị ấn ký, dưới ánh chiều dương hiện ra yêu dị tự quang. Sau chín ngày, càng đáng sợ thông tin truyền đến. Ở vào Nam vực nội địa lưu vân trấn, ba vạn con dân trong giấc ngủ bị bắt đi. Cả tòa thành chuẩn bị san thành bình địa, ngay cả một viên ngói một viên gạch đều không thể lưu lại. Báo, một tên thị vệ vội vàng hấp tấp xuống tới, trong tay nâng lấy mới nhất nhận được truyền tấn ngọc giản, "Đại nhân, Sích Diễm thành." "Sích Diễm thành vậy?" Tiên chiến tiên đoạt lấy ngọc giản, thân thức đảo qua nội dung trong đó về sau, cả người như bị sét đánh. Lại một tòa thành trì luôn hãm, bảy vạn sinh linh đồ thán. Ba vị điện chủ đến đâu rồi?" Thanh âm hắn khàn giọng mà hỏi thăm. "Bẩm đại nhân, tứ điện chủ đã tiến vào chiếm giữ Thiên Phong đường, ngũ điện chủ đến bệnh trùng tơ đường, lục điện chủ đang chạy về Thanh mục đường trên đường." Tiên chiến tiên mệt mỏi vút vút vượt Thái Dương tiếp tục đưa tin, đem tình huống mới nhất thông báo ba vị điện chủ. Nam vực cấp thành tựu quán trà tứ bên trong, dân chúng tập hợp một chỗ, xì xào bàn tán. "Nghe nói không? Sinh Diễm thành thì tao ương, nay cũng tỏa thứ tư thành, kế tiếp có thể hay không đến phiên chúng ta?" Biểu ca ta tại Thanh Lam thành làm xa nha, hắn nói đêm đó nhìn thấy trên trời có chỉ to lớn huyết tụ. Chợ bữa lời đồn việc truyền việt thái quá, không hoảng như là ôn dịch lan tràn. Các thành thủ vệ tăng cường tuần tra, các quyền quý sôi nổi đem ra quyến mang đến chỗ hắn tỉ nạn. Ngay cả các phân đường đường chuột thì ăn ngủ không yên, sợ biến thành mục tiêu kế tiếp. Đại nhân Trong thành đã bắt đầu có người nâng nhà chạy trốn. Bích Ngọc thành thủ vệ thống lĩnh lo lắng địa báo cáo. Tiên Chiến Tiên đứng ở trên thành lầu, nhìn qua ngoài thành núi liền không dứt chạy nạn đội ngũ, thở dài một tiếng, truyền lệnh xuống, thông báo các thành, ba vị điện chủ đã đích thân tới Nam vực, ít ngày nữa chắc chắn hung thủ truy nã quy án. Lệnh này vừa ra, quả nhiên trấn An không ít dân tâm. Dẫn chúng lại cháy lên hy vọng, ngày đêm mong mọi ba vị điện chủ chiến thắng trở về thông tin. Nhưng mà bọn hắn không biết là, cái này trấn An dân tâm cử động, đồng thời cũng làm cho chỗ tối hung thủ biết được đội bắt hành động từng tình. Độc thống phủ chỗ sâu nhất trong mật thất, Cố Vô Thiên chắp tay đứng ở một phương to lớn xa bản trước. Sa bàn bên trên rõ ràng đánh dấu nhìn nam vực các thành vị trí, trong đó bốn phía cắm màu máu tiểu kỳ, chính là bị tấn công thành trì. Bốn tòa thành, 18 vạn sinh linh. Hắn nhẹ giọng tự nói, đầu ngón tay xẹt qua kia lá cờ nhỏ bốn mặt. Nếu có trận pháp đại sư ở đây, định sẽ khiếp sợ phát hiện, này bốn tòa thành trì vị trí, tình cơ tạo thành một cổ lao hiến tế đại trận bốn trận nhãn. Cố Vô Thiên từ trong ngực lấy ra một quả ngọc phù, ngọc phù bên trên đồ án cùng hung hãn hiện trường phát hiện ấn ký giống nhau như lúc Lam Ngọc phủ bị tất đặt tại sai trong ngâm lúc, tất cả sa bản đột nhiên sáng lên yêu dị ánh sáng màu đỏ, bốn tòa bị đánh dấu thành chỉ mô hình bắt đầu chậm rãi chìm xuống. "Xong rồi." Cố Vô Thiên khẽ môi khẽ nhếch, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, chờ ba vị điện chủ vào cuộc, tuần vui này mới tính thật sự mập màn. Cùng lúc đó, nam vực nơi nào đó u ám trong sân cốc, ba nhược thần đế tinh hồng áo choàng trong gió bay phất phới. Trước mặt hắn lơ lửng một mặt thủy kính, trong kính rõ ràng biểu hiện ra ba vị điện chủ xuất quân điều tra hình tượng. "Con ngồi đã xuất hiện." Ba nhược thần đế dưới mặt nạ niết miệng lên một tia cười lạnh, nhấc tay đánh ra một đạo pháp quyết. Thủy kính lên tiếng màn nát. Hóa thành điểm điểm ánh máu tiêu tán tại trong gió đêm. Sa sa, một vầng huyết mượn chính chậm rãi dâng lên, đem toàn bộ Nam vực chiếu rọi được như là nhuộm dần trong biển máu. Chương 1112, mấy vạn người biến mất vô tung vô ảnh, chương 1112, mấy vạn người biến mất vô tung vô ảnh. Nam vực nhiều địa phận đường liên tiếp phát sinh dị biến, một hồi hai nạn trước đó chưa từng có đang mạnh này cổ lao thổ địa bên trên lan tràn. Cùng loại sự kiện như là ôn dịch tại Nam vực quét tán. Hắc thủy thành, Xích Hà trấn, Huyền Thiết bảo, ngắn ngủi trong vòng nửa tháng, thất tòa thành trì lần lượt gặp nạn. Nghiêm trọng nhất là nằm ở Nam vực nội địa Lưu Vân Thành, cả tòa thành chỉ trong một đêm hóa thành phế tích, năm vạn cư dân biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại trong thành đạo kia càng thêm tươi đẹp bất kỳ. Mấy vạn dân chúng ly kỳ biến mất, nhiều tòa thành trì hóa thành phế tích tín dữ, đã ở Nam cương các phân đường ở giữa nhanh chóng truyền ra. Các phân đường ở giữa truyền tấn ngọc giạn ngày đêm càng không ngừng lóe ra cảnh cáo ánh sáng màu đỏ, phụ trách tình báo truyền lại các đệ tử sắc mặt trắng bệnh địa buồn ba tại mỗi cái truyền tổng trận trong lúc đó. Dân chúng lòng người bàng hoàng, đầu đường cuối ngõ cũng đang nghị luận việc này. Trong con trà người kể chuyện hạ giọng giảng thuật mới nhất mất tích sự kiện, phiên chợ bên trên, đám lái buôn sớm thu quán về nhà. Ngay cả ngày bình thường náo nhiệt nhất quán rượu, bây giờ thì trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Tâm tình sợ hãi đang không ngừng lan tràn, tựa vô hình ôn dịch ăn mòn tâm thần của mỗi người. Nghe nói đêm qua lại có một cái thôn biến mất. Biểu ca ta tại phân đường làm sai nha, nói những kia mất tích người ngay cả hồn phách đều không có lưu lại. Có phải hay không là thời kỳ thượng cổ cái đó nguyền rủa lại tới? Không người biết được vị kia cường giả bí ẩn mục tiêu kế tiếp hội là nơi nào. Càng đáng sợ là, người bị hại không phân quý tiện, bất luận là bình dân bách tính hay là tu luyện có thành tựu tu sĩ cũng khó khăn trốn vận và... rồi. Có người chứng kiến xưng từng tại vụ án phát sinh nhìn đằng trước đến bầu trời hiện lên một đạo ngân quang, nhưng cũng có người nói đây chẳng qua là sao băng. Đối mặt như thế địch nhân cường đại, bình dân Bạch Tính vừa không biết nên làm sao phản bị, càng không có sức chống cự. Một ít phú hộ bắt đầu chuyển nhà, lại phát hiện thông hướng những nơi khác chuyển tống trận đã sớm bị phân đường khống chế. Dân chúng bình thường chỉ có thể ở trong nhà bố trí đơn sơ phòng ngự trấn pháp, ở trước cửa treo nghe nói năng lực trừ tà linh phù, mặc dù trong lòng bọn họ hiểu rõ, những thứ này đối với năng lực một đêm hủy diệt thành trì cường giả mà nói chẳng qua là phí công. Các nơi thành trấn thủ vệ cùng quý tộc đồng dạng vô kế khả thi. Thủ vệ đội trưởng nhóm ngày đêm tuần tra, lại ngay cả hung thủ ẩn tử cũng sợ không được. Thành chủ nhóm triệu mở cuộc họp khẩn cấp, lật khắp cổ tịch thì tìm không ra cùng loại ly chép. Bọn hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện vận rủi không muốn giáng lâm đến trên đầu mình, có chút thành chủ thậm chí âm thầm chuẩn bị tốt chạy trối chết phi trùng. Các phân đường đường chủ nhóm càng là hơn sức đầu mẹ chán, mỗi ngày cũng có dân chúng tới trước khóc lóc kể lể, yêu cầu phân đường cho ra bản dao. Bọn hắn triệu tập tinh nhuệ đệ tử tạo thành tuần tra đội, bố trí thiên la địa vong theo dõi chặt pháp, lại như cũng không ngăn cản được thảm án liên tiếp xảy ra. Những thứ này ngày bình thường uy phong bắt diện đường chủ nhỏ, bây giờ cũng chỉ có thể không làm gì được, có chút thậm chí đã bắt đầu viết thỉnh tội thư. La ổn định trấn tâm, phong ngự khủng hoảng tâm trạng tiếp tục quyết tán, tiền chiến tiên khẩn cấp hướng các phân đường tuyên bố thông cáo, công bố tam đại điện chủ đã đích thân tới Nam vực, đang toàn lực truy nã Hư vương. Thông cáo thông qua đặc thủ truyền âm phát trận, tại các đại thành trì vùng trời quân quân, màu vàng kim chữ viết tại giữa tầng mây lấp loé, cuối cùng cho hoàng loạn đám người đem lại một tia an ủi. Vì ba vị điện chủ thông thiên tu vi, tin tưởng rất nhanh liền có thể đem hung thủ đem ra công lý. Cái này cử động sắc thực làm ra trấn an tác dụng, biết được thông tin dân chúng tâm trạng dần dần bị phục. Phiên chợ nặng mới khai trương, nông phu về đến đồng ruộng, các tu sĩ thì tiếp tục tu luyện. Tất cả mọi người tại chờ đợi điện chủ nhóm sớm ngày bắt được hung đồ, còn Nam vực một thái bình. Sau đó trong nửa tháng, vị kia cường giả bí ẩn làm việc càng thêm cẩn thận quỷ bí. Nàng dường như thay đổi sách lược, không còn đại quy mô gây án, mà là mang tính lựa chọn đi tập kích phòng ngừa yếu kém mục tiêu. Có lúc là một tòa vắng vẻ không lớn thôn trang, có lúc là trên đường đi thương đội, mỗi lần cũng không lưu người sống, chỉ để lại đạo kia càng thêm yêu dị ân ký. Mặc dù ba vị điện chủ căn cứ lúc trước vụ án khóa chặt hung thủ có thể ẩn thân khu vực, cũng bố trí thiên la địa võng. Bọn hắn tại Nam vực 36 xử lý đường trong lúc đó thành lập chặt chẽ theo dõi mạng, càng là hơn ngày đêm càng không ngừng tuần tra mỗi cái yếu đạo. Nhưng hung thủ lại thần không biết quỷ không hay đột phá vòng dây. Sau đó phân tích mới phát hiện, nàng lại lợi dụng các phân đường ở giữa thông tin truyền lại khoảng cách, mỗi lần cũng tại tuần tra thay ca nhất thời khe hở ra tay, đối với nắm chắc thời cơ tinh chuẩn đến đáng sợ. Tiến lặng sau 8 ngày, hung thủ đột nhiên tại nào đó xa xôi phân đường hiện thân. Kia là nằm ở Nam vực phía cực Tây Lạc Tinh thành, bởi vì thừa thải tinh vẫn thiết mà gọi tên. Màn đêm buông xuống đúng lúc gặp Tinh vẫn thiết quặng mỏ phun phóng khí. Toàn thành tu sĩ cũng ở ngoài thành quan sát này trăm năm có một kỳ cảnh, hung thủ thừa cơ tiệm vào trong thành, lại lần nữa phá hủy nửa tòa thành trì, bắt đi hơn vạn dân chúng. Tối làm cho người dùng mình là, những kẻ ở ngoài thành quan sát sao bằng các tu sĩ, lại đối với gần trong gang tấp thảm kịch không hề phát giác. Đợi thông tin truyền đến ba vị điện chủ trong hai, bọn hắn mới giật mình hung thủ sớm đã bỏ trốn mất dạng. Rơi vào đường cùng, bọn hắn đành phải điều chỉnh phương hướng, hỏa tốc chạy tới vụ án phát sinh địa tiếp tục đuổi bắt. Kết quả không ngoài dự đoán, khi bọn hắn đến hiện trường triển khai điều tra lúc, hung thủ sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại trong thành kia đả ân ký. Phạm Phật đang đùa cợt ba vị điện chủ bất lực. Căng ma quái là, lần này ẩn ký bên cạnh nhiều một hàng chữ nhỏ, trò chơi vừa mới bắt đầu. Cứ như vậy, ba vị điện chủ cùng hung thủ tại Nam vực mấy chục cái phân đường trên lãnh địa triển khai một hồi lễ mề truy đuổi. Trận này mèo chuột trò chơi kéo dài dòng dã 2 tháng, trong lúc đó đã xảy ra vô số khiến người ta kinh ngạc cứng lưỡi sự kiện. Hung thủ hành tung quỷ bí khó lường, làm cho người khó mà nắm lấy. Nàng khi thì hóa thân lão hổ lẫn vào nạn dân đội ngũ, khi thì biến thành thương nhân hành tẩu ở chợ búa trong lúc đó. Thậm chí có đồn đãi nói nàng năng lực phân thân ngàn vạn lần, đồng thời xuất hiện tại nhiều cái địa phương. Ba vị điện chủ vẫn lấy làm kiêu ngạo truy tung thuật ở trước mặt nàng lại nhiều lần mất đi hiệu lực. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Ngắn ngủi 2 tháng ở giữa, nàng gián tiếp hơn 30 xử lý đường, chế tạo 15 lên vụ án mất tích, bắt đi hoang tộc Bạch Tính vượt qua 80 vạn chi trúng. Mỗi cái hiện trường vụ án cũng không có sai biệt, không có đánh đấu dấu vết, không có vết máu, thậm chí không có lưu lại pháp lực ba động, chỉ có đạo kia ngày càng tươi đẹp vân ký. Hắn hành tung lơ lửng không cố định, khi thì đông khi thì tây, để người hoàn toàn không cách nào dự đoán. Tối làm cho người khó hiểu là Nàng tựa hồ đối với nam vực các phân đường bố phòng hiểu rõ như lòng bàn tay, vẫn có thể tránh thoát nặng nề cảnh giới. Có mấy lần ba vị điện chủ rõ ràng đã đem nàng vây khốn tại nào đó tuyết địa, nàng lại luôn có thể tìm thấy ngoài dự đoán trốn con đường sống. Ba vị điện chủ vẫn luôn bị nắm núi dẫn đi, mỗi lần lạc hậu một bước, mệt mỏi. Hung thủ làm việc cực kỳ kín đáo, mỗi lần gây án sau cũng không lưu hạ bất luận cái gì dấu vết để lại. Tất cả tham dò hiện trường nhân viên, trừ gia đạo kia dấu ấn bí ẩn bên ngoài, cũng không tìm tới cái khác bất luận cái gì manh mối. Trải qua 2 tháng đuổi bắt, ba vị điện chủ thậm chí ngay cả hung thủ giới tính, chủng tộc đều không thể tra ra. Bọn hắn chỉ biết là đối phương hẳn là một cái nữ tử, vì có vài chỗ hiện trường vụ án lưu lại cực kỳ nhà tu lan hư khí. Nhưng điều này phán đoán cũng chưa chắc chuẩn xác, rốt cuộc đạt tới thần đế cảnh cường giả có thể tùy ý sửa đổi hình dáng tướng mạo. Mới đầu, các phân đường bạch tính còn đầy cõi lòng hy vọng, chờ mong ba vị điện chủ năng lực mau chóng đem hung thủ truy nã quy án. Trà lâu tiểu quán trong, mọi người nhiệt liệt thảo luận ba vị điện chủ công tích vĩ đại, tin tưởng vì năng lực của bọn hắn nhất định có thể dễ như trở bàn tay. Nhưng 2 tháng trôi qua, ba vị điện chủ hối hạ ngữ xuôi, sức cùng lực kiệt, lại ngay cả hung thủ ẩn tử cũng chưa thấy. Càng hòng biết là Thông thủ dường như làm trầm trọng thêm, gần đây mấy lần gây án khoảng cách càng lúc càng ngắn, quy mô lại càng lúc càng lớn. Dẫn chúng khủng hoảng tâm trạng càng ngày càng tăng, các loại lợi đồn điệp đạt xuân sao. Có người nói đây là thượng cổ hung linh khôi phục, có người nói là thế lực đối địch xâm lấn, thậm chí có người đồn đây là thái huyền thần cung nội bộ quyền lực đấu tranh đưa đến tai nạn. Một ít tà giáo tổ chức thừa cơ làm mưa làm gió, tuyên bố tận thế sắp tới, chỉ có thờ phụng bọn hắn thần linh mới có thể có cứu. Nam vực hơn 30 phân đường lâm vào hỗn loạn, an ninh trật tự triệt để tan vỡ, đạo phỉ hoành hành, giá hàng lên nhanh. Mặc dù tiền chiến tiên nghĩ hết biện pháp trấn an trấn áp, phái ra đội chấp pháp duy trì trật tự, mở ra kho lưu cứu tế nạn nhân dân, thậm chí tự mình ra mặt bác bỏ tin đồn, vẫn không làm lên chuyện gì. Tất cả nam vực dường như một tòa sắp phun ra núi lửa, đen nén khiến người ta ngạt thở bất an. Ba vị điện chủ mặt mất hết, thẹn quá hóa giận phía dưới đem lửa giận phát tiết đến tiền chiến tiên trên người, đều do ra hỏa này biết chuyện không báo, mới đem sự việc kéo đến một bước này. Tiền chiến tiên tự nhiên không chịu đọc nỗi oan nước này, luôn miệng tê oan, khăng khăng là hung thủ quá mức giảo hoạt. Hắn xuất ra kỹ càng hành động ghi chép, chứng minh tất cả kế hoạch đều chỉ có ba vị điện chủ cùng hắn biết được, tuyệt không tiết ra ngoài có thể Nói đến chỗ kích động, vị này từ trước đến giờ ổn trọng phân đường tổng chấp sự lại đỏ cả với mắt. Ba vị điện chủ cũng không liền thật sự xử phạt tiền chiến tiên, lại không muốn hướng nhị điện chủ cầu viện, vậy tương đương thừa nhận chính mình bất lực, chỉ phải tiếp tục tại Nam vực các phân đường cách một ngày đêm bốn ba, đuổi bắt hung thủ